t r ư ờ n g ba trăm linh sáu sơn trọng thủy phục hai c h ư ờ n g ba trăm linh sáu sơn trọng thủy phục hai cứ như vậy vừa dỗ vừa l ừ a phía dưới trả lại cho hắn vẽ bánh nướng về sau có thể làm cấp t r ư ở n g làm hiệu trưởng v vân chủ nhiệm lớp suy tính một phen liền âm ở đáp ứng rồi dù sao hắn ở cái thế giới này vậy n g ố c án húng chi một mực phụ trách năm lớp sáu còn có từ nhỏ t ă n g dần áp lực giá trị thực tế quá lớn khi hắn đáp ứng một khắc này cao duy phân tích trực tiếp kết thúc liều xanh lấy được phân tích kết quả như sau tên h ô n g tin tiểu học hoàn toàn thể phân tích độ hoàn thành một trăm linh sợ thuộc loại hình trang cảnh hình quỷ vật hiệu quả miêu tả một đám chìm thức thời gian học tập và mẹo trong trường học học tập lúc ngoại giới thời gian trôi qua tốc độ giảm bớt mỗi ở trường học tập một giờ ngoại giới vẹn vẹn quá khứ nửa giờ hai bán ra thức năng lực học tập tăng lên trong trường học học tập có thể tăng lên một mươi tổng hợp năng lực học tập ba da d à y thịt béo học sinh tiểu học trong trường học đánh nhau sẽ không tạo thành trí mạng thương hại bốn muôn màu muôn vẻ học sinh tiểu học sống hiện đã cởi mở toàn bộ lầu dạy học sân vận động lầu thí nghiệm tòa nhà tổng hợp cùng hành chính lâu còn có tiệm cơm hay bán quả vặt cùng tiểu hoa viên chờ đặc thù trắng cảnh Nên thể nghiệm. Nam, chiêu sáu i thiết i n nhập thống, h học hệ thống, có thể h sinh. Sinh có c trí giáo sư mời nhận chức vụ hệ thống có thể tại trong hệ thống thông báo tuyển dụng cũng an bài thích hợp tồn tại đảm nhiệm lao sư nhưng người muốn nhìn tình tưởng bọn chúng mong muốn thủ lao là cái gì nếu như cấp không nổi bọn chúng nhưng là sẽ náo động đến nhà bảy áp lực tràn đầy từ nhỏ tăng dần năm lớp sáu học sinh thu hoạch được toàn khoa mát điểm sau có thể tham gia từ nhỏ tăng dần kiểm tra số lần giới hạn hai lần chú ý hạng mục nó rất thích tiểu bằng hữu m ờ i cam đoan có tiểu bằng hữu ở bên trong học tập nghỉ đông và nghỉ hè ngoại trừ nó cũng là muốn nghỉ ngơi lực ảnh hưởng đẳng cấp a phân tích đánh giá hồng tinh tiểu học kiến thức khởi điểm mộng tưởng cái nôi thu hoạch được điểm số ba trước mắt mười phân tích ban thưởng một đồng bộ hồng tinh tiểu học hiện thực bản hai thông hướng thắng lợi trung học môn ba hồng tinh tiểu học sáu năm lớp tám chủ nhiệm lớp cao duy phân tích số lần một còn thừa không lần không nghĩ tới phá giải sau phân tích vậy mà có thể thu được càng nhiều hiệu quả tin tức mà lại biến thành hoàn toàn thể về sau ngay cả đẳng cấp đều thăng là cấp a cho nên tương đương với chúng ta giúp nam cung sư tỷ tăng lên đẳng cấp đ ư ơ n g thời liễu xanh hỏi tăng lên nàng quỷ vật đẳng cấp người ngự quỷ đẳng cấp vẫn là cần nàng tu luyện tăng lên nhưng cơ sở giá trị biến cao vậy cũng tốt cũng coi là báo đáp nàng để chúng ta len lén l ẹ n vào cọ khóa lâu như vậy liễu xanh vốn đang cảm thấy có chút xấu hổ hiện tại cuối cùng tâm tình tốt chút còn có đồng bộ hồng tinh tiểu học hiện thực bản là có ý gì bởi vì ngươi hoàn toàn phá giải ta đã tìm được chính xác thông đạo hiện thực bản cùng tính khiết bản đều đã trở thành hoàn toàn thể cũng là nói về sau ta không dùng thông qua nam cung sư tỷ quỷ vật tiến vào hồng tinh tiểu học chỉ cần đem cánh cửa kia lật ngược tiến vào phản diện liền có thể liêu xanh nhớ tới lật ngược môn bên trong cái kia đang sợ khí tức cũng không phải là nàng có thể thừa nhận đúng thế hồng tinh tiểu học phạm vi bên trong ngươi có thể yên tâm đặt chân liêu xanh chú ý tới câu nói này như có điều suy nghĩ cho nên nói môn t r u n g thế giới hồng tinh tiểu học bên ngoài địa phương vẫn là rất nguy hiểm đúng vậy mời chúc cơ kỳ sau lại đi liêu xanh gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ lại nhìn nàng thật vất vả cầu đến chủ nhiệm lớp tin tất bảng tên hồng tinh tiểu học sáu năm lớp tám chủ nhiệm lớp phân tích độ hoàn thành một trăm phần trăm sợ thuộc loại hình hình người quỷ vật hiệu quả miêu tả tin tưởng vững chắc sẽ không dạy thể dục toán học lao sư không phải lao sư tốt sẽ không dạy ngữ văn tiếng liên bang lão sư không phải lao sư tốt am hiểu n g ữ sô anh tự nhiên thể dục thích cổ vũ thức giáo dục cho nên đối với hắn cổ vũ tốt nhất tiếp nhận phần thưởng vậy không thể ghét bỏ nếu không hắn sẽ tức giận nha lực ảnh hưởng đẳng cấp d ê phân tích đánh giá một người tên là vương vĩ nam tử trung n i ê n đem cả một đời đều dâng hiến cho giáo dục nhưng y nguyên bình không lên đặc cấp giáo sư nhìn miêu tả về sau liều sanh âm thầm may mắn bản thân không có g h é bỏ cái tia tiểu ma tiên túi sách có vương vĩ vị này giáo viên ti liêu xanh cuối cùng có thể khai triển thế giới mới bên trong giáo dục cơ sở quyết đoán lợi dụng hắn quỷ vật đặc tính đem hắn kéo vào thế giới mới bên trong để hắn phụ trách tiểu học giáo dục còn có giáo sư huấn luyện đằng sau nhìn nhìn lại có thể hay không đem thư viện cùng hồng tinh tiểu học hiện thực bản tương liên lại thông qua thông báo tuyển dụng hệ thống mời một ít lao sư sở dĩ là đằng sau lại nhìn là bởi vì liêu xanh thực tế không rành lại n g ờ không ngừng vò tiến vào thắng lợi trung học môn bên trong nghĩ đến thừa thế xông lên đem giáo dục sự tỉnh giải quyết cái bảy tám phần tên thắng lợi trung học phân tích độ hoàn thành sợ thuộc loại hình tại r thắng lợi trung học bên trong liều xanh cảm nhận được giống như hồng tinh tiểu học thời gian vạn b è o đặc tính quyết đoán lợi dụng cái này đặc tính lật nhìn một lần trung học các khoa sách giáo khoa cũng toàn bộ ghi vào thế giới bên trong sau đó liền lập tức nếm thử mùng ba mô hình kiểm tra lần này dựa vào thế giới siêu cường giải đề năng lực liều xanh lần nữa thu được toàn khoa mát điểm đồng thời toàn trường đệ nhất lần nữa thu hoạch được cơ hội tiến vào cao duy phân tích thi cấp ba liêu xanh không có ngừng nghỉ lần nữa tiến vào cao duy phân tích còn tốt thi cấp ba phó bản cơ bản thiết lập cùng từ nhỏ tăng dần không sai biệt lắm vẫn là quen thuộc học hải vô nhai khổ làm thuyền vẫn là quen thuộc hai đầu cha mẹ chỉ là quan giám khảo không giống nhau biến thành một tòa có thật nhiều tay nhỏ vươn ra nối thịt mà lại kiểm tra quá trình cũng có chỗ khác biệt thi cấp ba cạnh tranh phá lệ kịch liệt rất sớm đã bắt đầu sử dụng ra các loại thủ đoạn liêu xanh là buộc cha mẹ mua cho nàng một trăm tri bút xoắt để mới miễn cưỡng đuổi theo những này các loại gia tốc bờ u f f điệp ra học sinh càng trên thuyền luôn luôn sẽ có một cái tên là cái gì yêu sớm quỷ vật lặn lên thuyền lao muốn lôi kéo nàng nói thì thầm liêu xanh cảm thấy hắn rất phiền ảnh hưởng nàng làm bài đẩy hắn ra trôn tránh hắn nhưng là hắn lại sẽ tự mình dính tới mà lại liêu xanh phát hiện còn không có thể bị cha mẹ cùng chủ nhiệm lớp nhìn thấy một người một quỷ tại cùng một chỗ nếu không trực tiếp áp lực giá trị n ổ tung phát sinh quy tắc giết đây chính là nàng một tuần qua đợi nguyên nhân thế là lần thứ hai liêu xanh không còn lôi kéo hắn chơi bị mắt trốn tìm hắn vừa xuất hiện liền trói lại chìm ở trong nước như vậy mới tính yên tĩnh một chút cũng sẽ không bị cha mẹ nhìn thấy Còn thế ố t vật cái này quỷ k ô n mạnh, g h t i t là ậ p hẳn l học sinh cấp 2, mà liễu ạ nàng cũng không còn giết hắn, không tính giết phá hư quý củ. Cứ như vậy, liêu xanh cuối cùng lần nữa lấy nữa có, có thể tiến vào cấp ss trường cấp ba liên bang đế quốc đệ nhất trung học nghe nói còn sáng tạo một cái kỳ tích từ ép cấp sơ trung đệ nhất danh thi vào cấp ss trường cấp ba quả thực chính là chuyển kỳ giống như tồn tại bị núi thịt d á m khảo nói chuyện say x ư a hồi lâu cái khác thí sinh vậy kinh ngạc không thôi chương ba trăm linh bảy sơn trọng thủy phục ba chương ba trăm linh bảy sơn trọng thủy phục ba t h á n g lợi trung học phân tích sau khi hoàn thành hiệu quả cùng loại với hồng tình tiểu học cái này liền không còn lắm lời địa phương khác nhau ở chỗ một là năng lực học tập tăng lên chỉ có thể tăng lên ba phần trăm tăng lên biên độ cùng hồng tình tiểu học mười phần trăm t r a n lệch rất xa hai là gia tăng rồi không ít có thể đánh nhau hậu đ yêu đương bí ẩn góc khuất đây chính là ép cấp trung học sao dù sao phong cách học tập kém chờ tiếp nhập thế giới mới thời điểm nhìn xem có thể hay không trọng chỉnh phong cách học tập ý kiến hay mặc dù lần này liễu xanh không thể đào động vị lao s ư kia nhưng cũng còn tốt xem như đệ nhất danh vẫn là thu được khác b a n t h ư ở n g đây là một cái quân vợ phía trên dùng đoàn chính thanh tú chữ viết trình trình tề tề viết tràn đầy một bản bút ký chỉ từ bút ký logic còn có bên cạnh người học sinh này bản thân viết cảm nộ cùng chú giải đến xem liễu xanh có thể phán định đây là một cái học bá chỉ là sau này không biết xảy ra chuyện gì bây giờ trong bút ký tất cả đều là dùng đỏ bút viết hận đi chết không công bằng không muốn sống loại hình nói cảm giác tràn đầy hóa niệm sau lưng hẳn là một cái thê thảm cố sự nên ta hy vọng thu hoạch được bình đẳng cơ hội phân tích độ hoàn thành 100%. s ở thuộc loại hình quỷ khí hiệu quả miêu tả lấy quỷ khí phát động ở sau đó 24 giờ bên trong phát động người đem trình độ nhất định thu hoạch được công bằng cơ hội cạnh tranh sử dụng quỷ khí càng nhiều ảnh hưởng càng lớn tại trong lúc này điều kiện ngoại giới đối thủ năng lực chờ nhân tố đem xu hướng tại cân bằng đến phát động người trình độ lấy bảo đảm cạnh tranh công chính tính chú ý hiệu quả sau khi kết thúc h a giờ bên trong p h á t đẳng cấp như vậy cao sao liêu xanh không nghĩ tới từ một cái f cấp trung học phó bản bên trong ngược lại có thể thu được cấp s quỷ khí quỷ khí sinh ra nguồn gốc từ chấp nghiệm mà chấp nghiệm sinh ra cũng không phải dựa theo trường học đẳng cấp phân chia chỉ cần có người địa phương liền có khả năng sinh ra chấp nghiệm thế giới giải thích nói Cũng liều à mà l ạ càng là không công bình hoàn cảnh, càng dễ dàng sinh ra cường đại chấp là hoàn dàng không bình sinh nghiệm. l dễ đại i ra xanh càng chú ý một chuyện khác lúc này nàng không thể mời được đến lao sư có lẽ là thắng lợi trung học phó bản chỉ là vội vàng mà qua không có quét hết độ thiệt cảm thế là liêu xanh để lăng tiểu thụ s u n g phong đi đầu lợi dụng chiêu sinh hệ thống trực tiếp tiến vào thắng lợi trung học học tập cho giỏi sơ c h u n g t r i thức dù sao đây cũng là lăng tiểu thụ cần tiếp theo thuận tiện cùng các lao sư giữ gìn mối quan hệ nhìn xem ai có thể đào tới được một hơi tiến vào ba cái phó bản có hai cái phó bản còn quét hai lần liêu xanh đã nhớ không rõ mình rốt cuộc làm bao nhiêu đề mục chỉ cảm thấy đầu bị tiểu học cùng sơ chung đề mục đồi vào linh khí cũng bị rút sạch bất thời giờ cả người mệt mỏi không được cho nên mặc dù đã mở ra thông hướng liên bang đế quốc đệ nhất trung học môn nàng vậy tạm thời không muốn đi vào rồi thế giới nói đây là bởi vì nàng quá độ cao duy phân tích kết quả liêu xanh hồi tưởng lại đương thời mỗi lần cao duy phân tích xong đều muốn ăn được một đại bỗng nhiên tài năng chậm quá mức hiện tại có lẽ là bởi vì tu vi đi lên cuối cùng không dùng bạo hướng bạo thực hấp thu năng lượng nhưng cũng là tiêu hao rất lớn ngay cả thế giới mới đều tạm thời vô pháp tiến bảo đã như vậy liêu xanh dứt khoát nhìn một chút giang tài trí biểu diễn phim truyền hình bận rộn cả ngày rất lâu không có nhìn đổi mới nhưng mà xem xét phía dưới liêu xanh cả người cũng không tốt rồi bởi vì nàng trong lúc vô tình đi theo giang tài trí thấy được ngày thứ hai muốn ban bố bảng danh sách trên xuống cũng không có nàng nàng không có thông qua thi hội thi hội hết bảng một ngày trước lễ bộ trên d ư ớ i loay hoay không được đặc biệt là phụ trách hết bảng qua lại càng là không thể n g h ỉ trực tránh tiết lộ mà giang tài trí cũng là một người trong đó hắn còn bị ủy thác trách nhiệm phụ trách đem xếp hạng sau cùng chỉnh lý thành màn sáng ngày thứ hai thả xuống tại trường thi công bây giờ giang tài trí đã sửa sang lại lần thứ ba nhưng cho hà thị lan nhìn vẫn còn bất man ý hoặc là nói chữ của hắn thể lớn nhỏ có vấn đề chính là bên cạnh cách cũng khó nhìn còn có màu nền quá mức một mạc không đủ vui mừng các loại vấn đề mang ý nghĩa làm lại giang tài trí chỉ có thể nhận m ệ n h một bên sửa chữa một bên nhỏ giọng mang lấy một hồi một cái yêu cầu liền không thể sớm chút một lần nói xong sao đương nhiên sao chép thời điểm giang tài trí liền chú ý tới cũng không có liêu xanh danh tự trong lòng cũng là cảm khái bất quá k i a l i ê u xanh xem xét chính là địa phương nhỏ đến tiểu nha đầu không có bên trong cũng là bình thường xem ra văn hiên ninh thật sự là lo lắng quá độ đường, đường thi hội đệ nhất lại muốn đối một cái như vậy thi rất không dân tiểu tốt độc thủ giang tài trí cảm thấy thực tế một người bất quá vị kia ra ý nghĩ hắn làm sao phỏng đoán được đến lắc đầu tiếp tục làm việc đây cũng là liễu xanh không muốn đi nhìn bảng nguyên nhân n à n g cũng cảm thấy hối hận sớm biết không nhìn còn có thể đi theo vương đông đông cùng đi cảm thụ một chút thiết bảng không khí nhưng mà coi là mình đã biết kết quả tình huống làm sao có thể sẽ còn muốn đi nhìn đi tìm được sao mà lại liễu xanh một cái trường kỳ cầm thứ nhất người làm sao nhịn chịu được thi rớt như n g ư â i loại này tâm tính không quá khỏe mạnh thế giới nhắc nhở là ta biết rõ liễu xanh nhìn về phía bình tĩnh đ ồ n nước nội tâm lại tới tương phản không ngừng sôi trào ta chỉ là không rõ ta rõ ràng cố gắng như vậy ta rõ ràng được rồi đệ nhất danh nếu như ta có thể tiếp nhận loại kết quả này ta liền không là ta rồi thế giới không biết làm sao an ủi nàng bởi vì nó cũng cảm thấy rất n g h i hoặc đối với nó tới nói rất ít gặp được nghĩ như vậy không hiểu sự tình dựa theo số liệu liêu xanh là làm nhân không nhường đệ nhất tại huyết tượng bên trong bọn hắn cũng làm ộ t mực tại quy tắc chung hành sự không có nửa phần bước ra danh giới c h ỉ ít tại giám khảo nhìn tới như vậy đến cùng sẽ có nguyên nhân gì muốn trục xuất nàng đâu cảm nhận được liêu xanh nội tâm sa sút hư nhược nhỏ xúc tu dùng yếu ớt dây tóc xúc tu cọ sát nàng tâm nhọn liêu xanh cảm giác được trong lòng n g ứ một chút biết là nhỏ xúc tu đang an ủi nàng dùng nhẹ tay vỗ ngực dùng tâm tiếng nói không cần lo lắng nhỏ xúc tu vậy truyền đạt ra cùng một cái ý tứ không cần lo lắng hết thảy sẽ tốt nhưng liêu xanh cảm thấy đây chỉ là một câu an ủi không muốn quá nhiều nàng có thể tốt như thế nào lên cũng không thể đi trường thi cổng kéo hành phi a hoặc là làm chữ to báo cầu mong bất mãn sinh hoạt không phải sảng văn nàng vẫn là quá nhỏ bé không có thứ gì lần thứ nhất liêu xanh rõ ràng ý thức được quyền thế tầm quan trọng không có việc gì nàng có thể tiếp tục cố gắng dựa vào thế giới mới làm nhiều chút nghiên cứu tuyên bố nhiều chút văn trường còn có đem thanh vân các phát triển làm chút chân chính liền dân lợi dân linh khí hiểu rõ sở vị lai con đường liêu xanh rán nhẹ một hơi nếm thử đem loạn tung lên luôn luôn ẩ m ý đầu v ó c chạy không nàng cần tạm thời dừng lại không muốn luôn luôn suy nghĩ còn có chuyện gì muốn làm còn có chuyện gì không có làm phiên long sự tình đến tiếp sau lại nói đây là nàng đến thanh sơn nguyên nhân chạy quốc thư việt đến cũng nên rời đi trường an trước đó c h i ê m ngưỡng một lần trong lòng thánh địa a dù cho không thể đi vào tại bên ngoài nhìn xem cũng tốt trong núi gió mát nhẹ, nhẹ Thổi tới đây cũng là l i ê u xanh cố ý gây nên đến quốc thư viện triều thánh tự nhiên muốn di vãng tại thư viện đọc sách lúc thanh sam cho dù nàng đã hồi lâu không có mặt qua rồi đối với lao giả vấn đề liêu xanh cũng không có cái gì tốt phủ nhận thế là gật đầu đáp lời là không nghĩ tới lão giả câu tiếp theo chính là vì sao không nhìn tới bảng xanh xanh cũng là người bình thường không phải ai không có thu hoạch được mong muốn thành tích tự nhiên sẽ hẹn mò ư ơ n g ba trăm linh tám sơn trọng thủy phục bốn chương ba trăm linh tám sơn trọng thủy phục bốn tiền b ối cũng biết hôm nay hết bảng liêu xanh ngạc n h i ê nói n làm sao cảm thấy lao phu là một thôn dân liền không thể biết rõ bây giờ thành trường an bên trong một đại thịnh sự lão giả khẽ cười một tiếng đem dây câu chậm rãi quân trở về lúc này câu bên trên không có thứ gì thoạt nhìn là muốn thu tay đây cũng không phải chẳng qua là cảm thấy tiền bối không giống như là quan tâm những này hào hào hôn loài người đây cũng là l i ê u xanh lời nói thật nhìn lão giả có thể ngồi một mình trong núi bình tâm t i n h khí chờ đợi ngư nhi mắc câu còn có toàn thân tự nhiên toát ra khoan thai khí độ càng giống là â n sĩ lão giả cười đến thoải mái ngươi xem như nói đúng đáng tiếc ta ta không muốn nhiễm t ụ c sự t ụ c sự tổng đến nhiễm ta l i ê u xanh mặc dù không biết ý của lão giả nhưng nàng vậy thấm sâu trong người trên người nàng luôn có rất nhiều sự tình q u â thân không được thanh nhàn trước đây có lẽ càng nhiều thời điểm là chính nàng lựa chọn bận rộn tỉ như nói đọc sách tỉ như nói viết văn t ỉ như nói cải tạo linh khí nhưng từ khi đi tới trường an nàng thật giống như lâm vào mạng nhện bình thường bị các loại tỉ mỉ tơ nhện cuốn thân nhưng là vẫn không biết đến tột cùng là ai ở phía trên dính dốc tơ nhện còn có văn vi lan cùng quảng b á c văn sự t ì n h t ố n g như sự t ì n h mọi thứ các loại quấn quanh trong tim không được c an bình liêu xanh trong lúc đang suy tư lại bắt đầu lâm vào lo nghĩ vũ bùn đ ỗ n g nhiên nghe một câu ăn cá sao ngầm đầu lão giả d ơ lên giỏ trúc lung lay bên trong cá bay mẹ lấy rất là tươi sống hẳn là ăn ngon ăn liêu xanh quyết đoán gật đầu nàng đã sớm thèm rồi lão giả từ túi chữ vật xuất ra cái t h ấ c gỗ đao cụ còn có một cái thật lớn xứ trắng âm xem ra rất chuyên nghiệp à? liêu xanh lập tức tràn đầy trờ mong lão giả nhìn thấy liêu xanh con mắt mở tròn căng cười ha h a từ trong giỏ trúc l ấ y ra một đầu nhất là béo g ầ y thích hợp đại bạch cá lưu loát xử lý lên cạo vạy cạo xương lấy thịt một mạch mà thành lại dùng một thanh sắc bén mỏng manh đao đem tuyết trắng thịt cá cắt thành mỏng như cánh ve b ó n g ánh sáng long lanh lát cá mỗi một phiến độ dày lớn nhỏ đồng đều như là thất lượng bình thường đao công p i phạm lão giả động tác g ọ n gàng vui thai vui mắt liêu xanh nhìn được nhìn không c h u y ế n mắt trong lòng thầm than tay của lão giả nghệ tinh xảo vốn cho rằng lão giả chính là cái câu cá kẻ yêu thích không nghĩ tới tại thức ăn phương diện cũng có như thế tạo nghệ bất quá nghĩ đến cũng là hợp lý cha nàng đương thời cũng là ở trong núi đánh tới con mồi cùng rau dại nấm lập tức chống lên bếp nấu nấu nương rán nướng cho nàng nương cùng nàng nói nơi sản sinh hiện ăn nhất là tươi ngon đây cũng là xa xưa vẻ đẹp nhớ lại nhưng trước mắt chỉ chốc lát sau mỏng manh lát cá đã chỉnh tề xếp tại đĩa xứ trắng bên trên giống như một cánh hoa ó n g anh t ấ u trắng hoa mẫu đơn nở rộ sau đó, lao giả lấy ra một tờ băng phủ rán tại rán điệp phía dưới vẫn lên linh lực ngăn lấy rán điệp đem lát cá ướp lạnh cho đến có chút bốc lên hạt khí nhìn đến đây liễu xanh mới giật mình ý thức được vị này nhìn xem bình thường không có gì lạ lao giả lại là một cái người tu hành sau đó lao giả lại từ trong túi chữ vật lấy ra hai cái đĩa nhỏ cùng hai bộ đũa trực tiếp ăn sống sao liễu xanh còn không có nên qua kinh ngạc trận to hai mắt đúng vậy loại này bạch ngư là ta đặc biệt tòng tuyết núi lấy tới nuôi dưỡng ở cái này phương hẳn trong đầm ăn sống hết sức tươi ngon núi tuyết xem ra vị lao giả này không giống nhau vậy mà đi qua trong truyền thuyết thánh địa tu h hành núi tuyết nhưng hiện nay hai người chỉ là ăn cá mối nối quan hệ không cần truy cứu quá nhiều mặc dù còn không có nến qua dạng này nhưng l i ê u xanh độ chấp nhận cực cao ự c c thụ cha nàng ảnh hưởng thích ăn thích đẹp ăn không kịp chờ đợi cầm lấy đũa liền muốn gắp lên ăn lại bị lao giả ngăn cản chậm rãi tăng thêm đồ chấm càng tốt l i ê u xanh chỉ có thể kiên nhẫn xuống tới chờ lấy lao giả hoặc như là biến hoa văn tựa như xuất ra cái này đến cái khác cái hộp nhỏ bên trong là phân biệt chứa lấy sợi gừng xanh nhạt tỏi sát cụ lạc còn có nàng xem không biết một chút lục lục thảo màu trắng quả loại hình sự v muối xì dầu các loại gia vị trên mặt đất l o ẹ n loẹt liêu xanh đã không biết muốn làm sao ăn lao giả nhìn ra liêu xanh m ở mịt cười cười kẹp lên vài miếng lát cá đặt ở trong đĩa nhỏ tăng thêm trong hộp những cái kia hương liệu lại rót bên trên dầu muối trộn lẫn một trộn lẫn đưa cho liều xanh nếm thử nhìn đây là ta từ linh khâu học được phương pháp ăn dùng nơi mới lát cá trộn lẫn lấy ăn hương vị càng tốt linh khâu là xa xôi nam đ ị a ngăn lấy liên miên dây núi liều xanh còn chưa nếm qua linh khâu thức ăn càng là tò mò liều xanh còn chưa nếm qua linh khâu thức ăn càng là tò mòm quanh lại lục lại trắng hương liệu trở nên càng th đưa vào trong miệng nháy mắt tân hương thoải mái chật tại trên đầu lưỡi tách ra đặc biệt hương khí nổi bật lên thịt cá tươi non đạn rằng càng là tươi sáng g i nét liêu xanh lập tức bị k i n h d i ệ m đến rồi ánh mắt như nước long lanh t r ậ n lên cực lớn đem rán điệp bên trên lát cá hỏa t ố c giải quyết lại kẹp vài miếng học lao giả vừa rồi động tác lại cho bản thân trộn lẫn một phần một già một trẻ cứ như vậy tương đối không nói gì ăn lát cá thằng đến đem chỉnh mâm lớn lát cá tiêu diệt hầu như không còn mới rốt cục hài lòng để đua xuống l i u xanh chủ động cầm qua bộ đồ ăn dùng thiết tịnh thuật thanh khiết sau mới trả cho láo giả người cái này thuật pháp ngược lại là dùng tốt. lao giả thu cẩn thận bộ đồ ăn vừa cười vừa nói liêu xanh trong lòng lục bộ sẽ không cần hỏi nàng làm sao thi triển a cái này nàng nói là không ra còn tốt lao giả không có hỏi nhiều trái lại vừa nặng về trước đây cái kia bị liêu xanh cố ý lướt qua vấn đề vì sao không nhìn tới bảng liêu xanh biết rõ tránh cũng không thể tránh chỉ lắc đầu nói bảng là ở chỗ này xem sớm xem trễ có cái gì khác nhau ngươi cảm thấy mình thi rất rồi liêu xanh không nghĩ tới lao giả sẽ như thế trực tiếp có chút trở tay không kịp ảm đạm gật đầu nói phải vì sao như thế chắc chắn lao giả lại hỏi liều xanh lại lắc đầu không đáp cái này cũng không giống như ngươi vậy mà đối với mình như thế không có lòng tin lão giả từ tốn nói một câu nghe câu nói này liêu xanh đột nhiên quay đầu nhìn về phía lão giả người này nhận biết nàng thế nhưng là liêu xanh dọ xét đường này nhưng vẫn là n g h ĩ không ra đến cùng ở nơi nào biết hắn chẳng lẽ ta thật sự quá mặt ngủ rồi đúng thế thế giới bất đắc dĩ mà tỏ vẻ nói sau đó yên lặng cho liêu xanh trong đầu đánh ra một tấm hình ảnh kia là một tấm có chút mơ hồ mặt người hình ảnh tuy là nhìn xuống thị giác nhưng có thể rõ ràng nhìn ra xác thực cùng vị lão giả này rất giống thế nhưng là nàng thật sự nhớ không nổi rốt cuộc là ở nơi nào gặp qua thế giới thấy liêu xanh vẫn là nhớ không nổi chỉ có thể đem hình ảnh thu nhỏ lại xuất hiện mấy người một người trong đó chính là nàng tiện nghi cứu cứu l a n phục lại vừa kết hợp hình ảnh bối cảnh hoàn cảnh liêu xanh cuối cùng tỉnh ngộ lại đây là giám khảo một trong liêu xanh nhóm chân kinh thuộc đ ỉ n h cho nên hắn là ai có thể xuất hiện ở đây mà lại niên kỷ như vậy lớn nhìn hắn ngồi ở ở giữa vị trí h i ệ n nhiên hẳn là quan chủ khảo lại thêm những năm qua khoa cử quan chủ khảo đều là cùng một người liêu xanh nhóm ngươi một câu ta một câu thảo luận sở hữu lời nói chung vào một chỗ chính là cuối cùng chân tướng trước mắt cái này bề ngoài không đẹp gầy yếu lao giả cái này suốt ngày câu cá ẩn sĩ bộ dáng lao giả cái này cho l i ê u xanh làm tốt ăn lát cá lao giả lại chính là danh khắp thiên hạ quốc thư viện mai v i ệ n chính l i ê u xanh nội tâm kích động gầm thét bình tĩnh bình tĩnh thế giới chân ăn nói bình tĩnh không được l i ê u xanh nhóm trang miệng một lời nói đây chính là mai v i ệ n chính một tay tạo dựng quốc thư viện nghiên tu chỗ cho thiên hạ yêu quý học thuật học sinh cung cấp một cái tiến tu chỗ nghiên cứu ra thành quả vô số phát vượt qua trăm thiên văn trường sớm đã tiến vào động v i ề n cảnh mai viện chính mai ngu may mắn lúc này thế mà đứng ở trước mặt của nàng một mực tâm tình sùng bái liêu xanh có thể không kích động sao ngươi trước đó không lâu không phải còn nói sùng bái thái bạch kiếm tiên sao hiện tại tại sao lại thay đổi một người nhân loại đều là như vậy dễ thay đổi sao cái này không giống đây là bất đồng sùng bái đối thái bạch kiếm tiên ta là đúng truyền thuyết nhân vật anh hùng sùng bái đối với hắn lực lượng cảnh giới cúng bái mà đối với mai viện chính ta là sùng bái học thức của hắn hy vọng có thể trở thành hắn hoặc là nói thành vì giống như hắn nhân vật hướng phía phương hướng của hắn tiến lên ngươi có thể lý giải h như ắ nhưng c o ta c cấp mai viện chính đã bắt được ánh mắt của nàng ngạc nhiên nói ngươi nhận ra ta rồi liêu xanh cuối cùng kìm nén không được nội tâm kích động hoàn toàn duy trì không được mới gặp lúc tỉnh táo còn mang theo một tia để phòng bộ dáng trung điệp gật đầu ta biết do ngài mai viện chính mai viện chính cười cười nói thật là không có nghĩ đến ngươi thế mà lại nhận ra ta bất quá ta rất ít rời đi quốc thư viện rất ít xuất hiện ở trước mắt người đời ngươi lại là như thế nào nhận ra hắn chấp chấp bạch bạch lông mày đối với lần này rất hiếu kỳ liêu xanh đối với lần này đã sớm chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác tu hành thời đại thập đại nhân vật đặc san bên trên có ngài chân dung đây không phải lý do liêu xanh rõ ràng nhớ được việc này bởi vì kêu bẹn san đang bị nàng chân tàng trong nhà thập đại nhân vật bên trong có kiếu tiên có đế vương có tướng quân nội danh tướng nhưng ở liêu x a n trong lòng nhất là hướng tới vẫn là say mê nghiên cứu khoa học vì đường quốc nghiên cứu khoa học làm ra công hiến to lớn mai việt chính cho nên liên quan tới mai viện chính thiên kia văn trường nàng là đọc lại đọc cổ vũ lấy nàng kết quả ngươi vẫn là không nhớ rõ nhân gia tướng mạo thế giới vô tình nhà danh nói liêu xanh thẹn quá hóa giận t h â m têu thế giới ngầm miệng liêu xanh chìm xuống tâm tư đối mai viện chính chắp tay thi lễ trên mặt tường đỏ tiền bối xin thứ cho vừa rồi học sinh vô lễ ngươi làm sao vô lễ mai viện chính cảm thấy có chút một người liêu xanh hồi tưởng lại vừa rồi ăn lát cả thời điểm có thể một chút cũng không có nhường cho mai viện chính đoạt nhiều mấy phiến bất chi bất giác hơn phân nửa đều rơi xuống bản thân bụng không có cách thực tế ăn quá ngon rồi cái này nàng đương nhiên không có ý tứ nhắc lại vội vàng lắc đầu nói không có gì chính là học sinh mắt vụ vệ không cùng n g à i hành lễ cái này không có gì ta ở đây cũng chỉ là một tầm thường câu cá ông thôi thậm chí thoạt nhìn như là cái không giải thích được tao lao đầu ngươi không nhận ra cũng là bình thường ngài trong lòng ta tuyệt đối không phải một cái tao lao đầu l i ê u xanh vội vàng làm sáng tỏ nói ngài linh khí đối với tu hành người thân thể cùng tinh thần song trọng cường hóa cơ chế quỷ khí Quỷ vật còn ù cùng n hình thành cơ chế, cùng với đối với hiện thực, ứng dụng phỏng đoán g quỷ vực với với cơ chế, thực đối có linh kia bản quỷ khí cùng luyện khí thuật kết hợp giỏ xét sơ bộ viết thực tế quá đặc sắc liên quan tới quỷ khí tính bí mật cùng xuyên thấu tính làm sao ứng dụng tại luyện khí lĩnh vực phỏng đoán học sinh nhìn thật sự là thu hoạch không ít bây giờ liêu xanh vừa kết hợp bản thân chỗ cầm tới quỷ khí cũng biết mai viện chính phỏng đoán là đúng lý luận của hắn đúng là có tầm nhìn nói đúng ra đây không phải ta một người công lao là lang phục cùng ta một đợt làm nghiên cứu mai viện chính cười cải chính đ ỗ n g nhiên nghe tới tiện nghi cứu cứu danh tự liêu xanh là người lắc đầu lướt qua tóm lại ngài thật sự thật lợi hại liêu xanh nhịn không được mặt lộ vẻ vẻ x ù ồ n g bái trên thực tế mai viện chính văn chương trên cơ bản lấy khoa học ứng dụng làm chủ rất nhiều kỹ thuật đều đã thực hiện sản xuất ứng dụng nhưng đối với l i ê u xanh bây giờ tầm mắt tới nói những này ứng dụng y nguyên bị giới hạn thời đại này bởi vì không có đối nguyên lý tiến hành truy đến cùng trừ tác dụng tại dân chúng sinh hoạt sản xuất bên ngoài khó mà tiến thêm một bước đây cũng là từ xưa đến nay n n g ứng dụng nhẹ lý luận tư duy tạo thành ảnh hưởng chỉ có thể cước đạp thực địa vô pháp ngưỡng vọng tính không cho nên nàng chân chính thích vẫn là kêu mấy quyển lấy lý luận cùng phỏng đoán làm chủ văn chương mặc dù cùng nàng hiện tại tiếp xúc được rất nhiều đến từ dị giới tri thức trái ngược nhưng liều xanh biết rõ Bị g i ớ nhưng liễu đại, b xanh nói đến rất là chân thành mà lại trong lời có ý sâu xa hiển nhiên đều là nghiêm túc nhìn qua không phải nói sơ lược trong lòng tự nhiên vẫn là cao hứng mà lại có thể nhìn ra liễu xanh mặc dù trẻ tuổi nhưng là thực tình nóng lòng tìm tòi nghiên cứu tự nhiên lý lẽ cái này cũng không thấy nhiều cảm khái bản thân quả nhiên không có nhìn lầm người hắn n h ị n không được chia sẻ liên quan tới linh khí đối với người ảnh hưởng đã là rất nhiều năm trước nghiên cứu bây giờ ta ở tay tìm kiếm quỷ khí đối với người ảnh hưởng cái này không phải liền làm mới nhân loại hình thành chi mê sao bây giờ đường quốc ngay tại xuất hiện mới nhân loại nếu thật sự có thể nghiên cứu ra được giống liên bang đế quốc nói tới ức chế d ự c t h liền chân chính thực hiện toàn dân cường hóa đi đối hiện h ư u mới nhân loại cũng không cần như lâm đại địch đối lãi ác liệt phạm tội ngoại trừ nói như vậy vương đông đông cũng nói đại lý tự thúc phụ bên kia còn không có tin tức cũng không biết tống như các nàng sẽ như thế nào nghĩ tới đây liễu xanh lập tức ngưng thần lắng nghe một bộ có chút cảm giác hứng thú bộ dáng người có hứng thú mai viện chính không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói nếu thật sự có hứng thú nói không chừng ngày sau có cơ hội có thể cùng nhau tìm tòi nghiên cứu liễu xanh muốn chút đầu nhưng lập tức nghĩ đến bản thân ngay cả quốc thư viện môn đều vào không được lại ủ rũ rồi ta sợ là không có tư cách có hứng thú mai viện chính thấy được nàng sáng lên con mắt nháy mắt dập tắt lắc đầu cười nói làm sao vậy ta xem văn chương của ngươi cũng không cảm thấy ngươi l ạ như thế khiêm tốn thông minh người liễu xanh trong lòng oán h ẩ m đây là đang mắng ta đâu vẫn là đang mắng ta đâu nhưng liếu xanh càng để ý chính là lời nói bên trong lộ ra ý tứ mở to hai mắt ngạc nhìn nói mai viện chính nhìn qua văn chương của ta đây là tự nhiên bằng không ta tại sao lại biết rõ ngươi liều xanh lắc đầu mai viện chính nghiêm mặt nói phải biết văn chương của ngươi đương thời tại đường quốc giới giáo dục thế nhưng là đưa tới một phen doanh động mà lại hai thiên văn trường một thiên s o một thiên xâm nhập có thể nhìn ra ngươi nghiên cứu đang không ngừng xâm nhập mai viện chính mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng vuốt vuốt dâu bạc trắng cười nói thậm chí núi tuyết cũng không ít người khen ngươi viết tốt rất thụ dẫn dắt đã có người bắt đầu nếm thử dựa theo văn chương của ngươi đối phân tích chi pháp tiến hành cải tiến núi tuyết liêu xanh chỉ là mơ hồ nghe qua núi tuyết là thánh địa tu hành nhưng nàng chưa hề nghĩ tới mình có thể tới tương quan cũng chưa từng hiểu qua đây rốt cuộc là cái gì địa phương đây đối với nàng tới nói thật sự là quá xa vời đúng vậy mai viện chính nói ngươi không biết núi tuyết cũng bình thường bởi vì tất cả mọi người sẽ tận lực không đ ế n l i dương bảo trì núi tuyết phong bế tính cùng bí ẩn tính kiến tạo một cái che đậy ngoại giới ồn ào tu nghiên thánh địa chỉ có các nơi nghiên tu sĩ có thể lên núi khổ tu mà lại không chỉ có đến từ chúng ta đường quốc còn có đến từ mặt bắc linh h ầ u huyền châu các quốc gia nghiên tu sĩ nghiên tu sĩ cùng loại với chức tạo viện dị nghiên ti nghiên cứu sĩ tại liêu xanh có hạng khái niệm bên trong có thể cùng so sánh cũng liền cái này người có thể hiểu như vậy mai viện chính cười cười nhưng nghiên tu sĩ nghiên cứu đồ vật sẽ càng thêm rộng khắp xâm nhập đồng thời cũng càng làm cơ sở liêu xanh biết rõ mai viện chính nói tới cơ sở tuyệt không phải cùng loại với học đường sở học như vậy cơ sở mà là ngược dòng tìm hiểu sự vật bản nguyên cơ sở như thế ngay xong liêu xanh nhất thời trong lòng kích động và phần đối núi tuyết càng là trong lòng mong mỏi đây chẳng phải là nàng muốn nỗ lực phương hướng sao hết thể biến hóa bắt đầu chính là từ nàng vì đi tìm nguồn gốc quỷ vật đến tột cùng là cái gì mà lên nhờ vào đây nàng phát hiện cao duy phân tích nhưng mà tại lần lượt cao duy phân tích bên trong nàng xem được càng nhiều càng làm mê mang nàng có thể cảm giác được mình sinh hoạt thế giới có rất nhiều không hài hòa dấu hiệu nhưng là nàng lại không nói ra được đến tột cùng là cái gì không hài hòa không hài hòa sau l ư n g ý vị như thế nào trong tay p h ả n phất cầm đông một nơi tây một nơi giải rác ghép hình làm thế nào đều liều không ra toàn cảnh thật sự nói đến thăm dò thế giới chân tướng mệnh đề quá to lớn không phải dựa vào nàng lực lượng một người có thể nghèo lý tật tính mà lại làm sở nghiên cứu cần pháp tài địa lữ dựa theo đường giáo sư thế giới thuyết pháp cũng chính là nghiên cứu chi pháp nghiên cứu khoa học kinh phí nơi thí nghiệm hạng mục tiểu tổ vân vân trong thế giới giả lập có thể có nhưng trong hiện thực liêu s a n h một mực không có miễn cưỡng có thể nói có cũng chính là pháp nhưng này cũng là giữa đường xuất ra giá lộ cho nên liêu s a n h trong lòng biết cuối cùng bản thân vẫn là chờ mong tại tiến vào quốc thư viện bước vào chân chính vòng tròn tài năng dần dần nắm giữ tài nguyên liên hợp càng nhiều người một đợt liều xuất thế giới toàn cảnh vừa rồi ngươi không còn muốn lấy muốn tiếp tục làm giá lộ kiếm tiền tự mình làm nghiên cứu sao Thế giới đối với Liêu như a như nhưng bây giờ nghe nói ngay cả mai viện chính đều tán thưởng nàng mà lại có người vậy mà cũng ở đây làm nàng nghiên cứu tâm cảnh lập tức thay đổi nàng muốn tới đồng hành gia nhập thậm chí dẫn dắt hiện tại liên quan tới quỷ vật phân tích nghiên cứu tiến hành đến chỗ nào liêu xanh nhịn không được quan tâm nói mai viện chính cười thần bí nói chẳng ra sao cả rất nhiều người đang chờ ngươi hy vọng ngươi có thể sớm ngày tiến về núi tuyết cộng đồng nghiên cứu có người tin tưởng vững chắc ngươi tiến độ nghiên cứu xa không chỉ tại đây liêu xanh kinh sợ trong đầu có chút suy nhược nhưng cùng lúc lại có chút cảm động thật sự có người kỳ vọng lấy nàng nàng chưa từng có chân chính cảm thụ qua bản thân thành quả là bị như vậy công nhận xem trọng cho dù là lên tu hành lý luận quần đầu nhưng là chỉ là đám người khích lệ áo ước phát chút tiền thưởng đã vượt qua nàng vẫn là một cái bừa bãi vô danh tầng dưới chót tiểu lại có bao nhiêu người chân chính đọc qua nàng văn trường mà lại biết rõ trong đó giá trị đâu ít càng thêm ít cho nên làm văn vi lan đường đường chính chính bởi vì nàng tài học lôi kéo cùng nàng nàng liền không nhịn được phó thác hết thảy thật tâm tướng đ ợ i nhưng mà từ lê huyện đến thanh hà lại đến trường an cùng nhau đi tới liêu xanh chỉ cảm thấy bản thân càng ngày càng nhỏ bé tại nhân tài xuất hiện lớp lớp vọng tộc san sắt trường an như là hạt bụi nhỏ bình thường vừa rơi vào trong đó đã không thấy t â m hơi nguyên bản nàng còn từ thi hội được rồi đệ nhất thu hoạch được một chút tự tin mặc dù biết người không nhiều nhưng cuối cùng cảm nhận được chính mình thông minh tài trí vẫn còn có chút điểm đặc biệt không nghĩ tới lại bởi vì nàng đùa nghịch tiểu thông minh cuối cùng thi rất rồi những này tự tin đ ố n g nhiên trong vòng một đêm sụp đổ tan thành mây khói bởi vậy mới có hôm nay sầu não vất tức l i ê u xanh đ ố n g nhiên tâm tính sụp đổ chúng ta nhân sinh chập trùng lên xuống nằm nằm nằm nằm cũng là chuyện thường xin cho phép chúng ta tạm thời sầu não một lần l i ê u xanh che đậy quyết tâm bên trong anh anh anh một mảnh túi đầu nhẹ giọng hỏi nếu như ta không có t i ế n quốc thư viện đại khái liền không thể đi núi quyết t đạo lý lạ như thế này không sai mai viện chính gật gật đầu núi tuyết chính là thần hiện thời đại bốn nước trung lập thánh địa chỉ có quốc gia công nhận nghiên tu sĩ mới có thể tiến vào bên trong như vậy tiền đề chính là ngươi muốn đi vào quốc thư viện t h ă n g làm nghiên tu sĩ liêu xanh thần sắc càng thêm ảm đ ạ o quản tri là đợi không được rồi lại nghe mai viện chính khẽ cười nói cho nên ngươi có thể từ bước đầu tiên bắt đầu liêu xanh đột nhiên ngầm đầu không hiểu nhìn về phía mai viện chính đó chính là tiến vào quốc thư viện liêu xanh còn chưa lắc đầu phủ nhận lại bị mai viện chính đưa tay ngăn cản thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi mai viện chính xuất ra linh tấn nhìn đồng hồ cái gì thời gian liêu xanh vẫn là nghi hoặc mai viện chính lại là không đáp chỉ là cảm k h á i nói lão phu cũng không còn nghĩ đến hôm nay sẽ gặp ngươi nhưng đã đúng lúc hôm nay ngươi tới đây còn gặp ta tất nhiên đây chính là duyên phận gây ra đương nhiên duyên phận một chuyện cuối cùng là hư hảo muốn nói được chuẩn xác một chút ngươi bởi vì thi hội ít bảng tâm phiền ý loạn đến quốc thư viện vị trí thanh sơn giải sầu mà ta vậy bởi vì ít bảng cuối cùng vừa lòng thỏa ý ở đây câu cá từ nơi sâu xa thi hội cùng quốc thư viện đem chúng ta như ở một chỗ lượng tử dây dưa liều xanh không biết sao vậy mà nhớ lại cái này từ cái gì dây dưa mai viện chính hiếu kỳ hỏi không có gì liêu xanh liền vội vàng lắc đầu đại khái chính là chúng ta t r o n g còi u minh bởi vì cái gì dây dưa tại một nơi lẫn nhau sinh ra tức thời ảnh hưởng cái này cũng đúng mới lạ cũng là chuẩn xác mai viện chính cười cười không truy hỏi nữa người tạm chờ lấy đi sẽ có tin tức tốt vừa nói xong liêu xanh linh tấn v ă n g lên tại nàng lấy ra mở ra quá trình bên trong linh tấn nhắc nhở không ngừng h i ệ n nhiên không ngừng có tin tức tiến đến vẫn là đến từ bất đồng người nhiều lắm nhiều đến nhường nàng không biết làm thế nào l i ê u xanh không rõ ràng cho lắm mở ra đầu thứ nhất đến từ vương đông đông xanh xanh mau trở về đầu thứ hai vẫn là vương đông đông tiết bảng hội nguyên là ngươi liêu xanh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc n g n g đầu nhìn thấy mai viện chính lịch ngậm đối nàng nháy máy mắt thời gian quay lại đến nửa canh giờ trước kia nhận tiên môn bên ngoài tại khoảng cách lễ bộ trường thi gần nhất mây kiệu cập bên nơi vương đông đông từ t r ê n tại cùng một chỗ mây kiệu bên trong thật vất và tìm tới một tia khe hở khúc chết g i ế t ra khỏi t r ú n g đây nhưng mà t r ú n g đây bên ngoài vẫn là t r ú n g đây toàn bộ phố dài khắp nơi là người chen lấn chật như nêm k ố i đáng tiếc hiện tại nơi này là cấm linh k h bằng không ta liền trực tiếp từ nơi này chút trên đầu, phương bay qua, hoặc là lên đầu quá khứ bị chen lấn hoa dung tất sắc vương đông đông hận đến nghĩa đến rằng vì hôm nay đặc biệt xuyên qua bộ đồ mới dày mới kết quả y phục d u n g gió dày cũng bị đạp vô số chân nhưng đây cũng chỉ là vương đông đông trong lòng âm u ý nghĩ nàng chỉ có thể ngoan ngoãn trong đám người bị xô đẩy hướng về phía trước bất quá nàng cũng không có ý định trực tiếp đi trường thi bên ngoài gián thông báo tưởng dựa theo khoa cử công lược nơi đó tuyệt đối là người đông nghỉ nghỉ thậm chí xuất hiện người sấp người hiện tượng dù cho đến rồi bên kia cũng là cái gì đều không thấy được cho nên nàng thẳng đến trên đường dài xa hoa nhất có rượu gây quấy lâu danh từ này hiển nhiên là lão bản cố ý lên vì lấy tốt khẩu、thải. lẽ ra nơi này khoảng cách trường thi gần như thế vào thời điểm mấu chốt này sớm đã đặt trước đây còn tốt có người có dự kiến trước đồng thời cũng là hào khí vượt mây sớm lập thành tăng giá gấp mấy lần phòng vương đông đông không biết là ai nhưng nghe giang tài bân nói cảnh hạo nguyễn thị chi cùng lăng ngọc kha bọn hắn đều đã đến, đến rồi quả nhiên gãy quế lâu bên trong đã là ngồi đầy người đều là quần áo lộng lây phú gia công tử tiểu thư h i ệ n nhiên đều là đem chính mình người hầu phái ra sớm đợi tại g i á n thông báo giới tưởng mình t h ì tại phủ cận trở linh tấn tin tức chủ đánh một cái thoải mái dễ chịu hưởng thụ lại có thể lân cận cảm thụ hết bàng không khí vạn nhất chúng có có thể được cực thể trường mắt thị. hiện hâm ánh ghen đám người cực kỳ hâm mộ bài sùng mộ kỳ vương đông đông y theo giang tài bân nói đi theo tiểu nhị đến rồi tầng cao nhất xa hoa phòng mặt trăng cái này phòng bảng vàng để tên ngụ ý rất tốt tuyệt đối là gây quế lâu bên trong tốt nhất gian phòng giá cả vậy nhất định là cao nhất vương đông đông không chỉ có tắt l ư ớ i đến tột cùng là ai đặt như vậy hào khí bất quá nàng rất nhanh liền biết rồi đẩy ra phòng môn bên trong trừ quen thuộc mấy vị bạn từ nhỏ còn có một cái vương đông đông không tưởng được gương mặt lạ nói là gương mặt lạ vậy không chính xác dù sao hắn gương mặt này người nào không biết đây chính là thành trường an bên trong bây giờ chạm tay có thể bỏng nhân vật phong vân cũng là trước mắt trong lòng mọi người đứng đầu bảng hấp dẫn nhân tuyển thủ phụ công tử văn hiên linh chương 310, khách không mời mà đến một chương 310, khách không mời mà đến một vương đông đông cùng đám người lên tiếng c h à o lại khách khí với văn hiên linh chắp tay thi lễ văn hiên linh vậy thần sắc nhàn nhạt đáp lễ lại vương đông đông đ ầ y bụng điểm khả nghi ngồi xuống vẫn là không rõ hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi đây mặc dù bọn hắn từ nhỏ gặp qua không ít lần nhưng bởi vì thân phận của hắn đặc thù không tính bọn hắn vòng tròn bên trong cho nên cũng không quen thuộc trong lúc đang suy tư bên cạnh giang tài bân chủ động nói chúng ta đã phái người tại dưới bàn chờ ngươi yên tâm đi vừa có tin tức lập tức biết rõ nghe thanh trúc nói hắn còn chiếm cái đặc biệt tốt vị trí Tốt. vương đông đông gật gật đầu con mắt vẫn như c ũ n h ì n xem văn hiên linh giang tài bân tự hồ nhìn thấu vương đông đông nghi hoặc t h ấ p giọng giải thích nói đông đông trên con đường này phòng cơ bản đều bị đặt trước hết còn tốt ngọc kha nói văn công tử đã đặt trước một cái phòng lớn còn đặc biệt mời chúng ta một đợt tại bậc này lại đâu hắn còn tại ngọc kha nói đặc biệt mời chờ chữ bên trên cường điệu cường điệu một phen vương đông đông lập tức ý thức được cái gì ánh mắt rơi vào văn hiên linh bên cạnh lăng ngọc kha trên t h â n nhìn xem lăng ngọc kha một mặt ngưỡng mộ dán văn hiên linh thân thân nhiệt nhiệt nói chuyện lập tức toàn thân khó chịu nhìn thấy vương đông đông ánh mắt giang tài bân che miệng n ở nụ cười xinh đẹp người đã hiểu a nói hắn còn đối vương đông đông liếc mắt đưa tỉnh đừng nói văn hiên linh cùng lăng ngọc kha hỗ động khiến người không được tự nhiên giang tài bân nói chuyện thần thái cũng là như thế vương đông đông khỏe miệng co giật lấy mở ra cái khác ánh mắt trên miệng nói hiểu cái gì ôi chao bọn hắn nha giang tài bân thất cái cầm điểm một cái ngồi ở đối diện chính thấp giọng thì thầm lăng ngọc kha cùng văn hiên linh nếu không làm sao lại đột nhiên kéo lên chúng ta còn nói cái gì ngọc kha hảo hữu chính là bạn tốt của hắn phải thân cận thân cận lăng ngọc kha cùng văn hiên linh vương đông đông chưa hề nghĩ tới hai người này có thể ở một đợt khiếp sợ há to miệng nhưng nhìn lăng ngọc kha mặt mũi tràn đầy phi hà là nàng chưa từng thấy qua tiểu nữ nhi tư thái hoặc như là chuyện như vậy ngươi khống chế một chút biểu lộ đừng quá rõ ràng giang tài bân nhắc nhở có đạo lý vương đông đông khép lại miệng giống như vô ý mà nhìn xem đối diện hai người hố động quả thật có hí lại nhìn văn hiên ninh nhất cử nhất động càng thêm như là trong núi tùng trúc giống như thằng t ó c nghi thần t u y ể n tú trên mặt luôn luôn vẻ u n g d u n g ngẫu nhiên lại sẽ lộ ra ngây ngâu ngượng ngùng bộ dáng mơ hồ tương phản cảm làm người nhịn không được muốn tìm tòi nghiên cứu một hai khó trách văn hiên ninh bây giờ tại thành trường an bên trong có phần bị nữ tử truy phủng ngưỡng mộ vương đông đông cuối cùng có chút hiểu ra trong lòng nàng còn lạo nhớ lấy trước k i a cái cười đến một mặt ánh nắng lại dám túi lại ngu nơ g tiểu đệ đệ luôn luôn cùng người trước mắt này vô pháp đối ứng được rồi vương đông đông lắc đầu đem trong trí nhớ cái tia treo nước núi tiểu nam hải vung ra n thiệu yến tỷ làm sao không đến câu nói này vương đông đông không có đẻ thêm lấy thanh âm nói bên cạnh nguyễn thị chi nghe được nói tiếp thiệu yến tỷ nói là gần nhất b ạ n án đặc biệt nhiều hằng ngày bên ngoài b ù ô n b à không tiện tới cảnh hạo dù không nói lời nào nhưng là ở bên cạnh yên lặng gật đầu thì ra là thế vương đông đông có chút tiếp nối gật gật đầu nàng vẫn là thật nhớ thiệu yến tỷ nguyễn thị chi có lẽ là cảm thấy vương đông đông hẳn là sẽ còn quan tâm giang tài trí tiếp tục nói nghe tài bân nói mới đến ca ca chính là phụ trách viết bảng một trong những quan viên cho nên cũng là không thể nghỉ trực về nhà ồ vương đông đông có chút lãnh đạm lên tiếng nàng mới không quan tâm giang tài trí đâu còn tốt phản ứng của nàng không có người nào chú ý tới tất cả mọi người nghĩ đến chính mình sự t ì n h tiết bảng sắp đến những này chi tiết nhỏ ai sẽ để ý mà giang tài bân cũng không còn ý thức được vương đông đông đối người giang ra bao quát địch trí của hắn bởi vì hắn cũng có mình quan tâm sự t ì n h bọn hắn đến rồi giang tài bân nhìn xem linh tấn đ ỗ n g nhiên ngày cấm nói ai đại gia đồng đều phát ra nghi vấn giang tài bân chủ động đứng dậy mở ra phòng môn lại là hai cái tất cả mọi người chưa từng thấy qua nam tử một cao một thấp một gây một tráng đều mặc thư sinh thanh xam hiển nhiên đều là kìm khoa học sinh lúc này giang tài bân chủ động giới thiệu nói hai vị này là bằng hữu của ta một vị tên cứ gọi trương hoài nghĩa một vị k h á c là vị kia vừa đem lại tráng thư sinh chấp tay thi lễ tự giới thiệu mình tại hạ trương hoài nghĩa sư đ ệ lưu thận hai người cùng đại gia hành lễ trên mặt có chút xấu hổ hiện nhiên giang tài bân không có nói với bọn hắn qua hiện trường có nhiều như vậy người xa lạ mà lại đều là thiếu gia tiểu thư giai cấp t r ê n lệch quá lớn thực tế có loại ăn t r ừ n ngại mà vương đông đông bọn hắn đã quen thuộc từ lâu giang tài bân không đứng đ n trước kia thường xuyên đột nhiên kéo cái người xa lạ đến bọn hắn tụ hội cũng không biết nên nói nhật tình hiếu khách vẫn là nói hắn đầu quả nhiên có người cảm thấy không vui lòng giang tài bân đây chính là hiên minh ca ca đặt phòng làm sao cái gì không đứng đắn người đều hướng nơi này kéo lăng ngọc kha đôi mi thanh tú cao lại rất là ghét bỏ sư minh đệ đứng tại cổng đi cũng không được ở lại cũng không xong một mặt xấu hổ sư minh trương hoài nghĩa một mặt tức giận bất bình sư đệ lưu thận ngược lại là bình tĩnh nói đã như vậy, chúng ta không vậy, ta ốm quyền liền muốn rời đi trẫm đã giang tài bân một phát bắt được lưu thận đem hắn kéo trở về quay đầu bực tức nói đây là ta bằng hữu giang tài bân lòng tràn đầy giận dữ bằng hữu của mình như vậy bị khinh thị nguyên lai là dạng này tư vị không khỏi nghĩ lên trước đó mình cũng từng như thế đối đại vương đông đông cùng liêu x a n h tỷ còn tốt liêu x a n h tỷ đại nhân có đại lượng không biết liêu x a n h tỷ đang ở đâu vậy giống như có một ngày không có thông qua nhỏ xúc tu cho hắn ra lệnh không khỏi có chút hoài niệm giang tài bân nghĩ ra được thần lại nghe lăng ngọc kha hử lạnh một tiếng cười khởi nói bằng hữu lại như thế nào ngươi sợ không phải được rồi vết xẻo quên đau a chẳng lẽ ngươi đã quên trước đó là thế nào đổ vào thái bạch lâu sau lời này vừa ra đ ạ i g i a ánh mắt nhìn ngay lập tức hướng quần áo đơn giản h i ệ n nhiên cùng bọn hắn khác biệt quá lớn sư huynh đệ hai người vương đông đông nhưu nhữ mày trong lòng hơi hồi hộp một chút nàng biết rõ giang tài bân là chuyện gì xảy ra nhưng người khác không biết quả nhiên nguyễn thị chi cùng cảnh hạo đều nhưng lại lộ ra đăm chiêu t h ầ n sắc cảnh hạo còn ánh mắt sắc bén nhìn kỹ hai người giang tài bân tức g i ậ n đến đỏ bừng cả khuôn mặt không phải n g ư ờ i không biết nhưng mà chiếc ừ nửa ngày nói không nên lời cái nguyên lành nói bị mọi người tới về dò xét sư huynh đệ sớm đã toàn thân khó chịu nhìn nhau đang chuẩn bị cáo tử còn tốt có người đứng dậy giải vây mà lại đã hôm nay là ít bảng nhật công dân nhiều chút náo nhiệt còn mời lưu minh trương minh nhập tọa văn hiên linh còn chủ động đứng dậy mời mang theo thân cận lại không thất lễ tiết ấm áp mỉm cười để lúc đầu cảm thấy đứng ngồi không yên sư huynh đệ trong lòng hai người hơi ấm tràn diện không có như vậy lúng túng lăng ngọc kha ôm cánh tay hừ nhẹ một tiếng một mặt dầu di không vui nhưng văn hiên l i n h câu nói đầu tiên đem nàng trấn an ngọc kha mội mội chỉ là bởi vì đã từng phát sinh một chút không chuyện may mắn vì bằng hữu lo lắng lo lắng quá độ nhìn hai vị sư huynh bỏ qua cho, hiền thả thay nàng hướng hai vị bồi cái không phải văn hiên l i n h cười giải thích nói một câu nói kia theo lăng ngọc kha chính là văn hiên l i n h đem nàng đặt ở người của mình vị trí thay nàng giải vây lập tức trong đầu ngọc lịm cái tên này tăng thêm bộ dáng như vậy như vậy khí độ trương hải nghĩa lập tức biết do trước mắt vị này công tử văn nhã chính là có tên thủ phụ tri tử văn hiên ninh có chút thụ sủ nhược kinh vội vàng làm lễ lý giải lý giải làm hảo hữu lo lắng là người thường tình nói rõ cô nương trọng tình trọng nghĩa ngược lại là chúng ta làm khách không ngợi mà đến là của chúng ta không phải trương hoài nghĩa nội tâm cùng đoạn không nghĩ tới hắn tùy ý trên đường nhận biết giang tài bân sẽ để cho hắn nhận thức đến dạng này định cấp thế gia công tử hai người lén lút kết bạn một phen trương hoài nghĩa đã sẽ không lại coi là giang tài bân là cô gái mặc dù trong lòng có chút thất vọng nhưng bây giờ phát hiện có thể nhận thức đến những thế gia này công tử t i ể u thư tựa hồ so thu hoạch một phần tình cảm càng, càng tốt hơn mà lư thận thì không tiêu ngạo không tự ti hành lễ một cái đã sư h u n h không đi hắn cũng không đi rồi những người trước mắt này rốt cuộc là quý nhân cũng tốt tên ăn mày cũng được hắn cũng không thèm để ý nhưng văn hiên linh lại đối với hắn cảm thấy hứng thú lôi kéo hắn trò chuyện lên sách luận trong đó để lộ ra đối với thiên hạ đại cục khắc sâu kiến lính giải thực cũng đã lưu thận cảm thấy ngoài ý m u ố n nhịn không được nghiêm túc nghe khiêm tốn tỉnh giáo lăng ngọc kha ngược lại là bị vắng vẻ một bên m i ế t miệng nhỏ lão đại không cao hứng mà vương đông đông vậy không quá cao hứng bởi vì giang tài bân muốn cùng trương hoài nghĩa thảo luận mới nhất kia kỳ tống công tra án cố sự quả thực là đem ngồi ở bên cạnh nàng đổi đi n h ư n g nàng ngồi ở nguyễn thị tri cùng cảnh hạo trung g như thế vừa vặn đúng lúc vương đông đông có thể hỏi một chút nguyễn thị chi cha hắn sự tình tiến triển như thế nào vừa rồi vừa vào cửa nàng liền chú ý tới nguyễn thị chi sắc mặt vẫn là không được tốt vành mắt hồng hồng làm người lo lắng nhưng mà nguyễn thị chi lại ảm đạm lắc đầu nói vẫn còn không biết rõ tin tức tiến vào mạc bắc liền hoàn toàn mất đi tin tức mẹ ta vậy còn không có về trường thành phía bắc nói nói nguyễn thị chi rủ xuống đầu hơi kém muốn khóc lên cảnh hạo yên lặng vỗ vỗ bờ vai của hắn lấy đó an ủi chương ba trăm mười một khách không mời mà đến hai chương ba trăm mười một khách không mời mà đến hai vương đông đông cũng cảm thấy lo lắng đáng tiếc lực bất tòng tâm lúc này lại là một thanh em trên bảo nguyễn công tử nói thế nhưng là hàn tư mã nhập mặc b ắ t sự tỉnh thanh em lạnh nhạt bình tĩnh chính là văn hiên linh xem ra hắn đối với chuyện này cũng có chỗ hiểu rõ mà lại hiểu rõ không ít bị văn hiên linh khí định thần nhàn lây nhiễm nguyễn thị chi ngầm đầu chậm chậm tâm thần gật đầu nói đúng vậy cha ta cùng tan đ ư ơ n g đã không biết sinh tử đã lâu bọn hắn còn sống yên tâm văn hiên linh chắc chắn nói có thật không nguyễn t h chi đột nhiên ngầm đầu cái này n g o ạ i ý muốn tin tức tốt để hắn kia từ trước đến nay nhẹ nhàng n ộ i thanh n â m đều cất cao rồi đương nhiên ta có thể xác định văn hiên l i n h gật gật đầu thánh thượng vậy lo lắng việc này dù n g bí pháp biết được bọn hắn còn sống nếu như là những người khác nói như vậy bọn hắn có lẽ còn sẽ coi hoài nghi nhưng lời này do văn hiên l i n h nói đến tự nhiên không người hoài nghi vậy thì tốt quá vô thượng thần phù hộ nguyễn thị chi chắp tay trước ngực ngửa mặt lên trời tự lẩm bẩm văn hiên l i n h tiếp tục nói yên tâm đi thánh thượng cũng rất chú ý việc này triều đình nhất định không tiếc bất cứ giá nào đưa người cha mẹ mang về có lẽ là văn hiên ninh thân phận đại biểu quyền nói chuyện uy tín lại có lẽ là hắn kia chấn định tự nhiên thái độ rất có thể lây nhiễm người tóm lại nguyễn thị chi không hiểu cảm thấy trước mắt vị này công tử văn nhã là có thể tin cậy người hắn lời nói là có thể tin tưởng trong đầu an định một chút cảm ơn văn công tử nguyễn thị chi một mặt chân thành nói một câu tạ mặt trắng bình thường trên mặt h n g hồng yên tâm hộ bác đại tướng quân cùng hàn tư mã sự tình c a n hệ trọng đại bọn hắn lại là người cha mẹ lo lắng cũng là bình thường ta trở về vậy lập tức hỏi một chút cha ta cụ thể có cái gì tình h u ố n ta sẽ kịp thời nói với ngươi văn hiên ninh lại lời nói như thế lo lắng ngữ liệu càng làm cho nhiều ngày như vậy xuống tới cảm nhận được thói đời nóng lạnh nhỏ yếu bất lực nguyễn t h ì chi trong lòng ấm áp không khỏi càng là đối với văn hiên l i n h cảm kích mấy phần luôn miệng nói tạ q u ả hương mềm có hiên l i n h ca ca giúp ngươi ngươi có thể an tâm rồi lăng ngọc kha cười hì hì nói văn hiên l i n h thế nhưng là giúp nàng tại trước mặt bằng hữu mặt dài rồi lăng ngọc kha một mặt đắc ý nhìn về phía văn hiên l i n h ánh mắt càng thêm ngưỡng mộ nhưng mà nàng đắc ý cùng ngưỡng mộ cấp tốc hóa thành thất vọng cùng đô kỵ bởi vì phòng cửa bị lại lần nữa mở ra lần này đi vào là hai cái trẻ tuổi mỹ mạo cô đương vương đông đông không phải liễu không có nhận không ra người tật xấu lập tức nhận ra đây chính là đêm đó tại thái bạch lâu đi theo văn hiên ninh cùng nhau xuất hiện hai cái mỹ mạo nữ tử chẳng qua là lúc đó đại gia chỉ nhận được trong đó một vị là lục gia đại cô nương một vị khác khí độ cao hoa nữ tử cũng không biết đến tột cùng thân phận vì sao văn hiên ninh hơi kinh ngạc các ngươi làm sao tới rồi chúng ta dưới lầu phòng nghe trưởng quỹ nói văn công t ử ở đây nghĩ đến giao tình của chúng ta đương nhiên muốn đến chào hỏi lục đại cô nương khẽ mỉm cười nói nàng cử chỉ đoan trang hữu lễ khí chất ôn nhu điềm tĩnh khiến người cảm thấy như gió xuân ấm áp nghe nàng nói chuyện tựa hồ cùng văn hiên l i n h giao tình không giống nhau đám người như có điều suy nghĩ lăng ngọc kha càng là ghen tôn đâm trồi n g á y mắt không n ể mặt mặt khác vị kêu hoa phục nữ tử cũng là lệnh giọng t r e o g ẹ o nói văn công tử thật có chút không hiền hậu có tốt như vậy phòng không mời chúng ta nhưng là muốn làm hội nguyên cũng không coi chúng ta là bằng hữu không dám không dám hội nguyên lời nói không cần nhắc lại làm cho người ta chê cười văn hiên l i n h nói như vậy lạc yên thu liệm đáy mắt đặc ý đem tự tin che giấu tại ôn hòa mỉm cười phía dưới các ngươi cũng tới là được rồi dù sao cái này phòng rộng rãi cực kỳ có thể ngồi lên mười người có thừa lục lớn người cũng là kim khoa thí sinh vậy cùng mọi người cùng nhau chờ hết bảng là được rồi hắn đối lục đại cô nương nói lục đại cô nương khẽ cười nói sẽ không q u a g i à y đại gia là tốt rồi không sao tất cả mọi người là học sinh cuộc sống như thế đ ố i tiếp làm bạn cũng tốt nguyễn thị chi từ trước đến nay hiền lành chủ động nói như thế cung kính không bằng tuân mệnh hoa phục nữ tử thản nhiên đi tới ánh mắt tựa hồ trong lúc lơ đãng quét qua văn hiên linh bên cạnh một mặt không cao hứng lăng ngọc hà nhẹ nhàng suy một tiếng ánh mắt ngược lại rơi trên người lưu thận lưu thận mặc dù chất phát nhưng là không đốc tự nhiên cũng không muốn ở vào đầu gió đình sóng lập tức chủ động n h ư ờ n g ra vị trí cho hoa phục nữ tử mà lục đại cô nương ngồi ở hoa phục nữ tử dưới tay cười đến n i huyện ánh mắt như có như không trôi hướng lăng ngọc kha quân quận sóng ẩm cái này rộng rãi phòng tựa hồ cũng thay đổi chật trội văn hiên l i n h một bộ chủ nhân diễn xuất dẫn đạo đám người tự giới thiệu một phen trao đổi tính danh bối cảnh vương đông đông t h ế m ớ i biết hoa phục nữ tử lại chính là thần bí gia nhạc của chúa nay bên trên đệ đệ cùng cha k h á c mẹ mười bảy vương già con gái một khó trách như vậy kiêu căng văn hiên ninh còn ngường nhị lấy nàng lăng ngọc kha biết rõ thân phận về sau cũng là không thể không thu liễm trong mắt vị trí nhìn xem văn hiên ninh cùng gia nhạc của chúa lục đại cô nương chuyện trò vui vẻ âm thầm mọc lên khó chịu khó chịu nhiều cũng nên phát tiết ra ngoài chỉ là muốn tìm một cái lỗ hổng thế là ánh mắt của nàng rơi vào đang cung nguyễn thị chi cảnh hạo cười cười nói nói vương đông đông trên thân hai mắt có chút n h a o lại mục tiêu khóa chặt đông đông nói đến ngươi cái tia suốt ngày cùng ngươi tiêu không rời mạnh mạnh không rời tiêu bằng hữu đâu tiêu cái gì liêu xanh hôm nay tại sao không có một đợt thanh âm k i n h thường hiển nhiên không có hảo ý nghe xong liếu xanh hai chữ lập tức t h ẳ n g tắp sống lưng giang tài bân vậy một mặt lo lắng nhìn về phía vương đông đông lưu thận không nghĩ tới sẽ ở nơi đây nghe tới tiểu sư mội danh tự không nghĩ tới giống như hắn xuất thân hàn môn tiểu sư mội có thể cùng những con nhà giàu này dính l i ễ u quan hệ nhất thời có chút kinh ngạc không nói gì vương đông đông như mày chỉ nói nói nàng hôm nay có sự có chuyện gì có thể so sánh thi hội ết bảng còn lớn hơn lăng ngọc kha âm dương q u á i khí nói sợ không phải bởi vì chính mình không lên được bảng cho nên không có ý tứ đến rồi à cảnh hạo cùng nguyễn thị chi hai mặt nhìn nhau biết rõ lăng ngọc kha nói như vậy lại muốn xúc động vương đông đông vậy n g ọ rồi nếu như liêu xanh biết rõ câu này trong lúc vô tình chân tướng lời nói sẽ chỉ mặt không thay đổi thừa nhận sau đó hỏi lại sau đó thì sao nhưng vương đông đông không biết mà lại trong lòng nàng liêu xanh nhất định là có thể lên bảng quả nhiên lập tức bực tức nói ngươi nói mọi gì xanh xanh nhất định có thể lên bảng còn có thể đứng hàng đầu người tin hay không lăng ngọc kha khinh thường cười nhạo một tiếng từ khi tại giang ra mất mặt mũi về sau lăng ngọc kha đối với liêu xanh địch ý chỉ tăng không giảm ngay tiếp theo một mực tre chợ liêu xanh vương đông đông cũng là như thế thật sự là nói mạnh miệng thật sự cho rằng ngôi nhà liêu xanh là cái gì trời giáng tử vi tinh lăng ngọc kha tức giận nói ngay cả hiên ninh ca ca cái này nhưng là muốn làm hội nguyên người đều không dám phát ngôn bừa bãi nói cái gì đứng hàng đầu ngươi ngược lại là dám bên cạnh nàng văn hiên ninh bật cười nói hội nguyên nói lời từ biệt nói bản g danh sách một ngày chưa ra kết quả một ngày chưa định chỉ là hắn đáy mắt thong dong cùng đắc ý không thay đổi càng ngày càng lộ ra ngoài khiến người cảm thấy hắn đối với hội nguyên chi vị nhất định phải được lăng ngọc kha cũng không cảm thấy ngoài miệng tiếp tục không công tha ngươi xem hiên ninh ca ca nhiều khiêm tốn dù cho được rồi hơn bạn điểm, điểm tính ngưỡng ta cũng không dám nói mình đứng hàng đầu ngươi ngược lại là giúp liêu xanh thổi lên thật tình không biết kiến thức càng quảng việt khiêm tốn ngươi quả nhiên là ở nông thôn địa phương n g ố c nhiều chưa thấy qua cái gì gọi là thiên tài phải biết trường an t h ứ không thiếu nhất là thiên tài ai dám nói mình nhất định đứng hàng đầu mới tới hai vị cô nương không rõ ràng cho lắm càng không biết liêu xanh là ai thở lạnh nhạt cái này khẩn trương thế cục hết sức căng thẳng vương đông đông càng t ứ c nhưng là lăng ngọc kha hơn vạn điểm tính ngưỡng s á c thực làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi không nhịn được nhất thời n g h ẹ lời nhưng mà nghĩ lại xanh xanh thông minh tài trí sao tha cho nàng xem nhẹ hảo hữu vinh diệu chính là nàng vinh diệu thế là vương đông, đông ngược lại nói ngươi đã quên xanh xanh thế nhưng là có hai quyển tu hành lý luận quyển đầu văn chương nơi tay người đây người có cái gì người có cha ngươi vương đông đông nói chuyện một khi trực tiếp lên thế nhưng là có thể hùng h ă n g đầm trái tim quả nhiên câu nói này trực kích lăng ngọc kha chỗ yếu sắc mặt biến được cực kỳ khó coi trừ lưu thật bên ngoài những người khác là lần đầu tiên nghe nói việc này kinh t h á n không thôi mọi người đều biết cái tuổi này có thể có một tiên bên trên tu hành lý luận đã có chút không dễ chớ nói chi là hai quyển hơn nữa còn là quyển đầu văn chương đây quả thực không phải phạm nhân như vì giang tài bân cũng mới biết rõ liêu xanh tỉ có như vậy thành tích vốn là vui lòng phục tùng hắn càng thấy bản thân không cùng l à m người hai tay vô tay không thôi lớn tiếng nói l i ề u sanh tỷ quả nhiên lợi hại bởi vậy bị đến lăng ngọc kha bạch nhãn một cái cô đọc tiếng vô tay ngừng lúc này một cái một mực không có gì tồn tại cảm thanh n h m v ă n g lên ta vậy cho rằng nàng có thể lên bảng trong phòng vốn là bởi vì tình thế nghiêm trọng mà yên tĩnh dị thường lợi này liền lộ ra phá lệ rõ ràng vang dội đại g i a mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà theo tiếng nhìn lại lại là một mực yên tĩnh ngồi chờ mặc không nói lưu thận lăng ngọc kha càng trực tiếp chờ một chút người là ai a chương ba trăm mười hai khách không mời mà đến, ba. chương ba trăm m ư ơ i hai khách không mời mà đến ba chín đôi con mắt cùng nhau nhìn xem lưu thận hướng nội lưu thận không quá quen thuộc trên mặt tường đỏ nhẹ nói ta là liêu xanh sư huynh lần này ngay cả vương đông đông đều kinh ngạc không nghĩ tới xanh xanh còn có một cái như vậy sư huynh nhưng văn hiên ninh tựa hồ vừa mới nói hắn là lộc minh thư viện thủ tịch giống như không phải một cái thư viện a có như vậy nghi ngờ không ngừng nàn g một cái chỉ nghe văn hiên ninh vậy mà trực tiếp hỏi lô công tử xin hỏi các ngươi làm ộ t thư viện sao ngụ ý là ở chất vấn cái gọi là sư huynh mỗi quan hệ vấn đề này vừa ra lăng ngọc kha cùng lục đại cô nương đồng thời nịu h nhữ mày ghé mắt nhìn về phía văn hiên linh lại hai mặt nhìn nhau ánh mắt đâm vào một nơi nhưng chỉ một cái trước mắt lập tức âm thầm ghét bỏ tách ra lưu thận bình tĩnh giải thích nói chúng ta là hoài sơn tập huấn lúc đầu môn trương hoài nghĩa vậy giúp đỡ nói sư huynh thành tích quá tốt bị thư viện đưa đi hoài sơn tham gia một cái gì tập huấn bởi vậy biết liễu cô nương kỳ thật cũng không cần trương hoài nghĩa giải thích tất cả mọi người biết rõ hoài sơn tập huấn là cái gì rõ ràng hơn có thể tham gia hoài sơn tập huấn ý vị như thế nào sắc mặt đều là biến đổi vương đông đông giật mình nhớ tới việc này đối liều xanh càng là lòng tin tăng nhiều đám người trầm mặc ở giữa chỉ nghe ra nhạc công chúa khép cười một tiếng nói vài tiếng thú vị thú vị hiện tại lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn tới giang tài bân cùng trương hoài nghĩa thậm chí ngay cả tống công đều không hàn huyên văn hiên l i n h cùng l ụ c lớn con chúa vậy không trò chuyện với nhau thật vui lan ngọc kha mục đích cũng coi như là tới nhưng nàng đã cấp trên vẫn không hết hy vọng nếu m môi một cái nói hoài sơn tập huấn lại như thế nào hiện nay còn không phải rơi ở phía sau thi hội đã không phải là cũ bộ kia kiểm tra pháp chỗ dậy sở học căn bản không phù hợp làn gió mới hướng điều này đại biểu không là cái gì vương đông đông trâm trọng nói đúng vậy a ai cũng không có n g ư ơ i biết được nhiều lăng ngọc kha lập tức chế dễ lại thế nào ngươi không phải vậy dính ta còn sao hai người đối chọi gây gắt ánh mắt bên trong cơ hồ muốn b ư ớ c lên đốn lửa đúng lúc này gia n h ạ quận chúa bỗng nhiên lười biếng mở miệng nói ra đã các ngươi tranh chấp không dưới chẳng bằng thừa dịp còn có một khắc đồng hồ có nét bảng thiết cái đánh cược chơi đùa được rồi trong mắt vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt lục đại cô nương ở bên vậy ôn nu nói quận chúa nói cũng đúng có lý dù sao người trong cuộc không ở dứt khoát lấy một trận đánh cược hóa giải hiện nay tranh t r ư ớ h ó Đông Đông lục đại cô nương nháy mắt mặt mũi tràn đầy vị khuất đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày mời cắn xuống ngôi nói ta chỉ là hảo tâm không đành lòng nhìn thấy hai cái hảo tỷ mọi như vậy quyết liệt vì sao như thế đối với ta đang khi nói chuyện nhìn xem ra nhạc quận chúa phương hướng ánh mắt còn thỉnh thoảng ai toán t h ô i hướng văn hiên linh đã văn hiên ninh đều nói như vậy lăng ngọc kha cũng chỉ đánh bắt lại khiêu khích nhìn về phía vương đông đông vương đông đông thụ nhất không được phép khích tướng không chút do dự nói cực thì cực muốn cực bao lớn văn hiên ninh trong mắt lóe lên một tia giảo hạn nếu không liền cực trên thân linh khí một cái cũng không đợi những người khác đáp ứng hay không Hán thi nói, nàng đoạt trước ta cực nàng rớt. một câu để vương đông đông nổi trận lôi đình giống như tại nguyền rủa liêu xanh bình thường nhưng mà văn hiên ninh tiền đặt cược nhường nàng á khẩu không trả lời được ba một tiếng một viên tầm thường đồng tệ bị vô lên bàn vẫn thế đồng tệ ta tin tưởng cái này tiền đặt cược giá trị hẳn là đủ nguyễn thị chi lúng ta lung túng nói cái này giá trị cũng là qua đi mặc dù cái này một viên chuyển vận đồng tệ nhiều lắm là có thể chuyển vận ba lần nhưng đối với rất nhiều người tới nói cũng là đầy đủ luận chế không dễ thường thường muốn dự định vừa ra thị trường tuyệt đối không ít người không tiếp đại giới đều muốn đem cầm xuống làm sao xuất ra quý giá như vậy đồ vật lăng ngọc kha cả kinh thở không nổi nàng đương nhiên rõ ràng hơn vật này giá trị cha nàng một năm khả năng cũng làm không ra một viên chỉ vì vật này cách làm quá xào trá thậm chí có chút giống như là quỷ vật c h i đạo nhất định phải lấy gần nhất trải nghiệm vận may người tinh huyết ôn dưỡng 7 7 4 m n chín ngày sau đó còn muốn cho tu sĩ không ngừng mang theo vật này mình tưởng thông thần cùng vô thượng thần sinh ra liên kết để một tia thần chiếu c ô rơi vào tiền đồng bên trên lúc này mới có thể có một tuyến chuyển vận cơ hội văn hiên linh lại thấp giọng an ủi chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi đây coi là cái gì một câu đem lăng ngọc kha dô đến mở cờ trong bụng ta không bỏ ra nổi quý giá như vậy đồ vật vương đông đông trực tiếp thừa nhận nói nhưng ta có thể đem ta thanh kiếm này hơn xuống áp liêu xanh lên bảng cảnh hạo nhữ nhữ mày giang tài bân càng là cả kinh tê u lên đông đông đây chính là bá phụ cho ngươi cầu đến kiếm nghe nói đương thời thế nhưng là thái bạch kiếm tiên đã dùng qua bảo kiếm không nói đến thật giả cũng không nói giá cả bản thân chất liệu cũng là phi phạm vương đông đông lại không nghe ánh mắt như điện nhìn xem văn hiên linh ta liền cược cái này tất văn hiên linh đắc ý cười vì cái gì hắn giống như rất chắc chắn dáng vẻ kỳ quái hơn chính là vì cái gì cảm giác văn hiên linh kỳ thật rất để ý liêu xanh mà lại loại này để ý càng ngày càng hiền hóa vương đông đông bắt đầu ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng nhưng nàng cũng sẽ không hối hận giang tài bân đương nhiên ủng hộ vô điều kiện liêu xanh trực tiếp đem chính mình bảo bối qua xếp áp ra ngoài lăng ngọc kha xem như kẻ đầu tư ê đương nhiên nhất định phải không thể không áp liêu xanh t h ì rớt trực tiếp chụp được có giá trị không nhỏ một thanh linh kiếm đương nhiên nàng chính là không bao giờ thiếu linh khí nhưng đến rồi lưu thận cùng trương hoài nghĩa trang diện liền có chút lúng bọn hắn xuất thân hà môn vì khoa cử thật vất và mua sắm một cái linh khí sao có thể giống như bọn họ tùy ý vì một câu nhẹ nhàng đánh cược ép ra ngoài văn hiên ninh chủ động nói lô công tử cùng t r ư ơ n g công tử thẻ đánh bạc tạm thời do ta ra là được rồi lưu thận không nói chuyện hắn biết rõ văn hiên ninh còn có câu tiếp theo chỉ cần đổi một câu lời hứa của các ngươi cụ thể là cái gì còn không biết nhưng nhất định không vi phạm đạo nghĩa văn hiên ninh cười đến sán lạ hào không tâm cơ bình thường xuất ra hai đ o ạ n tản ra linh quang đồ vật trương hoài nghĩa thật vất vả bước vào cái vòng này hoặc là nói cuối cùng đạp ở biên giới bên trên chỗ nào cam tâm không thích sống chung quyết đoán đáp ứng l ư thận nghĩ nghĩ không nói gì từ túi chữ vật xuất ra một thanh tỏa r a linh quang thức đặt ở trên bàn không chút do dự đặt ở liều xanh lên bảng cái này bên cạnh trương hoài nghĩa kinh ngạc đây chính là lư sư đệ móc vốn liếng mua như thế xem ra sư đệ thật sự rất xem trọng liễu cô nương hắn do dự một cái trước mắt ấ y nay mà nhìn xem sư đệ cùng giang tài bân vẫn là lựa chọn văn hiên linh bên kia dù sao cũng là nhân ra cho thẻ đánh bạc văn hiên linh thấy thế cười cười thu hồi trong tay một đoàn linh quang thần s ắ c không hiểu nhìn xem lư thận nhưng mà khiến vương đông, đông không nghĩ tới chính là nguyễn thị chi vậy mà cũng sẽ lựa chọn văn hiên linh bên kia thật có lỗi hắn chỉ là túi đầu thấp giọng nói một câu ta chỉ là nhớ ta cha mẹ vương đông đông gật gật đầu lý giải hắn lựa chọn cảnh hạo thì là lựa chọn ủng hộ vương đông đông hắn y nguyên rất ít nói chỉ nói một câu liệu cô nương xem ra rất đáng tin cậy mà lục đại cô nương một mặt ô nhu từ trên đầu lấy xuống một đoá tản ra hóng ánh linh quang trâm hoa tại văn hiên ninh trước mặt hai mắt nhu nhu mà nhìn xem văn hiên ninh con mắt cuối cùng là gia nhạc quận chúa tất cả mọi người không có nghĩ tới là gia nhạc q u ậ chúa vậy mà đem chính mình thẻ đánh bạc đặt ở vương đông, đông trước mặt kia là một cỗ vi hình mây tiệu như thế hào khí gây nên một trận xôn xao vương đông đông không hiểu ngươi nàng không phải văn hiên l i n h bằng hữu sao không phải hẳn là ngầm thừa nhận đứng đội sao gia n h ạ quận chúa lại cười nói không có gì ta chỉ là cảm thấy cái này bên cạnh thú vị một chút văn hiên l i n h t ự hồ đối này vậy không tức giận vậy không ngoài ý mớn khẽ cười nói ngươi vẫn là như thế thích chơi khẳng định một cái linh khi đối với ta mà nói tính không được cái gì còn không bằng thú vị tới trọng yếu gia n h ạ quận chúa n g h i ê n g đầu khẽ cười nói mà lại hiện tại năm đôi năm không phải càng thú vị sao kể từ đó đánh cược đã thành tiết bảng thời gian vậy vừa lúc không sai biệt lắm rồi chỉ một lúc sau phòng liên tiếp vang lên linh tấn thanh â m nhắc nhở đám người không kịp chờ đợi cầm lấy linh tấn chứng ba trăm một mươi ba mì lạnh gà sợi chứng ba trăm một mươi ba mì lạnh gà sợi làm liễu xanh chạy về trường an đáp lấy mây kiệu bay tới trường thi bên ngoài lúc v ữ a c h ư a đã qua trên đường dài vẫn như c ũ n á o nhiệt nhưng đã không có nhiều người như vậy i ự u quán bên trong tiếng người h u y ê n náo rượu thịt hương khí bay ra mười dặm chính là lên bảng thí sinh hô bằng gọi hữu nâng chén tương khánh mà những cái kia thi rất thí sinh sớm về nhà âm thầm thương tâm coi như muốn uống rượu buồn cũng sẽ không ở đây miễn cho ở đây xúc cảnh sinh tỉnh mà những cái kia báo chấp bút nhóm dưới bảng bắt tê bắt nàng dâu nhọc lòng cha mẹ còn có bắt quái hiếu kỳ trong lúc rảnh rỗi quần chúng ngây xem qua này cô náo nhiệt tình cũng đã ai về nhà đấy liêu xanh thuận p h ố giải chậm dài đi hướng dán thông báo tưởng dưới tường cái gì người đều không có thân mặt chiếu sáng giữa trời bên dưới chỉ có kiết trương huyền dưa không trùng cỡ lớn thi hội bảng một mình lõe và nóng g ánh linh quang phía trên đoá đoá hoa hạnh huyễn tượng xinh đẹp nở rộ dù sao nên biết cũng đã biết mặc dù liêu xanh thông qua đến từ người khác nhau báo tin vui linh tấn đã biết kết quả nhưng nàng vẫn là sợ hãi đây là ảo h n h trong mơ phải tự mình đến xác nhận một chút tài năng an tâm thi hội bảng bên trên đ Hàng thứ nhất. Nhất n dần dần không không khóc khóc là... hai ấ nhất t đệ d n h l ê u văn hiên t u lục i linh p ấ đen trường an thứ ba lâm thư ảnh trường an thứ bốn cao nhất thịnh kính hồ hạng năm vu hoan tú thủy trấn người thứ hai trăm linh nghiêm cam quyết huyện liêu xanh nghiêm túc nhìn một lần l â mặc thư ảnh dù cũng không kém nhưng không biết tâm cao khí ngạo như nàng có thể hay không tiếp nhận so sánh nhìn quen mắt còn có cảnh hạo ở cao tên i thứ một mươi bảy liêu xanh không khỏi cảm thái thật tốt hết thể giống như đều ở đây hướng tốt phát triển mặc dù còn không biết mình là như thế nào thi rất lại lên bảng nhưng nhìn thấy trước mắt chính là chứng minh đây không phải nàng ngộng nhỏ xúc tu yếu ớt gãi gãi liêu xanh c u ồ n loạn trong đầu sợ n à n g nhịp tim qua nhanh mất đi kích động như vậy sao thế giới cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi kia là tự nhiên nhân sinh thay đổi rất nhanh không gì hơn cái này có một vị liêu xanh đã tại trong lòng bão khóc lên tiếng khóc có truyền nhiễm lực không ít liêu xanh vui đến phát khóc mà lại được rồi đầu danh thỏa mãn cực lớn nhân loại lòng hư vinh thế giới đ ế m thử lý giải liêu xanh vậy không phủ nhận hư vinh c h i tâm ai không có đâu chúng ta cũng không thể ngoại lệ liêu xanh ngồi ở trường thi phụ cận lạnh mặt trong quán tê một bát mì lạnh gà sợi như vậy trời nóng ăn lạnh mặt vừa vặn vừa vặn ngồi bình phục một lần tâm tình chờ đợi lão bản đem lạnh mặt làm tốt quá trình bên trong liều xanh xuất ra linh tấn đem biết bảng kết quả phát cho nên phát người đầu tiên nhất định là nàng ở xa tiểu lục viên cha mẹ cha mẹ biết rồi nên sẽ rất giật mình n a lại có thể tại hương thân ở giữa thêm thêm thể diện rồi bất quá nàng không biết căn bản không cần nàng gửi đi tin tức gián thông báo một khắc này tiểu lục viên lục huyện lệnh liền đã thu được tin tức nói tiểu lục viên cuối cùng ra một cái công sĩ liền qua thi hội người hơn nữa còn là hội nguyên cái này còn phải rồi đây chính là hắn pháp bên trên một đại công ty ta cần biết phạm vi trăm dặm có huyện nào có thể ra một cái c ô n g sĩ đừng nói c ô n g sĩ liên tục qua thi phủ học tập thư viện cũng là ít càng thêm ít nghĩ như vậy l a n g đại sư cùng lão liêu cô nương thật đúng là cho tiểu lục viên mặt giải a không chỉ có thi đậu thư viện bây giờ còn chuẩn bị thi đỉnh không tầm thường không tầm thường huệ lệnh không chỉ có thi hội nàng là hội nguyên thi phủ nàng cũng là giải nguyên chúng liền hai nguyên không tầm thường không tầm thường vừa mừng vừa sợ phía dưới vốn đang tại nha môn g i n h đến bên dưới nổi lên song lục cờ lục huyện lệnh tranh thủ thời gian liệt lảo đảo nghiêng đứng vậy h â người nhanh chóng trương la hạ n g h sau đó liền thấy huyện lệnh đại nhân vẻ mặt tươi cười đi vào sau lưng một đám nha lại nước chạy tựa như chuyển nhập trái cây thì khô gà vịt còn có lợn sữa một đầu các loại sắc lễ vật mấu chốt nhất vẫn là một cái hộp linh khí bức người vừa mở ra bên trong chỉnh trình tể tể thả một hộp linh nguyên mặc dù thu xếp được hơi có vẻ vội vàng nha lại nhóm chạy rồi mấy nhà mới chuẩn bị đầy đủ thậm chí từ nha môn trong phòng bếp cùng nhau mấy món thịt khô lùa đỏ đều c u ố n lại siêu siêu vẹo vẹo nhưng có là tốt lắm rồi ai muốn đạt được thi hội ít bảng sẽ cùng tiểu lục viên có quan hệ a nhàn khách nhóm nhìn được cổ họng trên dưới run run vừa lại kinh ngạc lại là trông m à t h è m còn tưởng rằng mình là đại bạch này g uống nhiều rượu quá làm sao lại làm lên n g ọ đến đưa tay muốn đi vớt lại bị nha lại một cái tắt đập đi bên ngoài càng ngày càng nhiều người chen lân tiền đến trên đường đi khua chiêng õ trống tuyên dương mọi người đều biết chuyện gì xảy ra chỉ là hương dân không biết hội nguyên rốt cuộc là cái gì cũng không biết thi hội hòa phụ t h ứ khác nhau nhưng tóm lại là một chuyện tốt cực lớn bằng không huyện lệnh đại nhân cũng sẽ không trịnh trọng như vậy hắn sự tự mình đến nhà chúc mừng đây là chưa từng thấy qua đại trận chiến tiểu lại từ trong phòng bếp m ờ i ra một mặt mờ mịt liễu như hải trong tay hắn còn cầm một con vừa mới nóng chín rút lông gà lúc đầu liễu như hải nói mình không có xử lý xong nguyên liệu nấu ăn nói cái gì cũng không chịu ra ngoài nhưng vẫn là bị cưỡng ép m ờ i ra phòng bếp địa bộ này nếu không phải tiểu lại thái độ cung tính còn tưởng rằng là bản thân phạm vào chuyện gì lúc đầu tiểu lại cũng có giải thích cái gì nhưng vừa rồi tại phòng bếp thực tế tạm tâm quá nhiều hắn là một lời nghe không rõ đặt mạnh ra phòng bếp liễu như hải nhìn thấy trong lầu đen nghịt một đống người t h u a chiên gõ chống tiếng huyên náo không ngừng nghỉ còn có một cặp bao lấy lụa đỏ lễ vật để dưới đất trong lòng kinh nghi không chắc dưới chân đều có chút chủ trừ lúc này huyện lệnh đại nhân trực tiếp tiến lên nháy mắt một cái bên cạnh tiểu lại kịp thời đoạt đi liễu như hải trong tay không có lông gà cùng kính ngân g ở trên tay sau đó lục huyện lệnh vậy không chê liễu như hải trong tay mùi tanh gắt gao cầm hai tay trịnh chóng nói liễu công đại tài liễu như hải một mặt mờ mịt chỉ nghe huyện l n u ô i ra một nữ nhi tốt là xanh nhi quả thật không tệ liệu như hải đồng ý vẫn là rất mờ mịt lão lục thế nào đột nhiên khen nhà mình quê nữ còn xuyên được như vậy chính thức thậm chí hôm qua còn gọi bản thân lão liêu hôm nay liền hô liêu công liêu cô nương à không liệu hội nguyên lần này thật sự là cho chúng ta tiểu lục viên mặt dài rồi liệu như hải mở to hai mắt hội nguyên mặc dù hắn còn không có ý thức được đó là cái gì nhưng biết chắc đúng rồi không tầm thường thành tích lúc này lang hữu liên cũng bị người mời được quảng phong lâu đại đường ngài là nói nhà ta xanh xanh được rồi thi hội đệ nhất không giống không có đọc sách cây kia gân liếu như hải nàng đối khoa cử sự tỉnh tình t ư ờ n g được nhiều nghe xong lời này lập tức rõ ràng rồi lục huyện lệnh gật đầu nói phải tại quảng phong lâu bên trong mấy vị nhàn khách rốt cuộc hiểu rõ không nghĩ tới bản thân sẽ ăn kim khoa hội nguyên cha làm đồ ăn khó trách ă n ngon như vậy lăng hữu liên sắc mặt c h ắ m nhuận viện cái bản chầm chậm ngồi xuống đại gia còn có chút lo lắng nhưng nàng khoát tay háo nói không có việc gì chỉ thấy nàng chen ngực chầm rãi nói xanh xanh cuối cùng sau một lát thử nhà ta xanh xanh cuối cùng muốn được thường mong muốn sao trong mắt sương ngủ dần lên nàng biết rõ liều xanh là bao nhiêu kỳ vọng một ngày này liệu như hải càng là sớm đã khóc không thành tiếng mặt đều đỏ lên t h ú c thít dùng tạp dề xoa xoa nước mắt hô to một tiếng hôm nay quảng phong lâu về vui ta liệu như hải mời mọi người ăn cơm rượu uống lập tức toàn trường gieo họ vỗ tay gọi tốt thanh â m vang đ ộ u trời lăng hữu liên ở bên nhìn xem trong lòng mặc dù trách cứ liệu như hải bại ra nhưng trong lòng cũng là cao hứng cuối cùng là há to miệng không có ngăn cản hắn liệu như hải để lý tiểu nhị đem huyện nha đến quan gia nhóm còn có tham gia náo nhiệt đến đây vây xem các hương thân phụ lão đều mời ngồi vào toàn bộ quảng phong lâu ngồi trần đấy hắn t ì một lao nước mắt nước mũi nâng lên con kia không có lông gà. một ngày h n này rộn, đối với liệu như hải cùng lăng hữu liên tới nói nhất định là bận rộn một ngày chớ nói chi là đằng sau ngay cả thanh hà trần chi phủ vậy mang theo phủ nha chúng quan viên đến đây chúc mừng còn nói mình ở thanh hà nhìn thấy liêu xanh lúc đã có chút coi được cảm thấy tuyệt không phải vật trong ao lăng hữu liên vậy không truy cứu thật giả tóm lại vui vẻ nhận lễ vật mời ngồi vào chính là cho nên bọn hắn cũng không còn tới kịp nói cho liêu xanh kỳ thật bọn hắn đã biết rồi cái thứ hai xuất phát từ tôn sư trọng đạo l i ê u xanh phát cho nam cung nguyện nam cung nguyện lập tức trở về nhưng chỉ trả lời một câu biết rồi chuẩn bị cẩn thận thi đ ỉ n h l i ê u xanh có chút nhỏ thất vọng nhưng nàng không biết nam cung nguyện tự nhiên là ngay lập tức liền biết thừa dịp hoài sơn không người l ậ t hơn mấy chục cái bên cạnh l u t mèo hiện tại đã khôi phục đoàn trang tài trí bộ dáng chiêu đãi một vị nào đó đến đây bắt q á i lôi tôi kiếp tiên cái thứ ba liêu xanh đương nhiên là phát cho hồi lâu không có tin tức văn vi lan sau đó chính là tại thanh hà thúy thúy văn vi lan vẫn không có hồi phục thúy thúy ngược lại là lập tức cao hứng hồi phục liên tiếp văn tự liêu xanh đều có thể tưởng tượng ra nàng kích động đến khóc lên lời nói không có mạch lạc bộ dáng sau đó còn phát tới tin tức nói nàng đã đánh một số lớn linh nguyên cho liêu xanh để liêu xanh tại trường an trôi qua dễ chịu chút nói mình mấy ngày nữa cũng tới trường an cô gái nhỏ này thật sự là đại khí liêu xanh lắc đầu bật cười nói đến như thúy thúy giải an sự tỉnh theo nàng suy đoán nên là thanh vân các sự tỉnh chỉ là gần đây bận việc tại khoa cử thúy thúy vậy không nhường nàng đúng bảo thôi việc này tạm thời để một bên những người khác liêu xanh cũng không dự định lại nói rồi nên biết thời điểm tự nhiên sẽ biết rõ nàng tận lực đi nói ngược lại lộ ra giống như là đang khoe khoang lúc này mì lạnh gà sợi bưng lên hơi vàng trên v ắ t mì trộn lẫn lấy tuyết trắng gà tia cùng dưa xanh kia phía trên giải đầy xào hương hạt vừng cùng cụ lắn nát trộn lẫn lấy tỏi giá cùng một ớt tới lấy một tầng dấm hương cùng bánh rán dầu nồng nặc bí chế nước tương làm người thèm ăn nhỏ rãi chủ quán còn đặc biệt xứng một bát canh gà trong vắt vàng nước s ố t nồng đậm sông và muối vừa vặn giải khác liêu xanh tạm thời bông u xuống linh tấn an mì trước lại nói sớm leo núi thật sự là mệt mỏi vì kịch bản thông suốt đã sửa đổi một ít chữ mắt một khoa cử trình tự thi hương thi hội thi đ ỉ n h hai liêu xanh thu hoạch được thi hội đệ nhất chính là hội nguyên lúc đầu thi hương đệ nhất chính là giải nguyện trường ba trăm m ư ơ i bốn nhận biết liêu xanh t r ư ơ n g ba trăm m ư ơ i bốn nhận biết liêu xanh liêu xanh ăn xong l ạ n h mặt chính ăn canh giải án chẳng nghe bên cạnh có người ở thảo luận cái tia liêu xanh rốt cuộc là ai vậy không biết ta đột nhiên nô ra đ ồ n dạng sẽ không là cái nào nha nội a không thể nào trong kinh thành những cái này riêng có tài danh nha nội chúng ta đều b i ế ta t ngươi không nhìn nhân ra xuất thân tiểu lục viên sao đến từ loại này nghe đều không nghe qua địa phương nhỏ thế nào lại là nha nội đâu cũng là t a cha xét một lần chính là phương bắc một cái không cao hơn bách hộ i nhân ra địa phương nhỏ nàng kia có thể thi đậu hội nguyên há không để chúng ta xấu hổ cho nên nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào nghe xong vài câu theo tiếng nhìn lại là bên cạnh bàn kia học sinh bởi vì thanh â m nói chuyện quá lớn lúc đầu ngồi ở một bản khác yên tĩnh ăn mỉ hai vị học sinh vậy gia nhập thảo luận ta cảm thấy ta biết rõ cái tên này một vị gầy yếu trắng nõn tướng mạo thanh tú nam từ nói như có điều suy nghĩ nghĩ đến nhập thần ngay cả trên bàn mì sợi đều bất động ta cũng cảm thấy ta nghe qua một vị khác đen gầy cao gậy nữ tự vậy gật đầu lập tức nhắc nhở ngươi nhanh ăn đi xem ngươi mặt đều đ n g rồi bất quá tựa hồ cái này hai bàn học sinh vốn là nhận biết nhìn xem xuyên qua một dạng thư viện phục sức chỉ là ngồi một mình một bàn học sinh địa vị hiển nhiên không giống những người khác nghe xong hai người bọn hắn mở miệng đều không dám nói chuyện rồi cuối cùng vẫn là một vị hơi mập cao lớn học sinh cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói không biết sư huynh l ạ ở chỗ nào nghe qua người này nam tử gây yếu không có trả lời còn đắm chìm trong suy nghĩ bên trong đông nhiên nghĩ đến cái gì từ trong túi chữ vật xuất ra hai sách tu hành lý luận bịa mặt r ù n g gió hiển nhiên chủ nhân lật lại đọc qua đem trang sách đều lật nát rồi nam tử mở ra hai sách q gần đầu đặt lên b à n chỉ vào ký tên nơi kích động đến trắng non trên mặt hiện ra một tiêu huyết s á c chính là chỗ này ta liền nhớ được là nàng viết ra quỷ vật phân tích tân pháp liêu s à n h đen gầy nữ tử vừa cười vừa nói ta liền nói đâu nguyên lai là từ ngươi nơi này nghe qua cái này không phải liền làm ấy tháng nay bị ngươi treo ở ngoài miệng bộ dáng sao chỉ là ngươi lão hô nhân gia liễu học sĩ k h o y đến ta sau này đều đã quên tên đầy đủ rồi nam tử gây yếu mà tưởng hướng lên chiếc tử nói ta còn tưởng rằng nàng là quốc thư viện học sĩ rồi bên cạnh bàn kia học sinh tò mò t h a m dò tới nhìn xem tu hành lý luận phía trên văn t r ư ờ n g tấm tắc lấy làm kỳ lạ hai thiên văn chương không tầm thường vẫn là q u y ề n đầu thua không o a n a nam tử gây yếu không để ý đến những âm thanh này hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong một mực tự lẩm bẩm nguyên lai là nàng nguyên lai là nàng ta như thế nào nghĩ không ra cũng chỉ có thể là nàng đều tại ta chỉ lo suy nghĩ bên trong lý luận vậy mà không thể kịp thời liên tưởng người cũng đừng tự trách bất quá là đã quên một cái tên đen gầy nữ tử nhìn thấy nam tử gầy yếu lại lâm vào xoắn suýt tự trách cười khổ nói dù sao ai có thể nghĩ tới viết ra như vậy văn chương người còn chưa từng tham gia khoa cử nhập quốc thư viện nam tử gầy yếu vậy lộ ra một dạng cười khổ lắc đầu thở dài t vậy chúng ta cùng với nàng cùng một giới chẳng phải là thảm mặt khác bàn kia hơi mập học sinh lầu đầu nói không sợ nhìn nàng văn chương nàng hẳn là giỏi về quỷ vật cùng luyện khí chi đạo khoa mục kỹ thuật sách luận chưa hẳn am hiểu đồng bạn của hắn nói nàng hai thiên văn chương biết như thế hòa hợp có l o g ì như thế nào khả năng sách luận không được nam tử gây yếu cười nhạo nói mặc dù hắn dáng người tinh tế nhưng lúc này nói chuyện khí thế lại là không kém n g h e xong có người thế mà chất vấn liêu xanh hắn thân thể đều thẳng tắp rồi hơi mập học sinh có chút khư phục mặc dù người khác không dám phản bác vị này nam tử gây yếu nhưng hắn tự nhận bản thân t r a n lệch cũng không còn như vậy lớn tự nhiên nói chuyện vậy n g ạ n khí chút nhưng khi nhìn phương hướng của nàng tiên hướng về quỷ vật nghiên cứu hiện tại triều đình hướng gió đã thay đổi thần học nàng có thể chưa hẳn am hiểu nàng không am hiểu chúng ta càng hoàn toàn không biết gì nam tử gây yếu sắc mặt lạnh n h ạ t nói húng chi đừng quên nàng vừa mới thế nhưng là tại một trận liên quan tới tín ngưỡng truyền bá hiệu suất trong khảo nghiệm t h ắ n g người sở hữu thu hoạch được đệ nhất n g ạ c h sắc thực như thế vừa nói như thế đám người nhục trí từ sư m i n h ngài tốt giống một mực tại giúp liêu xanh nói chuyện chẳng lẽ ngài nhận biết nàng có người hỏi cái kia vị nam tử gây yếu liêu xanh cũng không nhị được đang hồi tưởng chẳng lẽ mình biết hắn chỉ là bởi vì mặt mù cho nên quên đi ta không nhận ra nam tử gây yếu lắc đầu ảm đạm lúc này mới hiện ra một tia nhục trí đen gầy nữ tử cười nói các ngươi cũng đều không hiểu h ã n tử đại quên ở đâu là nhận biết chỉ là sùng b á i thôi ngay cả một mực tâm cao khí n ạ o từ lớn thủ tịch cũng sẽ có sùng b á i người thật sự là không đơn giản a có người một mặt kinh ngạc t r e o ghẹo nói tên gọi từ đại quên nam tử gây yếu âm thanh lạnh lùng nói cái này có cái gì kỳ quái nhân ra so với ta thông minh đem ta một mực nghị không hiểu đồ vật suy nghĩ minh bạch ta làm sao không thể sùng bái nếu có cơ hội nhận biết nàng ta còn muốn thật tốt cùng với nàng linh giáo trong tay ta thiên kia văn chương vấn đề có rất nhiều nghĩ như vậy lúc nào tài năng nhận biết liêu xanh hắn không nhịn được ngẩng đầu nhìn trời cảm khái nói nhưng vào lúc này liêu xanh cảm ứng được có người sau lưng hướng phía nàng đ á n h tới dưới thân thể ý thức tránh ra thế là người kia trực tiếp đụng vào trên b à n dập đầu cái trầm đục xanh xanh người kia bị khuất giận kêu lên xoa xương đỏ cái chẳng nói liêu xanh tập trung nhìn vào chính là vương đông đông không có ý tứ ta chính là theo bản năng phản ứng nàng ấy này nói còn tốt nơi này là cấm linh khu nếu như không phải cấm linh khu ngươi có phải hay không liền muốn trực tiếp một đạo pháp thuật băng ta rồi Cái người nói đã đến đang nhìn bảng chúng ta liền đi dưới bảng tìm người lại không nhìn thấy nghĩ đến là đã xem xong rồi vương đông đông nói sau đó ta bấm ngón tay tính toán ngươi nhất định là đói bụng muốn ăn đồ vật cho nên chúng ta liền đi xung quanh tiệm ăn t ì m n g ư ơ i ta vừa vặn hướng cái này ngõ nhỏ đi liền gặp được ngươi có đúng hay không rất lợi hại nói xong vương đông đông một mặt kiêu ngạo đợi khen bộ dáng chúng ta liêu xanh nghi ngờ nói một giây sau nàng liền biết rồi một trận tiếng huyên náo hướng bên này liêu xanh quay người nhìn lại chỉ thấy một đám thân ảnh quen thuộc chính hướng nàng chạy tới có lâm thư ảnh trọng du cụ xuân nghiên còn có lư thận theo sát phía sau còn có giang tài bân cảnh hạo cùng với một cái mặt sinh hoa phục quý khí thiếu nữ các ngươi liêu xanh ngây ngẩn cả người nàng muốn biết bọn hắn là thế nào tụ cùng một chỗ vương đông đông biết rõ liêu xanh nghi vấn thế là nói việc này nói rất dài dòng chờ một lúc còn muốn cùng ngươi chia của đâu chia của liêu xanh nghi ngờ hơn rồi vì tránh né đại gia liêu xanh thậm chí không có thông qua nhỏ xúc tu nhìn rằng tài bân tình hôn g bên này cũng liền bỏ lỡ một trận tranh chấp cùng đánh cược nhưng bây giờ quan trọng hơn chỉ thấy cù xuân nghiên bay thẳng p h ó n g qua đến dùng tráng kiện cánh tay ôm liêu xanh còn dùng đại thủ v ố t ve đỉnh đầu của nàng liêu xanh im lặng ho hét ta tiểu tóc hô hấp của ta tiểu sư muội ngươi thật sự thật lợi hại ta thật sự là hoàn toàn nghĩ không ra người thành rồi thứ nhất ha ha ha cù xuân nghiên hoàn toàn không biết liêu xanh bị buồn bực trong ngực hào sảng vừa cười vừa nói trọng du đong đưa con x ế p d u n g đùi đắc ý nói vậy ngươi cũng quá chậm chạp à. tiểu sư mội lợi hại ta đã sớm biết v â n g v â n g v â n g chính ngươi không cần đ o á n cũng biết cù xuân nghiên bông ra đều nhanh thở không nổi liều xanh tức giận đối trọng du câu chuyện nói mắt thấy hai người lại muốn cãi vã lâm thư ảnh mau tới trước kéo ra hai người nói với l i u xanh tiểu sư muội thật sự quá tốt rồi còn tốt kết quả không có sai lệnh quá nhiều lời này chỉ có các nàng mới hiểu liêu xanh gật gật đầu lòng còn sợ hãi kém một chút liền thật sự sai lệch rồi l i ê n ngay cả chất phác lư t h ậ t vậy kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt lắp bắp nói nhỏ tiểu sư muội chúc mừng chúc mừng ngươi giang tài bân nhìn thấy liêu xanh cuối cùng thoát ly cù xuân nghiên ôm ấp hoa hoa kêu to liền muốn ngào lên liêu xanh tỉ ngươi thật sự thật lợi hại ngươi chính là ta tỉ vĩnh viết tỉ nhưng hắn nhiệt tình ôm ấp lần nữa bị liêu xanh né tránh nhìn thấy liêu xanh trong mắt quen thuộc cự tuyệt thân sắc giang tài bân tre lấy bị thương tâm mặt mũi tràn đầy bị khuất ngồi sổm ở một bên vẫn không quên kêu một bát mì lạnh cảnh hạo thì văn nhã yên tĩnh h i ể u chắp tay nói liêu cổ n ư ơ n g chúc mừng nhìn xem cái này từng trương khuôn mặt quen thuộc đặc biệt tìm nàng đến ăn mừng liêu xanh trong lòng ế ẩm trong mắt vậy h ế ẩm nhưng nàng vẫn là k h ô n g chế được bản thân chỉ là nhẹ nói cảm ơn các ngươi thật sự mà theo ở phía sau hoa phục thiếu nữ các cái khác người đều nói xong mới cuối cùng tiến lên chắp tay chắp tay túi người hành lễ người tốt liêu xanh ta gọi lý giản này có một cái xưng hảo gia nhạc quận chúa rất hân hạnh được biết ngươi liêu xanh ngược lại là bị gia n h ạ quận chúa trịnh trọng làm lễ giật này mình tranh thủ thời gian cũng trở về thi lễ ta muốn làm con ngươi cho nên ta đến rồi gia n h ạ quận chúa khét cười một tiếng trực tiếp nói mà lại ta rất xem trọng ngươi nàng ánh mắt hiến lặng nhìn xem liêu xanh bên trong lóe da hảo quan g kỳ dị liêu xanh bị ánh mắt này nhìn được toàn thân mau mau trong tâm h ả i bắt quái thanh â m lại lên chẳng lẽ chúng ta phú bà hấp dẫn hệ thống lại tạo nên tác dụng ngươi cũng không biết nàng rốt cuộc là ai làm sao sẽ biết là phú bà cái này quần áo danh hiệu này làm sao có thể không phải cũng hẳn là một giới phú quý người rảnh rỗi coi trọng ngươi nha nhanh lên bên trên cái gì c ò nam, nam, nữ, nữ kết quả nghe xong nửa ngày mới ý thức tới vị này vừa mới một mực yên lặng ngồi ở bên cạnh thanh sam nữ tử đúng là bọn họ thảo luận nửa ngày liêu xanh thế là cả kinh nửa ngày không ngậm nhận được mà mới vừa nói phải biết liêu xanh từ đại quên càng chặt chằm chằm liêu xanh ánh mắt cung nhật kích động đến trắng non mặt đỏ rực đại quên ngươi không phải phải biết là sao nhanh lên đen gầy nữ tử thúc giục nói nhăn nhó do dự hồi lâu từ đại quyên hít sâu một hơi mới lấy dũng khí tiến lên liêu xanh trước mắt vị này tên gọi đại quyên gầy yếu cao gầy nam tử đứng nửa ngày đều không nói lời nào nghi ngờ nói công tử người tốt từ đại quyên mặt càng đỏ hơn âm thầm hạ quyết tâm xuất ra kia hai bản rúm gió tu hành lý luận run dày dơ lên liêu xanh trước mặt tiếng như văn r ă n g nói liên tiếp cái gì nhưng quá nhỏ giọng liêu xanh sửng sốt một câu cũng không có nghe rõ có thể hay không lớn tiếng lặp lại lần nữa từ đại quyên cắn cắn n ô i lớn tiếng kêu đi ra tại hạ từ đại quyên xuất thân phái huyện Học tập đương nhiên đây là nhằm vào thân mật hảo hữu bữa tiệc một mực quấn lấy liêu xanh nói chuyện thậm chí lấy ra diễn toán giấy từ đại quyền tự nhiên không thể theo tới mặc dù hắn rất u ớ n bởi vì còn có rất nhiều vấn đề không tới kịp linh giáo nhưng bị gia nhạc quần chúa chừng một cái chỉ có thể dương dương từ biệt dù sao cũng cùng l i ê u xanh trao đổi linh tấn cuộc sống về sau dài lắm trên bàn cơm vương đông đông vậy đem buổi sáng đánh cược sự tình nói một lần cuối cùng vương đông đông nhìn xem l i ê u xanh này này nói thật có lỗi bắt ngươi làm c ư ợ n l i ê u xanh hừ nhẹ một tiếng kỳ thực trong lòng mừng thầm loại này cố sự là cần thiết đánh mặt cái gì vẫn là rất thoải mái như thế nghe văn hiên linh tựa hồ đối chúng ta rất có địch gì a có thể không có địch gì sao người quên chúng ta cuối cùng một kiếm đem người ta giết con đoạt của hắn tín ngưỡng giá trị t h ư như là có chuyện như thế cho nên vì đền bù ngươi chúng ta cũng nói được rồi nam kiện linh khí nhường ngươi chọn trước một dạng còn lại chúng ta lại chọn vương đông đông ôm liêu xanh cười hì hì nói liêu xanh nhiễu n h ư m mày thế nhưng là các ngươi năm người làm sao chia ta không muốn chỉ nghe gia nhạc q u ậ n chúa thanh â m ngạo nghệ vang lên mọi người nhìn về phía gia nhạc q u ậ n chúa liêu xanh càng là nhìn chằm chằm gia nhạc q u ậ n chúa hai mắt trong mắt nghi hoặc tự hồ muốn nói vì sao đối nàng tốt như vậy từ khi biết ban đầu, bắt đầu gia n h ạ quần chúa vẫn tại đối nàng lấy lòng gia n h ạ quần chúa lại nói ta không phải nói ta xem c h ọ ngươi ta cũng là đang đặt cược thôi nhìn liêu xanh lập tức mở to hai mắt nhìn gia n h ạ quận chúa c ư ờ i nhẹ giải thích nói ngươi có thể lựa chọn có đáp ứng hay không ta cũng sẽ không ép buộc ngươi làm bất cứ chuyện gì yên tâm liêu xanh nhẹ gật đầu yên tâm thoải mái chọn một thanh linh kiếm nàng một mực dùng đều là cực kỳ thông thường vũ khí bởi vì có nhỏ xúc tu nơi tay tăng thêm khổ luyện t h i ể m địa r ồ i nhiều khi đánh nhau căn bản không cần vũ khí nhưng ngẫu nhiên n g ắ m lại vẫn là có một c h ô i vũ khí sắc bén tương đối tốt nếu là ở không có linh khí hoặc là nhỏ xúc tu không có phương tiện thời điểm cũng có thủ đoạn phòng thân liêu cô nương tốt ánh mắt cái này linh kiếm thế nhưng là lang thượng t ư tự tay vì nữ nhi luyện chế gia nhập không ít thiết kế tỉ mỉ thuật pháp gia nhạc quận chúa vỗ tay cười to giải thích có thể phát xạ phi nhận h ỏ a cầu cùng với băng tiễn bên ngoài có thể thiêu đốt đồ ăn thậm chí có thể làm phi hành công cụ tốc độ phi hành không thua gì mây tiệu rất thực dụng thật sự là giết người cất của nhà ở lữ hành thiết yếu liêu xanh yên lặng nói bổ sung liêu xanh cũng không còn nghĩ đến bản thân một cầm thì cầm đến tiện nghi cứu cứu kế tác cũng không biết nên nói là duyên phận vẫn là xối quậy bất quá như thế ngay tới linh kiếm này công năng thực tế cầm đại thật là tiện nghi nàng có thanh linh kiếm này sau mười ngày thi đỉnh liêu cô nương nhất định có thể k ỳ khai đã thắng gia nhạc quận chúa cười thần bí nâng chén t r ú c nói cảm ơn liêu xanh t h ẳ n g nhiên nhận lấy chúc phúc đáng tiếc lần này chúng ta chỉ cược một việc mới thắng năm cái linh khí vương đông đông còn tại ảo não than thở nói sớm biết lại áp nhiều một cái áp liêu xanh tỷ được đầu danh giang tài b â n vệ tràn ngập tiếc nuối nói bên cạnh trầm mặc cảnh hạo cùng lư u thận đều tán đồng gật gật đầu liêu xanh bật cười nói lòng tham không đấy cẩn thận phản thụ hắn hại dù sao áp liêu xanh tỷ thắng ta l ạ yên tâm trở thi đỉnh thời điểm ta đi nhìn xem có hay không đánh cược giang tài bân xoa xoa đôi bàn tay hào hứng nói những người khác gật đầu trong miệng nói cùng đi cùng đi đối với lần này liêu xanh chỉ có thể nói mời tính ta một người vương đông đông thậm chí khẩn cầu văn hiên ninh bọn hắn sẽ lại hẹn một lần đánh cực nói vừa rồi xem bọn hắn sắc mặt đại biến g á n g vẻ thật sự rất vui vẻ xanh xanh ngươi cũng không biết cuối cùng bọn hắn biết do đứng đầu bảng là ngươi thời điểm mặt có bao nhiêu tối vương đông đông nói không có hình tượng chút nào có thể nói cản rỡ cười to còn không phải sao vậy nhưng quá đặc sắc giang tài bân vậy một mặt tiện hề, hề cười đi theo phụ họa thậm chí thêm mắm thêm gối đáng thương quả hồng mềm còn có trương đại ca chính là theo dõi l i ề n không nói rồi ngọc kha biết rõ xanh xanh thành tích về sau thế nhưng là tức g i ậ n đến ngay cả cơm đều ăn không vô còn đần độn mà hỏi lại văn hiên ninh vì cái gì đứng đầu bảng không phải ngươi đây không phải hết chuyện để nói mà k i a văn hiên ninh làm sao biết vì cái gì không phải hắn a nghe xong liều xanh tỉ là đứng đầu bảng mặt đều lục rồi ta thật sự cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy lục mặt cùng lá dao đồng dạng có điểm giống chúng ta đã từng thấy qua những cái k i a mắc ô d ị c lục lục còn tốt những người khác tại ai trò chuyện ấy có thể nghe được cũng chính là vương đông đông cùng gia nhạc của chúa các người lúc nào một đợt nhìn hoạn ôn dịch cái gì vương đông đông mang theo hoài nghi con mắt tại trên thân hai người qua lại tuần sát hai người lúc nào quan hệ tốt như vậy đặc biệt giang tài bân hiện tại mở miệng một tiếng liêu xanh tỉ mà lại cùng buổi sáng những bằng hữu kia phân biệt về sau hắn dần dần thả tự ta nói chuyện cử chỉ càng phát ra kiểu mị giang tài bân cùng ta đều thích xem kiếm tiên truyền kỳ đặc biệt là tiểu hàng t ử vẽ thái bạch kiếm tiên rừng rừng tàn sát ôn dịch thôn vẽ được thật h ù do người liêu xanh lặng lẽ trợn nhìn giang tài bân lấy mắt còn tốt nàng đầu g i a n g tài b â n tranh thủ thời gian gật đầu, vô g ầ y yếu bằng thẳng bộ n g ợ c dịu ra nói, thật sự quá g i ỏ người nhìn ta đều ngủ không yên Ồ, vương đông đông một lần liền bị lắc lư đi qua nhớ tới cái kia cố sự cũng không biết tiểu hẳn g t ử sao có thể có tốt như vậy sức tưởng tượng có thể đem những cái kia được rồi ôn dịch trở nên mười phần q u ỷ dị người vẽ được giống như lúc không chịu được đánh cái giù mình đúng là tuổi thơ âm ảnh gia nhạc u ậ n chúa con mắt lấp lóe vậy gật đầu nói vừa nói như thế văn h i ê n linh biểu lộ xác thực rất giống kia trong tranh cá nhân vạn vẹo xấu chết rồi hắn vẫn cảm thấy hội nguyên trừ hắn ra không còn có thể là ai khác đã vậy còn quá tự tin liêu xanh ngạc như nói nàng cảm giác được gia nhạc quận chúa câu nói này nói là sự thật gia nhạc quận chúa mỉm cười đối liêu xanh n h á y máy mắt liêu xanh rõ ràng rồi có ít người không cần chờ hết bản g tài năng biết rõ kết quả đúng rồi nàng ngay từ đầu nhìn danh sách văn hiên ninh đúng là đứng đầu bảng không biết ngắn ngủi này một đêm xảy ra chuyện gì văn hiên ninh vắn đã đóng thuyền đứng đầu bảng liền rơi vào trên đầu nàng lần này càng nhận người hận dù sao cũng hận cũng không sợ lại hận nhiều một chút hắn có thể thật không có hàm dưỡng còn đóng sập cửa liền đi vương đông đông nếp miệm đáng thương lăng ngọc kha cùng kia lục đại cô nương còn ba ba ba đ vương đông đông nói phân nửa trong lòng mới hơi hồi hộp một chút kia văn hiên n i n h cùng lục lớn không phải gia n h à quận chúa bằng hữu sao cái này chẳng phải là tại nhân ra trước mặt nói người ta bằng hữu nói xấu lập tức vương đông đông trên mặt có chút xấu hổ ta không phải cố ý muốn nói bằng hữu của ngươi không sao ngươi nói cũng là lời thật gia n h à quận chúa không hề lo l ắ n g nói mà lại ta không phải cũng ở đây nói hắn sao nhìn liêu xanh một mặt ngoạn vị nhìn mình gia n h à quận chúa cười nhẹ giải thích ta chỉ là cùng lục lớn đi được gần mà lục lớn gần đây yêu cùng hắn chơi ta cũng cảm thấy hắn có chút ý tứ cho nên mới đi được gần chút nhưng bây giờ, ta phát hiện càng có ý tứ nàng nhìn liêu xanh ánh mắt không hiểu liêu xanh không nghĩ tới gia nhạc q u ậ n chúa sẽ giải thích với nàng như thế nhiều n g ầ n người dịch ra ánh mắt ho nhẹ một tiếng bất quá nàng từ gia nhạc q u ậ n chúa trong lời nói chú ý tới một chi tiết lục lớn liêu xanh hỏi lục gia đích trưởng nữ lục hiệu nam gia nhạc quận chúa nói nàng có phải hay không có cái m u ộ i m u ộ i trước đó không lâu tại thanh hà qua đời liêu xanh nhớ ra cái gì đó thanh âm gấp rút hỏi vương đông đông nghe liêu xanh nói lời lại gần hỏi làm sao ngươi biết đúng rồi trước đó ngươi ở đây thanh hà gia nhạc quần chúa nghe vậy chương o n n n h ba trăm một mươi sáu lập lại chiêu cũ chương ba trăm một mươi sáu lập lại chiêu cũ trọng du ở bên nghe đong đưa có xếp bỗng nhiên mở miệng nói ta biết rõ vụ án này càng xảo chính là trong truyền thuyết giết lục nhị cô nương chính là văn hiên linh tỷ tỷ văn đại tiểu thư quán xếp thu về gõ gõ đầu giật mình nói đúng rồi đây là lâm sư tỷ nói lúc đầu đang cùng cụ xuân nghiên trò chuyện tình hình gần đây lâm thư ảnh đột nhiên nghe tới tên của mình nhìn về phía trọng du một trong mặt nghi hoặc chờ trọng du lặp lại lần nữa nàng mới gật đầu nói thật có việc này ta nghe ta cha nói sau này phát hiện văn đại tiểu thư là bị quỷ vật ảnh hưởng cho nên mới sẽ làm ra chuyện như vậy không biết lệnh tôn là gia n h ạ quận chúa đột nhiên hỏi gia phụ đại lý tự thiếu khanh lâm thư ảnh bình tĩnh trả lời liêu xanh nhãn t ỉ n h sáng lên mới nhớ tới việc này vậy xem ra chờ một lúc muốn hẹn lâm thư ảnh sư tỷ lén lút trò chuyện chút kia sau đó thì sao văn đại tiểu thư đi đâu vậy vương đông đông cao mày hỏi nàng đối với lần này rất có cảm khái nàng làm qua tham tuần ti rõ ràng nhất quỷ vật đối người ảnh hưởng lớn bao nhiêu lạc lối bản tính là thường cũng có sự cái này liền không biết văn ra từ đây vậy không nhận nàng nàng cũng đã biến mất lâm thư ảnh lắc đầu thở dài mọi người đều là thổn thức không thôi trọng du lắc đầu thở dài ta nhớ được đã từng văn đại tiểu thư thế nhưng là phong quang vô hạn thiên tri tiêu tử bây giờ danh hiệu này lại rơi tại đệ đệ trên đầu đệ đệ bây giờ là phong quang vô hạn thì tỷ từ đ â y mai danh nhận tích như thế đ i ế nào thật sự là như kịch bản từ bên trong đồng dạng cù xuân nghiên nghe xong về sau cũng cảm thấy hơi xúc động mà liêu xanh cũng không thể nói mình biết rõ văn vi lan tình huống các nàng từng thảo luận qua hiện giai đoạn văn vi lan n g h ị che giấu mình thẳng đến có năng lực thời điểm lại đứng ra cho nên bọn họ chỉ có thể duy trì lấy dạng này dưới mặt đất quan hệ gia nhạc quận chúa lại giọng căm hận nói vô luận như thế nào nàng cũng là giết người liêu xanh chú ý tới tựa hồ vị này gia nhạc quận chúa đối lục nhị cô nương chết có chút để ý nói không chừng trong đó có cái gì ẩn tình nàng chỉ có thể nói một câu như vậy nhớ tới bản thân ký giữ bí mật văn kiện gia n h ạ quận chúa tựa hồ ý thức được cái gì trong mắt hàn quang loay lên như có điều suy nghĩ nhìn về phía liêu xanh không nghĩ tới liêu xanh vậy chính nhìn mình hai người hai mắt đối mặt có chút ý nghĩ mơ hồ xông ra mặc dù không nói ra miệng nhưng lẫn nhau giống như biết rõ đối phương muốn nói cái gì chỉ là bây giờ còn không phải nói cái này thời điểm tụ tản cuối cùng cũng có lúc say rượu c ơ m đủ cuối cùng là muốn ai về nhà đấy liêu xanh cố ý để vương đông đông trước tự hành trở về cùng lâm thư ảnh sư tỷ nói có một số việc nghĩ lén lút tâm sự ra nhà quận chúa rơi vào cuối cùng nhìn xa xa l i ê u xanh cùng lâm thư ảnh tại chiếc quế lâu dưới bóng tối một mặt nghiêm túc xì xào bàn tán con mắt của nàng có chút neo h lại lập tức khoẹ miệng nhẹ câu hay người rời đi mà liêu xanh sở dĩ muốn cùng lâm thư ảnh trò chuyện vẫn là bởi vì muốn dò xét một việc ngươi nghĩ tìm hiểu đám kia gần nhất bị giam giữ t i ế n đại lý tự trong lao ngục hư hư thực thực quỷ vật người hạ lạc lâm thư ảnh một mặt kinh ngạc hỏi liêu xanh gật gật đầu ngay lệnh tôn là đại lý tự thiếu khanh thật sự là tìm hiểu không cửa, cho nên mới cầu đến sư liêu xanh ngay từ đầu còn nghĩ vương đông đông đã muốn hỏi nàng thúc phụ vậy liền thuận tiện cùng nhau hỏi chính là ai muốn đến căn bản không có đến tiếp sau chỉ sợ là cấp bậc không đủ cao vậy còn không như trực tiếp tìm đại lý tự người đứng thứ hai nữ nhi lời khách khí không cần phải nói đã việc quan hệ bằng hữu của ngươi ta cái này làm sư tỷ cũng nên hỗ trợ lâm thư ảnh lắc đầu nói nhưng chuyện này có chút mất cảm chỉ sợ ta cũng muốn quanh co tìm hiểu lâm thư ảnh còn chưa nói xong chợt thấy liêu xanh thần s ắ c biến đổi một mặt ngưng trọng làm cái im lặng thủ thế mặc dù lâm thư ảnh không rõ ràng cho lắm cũng không còn cảm ứng được dị thường gì nhưng là không có lại nói tiếp nàng biết rõ liêu xanh nhạy cảm chỉ là nhìn xem liêu xanh nhìn chung quanh một phen lại tựa như không hề phát hiện thứ gì liêu xanh lắc đầu xem ra hiện tại không tiện lại nói việc này thế là nói với lâm thư ảnh cả k ẽ chúng ta trò chuyện tiếp linh tấn liên hệ lâm thư ảnh gật gật đầu lo âu nhìn liêu xanh xem xét nhưng nhìn liêu xanh lấy ánh mắt ra hiệu nàng đi trước biết rõ liêu xanh trong lòng đã c o định số liền bước nhanh rời đi chờ lâm thư ảnh bóng người hoàn toàn biến mất tại góc đường liêu xanh mới đúng lại lần nữa xuất hiện ở khắp mọi nơi vô k h n g bất nhập nhìn chăm chú lạnh nhạt nói một câu ra đi ta biết rõ ngươi ở đâu không người trảo nhưng là ánh mắt vẫn như cũ xung quanh không gian bắt đầu v ặ n mẹo ngăn chặn thành một cái sắc thái thành tuyến cỡ nhỏ quý vực như cùng ở tại thái bạch lâu tầng cao nhất lúc bình thường liêu xanh sắc mặt không thay đổi c h ă m c h ă m chuẩn một cái phương hướng lập lại chiêu cũ cũng phải có độ cùng một chiêu dùng lần thứ hai có thể cũng không linh thoại âm rơi xuống chỗ kia không gian sinh ra một cơn chấn động lộng lấy đường nét run lên trái phải lốn lượn ra một đường vết rách một đạo gầy cao bóng người từ kẽ nứt bên trong chậm rãi đi ra trong tay cầm một con cùng nàng lấy đi con kia giống nhau như lúc gấu nhỏ chỉ là ở vào kích hoạt trạch thái gấu nhỏ màu đen cúc cáo làm thành tròng mắt phản xạ bằng lanh ánh sáng tà ác bưng lấy gấu nhỏ tay trắng non t o n dài khớp xương rõ ràng còn có vô số vết chai kén vị trí cùng liêu xanh cùng loại h i ệ n nhiên là thường xuyên luyện khí người tay lại hướng lên nhìn lại một mực nhìn thấy mặt của người kia rất nhiều một mực xem không hiểu sự tình cuối cùng hiện ra một góc của băng sơn những cái kia loạn tung lên t u y ế n rốt cuộc để ý ra một chút đầu mối lang thượng thư l i ê u xanh chuẩn xác gọi ra người kia thế tục xưng hô ngươi nhận ra ta lang phục hơi kinh ngạc nhưng bất động thanh sắc chỉ trầm giọng nói không được sao cũng không thể chỉ có ngơi có thể nhìn chằm chằm vào ta、đi. liêu xanh lạnh nhạt nói lưu lại mơ màng không gian lăng phục quả nhiên bởi vậy rơi vào trầm tư tại nghĩ bản thân có thể hay không vậy chúng chiêu rồi liêu xanh trong lòng mừng thầm nàng chắc chắn sẽ không nói mình là tại sẽ thử thời điểm gặp q u a hắn lăng phục chỉ muốn một cái chớp mắt liền để xuống rồi nghĩ không ra nhưng lúc này cái này cũng không trọng yếu là trọng yếu hơn là l i ê u xanh đối với hắn s ư n g hô lăng phục nhữ nhữ mày nói ngươi nên gọi ta cứu cứu mới là mẹ ngươi có đã nói với ngươi ta đi liêu xanh gật đầu nói qua nhưng ta không muốn lăng phục vốn là trắng s á n mệt mỏi trên mặt hiện ra một nụ cười khổ không hỏi vì cái gì bởi vì đáp án rõ ràng chỉ nói là nói ta một mực chờ đợi ngươi tìm ta nhưng là ngươi không có cho nên ta vẫn là đến, đến rồi ta tại sao phải đi tìm ngươi liều x a n h ngữ khí lạnh leo cứng rắn nói vì cái gì l a g phục sụ mặt từng cái phân tích ta là chính tam phẩm thượng thư rất chịu thánh thượng coi trọng trên tay nắm giữ lấy công bộ cùng hồng phúc đường cùng ngươi sở học chuyên nghiệp phù hợp nếu như ngươi tới cửa biểu lộ ngươi là cháu trai của ta nữ ngươi sẽ trôi qua xuôi gió xuôi nước cũng không cần khổ cực như thế tham gia khoa cử cẳng sẽ không đến hôm nay tình trạng hôm nay tình trạng theo lam phục nàng trôi qua rất khổ sao c h í n h ta cũng có thể sống rất tốt liêu xanh không phục lạnh lùng nói người cái gì cũng không biết lang phục chỉ lắc đầu nói ngươi cho rằng ngươi cái hội này nguyên tới rất dễ dàng sao liêu xanh trong lòng run lên hắn biết mình kém chút thì rớt cho nên ta hội nguyên là thế nào đến liêu xanh trầm giọng hỏi nhưng mà chính như nàng sở liệu lang phục sẽ không nói ngươi không cần thiết biết rõ biết rõ quá nhiều sẽ chỉ hại ngươi liêu xanh cuối cùng là bị hắn đối đãi vô tri van bối bình thường thần sắc cho c h ọ c giận không lựa lời nói, nói đúng vậy a ta cái gì cũng không biết ta không biết ngươi vì vinh hoa phú quý vứt bỏ cơ khổ mội mội một mình thành rồi kinh thành lang gia chi t r ư ở n g con trai t r ư ở n g nhiều năm như vậy đối với ta nương chẳng quan tâm cũng liền mẹ ta còn nhớ t ì n h cũ nói với ta muốn cùng ngươi nhiều thân thiết gần liêu xanh nói lên cái này liền nổi giận trong bụng nôn tử càng thêm sắc bén lang phục sắc mặt trắng bệnh lắc đầu lại không biết bắt đầu nói từ đâu chỉ có thể thán một tiếng mà lại ta cũng không biết chính là ngươi liêu xanh nói ánh mắt trở nên sắc bén như lao bình thường bắn về phía lang phục đối với ta thượng kinh đủ kiểu cản trở không nghĩ tới ngươi vẫn là biết rõ một ít chuyện lang phục g i lên trắng xám mỉm cười không sai là ta ngươi không cảm thấy một người vừa nói ngươi có thể giúp ta xuôi gió xuôi nước một bên đối với ta chèn ép thậm chí liêu xanh từng bước tới gần nội tâm đoán hận cũng không còn cách nào ức chế thậm chí dự định hãm ta vào bất nghĩa để cho ta trở thành tội phạm giết người lăng phục nhìn xem liêu xanh ánh mắt thanh tịnh sáng ngợi bên trong dính vào huy khuất thất vọng cùng đoán hận những này không nên thuộc về của nàng tình cảm h á n tâm cũng không nhịn được siết thành một đoàn không phải ta chỉ là có người dùng ngày xưa tình cũ hướng ta tìm kiếm trợ giúp ta cung cấp trợ giúp mà thôi lăng phục thở dài ai liêu xanh một mực muốn biết đáp án này nhưng lăng phục lắc đầu không chịu nói nhưng ngươi là biết đến cuối cùng người kia dự định làm sao đối phó ta ngươi chính là làm như vậy cứu cứu sao liêu xanh cười lạnh nói nhớ tới đào đào nói qua gấu nhỏ bên trong có bị cải tạo vết tích có người đồng dạng dùng cái này d á m thị nàng người kia là l a n g phục nàng đã sớm đ o á n được cho nên từ đầu đến cuối l a n g phục đều ở đây nhìn xem nàng từng bước một bước vào cà b ấ y đúng ta biết rõ ngươi cầm đi cái kia quỷ vật ngươi liền sẽ phát hiện chuyện này nhưng chính là bởi vì ta là ngươi cứu cứu cho nên ta mới phải nhìn chằm chằm ngươi lăng phục nói một n g ư cung dung không đội thanh em bên trong vậy mang một tia vội vàng hắn không muốn liêu xanh hiểu lầm ta sẽ che chở ngươi đêm hôm đó ta vậy sớm đuổi tới thái bạch lâu chính là định v ì ngươi đỏ sức một hai không nhường ngươi thật sự vào tủ nhiều nhất đi đẩy nguyên q u ò n thôi không nghĩ tới ngươi vậy mà tự mình giải quyết đáng tiếc l a n g phục nói đến một mặt đương nhiên thật đúng là tình thực cảm tiếp hận liêu xanh trốn qua một tiếp liêu xanh nghe dần dần tức giận bước lên nói tóm lại ngươi chính là nhớ ta đi liêu xanh cả giận nói nhưng mà l a n g phục chỉ là trầm m ặ t nhìn xem liêu xanh ánh mắt phức tạp màu nền một tầng rõ ràng đau thương thật lâu hắn mới mở miệm đương nhiên ngươi không nên t h ư ợ n h ta cố gắng như vậy ngăn cả ngươi vì cái gì ngươi không nghe lời vẫn là đến rồi còn nếm thử tìm hiểu không nên ngươi tìm hiểu sự chương ba trăm mười bảy nhận biết cứu cứu một chương ba trăm mười bảy nhận biết cứu cứu một không nên tìm hiểu sự ngươi là nói vừa rồi liêu xanh hít mắt lại ném ra lạnh lùng quang đương nhiên ta đều nghe được lăng phục k h o á t k h o á t tay bên trong gấu nhỏ liêu xanh nhìn về phía lăng phục ánh mắt càng thêm lạnh leo đối lăng phục thói quen tính nghe lén nhìn trộm biểu thị nghiêm trình khiến trách vậy ngươi tới nơi này làm gì liêu xanh âm thanh lạnh lùng nói giết ta ỉ vào tu vi so với ta cao bắt có ta trực tiếp đem ta ném ra trường an một ta sẽ không giết ngươi điểm này ngươi đại khái có thể yên tâm hai ngươi đã là hội nguyên nhường ngươi biến mất đã không phải là một chuyện dễ dàng rồi liêu s a n h nghe ý thức được lang phục là thật nghiêm túc suy nghĩ qua đem nàng ném ra trường an c h u y ệ n này trong lòng không khỏi càng t ứ c cho nên ta mục đích rất đơn giản lang phục nói cái gì sẽ không là đưa cho ngươi nữ nhi lấy lại công đạo a liêu s a n h bưng chặt túi chữ vật đồ vật đến rồi trong tay của ta ta liền không sẽ lại phun ra yên tâm chính nàng làm nhiệt ta sẽ không quản lang phục lắc đầu nói liêu xanh có loại dự cảm nàng cái này tiện nghi cứu cứu sẽ nói ra rất giận người nói ta là tới khuyên chính ngươi rời khỏi rời đi trường an dựa vào cái gì trong tâm h ả i liếu xanh nhóm càng là xôn xao quả nhiên cái này tiện nghi cứu cứu nói mỗi một câu nói khiến người nổi trận lôi đ ỉ n h không cảm thấy đ ố i hắn không cách nào k h ô n g chế tính tình sao thì nội hiện ra sắc không hề giống chúng ta thật giống như hai chúng ta cùng cha mẹ trung đụng thời điểm chính là như vậy chẳng lẽ là bởi vì chúng ta trong nội tâm coi hắn là thành thân người cho nên không chút k h á c h khí hào không ngụy trang làm sao có thể lập tức phi âm thanh một mảnh ta sẽ nói cho ngươi vì cái gì đối mặt l i ê u xanh l ử a giận lang phục bình tĩnh nói đi theo ta nơi đây không phải là nơi nói chuyện chỉ thấy lang phục tay khẽ vẫy ở nơi này tia sáng ngăn chặn không gian bên trong mở ra một cánh cửa trong cánh cửa là t ĩ n h m ị n h h tám l i ê u xanh đầy c õ i lòng lòng nghi ngờ nhìn về phía lang phục không biết cái này chính là của hắn quỵ kế muốn đem nàng cho bán ra ra ký n a lang phục lắc đầu nói yên tâm ta sẽ không tổn thương ngươi lời này không có sức thuyết phục liễu xanh lại là không tin hắn dựa theo ngươi nói ngươi phối hợp người khác muốn vu h ă n ta cũng không có ý định tổn thương ta lăng phục, phục, mắt mắt phục bắt đầu, về bình xứ nhỏ không chút do dự đổ vào trong miệng sau đó nói từ một mươi hơi sau tính lên dược hiệu lên ta sẽ không nói nửa câu nói dối hiệu quả tiếp tục hai canh giờ hẳn là đủ dùng liêu xanh không nghĩ tới lăng phục có thể làm được một bước này ngu ngơ ở ngươi xác định không gọi ta một tiếng cứu cứu lang phục còn không hết hy vọng không hô liêu xanh nói đến quyết đoán có chút thất vọng lang phục đi đến hư hảo trong môn đối nản g vây vây tay tới đi cái này quỷ vực ta không có thể mở quá lâu sẽ chọc cho đến p h i ề n phức p h i ề n phức là chỉ tham tuần ti liêu xanh thăm dò tính mà hỏi t h a m nhìn lang phục biểu lộ không có biến hóa lập tức gật đầu hiệu do nói đó chính là kim n ô vệ xem ra gần nhất đối với quỷ vật sử dụng thẻ rất nghiêm a lang phục lông mày hầu như không thấy chấp chớp không muốn liêu xanh nhạy cảm như thế chỉ có thể lại lần nữa cười khổ đạt được mong muốn đáp án liêu xanh hải lòng đi theo môn u bên trong là một đầu rất dài đen nhánh cầu thang trong không khí làm ù i vị ấm mốc h i ệ n nhiên thật lâu không có thông gió về sau nhìn lại vẫn là trong bóng đêm vô tận kéo dài cầu thang liêu xanh không có rỗi da nhỏ xúc tu thậm chí không có nếm thử lặng lẽ n ô ra tơ mỏng người trước mắt này đối với linh khí thăm dò quá sâu đồng lý h ắ n đối với quỷ vật h i ể u rõ vậy tuyệt đối không cạn nếu không làm sao lại làm ra quỷ vật dụng cụ phân tích cùng máy dò quỷ khí cho nên nàng sẽ không mạo hiểm chính lăng phục xuất ra một chén linh châu đèn đèn tản mát ra nhu hòa linh quang chiếu sáng toàn bộ cầu thang hắn đi ở phía trước không nói một lời chỉ là từng bước m à lên liêu xanh theo sau lưng yên lặng đếm lấy cầu thang nhỏ xúc tu cảm ứng được nơi này khí tức rất h ô tạp lặng yên nói cho liêu xanh có mấy cô rất kỳ quái lực lượng chiếm cứ tại đây đầu tiên là rất dày đặc quỷ khí sau đó là linh khí thậm chí còn có đang sinh ra thần thánh lực lượng thần thánh lực lượng đang sinh ra cái này sao có thể nơi này quả thực quỷ dị không biết lăng phục rốt cuộc muốn đem chúng ta đưa đến chỗ nào đại khái đi rồi một trăm tám mươi tám cấp bọn hắn cuối cùng đến rồi cầu thang tầng cao nhất một đạo k ắ c đẩy trận văn đen nhánh đại môn ngăn tại phía trước vì cái gì không trực tiếp truyền tống đến cái cửa này trước liêu xanh hỏi đạo hôm nay tương đương b ò hai lần núi đầu gối quả thực chịu không nổi mặc dù lần này nàng cho phép tự mình dùng linh khí nhưng cái này cầu thang có loại lực lượng áp chế nàng nhất định phải từng tầng từng t ầ n g b ò bởi vì không thể lăng phục xuất ra một viên lệnh bài đặt tại trên cửa trên cửa nháy mắt sáng lên mịt mở màu lam linh quang chậm dại hướng chạy trận văn cấp ngóng á c h hắn xuất r a thu xong động tác cực nhanh liều xanh chỉ có thể nhanh chóng nhìn một chút dù sao thế giới sẽ giúp nàng ghi chép lại trong đầu phòng chế chỉ thấy viên kia lệnh bài là màu đen thâm thúy hiện ra ánh sáng lộ bên trên khắp dấu lấy tinh tú hình vẽ chữ gì cũng không có liêu xanh trong lúc đang suy tư trên cửa trận văn đã bị ánh sáng màu lam lấp đầy theo k é t một tiếng văn g nhỏ cửa mở ra rồi lang phục đầu tiên bước vào liêu xanh theo sát phía sau vừa mới đi vào rộng mở trong sáng liêu xanh nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt cho rung động đến rồi trước mắt là một mảnh vô ngần tinh không, không có chói mắt thần mặt quần tinh không còn bị che chắn không còn bởi vì thần quang m à ảm đạm đ â y sao hoàng ánh hình thành một đầu chói mắt tinh hà vượt ngang chân trời thậm chí có thể nhìn thấy từng đoàn từng đoàn hình dạng khác nhau nhan xác chói lọi tinh vân đây hết thể quá rõ ràng rõ ràng được phảng phất gần ngay trước mắt có thể đụng tay đến tựa hồ khẽ vươn tay liền có thể từ trong tinh hà vớt tinh thần cảm thụ như vậy chỉ có liêu xanh thông qua t h ấ t huyền lệnh thông đạo ngao du vũ trụ thời điểm tài năng cảm thụ được nhưng lại không giống ở trong đường hầm nàng cùng vũ trụ cuối cùng vẫn là cách một tầng mà bây giờ nàng phảng phất chân chính đưa thân vào vũ trụ mênh mông bên trong nơi này là liêu xanh bị cái này tinh không lộng lấy sung kích thật lâu mới nói ra câu nói đầu tiên nơi này là ti thiên giám quan tinh đài lang phục thánh thất nói liêu xanh mở to hai mắt khiếp sợ đảo mắt một vòng đi đến bình đài bên giới vị lan can nhìn xuống nhưng mà thấy là đầy dây tồn ư g đ ổ một mảnh hoang vu t r ố n g vắng biên giới khói đen che phủ biến ảo hình thái không hề có thể nhận dạng sợ hai hô nằm ở chỗ tối tăm nhưng cùng lúc loại kia cảm giác thần thánh mãnh liệt hơn nhỏ xúc tu thể nội thần thánh lực lượng cơ hồ muốn nước chế không nổi muốn từ liêu xanh thể nội bắn ra chống lại nhỏ xúc tu nói nơi này thần thánh lực lượng bắt nguồn từ một cái so sánh bá đạo tồn tại mà lại rất quen thuộc liêu xanh hít sâu một hơi để nhỏ xúc tu khống chế tốt bản thân lực lượng hết sức nhỏ xúc tu biểu thị liêu xanh có chút lo lắng luôn cảm thấy hôm nay nhỏ xúc tu không quá hoạt bát hiếu động lực lượng cũng có chút yếu liêu xanh thu hồi suy nghĩ quay đầu lại hỏi l a n g phục t i thiên giám không phải đã biến mất rồi sao tại triều đình bên trong biến mất tại đường quốc bên trong biến mất không có nghĩa là nó thật sự biến mất l a n g phục lắc đầu nói cho nên nơi này là quỷ vực liêu xanh bỗng nhiên tỉnh ngộ không phải tương phản nơi này thành rồi thành vực thành vực liêu xanh trong nội tâm rung động vô pháp lời nói đúng vậy cũng chính là thân vị trí nói đúng ra là thân đã từng vị trí ngươi có thể hiểu thành đây là cảng cao nhất trọng thế giới lăng phục bình tĩnh nói ra một cái liêu xanh không hề nghĩ ngợi qua sự tình chương ba trăm m ư ơ i tám nhận biết cứu cứu hai chương ba trăm m ư ơ i tám nhận biết cứu cứu hai liêu xanh nhức ở nội tâm c h ấ n kinh t h í t sâu một hơi làm thanh â m không còn run rẩy nàng mới c h ậ m rãi hỏi bởi vì thần đã từng tới cho nên không thích hợp nữa nhân loại bởi vậy toàn bộ người đều bị trôn vùi tại thang duy hướng c à n g cao một tầng quá trình bên trong cho nên biến mất lăng phục không nghĩ tới liêu xanh đầu góc xoay chuyển nhanh như vậy mà lại nàng nói một chút đồ vật là hắn cảm thấy liêu xanh không nên biết rõ cũng vô pháp hiểu đồ vật có thể hiểu như vậy lăng phục gật đầu vậy chúng ta là làm sao tới có thể nói là ta mở một cái chuồng chó có thể chui vào thần trong sân có thể hiểu như vậy lăng phục ví von mặc dù thô tục một chút nhưng còn rất thích hợp vì cái gì thần việt tử như vậy liều xanh không biết nên như thế nào hình dung trống rỗng tàn tạng tịch liêu lăng phục giúp nàng nói phải bởi vì thần linh nhìn thoáng qua liền từ bỏ nơi này một câu nói kia cho liều xanh mang đến trước đó chưa từng có s u n g kích thần người nói là chân chính thần lăng phục thật sâu nhìn l i ê u xanh liếc mắt dùng giọng khẳng định nói xem ra ngươi biết đồ vật so với ta trong tưởng tượng còn nhiều hơn vậy xem ra ta có thể thật tốt nói cho ngươi không cần sợ hãi ngươi nghe không hiểu liêu xanh hừ lạnh một tiếng sau đó thì sao sau đó ngươi nên sẽ càng hiểu vì cái gì ta không hy vọng ngươi ở nơi này như vậy ngươi liền sẽ tự hành rời khỏi khoa cử trở về qua ngươi sống yên ổn thời gian lăng phục tự hồ đối này tương đương xác định kia、yeah, để chúng ta rửa mắt mà đợi liêu xanh ôm lấy hai cánh tay lạnh lùm nói lăng phục một mặt bình tĩnh gật g ậ đầu xuất ra hai cái bồ đoàn đệ dưới đất mình ngồi ở một cái phía trên sau đó vô vô một cái khác ra hiệu liêu xanh tòa hạng thật chú trọng đương nhiên cái này bình đài đều có mười năm không có người quét dọn đều là cho b ụ i lang phục nghiêm túc nói thậm chí còn lấy ra một tờ bàn t r à còn có một trọn bộ đồ ống t r à bắt đầu pha t r à liêu xanh không thể nhịn được nữa nói nhanh lên bắt đầu đi ngươi không phải là muốn sống qua hai canh giờ sau đó gạt ta ra trường ăn à. ngươi thật đúng là có chút bị hại chứng vọng tưởng lang phục bật cười lắc đầu nói cái này từ không thể không nói thật sự có chút giống ta thậm chí so ngọc kha còn m u ố n giống phi ai cùng ngươi giống có lẽ đây chính là cái gọi là cháu trai nhiều giống cậu a l a n g phục một bên pha trả một bên cảm k h á i nói ai cùng ngươi cháu trai nhiều giống cậu bất quá không cảm thấy là có chút giống chứ cái này nói chuyện cái này hành sự cái này tư duy thật sự giống dừng lại nghĩ cũng đừng nghĩ nội tâm điên cùng nhà ránh trên mặt liêu xanh chỉ là lạnh lùng nói một câu ta không cảm thấy ngươi không cảm thấy cũng không sao uống t r à đi l a n g phục rót một chén t r à đặt ở liều xanh trước mặt trên bàn trả ngươi t r à này pha được cũng không tránh khỏi quá nhanh đi liêu xanh kinh ngạc nói mặc dù nàng không hiểu t r à đạo nhưng là nhìn qua người khác pha t r à lại muốn ép lại muốn sàng lại muốn nấu có thể nhiều t r ì n h tự làm việc rồi góp nhặt uống đi ta vẫn cảm thấy dựa theo những cái kia biện pháp không khỏi lãng phí thời gian chẳng bằng nhiều nghiên cứu một chút như thế nào tăng lên xe bay tốc độ ngươi đây là đang khoe khoang ngươi làm già xe bay sao không dám ở trên trời công tân tinh liếu xanh trước mặt ta không dám lang phục khó được nói đùa một câu chỉ là hắn trưởng kỳ s ô mặt như thế cười một tiếng cũng có vẻ giống như là cương thi cưỡng ép đánh dưỡng sống tới đồng dạng ngoài cười nhưng trong không cười cho nên ngươi là bởi vì đấu kỵ thiên tài như ta chi danh mới trở ngại ta vào kinh thành liêu xanh trực tiếp hỏi nửa nói đùa nửa nghiêm túc ngay từ đầu là có chút không nghĩ tới l a n g phục thản nhiên thừa nhận nói nhìn liêu xanh mặt mũi tràn đầy không thể tin hắn đ ắ n g c h á t cười một tiếng nói tiếp ngươi vậy không thể tin được đúng không ta cũng không có biện pháp nghĩ đến ta vậy mà lại đấu kỵ một cái so với ta nhỏ hơn không sai biệt lắm ba mươi tuổi mới, lính mới tỏ te tiểu cô nương nhưng ta tại lĩnh vực này đã làm quá lâu thứ nhất đã quên bị người siêu việt là cái gì tư vị ta đã vô pháp nghĩ đến ta làm được đồ vật còn có thể có cải tiến chỗ trống liêu s a n h h ừ nhẹ một tiếng thời đại đang thay đổi ngươi không có khả năng cả một đời đệ nhất nhưng ngươi cũng biết cầm thứ nhất tư vị đến cỡ nào tốt l a n g phục khẽ cười nói chỉ cần h ư ở n g qua ngươi sẽ rất khó tiếp nhận không làm đệ nhất danh liêu s a n h nghĩ nghĩ không thể phủ nhận nàng cũng là dạng này người mà lại hôm nay bản thân thật sự rất vui vẻ nhưng là khi ngươi lại viết ra một t i ế t lúc ta đã, đã không còn cái loại cảm giác này rồi lang phục lắc đầu nói nếu không phải tu hành lý luận độc lập với triều đình bên ngoài ta đã sớm can thiệp phát biểu như thế ngay xong liêu xanh lòng còn sợ hãi nhưng là khi ta nghiêm túc nhìn ngươi thiên thứ hai ta không thể không thừa nhận tại quỷ vật phân tích một đạo bên trên ngươi s á t thực so với ta có tâm đắc liêu xanh chỉ cảm thấy buồn cười lang phục rất nghiêm cẩn chỉ thừa nhận ở nơi này một đạo bên trên đạo tâm bể nát mấy ngày ta tiếp nhận rồi sự thật vậy chuẩn bị kỹ càng không ngăn cản nữa ngươi t h ừ a kinh đương thời t r ư ớ c tạo tổng thự đã có người nguyện ý vớt người một thành đem ngươi để bạt t h ư ợ kinh liêu xanh nghe những mày hiển nhiên chuyện này không có thành nếu không mình cũng sẽ không ở đây nhưng mà lúc này ta làm một sự kiện lang phục cười khổ tiếp tục nói ta tra xét người thân phận tin tức cho nên liêu xanh c a o mày nói cho nên ta biết rồi ngươi là tiểu liên nữ nhi cho nên ta càng thêm không thể để cho người thượng kinh lang phục nói lời kém chút để liêu xanh không thể nào hiểu được nhưng hắn mặt là như thế trăng xám mệt mỏi trong ánh mắt cất g i ấ u sâu đậm quan tâm liêu xanh bỗng nhiên có chút rõ ràng là ta sẽ ở kinh thành phát sinh cái gì c h â n trờ nói ra câu thứ hai vẫn là kinh thành sẽ phát sinh cái gì cả hai đều có liêu xanh trong lòng hơi hồi hộp một chút trước tiên nói ngươi sẽ ở kinh thành phát sinh cái gì lang phục thần sắc trở nên hơi phức tạp có người muốn giết ngươi liêu xanh lại đối với lần này không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n gật đầu nói đây không phải cái gì chuyện mới mẹ nhi mà lại ngươi không phải đã sớm biết ta biết rồi sao có chút c u ố n khẩu nhưng lang phục biết rõ ý tứ ngươi biết ta là thế nào biết rõ ngươi phát văn chương sao lang phục vậy yêu nói như vậy liêu xanh trừng mắt nhìn ngươi khẳng định thường xuyên nhìn tu hành lý luận suy nghĩ làm sao phát thêm mấy quyển nhìn thấy vậy không kỳ quái ngươi có thể thật hiểu ta bất quá mặc dù ta có định kỳ nhìn tu hành lý luận thói quen nhưng trong năm nay ta muốn đem hồng phúc đường phát triển tiến một bước bề bộn nhiều việc còn chưa kịp nhìn cứ như vậy còn có người đặc biệt đem quyển sách này đưa tới cửa sau đó còn cố ý tại thánh thượng trước mặt sách để cho thánh thượng khen ngươi lăng phục lộ ra một nụ c ư ờ i khổ thật sự là sợ ta sẽ không đối với ngươi lên lòng nghe t ị liêu xanh lúc này mới ý thức được trong này bố cục lại sớm đến ba tháng vì cái gì khi đó ta căn bản không có gặp qua cái gì kinh thành người vậy bừa bãi vô danh vì sao muốn xuống tay với ta ta cũng không biết đây cũng là ta sau này mới nghĩ rõ ràng lăng phục nói duy nhất có thể giải thích chính là người kia có năng lực tiên tri thế gian tại sao có thể có như thế nịch tiên đ ị a n ă n g lực liêu xanh khó mà tin được lắc đầu nói nếu như ta lớn rồi thôi diễn tương lai cũng không phải việc khó thế giới nhắc nhở ngoài ra ta cũng không biết có gì có thể giải thích người kia đối người lý mà lại hiển nhiên người kia đối mỗi một bước dự phán đều cực kỳ chuẩn xác nói lang phục đ ứ n g i bay động tác này liêu xanh nhìn xem có chút như có điều suy nghĩ ngươi không cảm thấy bản thân luôn luôn không hiểu thấu đi vào tròng cạng vậy sao lang phục lắc đầu thở dài vì cái gì người kia không trực tiếp đem ta dết đâu liêu xanh một mực có này nghi vấn luôn luôn thông qua mượn đao giết người ta vậy hỏi qua nhưng đối phương nói là sợ nhiễm n h â n quả thuyết pháp này liêu xanh không quá tin tưởng nhưng giống như không có khác giải thích ta không biết có thể hộ ngươi tới khi nào cho nên ta mới không muốn ngươi xuất hiện lăng phục có chút mệt mỏi nói chúng ta làm sao đấu hơn được tiên tri người nhưng rất hiển nhiên người kia đối với ta một chút bố cục đã thất bại liêu xanh nói nói do cái gọi là tiên tri người cũng không phải không thể chiến thắng cái này cũng đúng lăng phục gật gật đầu nhìn xem liều xanh ánh mắt mang theo một tia dò xét cho nên ngươi muốn nói cho ta biết là ai chưa ta sẽ không nói cho ngươi bởi vì ta cùng người kia còn tại trong hợp tác cho nên ngươi tình nguyện hy sinh ta liêu xanh cười lạnh nói ta sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện l a n g phục lắc đầu chỉ nói một câu như vậy đến như kinh thành sẽ phát sinh cái gì ta còn không thể nói cho ngươi cái này sau lưng liên quan đến quá rộng lấy tính cách của ngươi ngươi một khi biết rồi liền sẽ đi điều tra cái này quá nguy hiểm ngươi thật giống như rất hiểu ta liêu xanh nói đương nhiên ta quan sát ngươi rất lâu rồi nhưng l a n g phục chưa hề nói là từ chừng nào thì bắt đầu chỉ là mặt mũi tràn đầy bi thống nói tiếp ta chỉ có thể nói cho ngươi rất có thể trường an bên trong tất cả mọi người sẽ chết dưới khiếp sợ liêu xanh sắp không t h ở nổi vậy ngươi thế nữ ta sẽ hết sức đem các nàng đưa tiễn lang phục vẫn như c ũ dùng bình thản ngữ khi nói liền giống như ngươi vậy còn ngươi ta sẽ lưu tại nơi này vì cái gì ngươi không sợ chết sao liêu xanh không rõ cái này người biết rõ sẽ chết nhưng vẫn là bình tĩnh như vậy chỉ là có tỷ lệ sẽ chết mà thôi nếu như không chết đâu bất tử lời nói chúng ta sẽ mở ra một cái thông đạo đến lúc đó ta liền có thể về nhà lăng phục nói thương bạch bình tĩnh trên mặt khó được hiện ra một tia của nghiệt n hưng phấn trong mắt là sâu đậm quyền luyến không biết lúc đầu có người ý thức được sao chương ba trăm mười chín nhận biết cứu cứu ba chương ba trăm mười chín nhận biết cứu cứu ba về nhà hắn thế nữ đều đưa đi trả về cái gì nhà liêu xanh còn không có hỏi ra lời một đạo suy nghĩ như thiểm điện từ trong óc nàng sẽ qua khi sâu một hơi nàng nhìn lăng phục yên lặng năm tháng hai mắt đông nhiên rõ ràng rồi n g ư ờ i không phải người nơi này liêu xanh nói đến chém đinh chặt sắt nơi này không phải chỉ trường an không phải chỉ đương quốc mà là chỉ thế giới này cho nên hắn mới có thể phát minh ra nhiều như vậy đồ vật cái gì xe bay mây t i ệ u t h ậ t ảnh v â n v â n cùng loại với liêu s a n h tại thế giới khác bên trong từng gặp đồ vật còn có dụng cụ phân tích máy d ò quý khí đạo văn đây chính là trần trùi đạo văn thôi ở đây có thể từ linh làm lên cũng không dễ dàng nói không chừng sử dụng nguồn năng lượng còn không đồng dạng vậy hắn chẳng phải là kịch bản trong chuyện người xuyên việt lại thêm hắn vừa mới nói cái gì tiên tri nói không chừng còn là cái người trùng sinh thế giới này thật đúng là đặc sắc chẳng lẽ không hẳn là lo lắng một l ầ n chúng ta đến cùng làm sao đắc tội rồi cái kia khả năng người trùng sinh sao Trước ứ ngươi phó t r ớ tới c cái này, láo nhằm vào chúng ta người xuyên việt cứu cứu rồi nói sau. Người xuyên việt cứu cứu lang phục nghe tới liêu xanh vạch ra lai lịch của hắn, nhuận miệng cười, mắt nhằm miệng mắt mỉ nếp gấp trên thành một mảnh. hắn, ta việt việt tỉ trên thành người rồi nói Người liêu lai này xuyên xuyên lăng nghe xanh nhuận nếp n vào láo khỏe gấp g sau. ra ư quả nhiên có thể nghe hiểu lại tới đây dòng giã năm mươi năm có thửa hắn chưa hề nghĩ tới có một ngày hắn có thể cùng người nói ra đáy lòng của hắn bí mật lớn nhất dù sao ai có thể lý giải n g u y ê n lai、like、sẽ có đến từ thế giới khác người đâu nửa ngày nói không ra lời hắn uống một m ụ c trà thuận thế điều chỉnh hô hấp mới chậm dãi nói ngươi l ạ như thế nào biết được chẳng lẽ ngươi cũng là nói trên mặt của hắn lóe qua vẻ đỡ cao ta không phải liêu xanh l ắ t đầu lang phục đông nhiên nội trí thẳng tắp lưng eo còng lưng tứ chi lỏng lẻo không có chút nào hình tượng điện ngồi không phải lấy người đường khoanh chân hoặc tư thế quỳ mà là hai chân chuyển hướng tư thế cực kỳ bất nhã giống như như vậy mới là hắn quen thuộc nhất mà lại tư thế thoải mái nhất nghĩ đến cũng là nào có nhiều như vậy q u ỷ xôi xẻo giống như ta sẽ lưu lạc tha hương không giới khác lang phục vẻ mặt cầu xin nói lại cho tự mình rót một chén nóc ở ngực xuống dưới lúc này hắn nói chuyện vậy không còn bưng lấy mà là càng giống là cùng đời bình thường thậm chí nói cũng thay đổi nhiều nói một chút đi làm sao ngươi biết trên mặt của hắn hiện ra hiếu kỳ l i ê u xanh trầm rãi nói ra hai cái từ quỷ vật quỷ vực lang phục giật mình gật gật đầu đúng rồi nhưng không có bao nhiêu người có thể ý thức được trừ thiên nhiên tạo ra quỷ vật càng nhiều quỷ vật đến từ thế giới khác rõ ràng không hài hòa cả mãnh liệt như thế vậy mà làm như không thấy cái này tựa như là một loại rào cản nhận biết một khi thông thần ngươi liền sẽ lựa chọn tính xem nhẹ chuyện này hắn nói xuất ra một cái l i ê u xanh hết sức quen thuộc hình vướng viết mỏng về mặt sáng bóng chân trượt lớn nhỏ vừa lúc có thể một tay nắm chặn bộ dáng rất giống linh tấn đúng vậy a phí đi không ít công phu dùng không ít tân nghĩa đâu lang phục lắc đầu thở dài nhưng ngươi biết rõ khi ta ở các nơi chức tạo viện giao lên phân tích văn thư trông được đến nó thời điểm ta liền nghĩ ta nhất định phải có được nó hắn nhẹ nhàng nhấn một cái màn hình điện thoại di động vậy mà sáng lên liêu xanh con mắt tùy theo sáng lên ngươi nạp điện rồi ngươi làm sao làm được lang phục bật cười máy phát điện là ta sớm nhất làm thành đồ vật thẳng đến về sau ta ý thức được có linh khí mới cuối cùng đem nó cho đào thải liêu xanh mặc dù học qua sơ chung vật lý sẽ chỉ đơn giản nhất máy phát điện chế tác nhưng muốn làm thành sạc tin còn muốn tinh chuẩn đối ưng cái điện thoại di động này nàng là thật sẽ không đột nhiên cảm giác được nàng có thể cùng trước mắt cái này ngay tại lập xem nhân ra điện thoại di động eo bung ảnh chán ghét cứu thỉnh giáo một chút đồ vật khi đó nhìn thấy cái này đồ vật bị ngươi chuẩn xác mệnh danh là điện thoại di động ta nên ý thức được mới là lăng phục lắc đầu nói ta còn tưởng rằng là phân tích cái này quỷ vật thời điểm nhắc nhở nhưng suy nghĩ cẩn thận ta thiết kế cái kia dụng cụ phân tích còn không có như vậy chính xác chính như văn chương của ngươi bên trong nói tới lăng phục còn đặc biệt cường điệu một câu liêu xanh trận trắng mắt cũng thật là mang thù a ý thức được cái gì ý thức được ngươi là một kẻ học thần lăng phục lời nói tại liêu xanh trong đầu nhấc lên s ó n g lớn s ó n g lớn liêu xanh không nói gì n g ư ơ i không dùng không thừa nhận ta xem tư liệu của ngươi biết rõ ngươi căn bản không có khả năng thông thần mặc dù mọi người đều cảm thấy ngươi là may mắn dựa vào n ộ tính qua nhưng ta biết rõ khả năng này so với ta đi tới thế giới còn nhỏ hơn nhưng ngươi vẫn là đến rồi liêu xanh trầm giọng nói còn có lang phục không có tiếp liêu xanh lời nói tiếp tục nói văn chương của ngươi bên trong biểu hiện r a tôn nguyên lý dễ tin ngửa thái độ còn có ngươi có thể tiếp nhận có khác thế giới ý nghĩ thậm chí tin h tưởng biết rõ việc này những này không một nói rõ ngươi xác thực không có thông thần những lời này giống như đã từng quen biết nàng tại nam cung sư tỷ nơi đó cũng nghe qua nhưng nàng không thể thừa nhận vạn nhất ta thay đổi đâu ngươi nói đều là lúc đầu chuyện nhưng là ngươi ở đây thi hội bên trong biểu hiện vậy đầy đủ nói rõ điều này lăng phục ôn hòa cười một tiếng trong mắt đều là vẻ hiểu rõ liêu xanh lại lần nữa trở mặc cho nên ngươi cũng không thể lưu tại nơi này đây là ta muốn nói lăng phục nhìn chăm chú liêu xanh thanh â m nặng nề liêu xanh l ặ n g lặng nghe xong đối với lần này luôn luôn một từ chỉ nói đây là đệ tam a cái gì lăng phục không có rõ ràng đây là cái thứ ba ta không thể lưu tại trường an nguyên nhân a đúng ngươi bây giờ cũng nhìn thấy triều đình tại bắt kẻ của thần cũng chính là không phải thông thần người lại nắm giữ khác lực lượng lăng phục gật đầu nói bao quát người ngự quỷ còn có những cái kia mới xuất hiện những cái kia nửa người nửa quỷ đương nhiên như ngươi loại này không biết thông qua cái gì con đường vậy mà tu luyện ra linh lực cũng không có nhiều người gặp tạm thời vẫn là có thể hù một dọa người nhưng bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn đặc biệt là tại thi đình thời điểm l a n g phục trong mắt hàn quang chớp lên ngay vậy liêu xanh giật mình trong lòng chỉ là trên mặt không hiện thi đình thời điểm sẽ phát sinh cái gì lúc đầu coi là l a n g phục sẽ tiếp tục câu đấu người không nghĩ tới hắn lại nói thẳng liên quan tới cái này ta cũng không sợ nói cho ngươi như vậy ngươi cũng tốt kịp thời hết hy vọng thi đình sau sẽ tại chỗ gọi tên sau đó thần g á n g ban phúc l i u xanh hô hấp trì trệ trần trờ nói vô thượng thần sẽ r á n g lâu、âm. đúng đây cũng là chúng ta chờ đợi thật lâu sự tình lang phục gật đầu nói cái này chính là đối lẫn nhau một lần thí nghiệm thần cùng chúng ta chúng ta là chỉ người và cái k i a n g ư ờ i liêu xanh thăm dò nói đương nhiên không chỉ có thanh thượng còn có càng nhiều người chúng ta đều là mới phụng thần giả lang phục bình tĩnh nói ra câu nói này trong mắt c u ồ n h ậ t lại nhìn không ra thành tính chi ý cho nên người mới có thể ở đây nói liêu xanh ngưỡng vọng đỉnh đầu thanh tịnh tinh không chắc chắn nói đúng đây là vô thượng thần không thấy được địa phương lang phục gật đầu ứng tiếng ngươi vừa mới nói rất nhiều đồ vật nghe chỉ sợ ngươi mới là kẻ độc thần liêu xanh thu hồi nhìn về phía chân trời ánh mắt nhìn xem l a n g phục nói chân chính có thể thông thần người căn bản sẽ không ý thức được khác thường giới tồn tại càng sẽ không nghĩ đến muốn rời khỏi thế giới này nhưng ngươi sai rồi ta không phải có thể là bởi vì những ký ức kia thành rồi ta tốt tuệ lại có lẽ đây chẳng qua là ý thức dấu vết lưu lại tóm lại thân thể của ta là phù hợp thông thần tiêu chuẩn từ đó thuận lợi thông thần lại thuận lợi đối vô thượng thần sinh ra tín ngưỡng bây giờ lại thành rồi phụng thần giả lăng phục nói lại nhún vai nhưng p h n này lý chi phân tích Tại tới chút tín thể thần từng kết Thứ mất bắt thẳng một tay Thánh thượng chuẩn bị xong. Trưng 320, nhận biết Trưng biết lại liều nói. giả mới Liều gió. Ai nơi biến dưới cái là là lăng lắp lên. quá qua, đầu. đầu. Sau dấu đầu chuẩn cứu cứu, Trưng 320, nhận biết cứu cứu, xanh xanh xong. chưa vừa nghe càng không nào ngưỡng nên, phụng gần nghe gần hướng ngờ này Hắn chân. vẫn kín, đến. Hắn phương hướng, ngón hướng nhận bốn. nhận Cho khứ hợp phục chỉ chỉ chỉ chỉ có có có. mà đó đây đây sơ sơ bị bốn. cho nên ngươi hiểu chưa ngươi chú định sẽ đi đến một đầu vô thượng thần không cho phép thánh thượng không cho phép mà chúng ta cũng sẽ đủ kiểu cản trở con đường ngươi sẽ bị phát hiện ngươi sẽ bị mưu hại dù vậy ngươi vẫn là muốn kiên trì tiếp tục lưu lại nơi này tham gia khoa cử đi đến căn bản không thích hợp ngươi quan trường sao lam phục nhìn xem liễu xanh nghiêm túc hỏi liễu xanh không có trả lời chỉ là lạnh lùng hỏi lại như như lời ngươi nói cho dù ngươi muốn rời khỏi thê tử của ngươi cùng nữ nhi từ bỏ nhiều năm như vậy kinh doanh ngươi cũng muốn rời đi thế giới này sao mà lại ngươi làm sao cam đoan cái lối đi kia nhất định là thông hướng ngươi muốn thế giới đâu liêu xanh nhìn ra được ngay xong cái này liên tiếp vấn đề l a n g phục tỉnh táo lại mang theo một chút bệnh trạng mừng như điên biểu lộ cuối cùng có một tia giản nước liêu xanh hiểu rõ ngươi vậy không xác định đúng ta không xác định ta thậm chí không xác định có thể hay không sống sót nhưng ta cũng muốn nếm thử không t i ế c bất cứ giá nào mà ngươi nói những cái kia l a n g phục nhắm mắt lại cái đóng chỗ sâu k i a m ộ t tia đau đớn cùng về nhà so sánh cũng không trọng yếu ngươi không biết ta thăm dò bao nhiêu năm mới rốt c u c tìm kiếm đến như thế một cơ hội sau đó lâm vào suy nghĩ của mình lam phục mới giật mình kịp phản ứng ngước mắt nhìn về phía liêu xanh Ta rõ r à người ý của n g ơ i mãi mà không rõ. tại dạng này sắp đại dưới thái lại tự tại Sau sắp lang ta qua đó, là loạn những Nhưng vẫn nghĩ không dạng này nhà bình thản, phục thế, thư h cục mày. mà tự t về rõ, gian không ngươi ngươi nguyện ý về nhà, ta không hy vọng trong Ngươi tiền, tiểu liên hài sao. Ta ta khoản cần nhà, nhìn loạn thậm chí cho chỉ hy thấy chết thế. tốt một tử sẽ về ý ở đến cùng muốn cái gì quyền thế tiền tài danh lợi liêu xanh lắc đầu chẳng lẽ ngươi không rõ dù cho trở về ta liền có thể qua sống yên ổn thời gian sao nàng lạnh lung ngầm đầu ánh mắt sắc bén nhìn về phía lan phục huyễn tượng bên trong tình hình nên là thần hiện nguyên n h ê n lúc vô thượng thần suy nghĩ hắn hy vọng thấy cảnh tượng chỉ là không biết vì sao chỉ hoan mây trăm năm đã bây giờ khởi động lại thần điện thần thư ơ n g thần ban cho còn có ở khắp mọi nơi thần miếu cùng thần quan chỉ sợ sẽ từng cái thực hiện đây cũng là liễu xanh những ngày này một mực tại lật lại suy tư sự tình vì sao muốn thiết trí như thế huyết tượng vì sao muốn thiết trí tại thần hiện nguyên n h ê n trước kia đây hết thể đến cùng ý vị như thế nào bây giờ nghe lăng phục lời nói những cái kia mơ hồ suy nghĩ mới rốt cục đánh đến một đợt hiển nhiên nàng phỏng đoán là đúng bởi vì lăng phục nghe xong sắc mặt đại biến ánh mắt né tránh nàng c ư ờ i khẽ đến lúc đó trên đời này đều là vô thượng thần mắt nếu quả thật như như lời ngươi nói dù cho ở xa tiểu lục viên ta trốn được sao mà lại vô thượng thần rốt cuộc là cái gì đi theo hắn tương lai sẽ thế nào ngươi biết không còn có ngươi xem một chút bắt cảnh đi che bùn phía dưới há mà còn lại trứng liêu xanh lời nói câu câu ép sát vậy mà đem qua tuổi biết thiên mệnh tu vi động huyền cảnh đường đường công bộ thượng thư lang phục nói khô cả họng mồ hôi đầm địa hắn chỉ chú ý về nhà con đường những này rõ ràng đồ vật hắn nhìn thấy nhưng lựa chọn tính để ở một bên đại đạo đã ở trước mắt cái nào quan tâm được nhiều như vậy mà lại phụng thần giả muốn làm sự tình cũng không phải chuyện xấu có lẽ là một đầu con đường mới đâu nghe nói mạc bắc ở đây trên đường đã đi ở phía trước dần dần phát triển ra một con đường khắc tử một cái k h á c tầm cấp còn có dù cho bắc cảnh trường thành thật sự bị phá thì tính sao khi đó hắn hẳn là cũng đi rồi đỗ nguyệt nga cùng lăng ngọc kha cũng sẽ ở rời xa bắc cảnh địa phương còn sống lại thế nào cũng sẽ có t r i ề u đình đình lấy nhưng mà trước mắt cái này bị hắn một mực khinh thị tuổi nhỏ không biết chuyện không rõ ràng thiên hạ đại cục cháu ngoại gái lại đối với mấy cái này bị hắn ném sau hót vấn đề nhìn càng thêm làm trọng yếu cho nên n g ư ơ i nghĩ thế nào lang phục vô lực hỏi đương nhiên là truy cầu chân lý liêu xanh một mặt đương nhiên quỷ khí là cái gì linh khí là cái gì tín ngưỡng lại là cái gì vô thượng thần đến tột cùng là cái gì ở đâu còn có người nói d á n g lâm qua nơi đây thần đến tột cùng là như thế nào tồn tại còn có quỷ vật nơi phát ra dị giới là cái gì tinh không phía trên t h ầ n mặt về sau rốt cuộc là cái gì toàn bộ bản nguyên vũ trụ là dạng gì liêu xanh nhìn xem tinh không sang chói quần tinh chiếu vào trong mắt s i mê bên trong rất rất nhiều có thể tìm kiếm chuyện nàng một hơi nói xuống càng nói càng kích động trên mặt hiện ra một tia đỏ h ứng nghĩ rõ ràng những vấn đề này có lẽ tài năng biết do chúng ta đối mặt là cái gì chúng ta đường ra ở nơi nào lăng phục nghe được trận mắt hốc mồm nhìn xem liều xanh nửa ngày nói không ra lời qua hồi lâu hắn hít sâu một hơi gật đầu nói ta rốt cuộc biết ngươi muốn cái gì liều xanh quay đầu nhìn về phía lăng phục cho nên ngươi nói cho ta biết nếu như ta trở về ở tại tiểu lục viên có thể hiểu rõ những vấn đề này sao lăng phục cụp mắt lắc đầu xác thực không thể trong này cần tài lực vật lực cùng nhân lực vô cùng to lớn không có một quốc gia lực lượng xem như chống đỡ mặc cho ngươi thiên tài chắc tuyệt dù cho ngươi đọc sách đến b ắ t đầu cũng không thể nghĩ ra mà lại còn có rất nhiều tuyệt mật văn thư vật liệu đã từng thí nghiệm số liệu chỉ có ngươi tiến vào triều đ ỉ n h mới có thể nhìn thấy đúng vậy a cho nên ta mới muốn tiếp tục liêu sanh tâm tình kích động cuối cùng bình phục lại bình tĩnh nói Tốt, ta tiên mặt, thi trong thần muốn Lang hiểu. chính đỉnh ph ngươi đối giáng. đầu Vậy bên là thủ đây o là liêu xanh lần thứ hai nghe thế sự kiện buổi sáng nàng cùng mai viện chính lúc chia tay mai viện chính cũng là nói cho nàng phải cố gắng đi núi tuyết n g ư ơ i đi qua núi tuyết sao liêu xanh hỏi lăng phục lắc đầu không có ta từ quốc thư viện ra tới liền đi công bộ vì cái gì liêu xanh không hiểu lăng phục cũng là tốt nghiên cứu tính tình làm sao lại không có đi qua cuối cùng ta không phải khổ tu chi đồ cùng trên tuyết sơn những cái kia thông minh tuyệt đỉnh nghiên tu tên điên không giống cùng ngươi vậy không giống mà lại ngươi nên vậy bắn được ta trong đầu bản thân liền có thật nhiều đồ vật ta chỉ cần thời gian đem bọn nó nghiên cứu ra tới cho nên ta căn bản không cần thiết lãng phí thời gian đi truy tìm mở miệng chân lý liêu xanh gật gật đầu xác thực lang phục đi con đường cùng với nàng không giống thật sự muốn nói nàng hẳn là lý luận làm đầu phái lang phục là thuần ứng dụng phái cho nên bọn hắn luôn luôn bất chi bất giác đi đến con đường khác nhau mà lang phục câu tiếp theo cũng thế về sau Ta có thể có h sẽ k ô nhưng g giúp ngươi n quá i bởi phải ề u vì chúng ta không phải cùng không ta đ ờ nếu g ngươi Lăng trong lòng, về nhà là một chuyện rất trọng ư ờ i nói, nhiên Tại ta thể bất tử, thể một rất cam đoan an chỉ có có Phục chuyện nhà. nhà về về là y Mà đây đối với Liêu x a như tới tiếp t nói, điều rồi. chi, này cũng Húng nàng không muốn nhận đã đủ rồi. Húng chi, nàng vậy không quá vậy r ớ c mắt người này n quá nhiều lòng tốt. Đương nhiên, nếu như hắn i nhiên, ề u nếu lòng Đương như tốt. h nguyện ý đưa tiền đưa đồ vật xem như bồi tội nàng vẫn vui lòng tiếp nhận cũng coi là tổn thất tinh thần phí đi mà xuống một giây lăng phục đem trên tay điện thoại di động đưa cho liêu xanh l i u xanh con mắt chợ to cái này cho ngươi Tại trên đ a y là, là sartin c phía á t trên có năng lượng mặt trời tấm hắn điểm một cái màu đen khối lập phương bên trên hiện ra lanh quanh một t ấ n phiến mỏng thật vất vả tìm rồi thích hợp vật liệu làm thành cùng hợp thành vật liệu so chuyển đổi hiệu suất là kém chút nhưng có thể sử dụng là được nhìn xem liều xanh ba động ánh mắt lang phục nhịn không được nói đùa nói làm sao có đúng hay không rất cảm động có đúng hay không nghĩ hô cứu cứu rồi liêu xanh không nói chuyện nhẹ nhàng theo sáng màn hình hình tượng có chút quen thuộc nhưng đã mất đi đoạn này ký ức rồi đây là dịch ngư điện thoại di động n h i ệ m đến tận đây trên người nhỏ xúc tu cũng không kiềm chế được nữa một cây một cây từ liêu xanh thể nội bạo liệt mà ra tinh không bên dưới hình thành dương n g n y múa vớt bộ dáng hiện ra q u ỷ dị còn mang quấn quanh ở liêu xanh quanh người lang phục mắt thấy đây hết thảy nhưng cũng không giật mình chỉ là tỉnh táo mà chuyên chú lộ ra tìm tỏi nghiên cứu tri sắc cái này đồ vật trước đó trên thái bạch lâu ngươi dùng qua liêu xanh cũng biết vô pháp thần t à n g thừa dịp nói thật dược tề hiệu quả còn không có qua hỏi ngươi sẽ giúp ta bảo mật ta đương nhiên lang phục gật đầu nói ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m kia giữ tợn màu đen xúc tu bên trong lợn chứa vô tận thần thánh tinh quang để hắn lộ ra si mê vẻ tán thưởng cái này thật sự để mắt đúng lúc này toàn bộ thánh vực đất rung núi chuyển t i n h không rung đậu thần thánh khí tức liên tục tăng lên nơi xa chuyển đến khiến lòng run sợ thì thầm có cái gì cường đại khiến người ta sợ hai đồ vật liền muốn từ nơi này khiến không gian chỗ sâu run run mà ra chỗ t r ư ơ n g ba trăm hai mươi mốt thần thánh cộng minh nguy rồi là nhỏ xúc tu trên người thần thánh lực lượng dẫn động nơi đây đang sinh ra thần thánh lực lượng liêu xanh thậm chí từ thế giới tỉnh táo thanh â m bên trong nghe ra vẻ kinh hoàng t h ấ t thố cái gì cùng lúc đó l a n g phục vậy ý thức được nhìn xem l i ê u xanh trên người xúc tu dần dần tản mát ra thần thánh kim sắc một hít một t h ở phản phất đang cùng cái nào đó tồn tại sinh ra cộng minh trên người ngươi cái này đồ vật lại là trong ánh mắt của hắn kinh ngạc cùng hoảng sợ không làm được ngụy không kịp nói đi mau liêu xanh hiện tại cũng không nói hoài tới bị nhìn xuyên nhanh chóng qua lại lúc cạnh cửa c h ạ n lang phục đương nhiên cũng biết ống tay háo hất lên vận lên linh lực đem liêu xanh hướng cạnh cửa đ ấ y đồng thời hắn vẫn không quên vung tay lên đem cái b ả n bồ đoàn loại hình sự vật thu lại đi mau nhưng mà chính đáng liêu xanh chuẩn bị chạy vào môn bên trong nàng có thể cảm giác được trên người lực hấp dẫn càng ngày càng mạnh có cái gì đổ vật ngay tại đưa nàng từ trên bình đài triệu hoàn quá khứ cỗ lực lượng này dần dần hiện hóa vì kim quang lấp lánh thần thanh khí lưu xoay tròn b ú t lên nhanh chóng c à n quét thành bao phủ thiên địa vòng xoáy khổng lộ vòng xoáy trung tâm bộ phát ra chói mắt con mang thần bí lại l o á mắt giống như một cái tay vô hình muốn e m liêu xanh không ngừng chống cự trên người xúc tu không tiếp tục cần giấu sở hữu tay cùng sử dụng chăm chú đào ở bình đại nhưng là c ố này lực hấp dẫn đối nhỏ xúc tu tác dụng lớn hơn rất nhanh nhỏ xúc tu liền từng cây về sau hút đi rốt cuộc bắt phụ không ngừng bắt được ta thần thánh vòng xoáy phía dưới lang phục ý đồ bắt lấy liêu xanh nhưng mà lúc này tín ngưỡng chi lực quá thịnh vậy mà hoàn toàn kiềm chế linh lực dù cho động huyền cảnh lang phục cũng như tay c h ó i gà không chặt phạm nhân bình thường chỉ có thể cố gắng dùng tay nắm lấy liêu xanh tay một cái tay khác nắm lấy tay cầm cái cửa hai người chăm chú nắm tay nhau cuối cùng khó địch nổi lực lượng th trong tay mồ hôi nhân ở bớt dần dần cầm nắm không ngừng một chút xíu bung ra cuối cùng c h ỉ còn lại lang phục cố gắng bắt lấy liêu xanh đầu ngón tay bung ra đi liêu xanh g t k h o n nói lang phục lại cắn răng kiên trì bắt lấy tay cầm cái cửa tay đã bị tầng tầng vết dỉ mải chạy máu dấu vết liêu xanh nhìn xem lang phục con mắt run lên trong lòng sau đó cuối cùng là hạ quyết tâm dùng sức hất ra lang phục tay liền muốn về sau rơi xuống thân thể đi theo quyển tịch cuồng phong bay ra bình đài lang phục tuyệt vọng mặt một chút xíu đi xa không nghĩ tới một giây sau lang phục khẽ cắn môi bung ra nắm lấy tay cầm cái cửa tay vậy thu bóng người giao thoa thời điểm liêu xanh không hiểu nhìn xem l a n g phục hỏi vì cái gì l a n g phục la lớn bởi vì ta nói ta sẽ không để cho người chết mà lại ta là người cứu cứu t h a n h em rất xa nhưng rất kiên định cứ như vậy hai người khó mà khống chế thuận khí lưu càng bày càng cao bình đài cũng không g ặ p lại chỉ còn lại trước mắt sáng trói tinh không dần dần tiếp cận tinh không dày đặt lại trói lọi tinh quang đâm vào liêu xanh hai mắt rơi lệ đừng mở mắt mơ hồ trong đó nghe tới l a n g phục hô liêu xanh theo lời nhắm hai mắt lại chỉ để lại nhỏ xúc tu mở ra vô số ánh mắt tiếp tục quan sát đến hết thảy trong bóng tối vô tận liêu xanh cảm giác mình thân thể nhẹ nhàng rơi vào một nơi nào đó chân vậy cuối cùng giẫm thực mặt đất cái mông của nàng vậy ngồi ở cái nào đó mềm hồ hồ trên mặt thẳng tựa hồ là một tấm con ghề bêm cái ghế vốn nên là có chút an tâm cảm giác thế nhưng là liêu xanh thể nội tựa hồ ít đi cái gì vắng vẻ liêu xanh còn không có nghĩ rõ ràng bên hai truyền đến sổ sổ xoạt xoạt tiếng nói chuyện khoảng cách rất gần sau đó lại bỗng nhiên an tính lại vì cái gì an tính khả năng bởi vì trông thấy n g ư ờ i xuất hiện thế giới tỉnh táo lời nói để liêu xanh trong lòng máy đ ộ n g nàng mở to mắt cuối cùng có ánh sáng yếu ớt bắn vào trong mắt trước mắt là sốc xếp tia sáng đường nét cùng khối là phương liều xanh trong lúc nhất thời vô pháp thích ứng cũng lý giải cảnh tượng trước mắt nàng nháy nháy mắt những này sắc khôi dần dần ngăn chặn mới cuối cùng có thể thấy rõ cảnh tượng trước mắt Nhưng mà, không i thời điểm, sợi tinh mỗi kia mỗi nàng trong lòng hung hăng ngày, tuấn nóng ánh tóc như là từng sợi ánh nắng, đầy đủ ánh nắng cùng tinh thần trong nóng, cạnh ràng đường cong, hoàn là và là màu và nóng, góc thấy hết thể một trước mắt một tấm mặt, tóc mắt mặt một một tấc thịt h rõ rõ đầy đủ đều mỹ mị cực kỳ k da một tỷ vết, tựa hồ tản thanh khiết ra hồ huy. h quan n k ô giống g như là l i ê u xanh đã từng thấy qua bất kỳ một cái nào nam tử thậm chí không giống như là nhân gian có thể nhìn thấy bất kỳ một cái nào nam tử l i ê u xanh có thể c a m đoan đối hắn nàng tuyệt đối sẽ không phạm mặt ngủ trước đó luôn được nghe thấy người ta nói văn hiên linh bộ dáng khí chất hoàn mỹ như thần linh bây giờ xem ra cùng trước mắt vị này so sánh quả thực khác nhau một trời một vực hắn đang dùng đẹp mắt con mắt an tĩnh nhìn mình nhưng là trong mắt không có một tia giò xét chỉ có ấm áp ý vị nhưng mà nhìn quanh b ố n phía hoàn toàn ngược lại cảm giác từng khuôn mặt tương tự lại chết lặng trong mắt lạnh như băng không nhúc nhích nhìn xem liều xanh không mang một tia tình cảm tất cả mọi người ngồi ở từng t r ư ơ n g b à n trà nhỏ bên cạnh trên cái b à n tròn trưng bày tinh xào trà bánh ánh nắng xuyên tấu h qua bên cạnh cửa sổ thủy tinh bắn ra tiền đến nhưng không có chút nào làm cho này một cái gì c h ẳ n g cảnh tăng thêm ấm áp ngược lại đem trước mắt bánh kẹo sắc hết thẻ chiếu lên càng là giả hơn giả không chân thực đặc biệt là người chung quanh cũng như cùng sắp chất người giả bình thường bị đánh bên trên một tầng dầu mỡ ánh sáng nưu hòa đây là một cái gì c h ẳ n g cảnh tựa như là trên sách nói kêu cái gì quán cà phê địa phương liêu xanh rất n g h i hoặc nàng cung trước mắt cái này người ở giữa vậy đặt vào hai cái cái chén được lấy màu nâu chất lỏng theo liếu xanh suy đoán không phải trà chính là một loại nào đó được xưng là cà phê đồ uống còn có m ộ trước cái con đáng dáng điểm tô thành thỏ t làm lấy yêu dâu quả làm thành bé thỏ con bộ ứ n nhỏ bánh ngọt. g t r mắt vị nam tử này t r n g cảm một bên nhìn xem liều xanh một bên dùng nhỏ cái n ĩ a nhẹ nhàng chọc chọc trứng nhỏ bánh ngọt bên trên con thỏ đâm rơi mất nửa gương mặt lộ ra phía dưới màu đỏ tươi dâu tây mất hoa quả chỉ còn lại hé mở đáng yêu con thỏ mặt cười làm sao vậy người không vui sao liều xanh nghĩ hoặc t h í c h gì nơi này là nơi nào người là ai nam tử n h ị nhữ mày cái n ĩ a đâm xuống còn dư lại con thỏ đầu đưa vào màu sắc đỏ bừng bờ môi bên trong lần thứ nhất gặp mặt người nghĩ nói cũng chỉ có những này lần thứ nhất gặp mặt không hỏi những n à y hỏi cái gì chứ liêu xanh hỏi ngược lại ngươi theo ta thấy qua những người kia không giống nam tử nhìn chăm chú lên liêu xanh trong mắt màu vàng lóng lóe qua một tia cảm giác hứng thú quá mang làm sao không giống những người khác thấy ta sẽ chỉ nói với ta phiền não của bọn hắn bọn họ khao khát dục vọng của bọn hắn còn có đều không ngoại lệ kể ra đối với ta yêu nhìn xem liêu xanh vẫn như cũ tỉnh táo hai mắt nam tử khẽ cười một tiếng nhưng trong mắt ngươi lại đến trong lòng ngươi ta nhìn không thấy mảy may đối với ta yêu chương ba trăm hai mươi hai cùng thần đối thoại chương ba trăm hai mươi hai cùng thần đối、thoại. liêu xanh cuối cùng rõ ràng người trước mắt này là ai hoặc là không nên xưng là người mà là người là thần liêu xanh xác nhận nói đây chính là đem chính mình hấp dẫn tới được thần thánh lực lượng thân sinh ở đây thần nhưng nàng vẫn chưa thể xác định hắn cùng vô thượng thần khác nhau là cái gì quan hệ là cái gì tạm thời nhìn không ra khác nhau thế giới nói bởi vì đây cũng không phải là hắn bản thể đây chỉ là hắn vì có thể cùng ngươi đối thoại chế tạo một cái hình tượng liêu xanh bừng tỉnh đại nộ g cho nên nơi này cũng không phải chân thực khó trách lộ ra hư giả khí tức thế giới nói đúng vậy ngươi nhớ được vừa tiến đến thời điểm ngươi hoàn toàn thấy không rõ đồ vật sao là cái loại cảm giác này giống như đã từng quen biết liêu xanh nhớ tới cảm giác này giống như là nàng tiến vào vô thượng thần sau l ư n g cao duy thế giới một dạng không phân rõ đông tây nam bắc cũng không có thời gian cùng không gian khái niệm cho nên ta bây giờ tại cao duy thế giới nhẹ nhàng nói đúng bởi vì nhỏ xúc tu trên người thần thánh k h í tức trong lúc vô tình xúc động nơi này ngay tại dựng dục thần thánh tồn tại sinh ra c ậ u minh nào đó vị này tồn tại trước thời hạn t ứ c tỉnh không biết xuất phát từ mục đích gì đưa ngươi kéo vào thánh vực h ạ c tâm đây là so thang duy sau、so、ti thiên giám còn cao hơn triệu không gian địa phương bởi vì đại não của con người vô pháp xử lý ba triệu trở lên tin tức cho nên hắn vì ngươi chế tạo hết thể trước mắt lấy ngươi có thể tiếp nhận phương thức cho nên ta khả năng không nhất định là tại quán cà phê cùng mỹ nhân này tại t á n g gấu liêu xanh phát ra nghi vấn đúng đây chỉ là ngươi lý giải khả năng đối phương chân diện mục cũng không phải như vậy có thể là một cái tự nhân thậm chí khả năng chỉ là một bãi vi khuẩn các ngươi phiêu phủ ở trong hư không tại trong ống n u ô i c ấy cũng có thể ở nơi này cái chén cà phê bên trong có lẽ n g ư ơ i khả năng đồng thời đang cùng một cái khác hắn tiến hành không giống đối thoại lại hoặc là ngươi đã hoàn thành đối thoại có lẽ ngươi đã đắc tội rồi hắn trôn vùi tại cao duy bên trong liêu xanh bất đắc dĩ nghĩ như vậy tốt c h ị u tượng không có cách đây chính là cao duy cho nên phải cẩn thận cẩn thận thế giới nhắc nhở một câu đây đều là tại tư duy bên trong bay nhanh s ẹ n qua suy nghĩ nhưng đối với trước mặt thần tới nói liêu xanh tư duy thu hết vào mắt ngươi bể bộn nhiều việc thần nhẫn không ngừng phàn là nói không thể chuyên tâm nói chuyện với ta liêu xanh trong lòng r u lên tranh thủ thời gian thu hồi suy nghĩ ta đương nhiên có thể xem thấu ngươi ngươi tư duy bất quá là năng lượng trao đổi số liệu thần lấy liêu xanh có thể lý giải phương thân nói hắn nói lại đào đi một khối bánh gạ tổ bên trên mơ con hỏi liêu xanh ngươi vì cái gì không ăn ta không muốn ăn lúc này liêu xanh tại sao có thể có khẩu vị không hiểu thấu xuất hiện ở ở đây lang phục cũng không thấy rồi là trọng yếu hơn là nàng giống như mất đi cái gì nhưng nàng hoàn toàn nghĩ không ra yên tâm ta chỉ là che giấu hết thạy bởi vì muốn cùng ngươi thật tốt một đợt trò chuyện thần con mắt thâm thúy mà ô á n chuyên chú nhìn xem liêu xanh phảng phất có thể đem liêu xanh hấp thụ đi vào hòa làm một thể vì cái gì đây liêu xanh không hiểu bởi vì t h â n điểm một cái nhọn độ hoàn mỹ cái cảm làm bộ suy tư lập tức cười nói với liêu xanh ta cần một cái thần s ứ mà ngươi điều kiện rất phù hợp liêu xanh mở to hai mắt nhìn ta còn không biết vì cái gì cần một cái thần s ứ nhưng bản năng nói cho ta biết ta cần t h â n tiếp tục nói sau đó vừa vặn ngươi xuất hiện mà lại cùng ta sinh ra mãnh liệt c ộ n m ì n h giống như ta một mực đang chờ ngươi xuất hiện liêu xanh mở to hai mắt nhìn sau đó thần lại thất vọng nói vất quá ngươi thật giống như không thích trước mắt những này ta còn tưởng rằng tiểu nữ h à i đều yêu loại này ta thu hoạch khổng lồ trong trí nhớ là nói như vậy cái này có ý tứ gì thân cảm ứng được liêu xanh nghi vấn chỉ là cười cười không có trả lời sau đó nhẹ nhàng búng cái ngón tay cảnh tượng trước mắt vỡ thành vô số sắc k h ố i đ ố i cảnh làm ánh liệt bạch quang kích thích liêu xanh không thể không nhắm mắt lại ngươi có thể mở mắt một lần nữa mở hai mắt ra l i ê u xanh thấy là một cực kỳ tốt đẹp địa phương nàng tựa hồ đứng tại một cái mây mù lượn quanh ngọn núi bên trên phóng tầm mắt nhìn tới chính là vô ngần vân hải chỉ có xa xa mấy ngọn núi như là trong biển đảo nhỏ như và nóng g ánh được không phù hợp hiện thực c h i ề u dương nửa ẩn tại vân hải ở giữa nắng sớm mờ mờ vẩy vào trong núi rơi vào liêu xanh trong mắt dưới chân là vô biên vô tận màu hồng biển hoa hương hoa chật chật thấm vào r u ộ t gan ngọn núi xa xa bên trên một đạo thác nước chạy bay thẳng xuống dưới như là ngọc đũa bình thường rơi vào phía dưới trong ao sen kích thích sương ngủ, bao phủ tại đ ó a đ ó a nở rộ hoa sen phía trên càng có trong cổ thư ghi lại phượng hoàng phượng gãy c ử u tiên h d ư ơ n g cánh trong lây chất động lên ánh lửa liễm diễm bảy màu cánh l ư n g vũ lưu lại lấm ta lấm tấm ánh lửa thần thế nào thích không một cái reo rắt động lòng người giọng nữ tại liêu xanh bên thai v ă n g lên liêu xanh nhìn lại đã thấy một cái thần nữ nhân vật đứng ở bên cạnh và nóng g n ánh tóc dài thẳng dù xuống bên trần hai con ngươi như chiếu đến thu diệp thu thủy giống như và nóng g n trong suốt da rẻ bánh bạch như ngọc thân mang nghe thường tiền y n g h ĩ trần trụi một đôi tuyết trắng chân ngọc đ ạ p ở hoa rơi bên trong liêu xanh giật mình cảm thấy ý nghĩ này đã để lộ ra liêu xanh đáp án thần nữ thất vọng nói ngươi vẫn là không thích vì cái gì đây có lẽ bởi vì cái này đều không phải chân t h ậ ta lại tới nữa rồi các ngư i nhân loại luôn luôn khát vọng truy cầu chân thật thần lắc đầu nói nhưng là chân thật chỉ là tương đối câu nói này luôn làm liều xanh không nhịn được nghĩ bắt nguồn từ mình trong t â m h ả i cái nào đó tồn tại nhưng nàng kềm chế bản thân tư duy tránh suy nghĩ nhưng cuối cùng cái này một cái chớp mắt suy nghĩ vẫn là bị thần bộ bắt được rồi đúng rồi chẳng lẽ ngươi cảm thấy tại ngươi hư cấu thế giới mới bên trong hết thể đều là giả sao liều xanh sợ hãi cả kinh cái này không có gì với ta mà nói không có cái gì là bí mật thần nhìn ra liều xanh khẩn trương khẽ cười một tiếng mà lại cái này thế giới mới tầng dưới chót l o g ì làm ta cảm thấy có chút quen thuộc há nguyên lai、like、là như vậy đến tột cùng thần nhìn ra cái gì liêu xanh cũng không biết chỉ là không đầu không đôi hỏi cho nên các ngươi là đầu n g u y ê n sao không phải nha trả lời vấn đề này thần rất vui vẻ ngươi cuối cùng đối với ta sinh ra tò mò sao liêu xanh gật đầu có thể cùng thần đối thoại làm sao không hiếu kỳ ta có rất nhiều nói muốn hỏi liêu xanh chỉ hận bản thân không có sớm chuẩn bị một tấm giấy ghi chép đem cũng muốn hỏi vấn đề ghi chép trong đó đáng tiếc ngươi thời gian không nhiều thân vô lại nói ta cũng muốn cùng ngươi ở chung lâu một chút nhưng ngươi đại não không chịu nổi quá nhiều loại này cao duy số liệu có thể tới hiện tại đã là ta cho ngươi đưa vào không ít thần thánh năng lượng kết quả liêu xanh hỏi cho nên ta còn có thể ở bao lâu chỉ cần ngươi trở thành ta t h ầ n s ứ đợi bao lâu đều có thể mịm n g ư ờ i nói xong thần tiện tay vung lên bên chân một đá màu hồng tiểu hoa bay lên bị nàng kẹp ở tuyết trắng đầu ngón tay vớt vớt như là liếu xanh bị bỗng nhiên nắm lại đầu quả tim chứng ba trăm hai mươi ba đi hướng sụp đổ chứng ba trăm hai mươi ba đi hướng sụp đổ ngươi suy tính được thế nào thần còn đang chờ đợi liếu xanh đáp án gió núi nhẹ p h ẩ y cuốn lên thần kim s ắ c tóc dài phản phất chiếu đến ánh bình mình tơ lụa bình thường tản ra ánh sáng lưu h ò a liêu xanh nhìn xem hắn trên tay tiểu hoa vẻ mặt hốt hoảng nhẹ dọn hỏi ngươi nói nhiều như vậy nhưng ngươi cũng không có nói qua nếu như ta không đáp ứng sẽ như thế nào thân biểu lộ có trong nháy mắt cứng đờ, ngay cả phiêu động sợi tóc đều dừng lại giống như là mỹ hảo động lòng người thận ảnh bởi vì kỹ thuật trục chặt xuất hiện một nháy mắt tạm ngừng nhưng rất nhanh liền khôi phục tại sao phải hỏi tất cả mọi thứ ở hiện tại không mỹ hảo sao ngươi không muốn cùng ta vĩnh viễn ở một chỗ sao thần d u n g tràn ngập yêu thương ánh mắt nhìn xem liêu xanh nhưng trong mắt có bởi vì nàng vấn đề mà sinh ra vỡ vụn đau lòng vì cái gì không đáp vẫn là ngươi cũng cảm thấy loại vấn đề này sẽ dẫn đến hết thể sụp đổ liêu xanh hỏi lại ngươi là rất tốt nhân loại ta thấy được tiềm lực của ngươi còn có ngươi đặc biệt nhất địa phương thần thanh âm cực kỳ mềm nhẹ như là từ đằng xa bay tới bình thường ngươi có thể nhìn thấy chiều không gian mà loại này thiên phú ước bên trong không một nhìn thấy chiều không gian liêu xanh tái diễn câu nói này mặc dù nàng còn không ý thức được cái này tượng trưng cho cái gì đúng chỉ có dạng n à y người mới có thể chân chính tiến vào thánh vượng hải tâm cùng chi kỷ lưu cho nên cùng ta cùng nhau cái tiêu người bây giờ không có ở đây thánh vượng hải tâm liêu xanh cuối cùng có cơ hội hỏi cái này kiện mong nhớ ở trong lòng sự tình nàng một mực nghi hoặc lại lo lắng mặc dù liêu xanh đối với hắn vẫn là lòng có khúc mắc nhưng là biết rõ lang phục dù sao cũng là vì nàng mới một đợt từ bình đài bay ra bây giờ lại không biết tung tích đương nhiên để ý đương nhiên thần không chút do dự gật đầu nói không phải là cái gì a m i u a cậu đều có thể tiến vào giới này mặc dù hắn cũng coi là có thần sứ tri tư nhưng kém xa ngươi tự nhiên không có tư cách ánh mắt nhìn xem liêu xanh toát ra vẻ tán thưởng lại tựa hồ đang nói ngươi nên vì chính mình cảm thấy kiêu ngạo đây quả thật là chuyện tốt sao liêu xanh k h ẽ cười một tiếng nàng xác nhận l a n g phục hướng đi an tâm sơ qua nhưng mà loại kia vắng vẻ cảm giác vẫn như cũ không chỗ sắp đặt rốt cuộc là cái gì sau đó nàng một chút xíu đem những chi tiết này ghép lại với nhau từ từ suy nghĩ rõ ràng rồi ngươi ở đây nghĩ không nên nghĩ sự tình thần nghe được liêu xanh ý nghĩ biểu lộ lạnh xuống cái gì gọi là không nên nghĩ ngươi không khống chế được ta tư duy liêu xanh nhìn chằm chằm thần hoàn mỹ khuôn mặt ngươi sẽ không muốn hy vọng ta làm ra một bước cuối cùng nói nàng sớm bao phủ thần nhan y nguyên ấm áp trong lời nói lại mang theo lệnh như băng cảnh cáo có thể gặp được đến một cái chân chính có thể trao đổi thần sứ cũng không dễ dàng căn cứ ta tộc đ à n ký ức đại đa số thần sứ cũng chỉ là đơn phương tiếp nhận mà không phải thật sự giao lưu cho nên ta vậy không hy vọng ngươi như vậy cho vui cuối cùng thần thậm chí lộ ra cùng loại với tiếp hận thần sắc liêu xanh cười ra tiếng nhìn thẳng thần cho nên ta có lựa chọn sao không làm thần sứ chính là tử vong ánh mắt của nàng dần dần làm lạnh cái này chẳng lẽ không tính là một loại lựa chọn sao rất giống ở không rõ liêu sanh tại nhăn nhó cái gì có thể gặp mặt thần thậm chí được mời xem như thần sứ bao nhiêu người không cầu được vinh quang cũng chính là hắn bởi vì mới sinh lựa chọn không nhiều mới nguyện ý đ ố i còn yếu như vậy tiểu nhân nhân loại dôi ra cảnh ô liệu nhưng l i ê u sanh tiềm lực không tầm thường hắn nguyện ý nhiều một chút kiên nhẫn ta xem tác phẩm của các ngươi bên trong cũng không ít vì lý tưởng vì gia quốc vì tình yêu lựa chọn tử vong cái này không phải liền là nhân loại lựa chọn sao nhưng đó là tại còn sống trạng thái dưới lựa chọn sao nhưng đó là tại còn sống trạng thái dưới lựa chọn chết à ta l n tại đã tử v n g t r n g thái tiến ta liền không có lựa chọn liêu xanh lời nói băng lãnh lại không có bất kỳ che giấu thân biểu lộ vậy bởi vì liêu xanh dứt khoát kéo xuống ôn nhu đ ó n g gói mà kết thúc không còn ấm áp ôn hòa chỉ có lạnh như băng cứng đ ở không nghĩ tới bị ngươi phát hiện thân nắm bắt trên tay hoa có chút dùng sức chất lỏng chảy ra ta đến tột cùng thế nào rồi liêu xanh không lộ vẻ gì mà h ỏ i t h ă m thân hình dần dần bất ổn xuất hiện tầng tầng trọ ảnh thân nhẹ nhàng bóp đem liêu xanh trọ ảnh bóp cùng một chỗ lắc đầu thở dài không nói cho ngươi chỉ sợ ngươi sẽ không hết hy vọng vô pháp a n nhiên thuật theo n ụ c thể của ngươi bị ta kéo vào cao d u về sau đã đem gần c h ô n bụi ta dùng thần thánh chi l ự c che chở đầu vóc của ngươi cho nên ngươi tài năng lấy tư duy hình thức tồn tại ở ta thánh vực bên trong cho nên ngươi nên rõ ràng vì cái gì ta không muốn để cho ngươi biết thân ánh mắt thương hại như là nhìn xem một đầu còn không hết hy vọng vùng gây dây chết nhưng hoàn toàn quên mình đã thành rồi thịt nát côn trùng bình thường nháy mắt liêu xanh tư duy bên trong s ô i trào quả là thế chính như ta sở liệu vân vân ta không cùng bên trên chúng ta lúc nào chết rồi vậy không tính triệt để tử vong thân thể cũng bị mất chỉ còn lại đầu vóc còn không tính chết sao khó trách cảm thấy ít một chút cái gì không chỉ một điểm đi còn có chưa từ bỏ ý định côn trùng thịt nát liêu xanh cho rằng đây là một trận âm mưu sẽ không là gạt chúng ta a buộc chúng ta đi vào k h u ô n khổ theo nàng lại nghe thế giới tỉnh táo mà tỏ vẻ hắn nói không sai vậy ngươi vì cái gì không nhắc nhở chúng ta bởi vì ta đang chờ đợi các ngươi sụp đổ thế giới lãnh khóc vô tình nói xác thực biết được việc này liêu xanh tinh thần giá trị lung lay sắp đổ gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ sau đó trực tiếp hướng xuống rơi trị số tinh thần xuống tới không điểm không g ờ cụ hiện hóa biểu hiện chính là sở hữu liêu xanh đều cuối cùng thoát ly thân thể ràng buộc xuất hiện ở đây tòa tiên khí mở mịt ngọn núi bên trên đây khắp núi đồi tất cả đều là liêu xanh mà lại càng ngày càng nhiều liêu xanh nhóm một mặt mới mẻ mà nhìn mình vị trí hoàn cảnh sau đó l i ê u d i ễ u bắt đầu giao lưu sở hữu liêu xanh đều cảm thấy mình là nguyên bản liêu xanh đương nhiên đây cũng là hợp lý tại nguyên bản tư duy bên trong ai có thể quyết định ai mới là chân chính chiếm cứ vị trí chủ đạo đây này cho nên cũng được nhờ vào trước đây như thế thân mật giao lưu kết quả liếu xanh nhóm triển khai sinh ra dư thừa số liệu chiếm dụng hắn số lớn bộ nhớ tài nguyên thậm chí chặt ra mà lại vô hạn gia tăng liếu xanh trao đổi sinh ra song hành số liệu lượng tính toán khổng lồ hắn đã dần dần tính toán không đến thậm chí lâm vào vòng lặp vô hạn cuối cùng cường đại như thần cũng không thể không trượt về bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ n g ư ơ i có lượng tử bệnh tâm thần thần rốt cuộc duy trì không ngừng nụ cười trên mặt không cách nào nữa tính toán nhân loại gặp được loại tình huống này sẽ lộ ra dạng gì thần sắc chỉ có thể gương mặt lạnh lùng liêu xanh vậy không rõ ràng vì cái gì thần cũng không biết nàng có loại bệnh này nhưng bây giờ vô hạn triển khai nàng sinh ra l ặ p lại số liệu đang không ngừng đánh thẳng vào hắn thành lập không gian thẳng đến đất dung núi chuyển toàn bộ không gian bắt đầu chấn động kịch liệt nguyên bản như tiên cảnh cảnh tượng bắt đầu vạt mèo cùng sụp đổ đầy trời khắp nơi tiểu hoa màu hồng dần dần nồng đậm cuối cùng hóa thành như máu nhan sắc sau đó vỡ nát thành vô số sắc gối thành rồi một ao màu đen mộ đũ lệ dần dần khắp đi lên từ liêu xanh n h ó m mắt cá chân một mực khắp bên trên phần e o mà thần tiên cảnh tượng bình thường ánh bình minh mây mù đều ảm đạm vỡ vụn hiện ra phía sau màn hắc cám mà vô tận hư không sơn phong từng tòa sụp đổ phân giải làm vô số m ả n h vỡ bốn phía hết thể đều giống như là bị một cái lỗ đen thật lớn thối vệ hóa thành hư không chỉ còn lại h ắ cám mà thần huy lấp lánh thần vậy duy trì không ngừng hình thái tốt đẹp g a thịt một chút một chút chạy xuôi tại hắn hình thái mặt ngoài cặp kia kim quang sán sán con n g ư ờ i k h ẳ n g tại bộ mặt rủ i xuống khe hở bên trong hờ hững nhìn xem nguyên thủy nhất liêu xanh trên tay ba o hoa bóp thành bùn não tùy theo tràng cảnh ngăn chặn s ố đổ tiến trình im b ặ t mà dừng liêu xanh phát hiện mình lại lần nữa trở lại ngay từ đầu trong quán cà phê chỉ là xung quanh b a bộn giống như một trận hình học không gian đắc nộng những cái kia quái dị người bị phá được l i ề n g xiềng tay chân đầu lâu sai c h â nghiêm trọng ánh mắt lại y nguyên yên lặng nhìn chăm chú lên liêu xanh mà quán cà phê cái bàn cùng cái gh có thậm chí khảm ở trên tường trên trần nhà vị trần thậm chí vách tường cùng trần nhà cũng không phải nghiêm ngặt dựa theo không gian ba chiều hình thái thành rồi nhiều phía nhiều sừng không gian làm cho không người nào có thể xem hiểu duy nhất bình thường chỉ có thần cùng nàng ở giữa một tấc vông cái này cái bàn tròn nhỏ vẫn như cũ mặt trên còn có hai cái cái chén cùng một cái bánh gà tổ bị khoét đi đầu lộ ra huyết sắc bên trong bơ thỏ con còn tại bánh gà tổ cấp trên nhưng lại có chút không giống bởi vì phía trên còn cắm một đoá hiệu x s u hiệu x s u nhi tiểu hoa nhi liêu xanh nhìn xem đoá này tiểu hoa như có điều suy nghĩ bởi vì tràng cảnh h o á đổi số liệu bị thiết lập lại vừa rồi vô hạn triển khai liêu xanh trở lại gấp xếp trạng thái liều xanh vậy tỉnh táo lại rồi dù sao chỉ còn lại đầu óc xấu nhất có thể hỏng đi nơi nào quá mức liền làm cái thần s ứ trở thành thần s ứ ngươi sẽ giúp ta tái tạo kim thân thần biểu lộ cao hứng một chút lúc này hắn đã biến trở về lúc đầu thấy anh tuấn bộ dáng hắn ôn nhu lại chân thành giải thích nói đương nhiên bất quá muốn phù hợp cái này thấp duy thế giới dáng vẻ cũng không thể quá mức siêu mẫu dù sao ngươi vẫn là muốn dùng nhập trong đó liều xanh nghe đến đó cười nhạo một tiếng cho nên ngay cả như vậy nhiều hạn chế các ngươi vẫn là cần một cái sinh tồn ở thấp duy thế giới bên trong thần xứ đương nhiên vì cái gì rõ ràng tất cả mọi người đang cố gắng phi thăng cao duy vì sao tại cao duy các ngươi ngược lại cần thấp duy thần sứ liêu xanh hỏi nàng nhớ tới đường giáo sư vì tiến vào cao duy đều biến thành hình dáng ra sao thần không đáp lời hơi n h ế c lên khỏe miệng tiêu n hữu xuống một điểm liêu xanh lại tiếp tục nói ta nghĩ ngươi lại muốn nói ngươi không biết nhưng thần không phải toàn t r í toàn năng sao thần không có thừa nhận cũng không có phủ nhận nhưng s ắ c mặt càng ngày càng khó coi bất quá không cần ngươi nói ta cũng biết các ngươi là có cái gì đồ vật muốn từ thấp duy thế giới thu hoạch loại này đồ vật vô pháp sinh ra tại cao duy đó chính là tín ngưỡng đúng không làm liêu xanh nói ra việc này thời điểm thần sắc mặt â m ú vô cùng nói là thần đến càng giống l à quỷ tín ngưỡng rốt cuộc là cái gì các ngươi vì cái gì cần đây là các ngươi nguồn năng lượng lương thực vẫn có cái gì diệu dụng liêu xanh vấn đề câu câu tới gần không thể nói nói h ạ n tâm xung quanh không gian đông nhiên ảm đạm biến hình càng thêm vặn vẹo biến hình giống như là bị một bàn tay vô hình vặn thành một đoàn sắc thái tầng tầng đ ổ sụp lại lần nữa lộ ra hậu phương vô tận tính mịch hư không lần này sụp đổ nhanh hơn cho nên trên đời này không có cơm chưa miễn phí câu nói này từ lâu tới ta cũng không biết nhưng tóm lại xem như thần sứ khẳng định không đơn giản ta muốn vì ngươi làm rất nhiều chuyện a như vậy cuối cùng ta sẽ thu hoạch cái gì liêu xanh hỏi ngươi sẽ thu hoạch ta yêu t h ầ n ngoài miệng nói yêu trên mặt lại là vô tình chống rộng yêu không đáng tiền liêu xanh lắc đầu nói thần yêu đem mang theo ban phúc thần nói nói ban phúc một bộ bị hư hảo bổ sung thân thể các người bố thi xuống đến kỹ năng vẫn là giáng lâm cái gọi là thần quốc cũng chính là cao duy đương nhiên xem như ta thần sứ có được vô tận p h mệnh cường đại lực lượng còn có tiến vào cao duy vé vào cửa chẳng lẽ không đủ sao thần không còn lộ ra loại kia nụ cười dối trá lạnh lùng trắng s á m mới là hắn chân chính bộ dáng ta xưa nay sẽ không tướng tín bình trắng vô cớ lòng tốt liêu xanh l ắ t đầu huống chi ta thật có thể tiến vào cao duy sao ngươi nói chỉ là ngươi làm những n à y phiêu m i ệ u hư giả tiên cảnh a thần không có phủ nhận đương nhiên chỉ có tại thánh vực trong cốt lõi ta mới có thể bảo vệ ngươi nếu như ngươi thật sự tiến vào hoàn toàn thể cao duy ngươi ngay cả tư duy cũng sẽ không còn lại liêu xanh nhữ nhữ mày hỏi trừ phi trừ phi ngươi cũng trở thành thần đi nói xong thần nợ nụ cười tựa hồ cũng cảm thấy đây là chuyện không thể nào xung quanh tràng cảnh còn tại sổ đ ổ tồn tại ở quán cà phê cùng hư không ở giữa mà trước mắt thần v ậ y dần dần mơ hồ hiện lộ ra không thể nhìn thẳng chân thật phản phất một đoàn mơ hồ má to lớn thần thánh kim qua n g hình dáng hố nằm tại đen nhánh hư không phía dưới như là trên sách nói một viên đang sinh ra hàng tinh l i ê u xanh mơ hồ nghĩ đến suy nghĩ của nàng đã dần dần chuyển bất động sợ rằng sắp đến lúc đó hạ đầu góc của mình ngay tại đi hướng suy kiện bởi vì cao phụ tải số liệu xử lý giờ khác này trước thời hạn tiến đến cho nên ngươi vẫn là không muốn làm ta thân xứ thần cuối cùng thấy rõ rồi liêu xanh hỏi nhiều như vậy nhưng chính là không có nhà ra kim s á c hàng tinh phát ra thở dài một tiếng người tình nguyện dùng những thời giờ này hỏi ta nhiều như vậy nói chuyện không đâu vấn đề thậm chí là ta sẽ không trả lời vấn đề nhưng ta vậy thu được đáp án liêu xanh nhẹ nói t h â n nhẹ nhàng ồ lên một tiếng tựa hồ không nghĩ rõ ràng chính như ngươi nói tư duy bất quá là số liệu trao đổi liêu xanh suy yếu lộ ra nụ cười chiến thắng cho nên nơi này số liệu cuối cùng bị ta bắt được như thế nào t h â n đã đọc đến không r a l i ê u xanh tư duy bởi vì quá mức lộn xộn chỉ có thể dựa vào nàng còn sót lại lo di phát ra c ả m t ạ ngươi lưu lại cho ta một cái đại não mặc dù ta cũng không biết thế giới không phải tại trong bụng của ta sao nhưng cũng có thể thế giới chân dài đi bằng không làm sao còn có thể tồn giữ lại bất quá thế giới v ấ t c ọ n ta liền có thể quay về thế giới cảm giác ngươi đã điên rồi thân rất tỉnh táo tổng kết nói có lẽ là đầu óc của ta giống như ngay tại tan giã cho nên ta rất loạn nhưng là ta cảm thấy dù cho giống đông tuyết một dạng hòa tan cũng phải đem tay của ngươi bằng một băng ngươi đúng là nói mê sảng rơi vào lòng bàn tay của ngươi dù cho hòa tan nhưng ta biết rồi thần lòng bàn tay là bao nhiêu độ có chút lột bột dựa theo suy nghĩ của ngươi tới nói cái này gọi là cái gì liêu xanh cố gắng từ đầu góc chỗ sâu đào ra một câu sáng nghe đạo chiều chết cũng c ă m lòng khi tất cả hư hảo rời đi chỉ còn lại đầu góc liêu xanh nhìn lấy trên bàn cái kia cắm tiểu h ò a bánh g ạ tổ sau đó chẳng mặc nợ nụ cười bởi vì đầu góc không lộ vẻ gì ngươi ở đây cười cái gì thân càng ngày càng xem không hiểu cái này đầu góc ta cảm thấy ngươi đang ép ta đi một con đường không có lối về đầu góc mặt ngoài dần dần nổi lên ánh sáng yếu ớt đây là suy nghĩ bên trong thần kinh nguyên lõe lên dòng điệp băng Trường thần thánh trường thần thánh trừ ta thể Thân theo thậm thể ra, ra. Ngươi lựa chọn ta cho đường, chẳng lẽ còn có đường cười, ngươi đường sinh sinh chọn chẳng còn lạnh lùng nói, mang theo ý cười, thậm chí, ngươi còn cho khác chí, sao? sao? đi đi lựa lẽ có có có ý xem như nói chuyện tiếu lâm chẳng qua là khi sự não cảm thấy cũng không tốt cười đương nhiên có thể mặc dù ta chỉ có đầu góc không có thân thể nhưng ta còn có thể n ú c đích liêu xanh đầu góc truyền dẫn ra dòng điện phản bác để chứng minh liêu xanh đầu góc mặt ngoài thần kinh nguyên giống xúc tu một dạng n ô g a do thành trăm vạn mà tính thần kinh chất sơ tạo thành giống như dài nhỏ dây leo phía trên hiện đầy thật nhỏ đ ộ xúc những này đột xúc không ngừng lóe ra hơi trắng s ắ c địa quang mỗi một cây xúc tu đều phản p h ấ t có bản thân ý thức linh hoạt dây r ù a hướng về phía trước thăm dò thần buồn cười nhìn xem cái này cố gắng xê dịch đầu góc hỏi người nghĩ đi đâu nơi này là của ta huế tượng ngươi vô luận đi đến nơi nào đều chỉ có thể ở nơi này câu nói này rất trừu tượng nhưng là tất cả mọi người rõ ràng thật sao mềm hồ hồ màu hồng đầu góc một chút xíu cọ đến cái này quán cà phê vặn mẹo cửa thủy tinh một bên thần kinh nguyên xúc tu lan tràn tay nắm cửa dùng sức đẩy thân yên lặng nhìn xem hắn không có ngăn cản bởi vì ngoài cửa không có thứ gì. nơi này chính là hắn tạo dựng một cái có hạn thời không hắn chỉ muốn nhìn một chút liêu xanh muốn làm gì hắn đã càng ngày càng đọc không hiểu cái này đầu vóc bên trong giống như đều là luận mã có lẽ là bởi vì nó lo dịp đã sụp đổ hôn luận a nghĩ như vậy cũng cảm thấy có chút đáng tiếc tốt như vậy một cái đầu vóc cuối cùng muốn đi hướng diệt vong sao thân đối với lần này không có quá nhiều tình cảm chỉ là có chút cảm k h á i hắn có rất dài thỏa mệnh hắn còn có thể tiếp tục chờ đợi đúng lúc này thần chợt nghe liêu xanh tiếng nói chuyện vị công tử này yếu điểm bữa ăn sao t r ớ c mắt thân nhìn thấy một cái hoàn trình liêu xanh đứng tại bên cạnh bàn mỉm cười nhìn chính mình thần bỗng nhiên ý thức được không đúng cái bàn khác một bên lại có một cái liều xanh đừng nói công tử không chọn món ăn sao chúng ta quảng phong lâu bếp trường rất lợi hại nha tùy tiên gà giấm đường cá chép lão mụ cháo chân giỏ t ử tôm u ộ n vịt tương ớt nam bộ tương s ư ơ n g sườn đều là biển hiệu đồ ăn có thể nếm thử nha quảng phong lâu phóng tầm mắt nhìn tới n à y chỗ nào vẫn là cái gì quán cà phê mà là một cái đường quốc phong cách quán rượu cao lớn lập trụ vương mức làm bằng gô cái bản đại đường hậu phương chính là bếp sau bên trong truyền đến nổi môi tiếng va chạm còn có trào dầu ầ m thanh âm xào dao hương khi trận trận bay ra căn cứ hắn đọc đến đoạn ngắn số liệu giống như đây là liêu xanh sinh vật học trên ý nghĩa phụ thân mở quán rượu cảm nhận được cái này nồng nặc mùi khói lửa thần bỗng nhiên sinh ra một loại không nên sinh ra tình cảm kinh hoàng quảng phong lâu bên trong bên cạnh cái b à n bên trên còn dần dần nhiều hơn không ít thực khách mà những n à y thực khách bộ dáng đều rất quen thuộc bởi vì đều là liêu xanh bên cạnh bàn kia liêu xanh cầm trong tay một cái kho đùi gà quay đầu nhìn xem thần nói cảm ơn ngươi dẫn ta nhìn chút phong cảnh những cái kia đều rất tốt nhưng ta đều không thích bất quá có qua có lại ta vậy mang ư ơ i nhìn xem ta thích phong cảnh mặt khác một bản liêu xanh vậy quay、đầu. trong tay còn bưng lấy ăn một nửa cháo chân giỏ đầy tay tơ ư ớt trong miệng hàm hồ nói càng ngày càng nhiều liều xanh quay đầu nhìn về phía thần thần trong lòng càng ngày càng n g ồ i rối chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra mà lại ta vì cái gì sẽ thần tuấn mỹ vô cùng trên mặt hiện ra thất kinh không có nắm chắc thắng lợi trong tay lúc như vậy dễ nhìn sẽ sinh ra những ngày nhu nhược nhân loại mới có tình cảm một cái liều xanh từ bếp sau đi ra bưng lấy một bát đồ ăn phóng tới thần trước mặt m ù i thơm nồng nặc sông và mũi h ỗ n hợp có tê cay mùi cay thần cúi đầu nhìn lại kia là một bát tương ớt nắm bộ một cái màu hồng đầu góc ngâm tẩm tại một tầng thật dày tương ớt bên trong mặt ngoài còn dải đầy nhỏ vụn quả ớt cùng hoa tiêu tô điểm lấy tươi mới hành thái t h â n sợ hãi nhìn xem não bộ mở miệng nói ra đó là bởi vì ngươi đã bị s â m lấn rồi quảng phong lâu bên trong sở hữu liễu xanh đồng thời mở miệng nói ra t h a n h â m tầng tầng s ấ p s ấ p hình thành một loại kỳ dị cộng minh thân thậm chí cảm thấy tại hắn bản thể vị trí không gian cũng trở về đi lại câu nói này giống như là một loại số liệu sai lầm ô nhiễm ngay tại xâm lấn thứ ngươi mở cửa một khắp này thần giật mình nói không không không sớm hơn tại ngươi triển khai thời điểm người thừa cơ chiếm dụng cũng hao phí ta sở hữu tính toán tài nguyên cùng bộ nhớ sau đó lẻn vào bây giờ thần cảm thấy mình trí tuệ đường thẳng hạ xuống như là phạm nhân bình thường rõ ràng là bởi vì liêu xanh lại lần nữa chiếm cứ số lớn tính toán tài nguyên mà lần này hắn căn bản không có biện pháp cấp đoạt trở về thậm chí hắn vô pháp di động vô pháp vụ án liền đi hai cái liêu xanh đi tới để lại thần bả vai cùng tay để hắn vô pháp giấy ruộng đúng vậy à sau cùng mở cửa chỉ là một loại biểu tượng đồng thời cũng là một cái chỉ thị cụ hiện hóa ngươi hệ thống phòng ngự triệt để đối với ta cởi mở rồi nói đâu góc điểm một cái hoặc là nói run lên phía trên hoa tiêu quả ớt cùng hành thái đều bị run rơi mất hơn phân nửa hiện lộ ra tươi non màu hồng ta xem nhẹ ngươi thần giọng căm hận nói đúng vậy a ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến ngươi học được những lời này sao theo nắm giữ càng ngày càng nhiều tính toán tài nguyên liều xanh tư duy lại lần nữa rõ ràng đầu góc dòng điện chấp động càng thêm tấp nập tựa như người lại bởi vì nho nhỏ vi sinh vật mà ngã xuống thậm chí chết đi cuối cùng bị vi sinh vật phân giải thành bụi đất đầu góc tiếp tục đà kích lấy cái này đã dần dần rơi dụng hạ thần đàn thần ngươi sai lầm lớn nhất chính là để cho ta tiến vào ngươi h ợ tâm thật im lặng thánh vực chính là hắn thủ đoạn cũng là bảo hộ thai ngén bên trong hắn t ầ n g phòng hộ mà thánh vực hạch tâm là hắn lực lượng mạnh nhất địa phương đồng thời lại là hắn yếu ớt nhất vị trí nhưng hắn lại như thế nào có thể ngờ tới liêu xanh sẽ có thủ đoạn như vậy đây chính là lượng tử bệnh tâm thần không thể đo lường vô luận tại bao nhiêu cái thời không bên trong tiến hành đo đạc đều sẽ dẫn đến đại lượng trạng thái thu gọn sinh ra không thể dự đoán kết quả cùng số lớn số liệu phân nhánh cuối cùng đo không được kết quả nhưng là thật toàn trí toàn năng để hắn tin tưởng mình không có khả năng đo không được bỏ mặc liêu xanh tiến vào h ạ c tâm cuối cùng triệt để sụp đổ hắn phòng ngự phá hủy hắn tân sinh hiện nay càng nhiều l i ễ u xanh tràn vào quảng phong lâu bên trong hoặc là đào tại trên cửa nhìn xem thậm chí leo đến trên xà nhà nhìn xuống phía dưới k i ế một tấm t r ư ơ n g nhất mô hình một dạng mặt để thần cảm giác được sợ hãi các nàng vây quanh thần nhìn chằm chằm thần c ư ờ i khanh khách châu đầu ghẹ thai giống như là tham quan cái gì h i hữu động vật bình thường thần cảm thấy một loại khác xa lạ cảm xúc không chịu được nổi trước đó thần biểu hiện ra cảm xúc cũng chỉ là đối với nhân loại cảm xúc mô phỏng mà bây giờ hắn lại là thật sự rõ ràng cảm giác được càng ngày càng nhiều cảm xúc đây cũng là hắn dần dần mất đi thần cách biểu hiện thần càng khủng hoảng cái này chuyện gì xảy ra tuấn mỹ mặt đã mất đi quan g minh thần huy bây giờ nhìn xem cùng bình thường mỹ nam tử cũng không còn khác biệt gì ít đi tầng kia thần lọc kính liều xanh đầu hóc phát ra ăn một chút tiếng cười ngươi không có phát hiện trước mắt ít đi cái gì thần lúc này mới ý thức được trước mặt bóng mở trên bàn vông đã không nhìn thấy cái kia cắm tiểu hòa bánh gà tổ con ngươi khẩn trương c o lại thả nuốt nước miếng một cái ngươi lai、like, ngươi xem ra tới rồi liều xanh đầu hóc chuyện đương nhiên nói đương nhiên mặc dù ngươi cắt đứt giữa chúng ta liên hệ nhưng là ngươi không có cách nào ẩn tàng nó tồn tại bởi vì nó đồng dạng có thân cách mặc dù nhỏ yếu tại ngươi Thế nhưng là ngươi trong lúc nhất thời không có cách nào đem nó hoàn toàn t h ố p h ệ cho nên chỉ có thể đem nó sắp đặt tại h u y ệ n tượng bên trong giấu ở trong bánh n g ọ n ẩn tàng trong tiểu hoa mà bây giờ ngươi có thể nhìn xem nó ở đâu thần nghe xong liều xanh lời nói đông nhiên cảm giác được trong bụng dị dạng một trận phiên giang đào hải cảm giác để hắn đau đớn được toàn thân run r u dày hắn phần bụng một chút xíu nhô lên giống như là phụ nữ mang thai bình thường thân hoảng s ợ lại vô lực cảm thụ đến bản thân lực lượng đang nhanh trong xói mòn bị cất đoạt bị thốt vệ sau đó n h ỏ yếu hắn chỉ có thể nhìn bụng mình nổ tung b ộ c phát ra nồng nặc trướng mắt thân huy cuối cùng hắn nhìn thấy, một cây so quảng phong lâu lập trụ còn lớn hơn tráng thuần túy do kim sắc thần huy tạo thành xúc tu từ hắn trong bụng bạo liệt mà ra sau đó cái thứ hai cái thứ ba bản thể vị trí trong hư không vô số xúc tu b ộ c phát ra xâm chiếm hắn sở hữu làm liễu xanh lúc tỉnh lại nàng đã không còn là một viên ngâm mình ở tương ớt bên trong đầu óc nàng nằm ở trong hẻm nhỏ một cái rác rưởi thung bên cạnh đập vào mi mắt là đỏ rực bầu trời cùng máu cùng tương ớt một dạng nhăn s á c hai bên nhà lầu phong cách không giống như là đường quốc nàng bây giờ đã có thân thể hoàn chỉnh hơn nữa còn mặc quần áo cái này khiến nàng hơi cảm thấy có chút đáng tiếc ai h ư ơ n g tay tương ớt mùi vị thật thơm có thể đắm chìm trong bên trong nàng quả thực chính là trên thế giới hạnh phúc nhất đầu óc mà lại vô câu vô t h ú c tự do thỉnh a đừng nghĩ những n à y bừa bộn đồ vật rồi thế giới đều nhìn không được cắt đứt liêu xanh h u y ế n tưởng cũng liền ngẫm lại liều xanh ủy khuất móc nhóm i ệ n g ngươi cũng không biết ngươi cái này thân thể ta và ngươi mụ mụ bỏ ra bao nhiêu tâm tư mới đem ngươi một lần nữa sinh ra đây chính là thần nói tới tái tạo kim thân phục vụ liều xanh nhìn một chút thân thể này cùng trước đó không có gì khác biệt vẫn là nữ hải tử căn cứ ánh mắt cao độ phán đoán thân cao không khác biệt sờ sờ cánh tay cơ bắp hàm lượng không có khác nhau lúc đầu chúng ta thảo luận qua muốn hay không nhường ngươi cao lớn hơn một chút còn có biến thành cơ bắp mạnh nữ cho ngươi bóp một cái thành thục mặt bởi vì biết rõ ngươi thật giống như vụn trộm hướng tới qua liêu xanh gật gật đầu sau đó thì sao sau đó vẫn là quyết định nhường ngươi biến h ồ i nguyên dạng ngươi nên vẫn là hy vọng như thế đi liêu xanh nghĩ nghĩ tựa như là như vậy không sai thói quen nguyên bản đối đại sự vật cao độ còn có cầm nắm cường độ vẫn là không thay đổi được rồi mặc dù nguyên bản thân thể có rất nhiều thiếu hụt nhưng nàng vẫn là thích cái dáng vẻ kia chính mình bất quá chỉ là vẽ ngoài một dạng bên trong ngươi có thể một lần nữa thăm dò một chút có rất nhiều kinh hỷ nói lên kinh hỷ sau đó thế giới chủ trừ tựa hồ không dám nói số dưới nói đến đây liều xanh cảm thụ một lần thể nội sau đó sâu kín ngừng đầu sau đó trong ngõ nhỏ vang lên liều xanh hét tò thanh â m kinh hỷ tu h vi của ta đâu đây chính là kinh hỷ sao cái này vật liệu có hạn nơi đó chỉ có khí thần thánh không có linh khí a ẩn giấu tại liễu xanh thể nội cái nào đó và ngóng ánh nhỏ xúc tu càng là không dám lo đầu rụt đầu rụt cổ trốn tránh nhìn thấy nhỏ xúc tu như thế sợ thế giới lặng lẽ lật cái xi bờ bạch nhãn cố gắng gánh chịu an ủi công tác trung luyện một lần là tốt rồi hh liêu xanh ngay xong càng phát hỏa còn có mười ngày liền thi đình rồi trung luyện trung luyện cái gì trong ngõ nhỏ ô ô thanh âm ai chuyển lâu tuyệt một lát sau tiếng nghẹn ngào ngừng trong ngõ nhỏ khôi phục k i ê n tĩnh bây giờ liêu xanh dựa vào thùng rác ngầm đầu bốn mươi năm độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời mặt không biểu tình đi theo ngư tứ giết hai mươi năm cá một dạng lanh k ố c cái gì gọi là bi thương tại tâm chết đây chính là rồi bất quá liêu xanh cũng không thể trách thế giới cùng nhỏ xúc tu ai kêu nàng chỉ còn lại đầu óc đâu muốn trách thì trách cái tia tân sinh d á m thúi thần còn tốt hắn cũng coi như bồi thường nàng hiện tại hắn bản thể đã hoàn toàn bị nhỏ xúc tu t h ô n p h ệ t h a y nghẽn hắn không răn cũng bị nhỏ xúc tu sợ chữ cứ bây giờ nhỏ xúc tu đang trở tại c u ố n g rốn bên trong hấp thu còn dư lại khổng lồ thần thánh năng lượng không biết cần bao lâu tài năng kết thúc nhưng có thể đoán trước một khi hấp thu hoàn tất nhỏ xúc tu đem thoát thai hoàn cốt trở thành cực kỳ lợi hại thậm chí siêu thoát giới này tồn tại cảm tạ không biết tên thần ban ân nghĩ tới đây liêu xanh cuối cùng cao hơn một chút sờ sơ hiện tại đạo tại nàng trên vai nhỏ xúc tu nhỏ xúc tu vậy cọ sát liêu xanh đây là nhỏ xúc tu cuối cùng nhét vào liêu xanh thể nội một đoạn phân thân vì bảo hộ hiện tại tay c h ó i gà không chặt liêu xanh bây giờ nhỏ xúc tu không còn là đen xì xúc tu mà là từng cây vàng n g ánh tản ra thần huy xúc tu bên trong lần chứa điểm điểm đen nhánh tính mịch tinh quang mơ hồ có thể nhìn ra một điểm quỷ khí vết tích c h i t để biến thành thần thánh lực lượng chiếm chủ động quỷ khí giấu ở thần thánh lực lượng c h ỗ sâu mặc dù đây là chuyện tốt nhưng liều xanh nhìn xem hiện tại nhỏ xúc tu bộ dáng nội tâm là á náy lại đau lòng nàng đã trầm ra ý thức được vì cái gì bản thân sẽ bị hút vào t h á n h vực hạch tâm nhỏ xúc tu mất đi số lớn quỷ khí tại cùng n ó quá khứ tương quan điện thoại di động dưới sự kích thích hiện lộ ra thần thánh lực lượng cho nên mới sẽ dẫn phát thần thánh cộng minh tỉnh lại kia không nên lúc này sinh ra thần bởi vậy cái này sinh non thần cảm ứng được liêu s a n h thần sứ thể chất nổi lên chiếm hữu c h i tâm thế là mới xảy ra phía sau hết thảy cuối cùng vẫn là bởi vì nhỏ xúc tu vậy mà con liêu s a n h sử dụng ta hy vọng thu hoạch được bình đẳng cơ hội cái này quỷ khí sai hết thể nội dồi dào quỷ khí khó trách nàng bỗng nhiên có thể từ thi rất biến thành hội nguyên cái này quỷ khí có thể rất nhỏ mà ảnh hưởng một ít sự kiện phát sinh tỷ lệ theo càng nhiều quỷ khí đầu nhập trong đó thôi động càng nhiều ngẫu nhiên sự kiện hướng phía mong muốn phương hướng phát triển cuối cùng giống quân bài đố mỹ nổ bình thường thực hiện mong muốn kết cục mặc dù không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhưng tóm lại là làm đến rồi suy nghĩ lại một chút cái này gì chứng khó trách xui xẻo như vậy cảm ơn ngươi mụ mụ sợ lấy nhỏ xúc tu biểu bì liêu xanh cảm khái nói khó trách ngươi một mực rất suy yếu ta một mực không có ý thức được nhỏ xúc tu sờ sờ liêu xanh đầu biểu thị bản thân không có việc gì còn rút ra một thanh có chút quen mắt linh kiếm nhét vào liêu xanh trong tay muốn nàng làm tâm nơi này quỷ khí rất nặng thanh kiếm này liêu xanh c ú i đầu nhìn xem hơi kinh ngạc sau đó nàng phát hiện mình bên hông còn mang theo túi chữ vật ta coi là tiến vào hạch tâm thời điểm đã cái gì cũng bị mất đâu liêu xanh đem nhỏ xúc tu nâng ở trên tay ngạc nhiên nói ngươi giấu đi chẳng trách mình không dùng chạy trần chuồng nhỏ xúc tu điểm một cái sau đó mở ra một đạo miệng vực sâu tử bên trong là một vòng một vòng lanh lảnh răng nhọn đem túi chữ vật lại mất vào phun ra luôn cảm thấy một màn này có chút giống như đã từng quen biết thế giới Ngươi cùng h lúc Liêu sanh đó tại cái nào đó nổi lơ lửng vô số thần thánh mảnh vụn trong hư không tối tăm một tòa vô cùng to lớn đến không cách nào tưởng tượng kim sắc xúc tu đoàn vệ dính vào đỏ hứng xúc tu đoàn trên thân kết nối lấy một đầu cực kỳ trắng kiện quan g huy tạo thành đường ống bề ngoài là kim sắc cùng màu đỏ tương hộ đan sen phức tạp hoa văn bên trong lộ r a t ĩ n h mịt màu máu mà đổi thành một đầu kéo dài đến sâu trong hư không thấy không rõ cuối cùng trong hư không trôi nổi m ả n h vỡ giống như là da thịt m ả n h vỡ phía trên tràn đầy không thể xem h i ể u kim sắc hoa văn tựa hồ là phù văn cổ xưa thần bí mà thanh khiết xúc tu bốn phương tám hướng rối ra chính từng điểm từng điểm đem vớt thôn vệ không cần lo lắng xanh xanh sẽ có biện pháp chương ba trăm hai mươi năm tận thế đất hoang một chương ba trăm hai mươi năm tận thế đất hoang liêu xanh trốn ở kệ hàng đằng sau dựa lưng vào tràn đầy cho b ụ i kệ hàng trong ngực ôm bao trùm đồ hộp nàng ôm túi vải có khắc một con đen n h a n h tráng kiện tay thật chặt che tại trên cái miệng của nàng không nhường nàng phát ra âm thanh tuy là hào tâm nhưng tay của người này thấm mồ hôi nếm lên có chút mặn liêu xanh nếm thử đẩy ra tay của nàng lại bị người kia dùng sức đ ẩ lại cái này k h í lực thật là lớn không có cách nàng hiện tại yếu đuối cực kỳ cũng không thể trực tiếp cầm kiếm đem người ta tay chém hoặc là dùng nhỏ xúc tu đem người ta cho quất bay a đằng sau mấy hàng kệ hàng ở giữa chuyển đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ tiếng bước chân rất nhẹ giống như người kia không có mặt giày chỉ có bản chân đánh ra mặt đất thanh âm tại kệ hàng ở giữa đi tới đi lui tựa hồ đang tìm kiếm cái gì b à n h bạch đi lộ thanh dần dần gần rồi hướng phương hướng của các nàng tới gần liêu xanh nghiêng đầu nhìn lại nhìn thấy một tấm đen nhánh ngay ngắn mặt to ánh mắt bên trong lộ ra kiên định tựa hồ tại nói cho liêu xanh không có chuyện gì đừng sợ tin tưởng nàng nhưng cái này run nhẹ nhẹ tay tiết lộ chủ nhân tâm tình khẩn trương người này tên gọi kiểu ngữ ba giờ trước các nàng mới gặp nhau không biết sao có lẽ là nhìn thấy liêu xanh dài đến thon nhỏ yếu đuối lại một mặt mờ mịt ngây thơ lại có lẽ là vừa thấy mặt đã nhìn thấy liêu xanh đầu bị một cái trong suốt quái vật cho ngậm trong miệng nhân cao mã đại rắn người cao lớn tiểu ngữ cực kỳ tự nhiên đem chính mình định vị tại liêu xanh người bảo vệ vị trí bên trên khắp nơi dẫn nàng khắp nơi che chở nàng cho nên ngươi liền yên tâm thoải mái được bảo hộ thế giới hỏi hiện tại nàng không phải là không cho ta cơ hội biểu hiện sao mà lại nhìn nếu biết ta hiện tại nhưng là một cái phạm nhân liêu xanh cường điệu thế giới nghe vậy yên lặng đột đi lúc này ngay dần, dần đến gần tiếng bước chân tiểu n ữ tâm cao cao treo lên nhưng nàng không có cầu nguyện những năm qua này nàng đã không tin thần linh dù sao cũng không có hiển hiện qua còn không bằng dựa vào chính mình trên tay thấm mồ hôi tiểu ngữ lặng lẽ tại bao vải bên trên xoa xoa tránh ảnh hưởng đến tiếp sau phát huy một cái tay khác tại l i ế u xanh ngoài miệng không trả sát hoàn toàn xem nhẹ l i ế u xanh khóc không ra nước mắt hai đ o à n ánh mắt lạch cạch lạch cạch ba đắt lạch cạch càng ngày càng gần tiểu ngữ ngừng thở chờ đợi lấy chờ đợi một cái cơ hội ngôi lai、like. người ở nơi này một cái âm lánh lại dinh dính thanh âm vang lên liền sau lưng các nàng tiểu n ữ sợ hãi cả kinh quay đầu nhìn lại sau đó ngu nơ ở khẩn trương phía dưới l i ê u xanh cuối cùng bị bông u ra vậy quay đầu nhìn lại chỉ thấy kệ hàng trung gian những cái kia thưa thất đồ hộp trung gian gạt ra một gương mặt gương mặt kia bị kệ hàng trung gian hình lưới cách tầng chia cắt thành từng khối hình vương khối thịt xuyên qua tới người này con mắt thậm chí cũng bị cái lưới này cách khung lại gạt ra hốc mắt rớt xuống chỉ còn lại từng cây gân cùng mạch máu liên tiếp lạnh lùng treo ở cách tầng bên này nhìn lên trên lấy hai người mà lại người này miệng cùng cái mũi vị trí rất kỳ quái là ở ánh mắt phía trên không đúng không phải là bởi vì kỳ quái mà là bởi vì hắn là dự ngược kia l ạ c h cạch l ạ c h cạch đi lộ thanh l à của hắn bàn tay đánh ra mặt đất thanh âm như vậy nửa n g ư ờ i dưới của hắn liêu xanh cùng tiểu ngữ đồng thời chậm rãi ngầm đầu một đôi chân lộ ra kệ hàng đầu trên mặt còn rất hoàn chỉnh sạch sẽ dày da đen bởi vì thật lâu không có đi đường đi ở nơi này khẩn trương thời khắc tiểu ngữ không giải thích được nghĩ tới đây sự kiện người này rơi ra ngoài tròng mắt tại liêu xanh cùng tiểu ngữ ở giữa qua lại nhìn cuối cùng quyết định tốt t i ê n lặng nhìn xem xem ra nhỏ yếu nhất liêu xanh không n g ờ trên tay chậm rãi vặn vẹo co lại thành một đoàn giống vạn khăn mặt một dạng từ ô lưới trung gian xuyên qua thân thể đi theo tay. dùng sức từng điểm một g ặ t ra muốn phân giải thành từng khối tới liêu xanh không có tránh ra liền như là trong kế hoạch đồng dạng mà kiểu ngữ tay chụp lấy cái gì l ặ n g lặng mà chờ đợi mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống chờ người kia đã có một nửa thân thể kẹt tại bên trong thời điểm kiểu ngữ cuối cùng đ ộ n g rồi trong tay cầm b ư ớ c lên một viên phụ lục hướng người kia trên tay tiếp đi bởi vì người kia chính kẹt tại ô l ư ớ i bên trong động không thể động chỉ có thể phẫn nộ lại sợ hãi nhìn xem kiểu ngữ chỉ thấy màu vàng phụ lục vừa chạm vào đụng phải người kia tay lập tức bút lên một cỗ khói xanh b ỏ n đến người kia kêu t h ẳ n một tiếng sau đó định tại chỗ cũ nhân cơ hội này tiểu ngữ xuất ra một thanh dưa hấu đao hướng phía người kia cách thành phương khối t r ạ n g đầu lâu chém tới nói là chặt trên thực tế chỉ là một tầng tầng cắt đứt xuống đến bởi vì tại ô lưới bên trong thẻ thành từng khối lồi ra tới cho nên vẫn là thật phương tiện cuối cùng đào đến bên trong có một cái nho nhỏ hiện ra ánh sáng nhạt tinh thể tiểu ngữ dùng đao chính xác đem nó chọn ra tới dưa hấu đao lớn tinh thể nhỏ bé nhưng nàng đã quen thủ pháp tương đối thành thụ đem tinh thể lấy ra về sau quái nhân này thật giống như mất đi sở hữu sinh mệnh lực không n ú c ních mất nước cứng nở vĩnh viễn kẹt tại cệ hàng ở giữa treo con mắt phi tóc cảm đạm vần đ ụ lạch cạch một tiếng cuối cùng r ắ t xuống lan đến liêu xanh bên chân liêu xanh nhìn xem trong mắt sửng sốt một chút đừng n g ầ người n chúng ta đi nhanh đi tiểu ngữ nói đem tinh thể ném cho l i ê u xanh đi đầu đi ra ngoài l i ê u xanh đem tinh thể thu vào một cái bao bố nhỏ bên trong bên trong đã có mười mấy khỏa dính lấy vết máu tinh thể sau đó nàng ngoan ngoan theo sau đi theo tiểu ngữ đi ở hoang vu trên đường phố l i ê u xanh đ ố i xung quanh vứt bỏ đô thị cảnh tượng đã thích ứng không có ngay từ đầu kinh ngạc cùng mới lạ mặc dù nàng không biết vì cái gì có thể từ trường an ti thiên giám di chỉ thông qua thánh vực đi tới nơi này ă một cái nhìn lối kiến trúc cùng loại với liên bang đế quốc địa phương nhưng nàng đã dần dần thích hướng loại này nhảy vọt tràng cảnh hoán đổi dù sao không chạy được chỉ có thể tiếp nhận mà lại nơi này mặc dù cùng loại với liên bang đế quốc nhưng ở nàng thấy qua mấy cái liên bang đế quốc bên trong nơi này trình độ khoa học kỹ thuật càng cùng loại vu dịch cá chỗ thế giới tương đối tính là h ậ u nhưng mà cái kia cũng chỉ là đi qua hiện tại không có cái gì khoa học kỹ thuật có thể nói chỉ để lại vô số khoa học kỹ thuật thi thể phóng tầm mắt nhìn tới đã từng đô thị phồn hoa bây giờ trở nên rách nát không chịu nổi nhà cao t ầ n g cửa sổ thủy tinh phần lớn đã vỡ vụn đứt gãy cốt thép cùng tàn phá vách tường trần c h u ụ i bên ngoài phảng phất cự thú không xương bỏ hoang cỗ xe lộn xộn đặt tại hai bên đường có chút đã bị thiêu hủy chỉ còn lại vặn vẹo k h u n g sắt cùng cháy đen lốp xe trên đường phố bao trùm lấy thật d à y một lớp cho bụi cùng đá vụn ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút cũ nát phai màu biển quảng cáo lúc này sắp đổ treo ở giữa không trung hai bên cửa hàng cổng chất đầy bị vứt bỏ vật phẩm phế phẩm quần áo bỏ hoang thiết bị đ mang theo từng đợt cắt đ u ổ i cùng cũ nát trang giấy phát ra tiếng vang xào xạc một tấm tàn tạ giấy ố vàng phiến trong gió đánh lấy xoáy rơi vào liêu xanh bên chân liêu xanh túi đầu nhìn lại kia là một tấm báo chí tàn phiến phía trên lớn nhất tiêu đề viết chứ danh nhà khoa học mạ dị lìn na lần đầu phát hiện cao duy dấu vết văn minh đằng sau một nửa tiêu đề biến mất ở trang giấy biên giới phía dưới là nhiều lần hung ác tội án phát sinh liên bang đế quốc trị an đ á n g lo lại nhìn thời nàng niên kỷ con nhỏ chỉ nhớ rõ thế giới này xảy ra một trận hạo kiếp quỷ vật trải rộng chết rồi không ít người mười thành chín không v i n h viễn đông kết tại sáu mươi năm chín mươi tám năm nàng vận khí tốt một mực có người che chở tại tận thế t r ố n đông trốn tây kéo dài hơi tản nhưng mà chậm rãi những này bảo hộ nàng người một cái tiếp một cái chết đi cuối cùng chỉ còn lại nàng một thân một mình cho đến hôm nay nhìn thấy liêu xanh đây là nàng mười năm gần đây đến lần thứ nhất nhìn thấy cái khác nhân loại chương ba trăm hai mươi sáu tận thế đất hoang hai chương ba trăm hai mươi sáu tận thế đất hoang hai ai có người bảo vệ cảm giác thực tốt đi ở trên đường cái liêu xanh nhìn xem tiểu ngữ sung phong phía trước lại đem mấy cái dài đến cùng cỡ lớn địa một dạng miếng thịt đầu quái vật chặt thành thịt nát trong lòng không khỏi cảm khái chật chật trang gà mở trang nghiện rồi còn không phải bởi vì nàng không nhường ta làm việc liêu xanh nói cũng không còn sai làm liêu xanh giơ lên tiểu kiếm muốn sông lên đi giết quái lập tức bị tiểu ngữ giữ chặt đặt vào ta đến làm liêu xanh cảm ứ n g được đại lượng kỷ vật hào hứng muốn giết quá khứ lúc lập tức bị tiểu ngữ x á c h đến phía sau đặt vào ta đến thân hình cao lớn nháy mắt hóa thành thân ảnh mơ hồ mang theo tiếng gió gào thét thẳng đến mục tiêu vừa kết thúc chiến đấu lập tức q u a y đầu trách cứ liêu xanh đừng ngốc rồi người không biết đường lại không tiến hóa đi vào chính là muốn chết ta có thể lười nhác nhạt s á t cho ngươi lúc đó tiểu ngữ hồi lâu không nói chuyện nói chuyện tương đương không lưu l o á t cả lăm kết quả bị liêu xanh một kích thích vậy mà tức g i ậ n đến có thứ tự nói ra như vậy một c h i nói liêu xanh ta nàng muốn nói nàng cảm thấy nơi đó hẳn là tinh thể càng nhiều nàng ngạch chủ yếu là nhỏ xúc tu có thể ứng phó được đến nhưng mà liêu xanh nhìn thấy tiểu n ữ đối với chỗ này tương đối quen thuộc lại vũ lực siêu quẩn tương đương với minh chân cảnh giai đoạn trước thực lực mấu chốt nhất là nàng chính là thích đánh nhau liêu xanh chẳng bằng dứt khoát an tâm làm cái vung tay trường quỹ thật tốt làm một cái cung cấp cảm xúc giá trị vật trang sức được rồi không phải sao nhìn một cái hiện tại tiểu ngữ giải quyết x o n g k i a mấy cây miếng thịt một mặt đắc ý đi hướng liêu xanh động tác tiêu sái đem đ à o lên mấy cái tinh thể ném cho liêu xanh liêu xanh tranh thủ thời gian vỗ tay ngoài miệng k h é t lấy tiểu ngữ thì ngươi cũng quá lợi hại tiểu ngữ lắc đầu bên trên bị cắt giống như chó gặm tựa như tóc ngắn tương đương thỏa mãn ngẩng đầu g i ngực trong miệng làm bộ khiêm tồn nói còn tốt còn tốt cô độc tịch mịch lâu như vậy cuối cùng có người bầu bạn cảm giác nghĩ tới đây nàng vẫn không quên nói với liêu xanh ngươi cũng đừng vào xem lấy h áo ước ngươi cẩn thận cố gắng đem những này tinh thể hấp thu liền có thể giống như ta mạnh liêu xanh gật đầu thề phải thật tốt mạnh lên tuyệt không cản trở đến như có dùng hay không tinh thể này k h á c nói thế giới ngươi phân tích ra được sao những này tinh thể là cái gì thuần do quỷ khí tạo thành nhưng rốt cuộc lại có một k i a linh lực cảm giác tựa hồ là tại chậm chạp chuyển đổi thành linh lực tiểu ngữ nói nàng chính là trong lúc vô tình dập đầu những này mới biến thành như bây giờ l i u xanh nhìn về phía trước tiểu n ữ bóng lưng mặc áo chẽn lộ ra tráng kiện cánh tay khiên dưa hấu đau tràn đầy lực lượng đẹp cho nên có đúng hay không mang ý nghĩa liêu xanh hỏi mới nhân loại tiến hóa đường dẫn lại thêm một loại đúng vậy chính xác đây là thế giới trả lời chúng ta được mau về nhà trời muốn tối sẩm tiểu ngữ nhìn xem màu máu đỏ bầu trời dần dần đảm đạm quay đầu nói với liêu xanh đỏ thâm giáng lâm trong mắt của nàng lóe qua một tia sợ hãi nếu như ban đêm ở lại bên ngoài sẽ như thế nào sẽ chết tiểu ngữ biểu thị liêu xanh xem xét tiểu ngữ một mặt vẻ mặt nghiêm túc dưới chân bộ pháp tăng tốc cũng không nhiều hỏi ngoan, ngoan đi theo tiểu n ữ về nàng nói tới nhà nói là nhà nhưng thật ra là lâm thời chỗ ở bởi vì làm tiểu ngữ đem vụ cận vật tư vơ vét không còn gì thời điểm liền muốn đổi c h ỗ rồi đây chính là nàng sinh tồn chi đạo ở nơi này thành thị tiểu ngữ chọn nhà là một cấp trung cư xá tầng hai phòng đơn nàng cùng liêu xanh giải thích tầng hai tình huống khẩn cấp bên dưới có thể trực tiếp nhảy cửa sổ chạy trốn không có dư thừa gian phòng thuận tiện quan sát ban công có thể chốt mở lưới bảo vệ cùng cửa sổ thủy tinh có thể phòng một chút có thực thể quỷ vật phụ cận quỷ vật cũng bị ta thanh lý qua trong thời gian ngắn sẽ không lại sinh liêu xanh gật đầu biểu thị biết rồi trong lòng yên lặng ghi lại một chút điểm trong phòng chất đầy các loại vật tư lấy ăn vật cùng nước làm chủ còn có quần áo cùng một chút t r ă n giấy g binh khí trên giường vậy chất đầy đồ vật đi ngủ thì là trên mặt đất giải ra một giường đệm t r ă n n h ộ a bộ lấy ngủ tương đương phù hợp kiều ngữ giả dặn thoải mái tính cách người đem đồ hộp thả nơi này kiều ngữ nói với liêu xanh cùng nàng một đợt đem mới vừa từ siêu thị nhỏ cầm về kêu bao trùm từ đồ hộp trồng chất tại đồ hộp trên núi nhỏ người đêm nay muốn ăn cái gì thịt ga bắp lô canh vẫn là bơ cá hồi liêu xanh ngay xong hai mắt tỏa sáng không nghĩ tới cái này tật thế còn có thể ăn được ăn ngon tiểu ngữ nhìn thấy liêu xanh đầy cõi lòng chờ mong tựa hồ đói bụng mười mấy năm dáng vẻ không nhịn được bật cười được vậy liền đều ăn đi khó được chiêu đ ạ i k h á c h nhân thế là tiểu ngữ lật ra hai cái đồ hộp mở ra đặt ở ngồi ở bên cạnh bàn cơm đầy mắt mong đợi liêu xanh trước mặt ăn đi tiểu ngữ trong lòng đau lòng trên mặt khẳng khái nói cái khác liêu xanh cười trên nỗi đau của người khác may mắn hiện tại chủ đạo không phải mình hào hào lựa chọn che đậy vị giác ta liền biết đừng chọn đã ăn ngươi xem nhân ra ăn được nhiều hương đúng vậy a lương thực kiếm không dễ a trước mắt tiểu n ữ xác thực ăn rất ngon lành cũng không phân thịt gà vẫn là cá hồi thịnh tại trong chén sen lẫn trong một đợt dù sao đều là lại hoàng lại trắng dinh dính s ề n s ệ t đồ vật nổi mấy khối cứng rắn đồ vật còn tản ra mùi tanh hôi liêu xanh miễn cưỡng múc một chút ăn vài miếng coi như thôi t i ể u ngữ vậy không khách khí thấy liêu xanh không ăn lập tức không kịp chờ đợi ăn như hổ đói mà đem còn dư lại quét sạch thỏa mãn vô vô cái bụng ăn xong nàng mới lau miệng hỏi ngươi làm sao không ăn liêu xanh nhìn xem sáng được phản quang có thể soi gương đồ hộp mặc mượn ngẩn người há ta không đói bụng thuần t ú y do thần thánh năng lượng tạo thành cỗ thần nhưng không có đói khát mê man loại hình nhân loại nhu cầu cơ bản khó trách thế giới nói bên trong có rất nhiều kinh hỷ nhưng ta làm sao thu hoạch nguồn năng lượng đâu thế giới nói ngươi năng lượng có thể dựa vào trong không khí quỷ khí linh khí chờ một chút chuyển hóa m à t h à n h ngươi cũng có thể dựa vào đồ ăn thu hoạch nhưng hiệu suất không bằng hấp thu cao cho nên ta có thể chân chính thực hiện uống gió tây bắc x u ố n g qua đúng thế thế giới cảm thấy nói như vậy giống như cũng không còn cái gì không đúng liêu xanh nhóm rất hài lòng cảm giác rất thích hợp làm nghiên cứu khoa học đúng vậy a đúng vậy a không cần lãng phí thời gian tại ăn uống ngủ nghị cùng đi ngủ bên trên thiên tuyển nghiên cứu khoa học người bất quá ăn ngon đồ vật vẫn là m u ố n ăn uy ăn đồ ăn ngon còn có nghiên cứu khoa học cái gì hẳn là xây dựng ở rời đi cái địa phương quỷ quái này điều kiện tiên q u y ế ta t vậy cũng đúng đây không phải đang cố gắng sao chủ yếu là không phân rõ nơi này là một tinh cầu khác vẫn là một cái thế giới khác ngay cả thế giới cũng không biết đây là cái gì địa phương quỷ quái thế giới chỉ có thể nói xin tận lực thu thập tin tức bất quá lúc này liễu xanh mới hiểu được vì cái gì mình ở cái này quỷ khí nồng nặc địa phương quỷ quái vậy mà không có chút nào khó chịu tương phản có loại như cá gập nước cảm giác nếu như là mấy tháng trước còn chưa từng tu hành bản thân tại loại này nồng độ bên dưới cao đến đâu tính bền dẻo vậy chịu không được sớm đã điên cuồng liền xem như tu sĩ đoán trường vậy ngốc không lâu loại này nồng độ quỷ khí liêu xanh từng tại mở ra tấm kia thông hướng hồng tinh tiểu học hiện thực bản dựng ngược chi môn thường có may mắn thể nghiệp qua ngay cả đ ư ờ n g thời luyện khí kỷ tầng hai nàng đều cảm thấy chịu không được nhưng bây giờ thần thánh chi thể bản thân vậy mà có thể tiến hành năng lượng chuyển hóa cho nên thần thánh năng lượng cùng q u khí linh khí chuyển hóa nguyên lý là cái gì không biết thậm chí ngay cả thế giới cũng không biết Đây không phải một cái dễ dàng nghiên cứu đầu đề. Liêu xanh chính suy tư có thể hay không phải nghiên dàng cái một cứu dễ có, có liêu xanh không rõ ràng cho lắm lần đầu nhìn xem tiểu ngữ ừ ngươi không phải nói ngươi nghĩ biết rõ nơi này là nơi nào sao nhìn xem những sách này có thể hay không đến giúp ngươi điều kiện tiên quyết là ngươi biết chữ tiểu ngữ gãi gãi đầu nhắc nhở kết quả làm nàng khiếp sợ là liêu xanh gật đầu nói ta biết chữ sau đó nàng sẽ ở đó trồng trong sách lật lên đầu tiên mở ra kêu bản chín trăm cái hoa hạ đế quốc đáng giá đi địa phương quả nhiên bên trong có lớn địa đồ t i ế u ngữ tò mò tiến tới nhìn nhưng không hề có một chữ là nhận ra càng nhìn không ra ở đâu là chỗ nào nàng tại quá nhỏ thời điểm liền nên đón tận thế cũng không có ai có thời gian dạy nàng tri thức càng về sau chỉ còn lại nàng một người vẫn là rốt đặc c á n mai m ù chữ một cái bất quá trước đây nàng cũng không thấy phải có cái gì tất yếu thấy quỷ vật giết là được rồi sinh tồn nha bằng vào kinh nghiệm là tốt rồi bây giờ nhìn thấy nghiêm túc đọc sách liêu xanh tiểu ngữ cảm thấy rất là mới lạ trong lòng cũng có chút thấp thỏm cùng bất an luôn cảm thấy các nàng không phải người của một thế giới xuất phát từ một loại nào đó đả điệu tâm lý tiểu ngữ không hỏi qua liêu xanh lai lịch bởi vì nàng nhìn ra được liêu xanh đối với cái thế giới này tương đương lạ lẫm nàng chỉ là ngầm thừa nhận liêu xanh mới từ quỷ vực bên trong ra tới đoán chừng là bị vây không ít năm cho nên mộng mộng cái gì cũng đều không hiểu bởi vì nàng khi còn bé cũng đã gặp không ít dạng n à y người cuối cùng bọn hắn đều không ngoại lệ trở thành siêu cấp cờ giả sau đó pha toái hư không mà đi đang nghĩ ngợi liêu xanh âm thanh kích động cắt đứt kiểu ngữ chầm tư tìm được nguyên lai、like、ở đây ta có thể trở về nhà chương 327, tận thế đất hoang ba chương 327, tận thế đất hoang ba tiểu ngữ tiếp cận tới nhìn liêu xanh trên tay chỉ vào một cái điểm chính là chỗ này tiểu ngữ không biết chữ chỉ có thể chờ đợi liêu xanh đọc lên cái tên này hồng t i n h thành phố tiểu ngữ tỉ người đi qua sao ta cảm thấy ta chưa từng đi tiểu ngữ mở mịt nhớ lại tại tận thế về sau thành thị khái niệm đã dần dần mơ hồ chỗ nào đều như thế nguy hiểm vì vậy đối với kiểu n ữ tôi nói nhớ những này không có tác dụng gì dù sao nàng là một bốn b i ể n là nhà người lúc này liêu xanh chính suy tư nơi này hẳn là hồng tinh tiểu học sở tại địa liêu xanh lật ra hồng tinh thành phố đối ứng kiêm một tờ công lược bên trong có hồng tinh thành phố kỹ càng địa đồ tìm rồi một vòng hồng tinh tiểu học t h ỉ n h l i n h ở trong đó nếu như có thể tới đó đại khái liền có thể thông qua hồng tinh tiểu học rời đi quỷ vực kế hoạch này không sai các ngươi có hay không nghĩ tới t i thiên giám thánh vực còn có nơi này đến cùng có quan hệ gì hoặc là chuyển đổi một lần nam cung sư tỷ thu được hồng tinh tiểu học trở thành người ngữ quỷ mà n à n g đã từng là ti thiên giám thiếu giám thậm chí có thể là ở nơi này trận thăng duy thánh vực bên trong duy nhất còn sống sót người cho nên ngươi cũng chính là ý của ta là chúng ta rất có thể còn tại ti thiên giám bên trong thì tính sao giải thích mảnh đất này đại lục hoặc là nói tinh cầu đâu bởi vì không biết toàn cảnh liễu xanh cũng không biết xưng hô như thế nào bây giờ vị trí dứt khoát vẫn là gọi địa phương quỷ quái được rồi có lẽ cái gọi là thăng d u cũng là cùng cái địa phương quỷ quái này giáng lâm ti thiên giám có quan hệ có khả năng lang phục cũng không biết tình huống cụ thể hắn nói chỉ là thần nhìn thoáng qua nhưng như thế nào nhìn lại như thế nào thăng duy hắn căn bản không rõ ràng có đạo lý cấp tốc tự ta câu thông xong liều xanh càng xác nhận đây chính là đường về nhà chỉ là hiện tại đến ngọn nguồn ở đâu tòa thành thị đâu thế giới nhanh chóng kiểm tra đối chiếu sự thật trong kho tài liệu tồn chữ trên đường đi thấy hình tượng cùng trên b i ể n hiệu văn tự nhanh chóng đáp là đồng chiếu thành phố liều xanh nhanh chóng lại lật đến lớn địa đồ kia một tờ xác nhận hoàn tất nàng giãn nhẹ mở hơi đồng chiếu thành phố khoảng cách hồng tinh thành phố cũng không xa liêu xanh dùng tay khoa tay một lần cả hai khoảng cách dựa theo tỷ lệ xích xem chừng cũng liền mười ba cây số dáng vẻ tiểu ngữ ở bên cạnh yên lặng nhìn xem liêu xanh ngón tay tại hai cái điểm ở giữa hoạt động đại khái minh bạch liêu xanh ý tứ nàng chỉ là không biết chữ nhưng không phải xuẩn cho nên nàng biết rõ liêu xanh tìm ra mở đầu địa cũng chính là hiện tại vị trí bởi vì một cái điểm khác chính là liêu xanh ngay từ đầu nói mục đích hồng t i n h thành phố tiểu ngữ nghĩ nghĩ yên lặng xuất ra một bản lật được dùng rõ đen xì s á c h nhỏ mở ra bên trong là một vài bức vẽ được cực kỳ giản lược địa đồ đánh dấu lấy chỉ có nàng xem hiệu đồ tiêu nàng đối chiếu lấy địa đồ dựa theo đông tây nam bắc tại chính mình trên tay sách nhỏ bên trên xác nhận lửa này g đông nhiên kiên quyết lắc đầu nói ngươi không thể đi vì cái gì liêu x a n h ngạc nhiên nói tiểu ngữ từ nhỏ c u ố n vỡ gãy sách bên trong rút ra một cây đã dùng đến rất ngắn bút c h ì trực tiếp tại địa đồ hồng tỉnh thành phố cùng đ ô n g chiếu thành phố ở giữa vẽ một giấc thô màu đen đường nét lật lại bôi vẽ vượt ngang toàn bộ địa đồ đây là cái gì khe nứt lớn tiểu ngữ trong mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng nơi phi thường nguy hiểm bên trong là cái gì liêu sanh hiếu kỳ nói ta chưa từng đi tiểu n ữ lắc đầu trên trán tóc ngắn b ư ớ đến k ị liệt ta chỉ nghe nói bên trong là cực sâu hát cám tất cả đều là quỷ vật nhưng chỉ là truyền thuyết ta chưa từng thấy có người từ bên trong đi tới nàng nói bổ sung liêu xanh suy tư nhìn xem cái này trương trên bản đồ vắt ngang toàn bộ trang giấy hát tuyến hỏi kia có thể hay không đường vòng tiểu ngữ không hiểu nhìn xem liêu xanh liêu xanh giải thích nói cái này hát tuyến chiều dài là đã biết sao đúng ta nhiều năm như vậy không nhìn thấy cuối cùng nếu như nơi này là một tinh cầu vậy có phải có thể từ một phương hướng khác chạy một vòng, vòng qua hồng tinh thành phố phương pháp này không thể được một không biết muốn đi bao lâu chờ người đi đến có lẽ đều đã thay đổi triều đại hay không xác định bây giờ còn là hoàn chỉnh tinh cầu hình thái ạ ngẫm lại mà thôi tiểu ngữ mặc dù không hiểu tinh cầu cái này khái niệm nhưng nghe xong một phương hướng khác lập tức buồn buồn lắc đầu cầm lấy bút chỉ, một bên lật xem bản thân sách nhỏ một bên lại tại trên bản đồ bỏ thêm mấy bút mấy cái tráng kiện hát tuyến vừa vặn đem đông chiếu thành phố kẹp ở một đầu hẹp dài khe hở bên trong những này tất cả đều là khe nứt lớn liều xanh kinh ngạc mở to hai mắt tiểu n ữ nhẹ gật đầu hít một tiếng đúng thế cho nên ta mấy năm nay cũng liền ở nơi này cái lỗ trong khe sinh hoạt thô giáp xanh đen ngón tay tại địa đồ khe hở bên trong qua lại huy động liêu xanh dương mắt nhìn về phía kiểu ngữ chỉ thấy nàng không có gì biểu lộ trong mắt là đen nhánh đờ đẫn nghĩ đến nàng đã quen còn sống là tốt rồi không có yêu cầu xa vời quá nhiều liêu xanh thu hồi ánh mắt được rồi vẫn là ngẫm lại bản thân đi nếu như dựa theo kiểu ngữ lời nói liêu xanh nếu như không đi sợ rằng về sau cũng sẽ sinh sống ở cái này khe hở bên trong không có gì tốt đồng tình người khác kiểu ngữ cũng ở đây vụn trộm n h a o mắt nhìn liêu xanh thấy được nàng rủ xuống đôi mắt không biết đang suy nghĩ gì cẩn thận từng ly từng tý hỏi cho nên ngươi vẫn là muốn đi chỗ đó cái gì hồng tinh thành phố sao liêu xanh không chần chờ muốn đi tiểu ngữ trong lòng có một cái chớp mắt thất lạc nhưng nàng không có biểu hiện ra ngoài các nàng mới biết không đến mấy tiếng nàng có tư cách gì can thiệp liêu xanh quyết định nhưng nàng vẫn là muốn nhắc nhở liêu xanh dù cho ngươi sẽ chết ngươi cũng muốn đi liệu tại nơi này không tốt sao tiểu ngữ cuối cùng vẫn là nhịn không được t h ấ p giọng thử thăm dò nói ra miệng không được ta muốn về nhà nhà ta bên kia còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu liêu xanh cười nhẹ nói với tiểu n ữ nhà cái này từ đối với t i ể u ngữ t ô i nói rất là lạ lẫm nhưng nghĩ đến đối với liêu xanh t ô i nói rất trọng yếu tiểu ngữ nhìn xem liễu xanh một mặt kiên định trong mắt loại ánh sáng trong lòng nơi nào đó có chút xúc động người nhà ở đâu tiểu ngữ cuối cùng nhịn không được hỏi ra ta nhà đang cùng nơi này hoàn toàn bất đồng địa phương nơi nào còn không có n g ê n đón tập thế mặc dù cũng có quỷ v ậ t nhưng triều đình có sức mạnh có thể che chở dân chúng để dân chúng có thể a n cư lạc nghiệp ta vậy không xác định ở nơi nào bởi vì ta cũng không biết nơi này là nơi nào nhưng ta biết đại khái đường trở về vô luận như thế nào cũng nên thử nhìn một chút liêu xanh nhẹ nhàng nói tiểu ngữ không hiểu nhiều nhưng nàng lý giải rồi được nàng chỉ nói một chữ như vậy thu hồi cuốn vợ cùng bút yên lặng đi ra ngoài liêu xanh thì tiếp tục lật xem trên bản sách nhìn có hay không tin tức hữu dụng nhưng mà đối với nàng sắp đến đoạn này lựa chỉnh không có đến như thế giới này tin tức liêu xanh chỉ có thể thông qua du lịch công lược đại khái h i ể u do đến liên bang hóa hạ đế quốc chiếm cứ toàn bộ tinh cầu ngoài ra còn có tây phương đế quốc á âu đế quốc đại dương đế quốc các loại cộng đồng tạo thành liên bang đế quốc tiểu ngữ những sách này n g u y ê là từ nơi nào lấy ra liêu xanh hỏi Chỉ khác, thấy kiểu ngữ đang ngồi ở gian phòng một đất, kiểu ngồi gian ngồi dưới ngữ đang bên ở liêu ấ y ván g ư ờ n bàn, không nàng không nhắc chầm chầm nói, vốn là đặt ở trong phòng này. g gì. vì vẽ vẽ vậy biết là túi tô tô thứ đặt i đầu Đầu chầm chầm l ở xanh tỏ ra hiểu rõ rồi xem ra nơi này hẳn là toàn bộ rồi mấy cái khác đế quốc du lịch công l ư ợ c nơi này chủ nhà cũng không có mua thực tế đáng tiếc những thứ khác sách liền thực tế không có tác dụng gì đã từng chủ nhà đoán chừng có cái hài tử tại chuẩn bị từ nhỏ tăng dần mua thật nhiều sách dạy kèm liêu xanh nhìn một chút xác thực thời đại này giáo dục trình độ cùng hồng tinh tiểu học không sai biệt lắm có thể nói không có khác nhau nghĩ như vậy Đây là cùng một lát h khả thi i đại sau liêu n xanh nhìn g xem trong phòng bỗng nhiên xuất hiện lăng tiểu thụ nhuẩn miệng cười đã lâu không gặp liêu xanh bị ép mỗi ngày học tập lăng tiểu thụ vừa định kêu đi ra lại bị liêu xanh dùng tâm niệm cáo chi Tạm sau đó đơn giản cùng với nàng truyền niệm tình hình gần đây tiểu thụ có một cái chuyện quan trọng cần ngươi giúp ta làm cái này liên quan đến ta có thể hay không thoát khốn lăng tiểu thụ không nói hai lời đồng ý liêu xanh sự t ì n h chính là nàng sự t ì n h liêu xanh không thoát thân được nàng chẳng phải là vậy không gặp được cha mẹ rồi đã ngơi tại trong tâm hải của ta thế giới mới bên trong trong môn sơ t r u n g học tập liêu xanh lời nói có chút quấn nàng tiếp tục nói đó có phải hay không có thể thông qua thế giới mới đi hồng tinh tiểu học tìm nam cung sư t ỷ hỏi một chút có biết hay không hồng tinh thành phố khe nứt lớn cùng đồng chiếu thành phố tình huống lăng tiểu thụ phản ứng lửa ngày cuối cùng hiểu được thế giới vậy âm thầm gật đầu rõ ràng giao cho ta thế là lăng tiểu thụ lập tức hành động thân ảnh biến mất trở lại liêu xanh trong tâm hải liêu xanh nhìn thấy lăng t i ể u thụ tới lui tự nhiên không nhịn được sinh lòng cực kỳ hâm mộ ta có cái to gan hơn ý nghĩ nói thế giới bất đắc dĩ đoán chừng liêu xanh có chín mươi tám sáu tỷ lệ sẽ nói ra một cái quá to gan ý nghĩ bây giờ ta trên căn bản là do thuần túy thần thánh năng lượng tạo thành có đúng hay không nói rõ bản thể của ta cũng có thể xuyên qua tại thế giới mới bên trong vậy ta chẳng phải là cũng có thể trực tiếp mở ra bản thân trong tâm h ả i cất d ữ trong thế giới mới bên trong tấm kia thông hướng hồng tinh tiểu học môn trực tiếp về nhà trên lý luận có thể nếu như ngươi không muốn đại não lời nói thế giới lạnh lùng nói ra sự thật h u y ễ n tưởng phá diệt liễu xanh âm thầm tức giận luận như thế nào đem đại nao nhét vào đầu g ó c của mình bên trong thật sự là một cái thế giới vấn đề khó quả nhiên đều là của ta đầu g ó c liên lụy ta vì cái gì các ngươi không giúp ta chế tạo một cái vàng óng ánh thần thánh đại não hoàn toàn tái tạo đại não có lẽ có thể nhưng ta không xác định vậy có phải vẫn là ngươi thế giới biểu thị quả nhiên linh hồn cùng ý thức vẫn là bí ẩn chưa có lời đa á liều xanh yên lặng từ bỏ tò gan ý nghĩ lăng t i ể u thụ biết rõ tình thế tính nghiêm trọng ỉ vào linh thể truyền dẫn ưu thế chạy được nhanh chóng lại lần nữa thế giới huyền sơn học đường bên trong chui qua chính thả một cái thần bí hẹp môn l a n g tiểu thụ thuận lợi đến thuộc về nam cung h u y ề n hồng t i n h tiểu học lúc đầu coi là nam cung lão sư lúc này cũng không tại hồng t i n h tiểu học bên trong l a n g tiểu thụ còn chuẩn bị thông qua ba năm ban hai thông đạo đi hoài sơn tìm nàng thuận tiện tìm đại hoàng tâm sự nhưng mà không nghĩ tới nam cung lão sư lúc này ngay tại trên bãi tập cùng một cái khác nam tử lớn tiếng cãi nhau còn chưa đi gần l a n g tiểu thụ liền nghe đến nam cung lão sư hét to ngươi nói ngươi làm gì mang nàng tới loại địa phương kia ngươi có phải hay không cố ý lăng tiểu thụ còn chưa bao giờ thấy qua nam cung lão sư tức giận như vậy đến gần xem xét tức giận đến mặt đều biến hình cổ hồng hồng tương đối mà nói chẳng phải mỹ lệ rồi nàng không nhịn được có chút hiếu kỳ rốt cuộc là nhân vật nào có thể đem nam cung lão sư tức thành như vậy chỉ thấy nam cung lão sư đứng đối diện một cái mặt mũi tràn đầy mệt mọi nam tử trung niên tựa hồ rất chịu đà kích đầu tóc dối bời phần lưng đều còng lưng nam tử kia cũng rất là ủ y khuất nói ta làm sao biết nàng thế mà trên người có thần s im lặng nam cung lão sư tức giận nói bây giờ còn tại thần thánh cộng minh giai đoạn cấp trên n h ì n trăm trăm đâu nam cung lão sư vung tay lên. mở ra hồng tinh tiểu học phía trên cửa sổ mái nhà chỉ thấy một tấm to lớn thần tiệm mì ở trên trời trên mặt mờ mịt như sa thần huy l ó e lên l ó e lên hai mắt trận lên cực lớn quay tròn chuyển tựa h ồ tại tìm kiếm cái gì cùng thường ngày rất không giống là là ngươi nói đúng nam tử đã chịu đánh một trận phê ủ rũ ngay cả phủ nhận cũng không dám ngươi đây tốt xấu là bị ta từ t h á n h vực biên giới kéo ra ngoài thế nhưng là ta học sinh tốt nhưng không thấy nếu như nàng thật sự xảy ra vấn đề rồi ta nhất định muốn đem ngươi nhét trở về nam cung láo sư ngoài miệng uy hiếp đi qua đi lại trong lòng rất vội vã nam tử đắng chát cười một tiếng c ũ nhưng g gấp, n hắn tự a hồ vô kế khả thi chỉ có thể gãi bản thân vốn là sốc xếp sám trắng giao nhau tóc nam cung thiếu g i á m ngươi có thể hay không lại tiến ti thiên g i á m tìm xem ta sợ đừng gọi ta thiếu g i á m ta đã không phải nam cung lão sư tức giận nói mà lại ta đã tìm rồi không biết bao nhiêu vòng lại tìm xuống dưới chỉ sợ trên người ta quỷ khí sẽ va chạm cái kia tồn tại mà lại thần thánh cộng minh chúng ta cũng là lần thứ n h ấ t gặp cũng không biết sẽ phát sinh thứ gì hài canh giờ đi qua ta vẫn là không cảm ứng được dấu vết của nàng tự hồ chỉ có một cái khả năng tính nam cung lão sư càng nói càng khó qua một mặt t ạ m đạm nếu quả như thật tiến vào hải tâm nam tử cũng đã nghĩ tới nhưng không muốn thừa nhận đây chẳng phải là tương đương với thăng duy hãy cùng năm đó t ì thiên giám đồng dạng sắc mặt của hắn càng thêm t r ắ n g xám che ngực lung lay sắp đổ nam cung lão sư lập tức trừng mắt nhìn qua nói cho nên nói ai bảo ngươi tiếp xúc nàng trò chuyện cái gì ngươi liền nên rời xa nàng sẽ không phải là các ngươi phụng thần g i ả mưu kế a không ưa chúng ta xanh xanh cầm thứ nhất muốn để các ngươi kia cái gì văn hiên linh thợ vị ta làm sao có thể làm ra chuyện như vậy nam tử cố gắng phân biệt nàng thế nhưng là nàng thế nhưng là cháu trai của ta nữ a nàng thế nhưng là tiểu liên nữ nhi a nói vánh mắt hắn đỏ lên dường như muốn khóc lên bình thường nam cung lão sư hử lạnh một tiếng kinh ngạc ghé mắt nói ha ha nếu không phải hôm nay nghe ngươi nói ta đều không biết nguyên lai、like、ngươi còn có cái m u ộ i m u ộ i việc này nói rất dài dòng tóm lại ta có cái thân m u ộ i m u ộ i lang hữu liên nữ nhi của nàng chính là liêu xanh nam tử gục đầu xuống chán nản nói nghe đến đó lang tiểu thụ cuối cùng rõ ràng nguyên lai、like、nam cung lão sư cùng cái này nam nhân nói đúng là tỷ tỷ nói trở lại dựa theo lão sư dạy cái này vất vả khóc trong bọc nam nam nhân chẳng phải là nàng cứu cứu thế là ngay tại một mình thương tâm lang phục chợt nghe một tiếng thanh thúy giọng nữ yếu ớt kêu một tiếng cứu cứu là hắn nghe nhầm sao cái này hắn hy vọng nghe được s ư n g hô làm sao đột nhiên xông ra chẳng lẽ là hắn thật sự quá khát vọng sao nhưng nghe không giống như là liễu xanh thanh âm a cùng lúc đó nam cung nguyện cũng nghe đến một tiếng kêu gọi nam cung láo sư nam cung nguyện cảm thấy thanh âm này rất là quen thuộc có chút giống là tiểu thụ thanh âm nhưng lại không giống thành t ụ c rất nhiều theo tiếng nhìn lại một cái duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ đứng tại cách đó không xa l nam g tiểu thụ hiện lộ thân hiện hình, lộ lăng cung láo sư. Cứu cứu. Chỉ nguyện h thay h e trong miệng nàng n a kêu gạo, sau gạo, đó như là nhũ là ế n ném lâm nhất giống như nhào về phía Nam cung n lâm phía g về u y thân thiết ôm bờ eo còn ủ a Nam nàng. cung nguyện c là lần đầu tiên nhìn thấy lớn rồi rất nhiều làng tiểu thụ nếu không phải trên đầu nàng kia đỉnh nhìn quen mắt xanh xanh đỏ đỏ mũ nhỏ còn có kia quen thuộc không muốn xa rời thần thái thật vẫn không nhận ra nhẹ nhàng đẩy ra nàng quan sát nửa ngày nam cung nguyện cởi hỏi tiểu thụ sao ngươi lại tới đây tỉ tỉ để cho ta tới tìm ngươi tỉ, tỉ. l nam g p cung nguyện lúc đầu lòng tràn đầy lo lắng nhưng nghe lăng tiểu thụ miêu tả không nhịn được cười khúc khích người đứa nhỏ này nữ văn vẫn là không có học to ta bên cạnh lăng phục nghe xong nửa ngày cuối cùng hiểu được tay run dậy chỉ chỉ lên trước mắt thiếu nữ khiếp sợ nói cái này cái này cái này cái này đây là liều xanh muội muội đúng vậy a cứu cứu lăng tiểu thụ quay đầu lại nhìn xem lăng phục một mặt khéo léo trả lời cũng là nói đây là đây là tiểu liên một cái khác nữ nhi lăng phục lắp bắp hỏi đúng vậy a cứu cứu lăng tiểu thụ tiếp tục gật đầu nói c h ờ một chút ta làm sao không biết lăng phục có chút lộn xộn rồi tựa như ngươi đột nhiên có mội mội một dạng mội mội của ngươi thêm ra một nữ nhi sự t ì n h cũng là nói đến nói dài tóm lại ngươi không cần thiết biết rõ nam cung nguyện đã sớm nghĩ rõ ràng lăng phục cùng mội mọi sự tỉnh nhịn không được đâm hắn một câu nhưng l a n g phục chưa có trở về miệng vẫn còn chấn kinh bên trong nam cung nguyện cũng không có để ý tới hắn chính sự gấp rút mất tích liêu xanh muốn để l a n g tiểu thụ đến cho nàng truyền lời tự nhiên là thân hãm cái nào đó không tiện liên lạc địa phương mà lại cho rằng chỉ có nàng mới có thể giúp đến chính mình thế là nam cung nguyện tranh thủ thời gian lôi kéo l a n g tiểu thụ tinh tế hỏi ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút đi xanh xanh thế nào rồi chừng ba trăm hai mươi chín tận thế đất hoang nam chừng ba trăm hai mươi chín tận thế đất hoang nam chờ l a n g tiểu thụ đến hồng tinh tiểu học thời điểm liều xanh đã đem trong phòng có hạn sách xem xong rồi thu hoạch không nhiều nhưng tối thiểu hiểu rõ phân bố tại rất nhiều thành thị chín trăm cái hoa hạ đế quốc danh thắng cổ tích đáng tiếc hẳn là không cơ hội gì du lãm một lần ngầm đầu nhìn thấy tiểu ngữ còn tại chu i t ô tô vẽ vẽ chật chật phụ lòng nữ nhân nhân gia cứu ngươi quay đầu ngươi liền muốn rời khỏi liêu xanh bất đắc dĩ tự nói các ngươi đều là ta chẳng lẽ không biết chúng ta còn có bao nhiêu việc cần hoàn thành sao ta ngay cả bảo đảm bình an phát cái linh tấn đều không được chậm thêm điểm mấy ngày sợ rằng tân khoa hội nguyên mất tích sự tỉnh sẽ truyền khắp trường an còn tốt hiện tại có lăng tiểu thụ hỗ trợ truyền tin tức nhưng sau mười ngày chính là thi đình đến lúc đó không xuất hiện vậy phiền phức cũng là bất đắc dĩ ai bảo chúng ta hoàn toàn không có cách nào dừng lại đâu nếu không qua điểm nhàn vân giá hạc sinh hoạt cũng không tệ cũng không phải ở đây qua nhàn vân giá hạc sinh hoạt ta tóm lại đừng nói nói chuyện t h i ế m nhanh đi dỗ dành nhân ra đi ngươi xem kia cổ hạ khí đều muốn cụ hiện tăng ra vị này liêu xanh nói không sai có lẽ là mới nhân loại một loại nào đó còn không rõ ràng lắm đặc thù cơ chế tăng thêm tiểu ngữ cảnh giới coi như cao lúc này một không vui trên thân quỷ khí chịu đến cảm xúc lây nhiễm dẫn động xung quanh quỷ khí ngưng tụ đến tại trên đầu nàng tạo thành một đoá nho nhỏ mây đen mắt trần không thể gặp nhưng theo liều xanh t h ư ơ n g đương dễ thấy liều xanh than nhẹ một tiếng d ó n rén đi qua muốn nhìn một chút tiểu ngữ chuyên c h ú như vậy tại viết vẽ thứ gì nguyên bản liều xanh nghĩ đến có phải hay không là tại vẽ địa hình xem ra nàng tương đối thành thục hoặc là vẽ tiểu hoa chó con loại này đơn thuần đáng yêu đồ án so sánh phù hợp nàng tính cách ai ngờ túi đầu xem xét lại là tại vẽ bừa chỉ thấy tiểu ngữ trên tay quỷ khí hiện lên ngưng tụ thành một tấm màu vàng hình chữ nhật tràn giấy độ dày thích hợp cắt may tốt đẹp ngay cả sơ mép cũng không có trên tay kia hiện ra một chi thấm chu sa màu máu bút son bút son vung lên ở trên lá b ù a phát họa ra phức tạp đồ án một mạch mà thành không có nửa phần do dự cuối cùng u ám hồng quang l ó e lên phù thành sau đó tiểu ngữ lại lập tức bắt đầu vẽ xuống một tấm liêu xanh nhìn thấy bị xem như b à n tấm trên giường đã thả một sấp nhỏ vừa mới vẽ x o n g phủ đây là liêu xanh kinh ngạc cực kỳ sau đó đông nhiên ý thức được n g ư ơ i năng lực đúng tiểu ngữ nhẹ gật đầu một bên vẽ lấy một bên thấp giọng nói có một lần ta bị tập kích sắp chết rồi sư phụ bọn hắn liền cho ta nhét vào một thanh tinh thể kết quả ta vậy mà còn sống hơn nữa còn có năng lực như vậy liêu xanh vẫn cho là k i ề u ngữ thức tỉnh hẳn là thể năng cường hóa loại hình năng lực ai có thể nghĩ tới ngũ đại tam thô nàng thức tỉnh thế mà là vẽ b ừ a ta kỳ thật cũng không biết bản thân vẽ chính là cái gì nhưng dựa theo trong đầu một chút b ừ a bộn đồ án vẽ là được rồi k i ề u ngữ tiếp tục buồn buồn nói cái đồ chơi này không một chút nào thích hợp ta ta không có kiên nhẫn vậy xem không hiểu ngay từ đầu lao vẽ sai ta sư phụ liền cầm lấy thức ở bên cạnh nhìn chằm chằm nàng nói nếu như ta không hào hào học được cái này kiếm không dễ năng lực ta sẽ chết nàng nói cũng không còn sai nếu không có năng lực này ta có lẽ đã sớm chết rồi tiểu ngữ thanh em bình tĩnh lại mang theo một k i a đau bớn liêu xanh nhẹ nhàng vỗ vỗ kiểu ngữ bà vai ngươi sư phụ sau này thế nào rồi nghe tiểu ngữ sư phụ không phải người bình thường tiểu ngữ lắc đầu tiếp tục dùng không có chút nào phập phồng thanh em nói nàng nghĩ đụng một cái ăn tinh thể nhưng biến thành những cái kia quái v ậ t ta tự tay giết nàng cực kỳ bình thản một câu liêu xanh vỗ nhẹ tiểu ngữ tay có chút dừng lại liêu xanh cảm nhận được tiểu ngữ trong lời nói thống khổ và chết lặng trong lòng cảm giác nặng n ề xem ra tinh thể này cũng không phải tùy tiện đều có thể ăn ngươi không cần lo lắng cái này tinh thể vốn là tinh thuần quỷ khí đối với ngươi mà nói có ích vô hại thế giới bỗng nhiên mở miệng nói tiêu ngữ cũng nói thế nhưng là ngươi không giống ta có thể cảm giác được ngươi cùng ta là cùng một loại người tinh thể này ngươi có thể ăn cái này chẳng lẽ chính là mới nhân loại tương hố cảm ứng sao liều xanh còn không rõ ràng lắm hắn trung nguyên lý dù sao nàng vậy không xác định tự mình tính không tính mới nhân loại thậm chí không biết mình còn tính hay không nhân loại theo ta quan sát ngươi còn không tính là mới nhân loại thế giới nói mới nhân loại một cái đặc thù có được cùng loại quỷ vật một dạng tiến hóa mà ra năng lực nhưng ngươi không có cho nên ta tính là cái gì rất khó định nghĩa tồn tại thế giới nói chuyện vĩnh viễn như thế trực tiếp vẫn không quên nhắc nhở mà ngươi bây giờ cần phải làm là tranh thủ thời gian khôi phục mạnh lên mà kiều n g ư cũng là cảm thấy như vậy ngươi đã quyết định phải xuyên qua khe nước lớn ngươi cần trở nên rất mạnh nếu không nàng cắn cắn môi không muốn nói ra nguyền rủa liêu xanh lời nói sau đó nàng móc ra một cái túi vải đưa cho liều xanh vừa mở ra bên trong tràn đầy một bao tinh thể màu đen liều xanh không nhịn được mở to hai mắt ngươi có thể hấp t h u thử nhìn một chút nàng lại sợ liều xanh tưởng lầm là hạ nàng khẩn trương nói bổ sung ngươi sẽ không theo ta sư phụ kết quả giống nhau ta sẽ bảo hộ ngươi nói nàng chỉ chỉ vừa mới vẽ một đại sấp phủ lục nói đây đều là ta vừa mới vẽ xong linh hồn bảo hộ phủ có thể bảo đảm ngươi thần chí không mất đương thời ta chính là còn không có học được loại bữa chú này tiểu ngữ nhìn xem cái này sấp phủ lục đông nhiên x a s u ố t bằng không ta sư phụ cũng sẽ không chết còn có rất nhiều đồng bạn liêu xanh nhất thời nghe lời nàng cũng không phải là giỏi về an ủi người người chỉ có thể yên lặng lại vỗ vỗ kiểu ngữ bà vai cái khác liêu xanh đều không vừa mất rồi mời học tập cao e cờ nhân loại m ư i tiết h ó a hoặc là ngôn ngữ cùng nghệ thuật còn tốt tiểu ngữ tính tình thoải mái cũng không cần liêu xanh tính nghệ thuật cao e c ở lời an ủi nàng dùng quạt hương bổ giống như đại thủ lau mặt một cái cười nói không có việc gì người đối với ta thật sự rất tốt cảm ơn ngươi liêu xanh nghiêm túc nói ta đã từng lấy vì ta là nơi này duy nhất nhân loại không có nghĩ rằng bây giờ lại thêm một cái ta không tốt với ngươi còn có thể đối tốt với ai đâu tiểu ngữ n é t miệng cười một tiếng mà lại ngươi còn yếu đối như vậy ta làm sao yên tâm liêu xanh cố gắng tranh luận nói ta kỳ thật thật sự không kém vậy sao ngươi bị kia quỷ vật lắm điều tiến trong nhiều rồi tiểu ngữ còn nói lên hai người gặp nhau c h ẳ n g cảnh k i a khó coi c h ẳ n g cảnh ta ta ta kia là quanh co chiến thuật liêu xanh muốn nói mình làm lúc đang chuẩn bị từ nội bộ đánh tan đây là nàng thuần thục nhất chiêu số nhưng còn chưa kịp thi triển liền bị tiểu ngữ cấp cứu sau đó còn bị hiểu lầm đến nay nhưng tiểu ngữ đã nói sang chuyện khác tóm lại nếu như ngươi vẫn là như bây giờ ta không có khả năng nhường ngươi rời đi đương nhiên nếu như ngươi nguyện ý lưu lại bồi ta vậy rất tốt câu này là thăm dò tính lời nói đùa liêu xanh không có tiết lời để tiểu n ữ có chút tàn đạo liêu xanh ngồi xếp bằng đem cái thứ nhất tinh thể để vào trong miệm thế giới nhắc nhở nàng cẩn thận cửa vào sẽ có chút khó chịu quả nhiên tinh thể vừa vào miệng lập tức hóa thành một sợi thuần túy quỷ khí tiến vào thể nội cũng dẫn dắt xung quanh nồng nặc quỷ khí bởi vì liêu xanh bây giờ thân thể do năng lượng cấu thành trong suốt không n g ạ i liên tục không ngừng quỷ khí như vòng xoáy bình thường tràn vào liêu xanh trong thân thể cùng lúc đó trong đầu của nàng bắt đầu hiện ra thì thầm thì thầm phảng phất viễn cổ chú ngự ở bên thai tiếng vọng từng tầng từng tầng xương đen tràn ngập đi lên hóa thành các loại hình trạng quỷ dị phảng phất vượt sâu vô tận bên trong xúc tu vạt mẹo quấn q u n h mang theo không thể diễn tả sợ hãi liêu xanh cảm nhận được một loại vô pháp nhận dạng cảm giác á c bách phản phất bị cuốn vào quỷ dị vực sâu bên hai phản phất chuyển đến viễn cổ thì t h ầ m tầm mắt bên trong hiện ra ảm đạm cảnh tượng không biết quái vật trong bóng đêm n ú c đ í c h tựa hồ muốn thôn phệ lý trí của nàng còn tốt nàng tính bền dẻo c ự cao c thậm chí so trước kia càng cao cấp tốc chế trụ những này thì t h ầ m cùng huyết tượng mà kiều ngữ ở bên hộ pháp thấy liêu xanh thần sắc đau đớn trên tay hồng quang c h ấ p động quyết định thật nhanh cho liêu xanh dán lên tờ thứ nhất phủ lúc đầu liêu xanh coi là dựa theo thể chất của mình hẳn là không dùng được cái này linh hồn bảo hộ phủ nhưng là làm phù lục lực lượng th nàng tương đương thành thạo dựa theo thất h u y ề n linh khí quyết khẩu quyết đem năng lượng vận chuyển tại kinh mạch ở giữa trải qua trong cơ thể nàng thần thánh năng lượng tầng tầng loại bỏ cùng chuyển hóa cỗ này quỷ khí một chút xíu từ tĩnh mịch màu đen hóa thành rực rỡ kim sắc sau đó hình thành một đoàn vàng nóng ánh sương mù trôi nổi tại trong đan điền đột nhiên nghĩ hoặc ta đây là tại tu linh khí sao nguyên nên là chân chân chính chính tại tu tiền tu thần rồi thế giới bình thản nói đồ nói tại k i ề u ngữ ánh mắt kinh ngạc bên trong liều xanh rất nhanh lại đập rơi xuống viên thứ hai tinh thể tiến hành hấp thu chuyển hóa sau đó viên thứ hai viên thứ ba mặc dù tốc độ nhanh chút nhưng từ k i ề u ngữ quan sát tới nói liều xanh tựa hồ còn có thể chịu được chỉ có liều xanh xuất hiện t r a o mày bộ dáng nàng mới lập tức hành động lại lấy ra một chương linh hồn bảo hộ phủ dán lên cứ như vậy một đêm trôi qua sắc trời vậy dần dần từ đen c h u y ể n đỏ phát sáng lên mà liều xanh vậy cuối cùng đem k i ê n một đại bao tinh thể hấp thu hoạt tất đến như linh hồn bảo hộ phủ chỉ dùng năm tấm thấp hơn nhiều kiểu n ữ chuẩn bị số lượng nàng chậm rãi mở hai mắt ra nhìn vẻ vi. mặt mỉm trương tiểu ngữ, mỉm cười. Hết thể đều rất thuận lợi. Nàng đã khôi phục luyện khí kỷ 3 tầng tu Trương tận thế đất Trương tận thế đất khẩn khôi khí kỷ phục hoang, hoang, Nhìn ngữ, Nàng luyện cười. lợi. đều đã xem liêu xanh gọn gàng một kiếm chém đứt một con mọc da màu trắng sợi nấm đầu quỷ vật tiểu ngữ cuối cùng thu hồi lo âu trong lòng liêu xanh tự hồ không còn cần nàng bảo vệ liêu xanh quen cửa quen mẹo từ trong đầu đảo ra màu đen tinh thể đi hướng còn tại xứng sở tiểu ngữ đưa cho cho nàng lần này ta cũng coi là đem thiếu ngươi trà sạch liêu xanh nói tiểu ngữ biết rõ liêu xanh là chỉ kê một túi lớn từ tinh thể dù sao cũng là kiểu ngữ bỏ ra tốn rất nhiều ngày thu thập liêu xanh kiên chỉ muốn thu thập xong ngang nhau số lượng trả cho kiểu ngữ mới rời khỏi trong lúc này liêu xanh thuận tiện chờ một chút nam cung sư tỷ tin tức tiểu ngữ gật gật đầu nhận lấy tinh thể sau đó yên lặng đi ở phía trước bây giờ đã là vây ở đông chiếu thành phố ngày thứ ba liêu xanh mỗi ngày đi theo kiểu ngữ tại đầu đường đi dạo giúp kiểu ngữ s i ê u tập vật tư thuận tiện chém giết quỷ vật tìm hiểu một chút nơi đầy quỷ vật đặc tính trải qua tiệm sách thư viện loại hình liêu xanh cũng sẽ cố ý đi vào vơ vét một phen đú cứ như vậy cũng coi như đối dưới chân cái này thế giới sâu hơn nhận biết đêm hôm ấy ăn xong thật vất vả tìm được lao đàn dưa chua mì thịt bò hai người dùng cái này món ngon kết thúc rồi phong phú một ngày mà liêu xanh vậy cuối cùng tại sắp sửa t r ư ớ c thu được lăng tiểu thụ mang tới lời nhắn nàng cuối cùng có thể lên được rồi ngày thứ hai trước kia liêu xanh rời giường lúc đã nhìn không thấy kiểu ngữ bóng người một cái màu xanh đậm ba lô đặt ở cuối giường nhét căn phòng tất cả đều là đồ ăn còn có thức uống chỗ sâu còn nhét vào một bao tinh thể liêu xanh nhìn xem rơi vào trầm mặc nghĩ đến đây là kiểu n ữ đặc biệt vì nàng chuẩn bị cuối cùng liêu xanh vẫn là yên lặng rời đi không mang theo ba lô những n à y đồ vật vẫn là lưu cho kiểu ngữ đi dù sao nàng còn muốn tiếp tục ở đây bên trong sinh tồn liêu xanh còn đem mình thu thập được quỷ khí trương hàng viễn tư nhân định chế đèn lồng lưu lại thế giới này có rất nhiều động vật cùng thực vật diện hóa mà thành thiên nhiên quỷ vật như vậy loại này đặc biệt nhằm vào thực vật hình quỷ vật quỷ khí đối với kiểu ngữ tôi nói phải có dùng hơn nữa còn có thể dùng quỷ khí phát động không thể thích hợp hơn kỳ thật liêu xanh đã từng hỏi qua kiểu n ữ phải trăng muốn đi theo nàng cùng đi nhưng là kiểu n ữ cự tuyệt lúc đó kiểu vũ trong mắt là sợ hãi thật sâu những năm này ở giữa nàng xem qua quá nhiều、lần. người thân cùng đồng bạn vì rời đi nơi này dứt khoát tiến vào khe n ư ớ c lớn bên trong sau đó lại cũng không trở về nữa mặc dù k i ề u ngữ không phải một người nhắc gan nhưng nàng đã quen v ì sinh tốt tiếp không tiếc hết thẻ thủ đoạn như vậy nàng đương nhiên sẽ không vì một cái không biết tương lai mà nhường cho mình thân hãm tuyệt vọng tình trạng cuối cùng tựa như k i ề u ngữ sẽ không khuyên liều xanh lưu lại một dạng liều xanh cũng sẽ không khuyên k i ề u ngữ nhất định phải cùng với nàng cùng rời đi bởi vậy k i ề u ngữ lựa chọn trước kia ra cửa mà liều xanh dùng nhỏ xúc tu trơ mắt nhìn nàng ra cửa bằng lưng trong lòng yên lặng nói đường liêu xanh dựa theo tân thu tập đến càng thêm chính xác địa đồ hướng phía hồng tình thành phố phương hướng tiến lên bây giờ nàng khôi phục t u vi thậm chí trong ba ngày qua tiến thêm một bước tiến vào luyện khí kỳ bốn tầng dựa theo chuyển đổi công thức liêu xanh đã nửa chân đạp đến nhập minh chân cảnh liêu xanh đạp ở linh kiếm bên trên theo năng lượng đưa vào lang phục thiết kế loại loại phi hành công năng khởi động linh kiếm tại nàng dưới chân lóe ra ánh sáng nhạt mang theo nàng ở giữa không trùng phi hành từ không trung nhìn xuống trước mắt thành thị bao phủ tại màu đỏ nắng sớm bên dưới từng sàn tàn phá tòa nhà phảng phất ngâm ở máu tơi bên trong từng đầu khu phố tựa như đốn l rất nhiều kiến trúc đã đổ sụt lộ ra nội bộ v ạ n b ẹ o cốt thép cùng vỡ vụn vách tường đã từng náo nhiệt khu buôn bán bây giờ không có mờ h a i pha lên màn tường toàn bộ vỡ vụn trong cửa hàng lộn xộn một mảnh công viên bên trong cây cối khô héo suối phun sớm đã khô cạn trong hồ nước tích đầy màu đen nước bẩn liêu xanh chậm rãi lướt qua một mảnh bỏ hoang khu dân cư nơi đó đã từng sinh hoạt vết tích lờ mờ có thể thấy được trên ban công lưu lại hòn g khô quần áo cửa sổ phần lớn vỡ vụn trong phòng đồ dùng trong nhà ngã trái ngã phải có trong phòng còn có thể nhìn thấy bị vứt bỏ đồ chơi cùng ảnh trụ phảng phất những người này chỉ là đột nhiên biến mất ở cái nào đ ó nháy mắt lưu lại một cái bị thời gian ngưng kết thế giới lại bay cao một chút liêu xanh nhìn càng thêm xa tại bên lề thành thị một mảnh khu công nghiệp phế tích trong huyết quang lộ ra đặc biệt tâm trầm như là hố nằm cự thú nhưng mà trung gian vắt ngang lấy một đạo danh sâu đem giữ tận cự thú cắt thành hai nửa trong danh sâu xương đen hình thành tường cao cao vút trong lây đem danh sâu hai bên ngăn cách ra giống như một đạo không thể vượt qua bình chướng xương đen như là như thực chất bốc lên nồng nặc quỷ khí không ngừng vặn mèo biến hóa p h á theo ra gào tầng trời thấp phi hành liêu xanh nhìn thấy trên đường phố ngẫu nhiên xuất hiện một chút du đạn quỷ vật bọn chúng ở trong bóng tối bồi hồi phảng phất tại tìm kiếm con mồi nàng thuận tay r ộ i ra kim sắc nhỏ xúc tu chữ kích quỷ vật đầu ó c từ đó rút ra tinh thể nhưng nếu như là đẳng cấp t r ê n l ệ n h quá lớn liêu xanh tự nhiên tránh ra thật xa bây giờ thời gian cấp bách nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện khi nàng cuối cùng bay đến bên lề thành thị đứng lặng tại ránh sâu phía trên xương đen tường cao cuối cùng gần ngay trước mắt liêu xanh nhìn qua cái này đạo xương đen tường cao trong lòng dâng lên âm thầm sợ hãi nắm chặt nàng trái tim xương đen bên trong mơ hồ có thể thấy được v ặ n v ẹ o c á i bóng phản vất mở to vô số ánh mắt đang ngó chừng nàng nhìn trộm nàng mỗi một cái cử động chờ đợi cơ hội đưa nàng kéo vào vực sâu nhưng sợ hai không có ý nghĩa nàng nhất định phải xuyên qua nó mới có thể đến hồng tinh thành phố mới có thể trở về nhà. lăng tiểu thụ xuất hiện ở nàng bên cạnh ánh mắt đồng d ạ n g nhìn chăm chú kia đạo s ư ơ n g đen t ĩ n h m ị c h k h é n ư ớ c lớn tỉ tỉ trong này đồ vật s á c thực rất đáng sợ lăng tiểu thụ thấp giọng nói nhỏ xúc tu cũng ở đây liếu xanh đầu vai bất an và mẹo tựa hồ cảm nhận được s ư ơ n g đen bên trong khí tức khủng bố liêu xanh quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng thành thị trong mắt l ó e lên vẻ kiên nghị trong t h o á n g chốc tựa hồ nhìn thấy cái gì nhưng nhìn kỹ lại cũng không có phản p h ấ t chỉ là ảo giác của nàng thôi liêu xanh quay lại thân vẫn lên linh kiếm mang theo lăng tiểu thụ bay tới đằng trước hai thân ảnh một chút xịu biến mất tại trong hát vụ chỉ có linh kiếm trong bóng đêm vạch ra một đạo kim sắc vết tích xương đen bên trong s ắ c thực khó mà phân rõ đông tây nam bắc tất cả đều làn đồng n ạ n quỷ khí mà lại ở khắp mọi nơi thì thầm q u ấ y nhiều liêu xanh tư duy càng bay càng sâu linh kiếm bị quỷ khí đ è xuống dần dần nặng nề như chỉ cuối cùng mất đi năng lực phi hành liêu xanh cùng lang t i ể u thụ bị ép hạ xuống đáy cốc nhưng mà đến rồi đáy cốc liêu xanh rõ ràng có thể cảm giác được xương đen bên trong không còn là đơn thuần quỷ khí thậm chí có nhàn nhạt, nhạt khí thần thánh chỉ là xương đen vẫn như cũ sâu nặng không chỉ thẩm t ấ u xâm nhập ảnh hưởng tinh thần còn có dinh dính tà ác nhìn chăm chú cảm cùng thì thầm thanh âm để liêu xanh nháy mắt có chút hoảng hốt còn tốt liêu xanh còn mang theo kiểu ngữ tặng linh hồn bảo hộ p h ụ dán lên một tấm tỉnh não nâng cao tinh thần đ ế n như không phân rõ phương hướng vấn đề thế giới có thể giải quyết nó sẽ không bị những yếu tố này quấy nhiêu chỉ cần quyết định một cái phương vị liền có thể chỉ dẫn liêu xanh tiến lên nhưng là những này chỉ là khe nứt lớn ít nhất t ầ n g nguy hiểm càng nguy hiểm là một mực lặng lẽ đi theo liều xanh những sinh vật kia tựa hồ những ánh mắt kia cùng thì thầm chính là đến từ bọc chúng nguyên bản liêu xanh coi là chính như kiểu n ữ nói những cái kia đều là quỷ vật sau khi những sinh vật này càng tụ càng nhiều lít nha lít nhít vây quanh ở liêu xanh bên người lúc liêu xanh mới phát hiện cái này căn bản liền không phải là cái gì quỷ v ậ t mà là nhân loại lang tiểu thụ nhỏ giọng nói tỉ tỉ bọn hắn dài đến thật tốt xấu a xác thực lúc này liêu xanh nhìn xem ngoại hình của bọn hắn kinh hại không thôi trắng xám không huyết sắc khuôn mặt đỉnh đầu chỉ còn lại hư thối ra đầu cùng còn sót lại lông tóc trong hốc mắt tròng mắt còn linh hoạt chuyển động trong đó còn toát ra đối với liêu xanh khát vọng còn có gan e sợ đầu lươi của bọn hắn đã g i nát cho nên vô pháp nói chuyện nhưng cổ họng một mực vang lên kẹp lấy đàm âm l ầ m bẩm thanh âm sen lẫn thành một mảnh thì thầm thì thầm mà trên người của bọn hắn vậy còn sót lại một lớp mỏng manh da rẻ kéo căng tại bộ xương bên trên thậm chí mọc đầy giống bọc mủ một dạng ngấm cùng bào tử khớp nối xương chỉ có thể cứng đờ di động tới nếu như không phải thế giới nhắc nhở l i ê u xanh tuyệt đối sẽ không đem những này xem như là người bọn họ linh hồn cùng ý thức vẫn còn mặc dù là vật mẹo nhưng có thể nói bọn hắn còn sống l i ê u xanh chấn kinh rồi cái này sao có thể đương nhiên khả năng bởi vì cái này khe n ư t lớn chỉ sợ không phải cái gì quỷ khí nơi tụ tập tương phản là thần thánh năng lượng tiết lộ chi đ i ệ m bởi vậy những này vốn nên biến thành quỷ vật người chết chịu đến thần thánh năng lượng lây nhiễm vậy mà lại lần nữa trọng sinh làm người nhưng là bộ này người không ra người quỷ không quỷ bộ dáng bọn hắn cũng không có lựa chọn chỉ có thể bị ép phục sinh cho nên cái này khe n ư ớ c lớn rốt cuộc là cái gì ngươi có thể hiểu thành đây là cái tinh cầu này có thai văn tinh cầu có thai văn liêu sanh lập tức tỉnh n ộ lại cho nên cái kia thần là thai ngẽn tại tinh cầu nội bộ bởi vì hắn t r ư ở n thành tinh cầu mặt ngoài không chịu nổi gánh nặng nứt ra từng đạo đường vân cũng là nói hiện tại nhỏ xúc tu bản thể vị trí thần thánh hạch tâm kỳ thật ngay tại dưới chân khó trách nàng sẽ toàn thần thánh hạch tâm xuất hiện ở đây đúng thế xem ra cái gọi là thần thánh phôi thai lại là mượn nhờ dạng này tinh cầu sinh ra có lẽ chế tạo ra dạng này tận thế tài năng đản sinh ra thần thánh phôi thai liêu xanh như có điều suy nghĩ nói không bại trừ nhưng mà biết do những này đối liêu xanh tới nói tạm thời không có ý nghĩa quá lớn bởi vì này chút có thể xưng là người chết sống lại người càng tụ càng nhiều khoảng cách liêu xanh vậy càng ngày càng gần trong mắt khát vọng vậy càng thêm trần trụi liêu xanh cuối cùng kịp phản ứng bọn hắn là thật khát vọng nàng bọn hắn là người cho nên cần đồ ăn nhưng bọn hắn ở đây không có khác đồ ăn khó trách rất nhiều người d a thịt có bị xé nước vết tích mà lại phần lớn người đều chỉ còn lại d a thịt bao lấy xương cốt thế là liêu xanh không có lựa chọn nào khác chỉ có thể độc thủ trên người kim sắc xúc tu như dây leo kéo dài đem bên người những n à y nửa chết nửa sống người q u ố t bay nhưng là khi nàng càng chạy càng sâu những n à y người chết sống lại cũng không vẹn vẹn là đơn độc cá thể nàng bắt đầu nhìn thấy dung hợp thân thể bây giờ vây quanh ở liếu xanh bên người là một vòng d u n g hợp tầm hai ba người thể người chết sống lại bọn hắn lẫn nhau liên quan vu cáo chiến đấu không ai nhường ai ai cũng giết không chết a i cuối cùng bởi vì trường kỳ dính liền mà sinh trường ở một đợt tạo thành cái này quái dị bộ dáng mặc dù đơn thể không mạnh nhưng là số lượng đông đảo liền ngay cả liếu xanh cũng không thể vẹn vẹn dựa vào nhỏ xúc tu giải quyết trên tay linh kiếm huy động nhẹ nhàng linh hoạt chặt xuống một cái kích thước sọ mà lăng tiểu thủ cũng không thể không rút ra nàng cảnh rào sắt những này rung hợp bản người chết sống lại xem ra ngươi bây giờ thân thủ cũng không tệ lắm bóng người giao thoa ở giữa liêu xanh nhìn xem lăng tiểu thụ bây giờ thuần thục giáo sát chi thuật gật đầu cảm khái đương nhiên cái này mấy thiên nam cung lão sư đối với ta tập h ấ n một phen lăng tiểu thụ có chút đắc ý nói đến lúc cuối cùng một cái rung hợp người đổ xuống liêu xanh thở dài một hơi nàng quay đầu nhìn một chút lúc đến đường bây giờ đã bị xương đen che lấp nhìn không rõ ràng vậy không có chút nào âm thanh liêu xanh lo âu nhiều như mày cuối cùng vẫn là quyết định dẫm chân xuống thân thể nhất c h u y ể n phi tốc chạy trở về lăng tiểu thụ không rõ ràng cho lắm mà hỏi tham tỉ tỉ hồng tình thành phố không phải cái phương hướng này à không phải liêu xanh lắc đầu kia ta muốn đi tìm một cái không nên xuất hiện ở nơi đ â y người chứng ba trăm ba m ư ơ t ậ n thế đất hoang 7, ả y chứng 331, t ậ n thế đất hoang 7. dựa vào nhỏ xúc tu đối với khí tức cảm ứng l i ề u xanh hướng phía người kia phương hướng bước nhanh tiến lên chỉ là trên đường tổng gặp được mấy cái nhỏ tạm bao chỉ hoãn không ít thời gian nàng vừa cùng lăng tiểu thụ cố gắng đánh g i ế t nóng nảy trong lòng cùng lo lắng lại càng thêm vô pháp ức chế cùng lúc đó cách đó không xa xương đen bên trong cái kia người đang bị một đám d u n g hợp người chết sống lại vây công nàng mặc dù nhân cao mã đại dáng người cao lớn thân thủ bất phàm nhưng bây giờ tại làm sao nhiều người chết sống lại vây công bên dưới cũng là trái phải thiếu hụt c à n g phát ra phi s ứ c cuối cùng nàng không chịu đổi bị một cái người chết sống lại cắn bên phải cánh tay người chết sống lại trên người một cái khác đầu thừa cơ đào tại trên vai của nàng gầm nhấm nàng bị đau cực kỳ cắn răng dơ lên bao cắt lớn quyển trái dùng sức truy hướng trên cánh tay đầu đại lực phía dưới cái kia rung gió đầu lại bị nàng truy được chán h á m sâu xuống dưới bóc l o i ra mà đổi thành bên ngoài một cái đầu cũng không nhịn được kêu đau bung ra răng chỉ thấy cánh tay của nàng bên trên có lưu hai vòng sâu đậm dầu răng thì đều cơ hồ muốn bị cắ nàng tay phải chống đi dưa hấu đao vung lên d ơ tay chém xuống đầu lăn xuống trên mặt đất nhưng mà được cái này mất cái khác chân bị một cái người chết sống lại ngăn chặn có khác một cái người chết sống lại nào lên ôm lấy nàng cứ như vậy một khi bị ngăn trở càng nhiều dung hợp người chết sống lại tầng tầng sắp sắp đẻ lên đưa nàng thân thể cao lớn trôn ở những n à y vặn vẹo nhục thể phía dưới cùng nhất l i ê u xanh chạy đến thời điểm thấy chính là chỗ này cảnh tượng tiểu ngữ thân hình hoàn toàn biến mất ở những n à y dung hợp người chết sống lại dưới thân phản phất một khối tươi mới thịt bị từng cái n ú c nhích dòi bỏ, bỏ đấy l i ê u xanh muốn rách cả mì mắt trên người nhỏ xúc tu cấp tốc phát động từng cây cánh tay thô kim s ắ c xúc tu vốn lượn hướng về phía trước đem những này dòi bỏ từng cái quân quanh đánh bay lang tiểu thụ vậy một đợt hỗ trợ dùng dây leo lay le mở phiền lòng dòi bỏ không lâu cô kêu mình đầy thương tích đen nhánh thân thể cuối cùng hiện lộ ra l i ê u xanh nào tới ôm lấy tiểu ngữ trên mặt là đau buồn chi sắc tiểu ngữ run rẩy giơ tay lên l i ê u xanh không chút do dự nắm lấy đi tay của hai người cuối cùng chăm chú đem nắm người đến rồi tiểu n ữ run g i ọ n ó i người đến rồi liều xanh cũng nói nhưng ý tứ này hoàn toàn khác biệt chỉ có k i ề u ngữ biết rõ liêu xanh là có ý gì tràn đầy vết thương trên mặt gạt ra một đạo đ á n g chát độ cong liêu xanh xác nhận một lần k i ề u ngữ thương thế con tốt k i ề u ngữ da dày thịt béo người chết sống lại lưu lại đều là vết thương da thịt còn chưa kịp tạo thành vết thương trí mạng ta không sao k i ề u ngữ ý thức coi như tỉnh táo nhìn thấy liêu xanh trong này nỗ lực n ế t miệng cười một tiếng an ủi chậm rãi ngồi dậy nàng lấy ra một tấm đồ chú hóa thành một vệ hồng quang bao phủ trên thân hồng quang chạy qua những này bị thương ngoài da phi tốc khép lại chậm rãi không có vết tích rồi sao ngươi lại tới đây liêu xanh hỏi ta đại khái là không yên lòng tiểu ngữ g ã i g ã i tóc ngắn ngủn lúng ta lúng tùng nói đã đến rồi vì sao vụng trộm theo ở phía sau liêu xanh đã sớm phát hiện tiểu ngữ hành tích nhưng mỗi lần nàng quay người lại nhìn lại đối phương liền lén lén lút lút trốn đi cho nên nàng cũng không có gọi ra ta tiểu ngữ trên mặt hiện ra một tia đỏ h n g liêu xanh thấy thế lắc đầu coi như thôi quyết định không hỏi tới nữa vẫn là không khi dễ người đàng hoàng thôi nơi này không an toàn vẫn là một đợt tương đối tốt ngươi theo ta cùng đi a l i u xanh nói tiểu ngữ nhẹ gật đầu đỏ mặt nói được thế là hai người cuối cùng lại lần nữa xóng vai một đợt bước lên tiến về hồng tinh thành phố lữ trình ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt sao đi một cái thế giới hoàn toàn xa lạ đi ở trong hát vụ liêu xanh hỏi ừm ta nghĩ nghĩ vẫn là không muốn làm một cái cô độc loài người ta thích nói chuyện với ngươi tiểu ngữ thanh â m vẫn như cũ buồn buồn nghe không ra quá nhiều cảm xúc nhưng liêu xanh biết rõ vậy liền cùng ta cùng nhau về nhà đi ừm tốt không biết đường bên trên giết bao nhiêu người chết s ố n g lại cái này xương đen vẫn là không có cuối cùng bất quá liêu xanh vậy cuối cùng thu tập được đủ nhiều tin tức rồi thế giới ngươi thống kê ra tới sao từ khe nước lớn biên giới đến bây giờ độ sâu quỷ khí nồng độ đúng vậy ta đã thống kê hoàn tất thế giới thanh âm tại nàng trong ý thức vang lên căn cứ ta đo đạc mỗi xâm nhập một m quỷ khí nồng độ gia tăng hai mỗi tiếp cận khe nước lớn trung tâm một m quỷ khí nồng độ gia tăng năm còn có người chết sống lại cường độ thống kê một cái người chết sống lại thực lực và thể chất hơi mạnh phạm nhân không sai bị lắm đến rồi ba cái điệp r a người chết sống lại liền bắt đầu có sơ cảnh nhất dài thực lực thế giới tiếp tục báo cáo liễu xanh xúc tu nhanh chóng ghi chép dùng bút chỉ viết ở trên một quân số một trăm điệp da người chết sống lại có thể đạt tới minh chân cảnh thực、lực. như vậy trước mắt cái này đâu liêu xanh nhìn trước mắt cái này cao lớn vô cùng trên thân dung hợp hơn trăm người người chết s ố n g lại có chút bất đắc dĩ hỏi không đến ba trăm vẫn được chỉ là tiếp cận với minh chân cảnh trung kỳ tu sĩ thế giới bình tĩnh trả lời cái này gọi là vẫn được sao liêu xanh cảm nhận được cái này rồi rào khí tức nội tâm tuyệt vọng g ầ m thét lúc đầu liêu xanh vốn định tránh đi nhưng là cuối cùng tránh cũng không thể tránh bốn phương tám hướng đều là trăm người điệp ra trở lên người chết x ố n g lại mà lại không thể lại đường vòng rồi nàng nhìn đã ngơ, ngơ ngác ngác kiểu n ữ trong lòng tràn đầy lo lắng phải nhanh một chút rời đi cái này xương đen nếu không tiểu ngữ chỉ sợ cũng phải thân hãm trong đó biến thành đồng loại càng hỏng bét chính là tiểu ngữ bắt đầu hầu ngôn lo ngữ nàng nhìn trước mắt c á i này to lớn người chết sống lại đ ỗ n g nhiên hô nổi lên sư phụ triệu bá t r ư n g di hà hiệu trưởng là các ngươi sao người chết sống lại trên thân kia hàng trăm tấm miệng đồng thời mở ra hồi đáp ai là ta ai là ta ai là ta thành âm trùng điệp tiếng vọng như là hồi âm bình thường trên trăm đôi con mắt tiến lặng nhìn về phía tiểu ngữ toát ra quan tâm cùng thương yêu t h ầ n sắc trong mắt màu nền là tham lam là đòi khát liêu xanh suy đoán bên trong vậy hứa chân có kiểu ngữ nói những người thân kia nhưng là tuyệt đối không chỉ có bọn hắn những n à y hình người thành tập hợp ý chí sớm đã không phải lúc trước bộ dáng chỉ có quỷ khí cùng thần thánh năng lượng va chạm vạn mẹo mà thành em vũ dục vọng tiểu ngữ trở về liêu xanh nhìn xem tiểu ngữ vội vàng chạy về phía cự nhân bóng lưng gấp g á h ô nhưng là thanh âm của nàng bị dần dần phun lên xương đen nuốt hết trên trăm cái người chết sống lại nhìn xem mê mang đến gần kiểu ngữ tràn đầy khẩn cấp khát vọng nhưng mà phó bản này đến sắp tới tay con mồi lại bị từng cây kim sắt xúc tu ấ n lên về sau tiểu n ữ dãy rồi lấy con mắt đều đỏ tức giận không ngừng g ầ m rú vì cái gì vì cái gì vì cái gì không n g ư ờ n g ta và sư phụ triệu bá trưng di hà hiệu trưởng bọn hắn một đợt nàng xanh đen trên mặt hiện lên khát máu thân sắc tức giận quay đầu nhìn về phía liêu xanh l ử a giận thiêu đốt phía dưới nàng thậm chí nghĩ rút ra dưa hấu đao bổ về phía những này trở ngại nàng cùng người thân đồng bạn đoàn tụ đáng chết xúc tu nhưng là tay chân của nàng đã bị xúc tu q u ấ n quanh không thể lộng đậy lo lắng kiểu ngữ trong tay quỷ khí chất động hiện ra một tờ chống phụ lục nàng trực tiếp móc phá ngón tay mượn chảy ra máu tươi ở phía trên cực nhanh vẽ lấy Huyết sát phủ văn p h i tốc h ì n thành, hồng quang h đ kiểu t h nổ hướng ngữ tình trạng quá h nhàng bếp liêu xanh không thể không v h â n ra tâm thần chiếu chú ý còn phải cho nàng dán lên tầng tầng linh hồn bảo hộ phủ nhường nàng bảo chỉ còn sót lại thậm chí mà đổi thành một bên l i ế u xanh một bộ phận khác tâm thần ngay tại chiến đấu chỉ thấy nàng đạp ở điều khiển dễ dàng như tay chân nhỏ xúc tu phía trên như là đạp ở thang mấy bên trên bình thường linh xảo lần lượt hướng cự nhân trên thân bay n h o mà đi mỗi một lần tới gần trong tay linh kiếm vung ra bổ về phía viên kia khỏa ở trên nhục thể nhúc ních giống đẽo thịt một dạng đầu sau đó tại từng cây cánh tay chen tới phải bắt được nàng thời điểm mượn nhờ nhỏ xúc tu phi tốc rút đi lang tiểu thủ cũng ở đây cố gắng trong tay dây leo quấn về phía cự nhân thân thể hấp thu cự nhân năng lượng trong cơ thể đem từng người thể cướp đoạt thành k h â cạn bộ dáng đầu lâu vậy dễ dàng h à xuống、tới. nhưng mà cự nhân lực lượng cực kỳ cường đại mỗi một cái đầu đều tràn đầy điên cuồng phẫn nộ cùng đói khát bọn chúng d â y d ồ i lấy vô số cơ thể người hiện lên ở biểu bì ý đồ dương nganh múa vớt đem l i ê u xanh cùng l ă n g tiểu thụ xé thành mảnh nhỏ liêu xanh cắn chặt răng trong tay linh kiếm lóe ra h à o quang màu và nóng lần lượt vung vẩy đem tới gần cánh tay cùng đầu chém xuống ngay tại lúc đó nơi này chiến đấu thanh â m hấp dẫn phụ cận c à n g nhiều người chết sống lại tới gần liêu xanh nhìn xem xương đen bên trong run run bóng người có không ít thậm chí cùng trước mắt cái này không sai biệt làm khổng nàng biết rõ nhất định phải nhanh giải quyết người khổng lồ này nếu không không chỉ có kiểu ngự thần t r í đem vô pháp duy trì các nàng cũng sẽ chết ở đây công kích nhược điểm thế giới lên tiếng nhắc nhở nhược điểm liêu xanh ánh mắt ngưng lại nhìn c h ầ m c h ầ m nơi nào đó ta hiểu nàng tập trung toàn bộ t i n h lực điều động thể nội sở hữu năng lượng kim sát xúc tu trở nên càng thêm tráng kiện hữu lực giống một điều đầu lóe da quang huy xiềng xích đem cấu thành cự nhân hai chân kia từng đầu cơ thể người một mực quấn chặt lấy nàng muốn đem cái này vật khổng lồ kéo đổ trên mặt đất nhưng cự nhân còn tại chống lại những người kia thể cảm thấy uy hiếp bất an dãy ruột từng khỏa đúng ầ u p h lên gặm nhấm lúc nhỏ x tu. này a người trên cánh tay c n không ngừng g trụt v à liêu xanh nghe tới kiểu ngữ thanh âm quay đầu nhìn lại chỉ thấy kiểu ngữ ánh mắt thanh minh hiển nhiên khôi phục lý trí để cho ta giúp ngươi kiểu ngữ kiên định nói liêu xanh nghĩ nghĩ theo lời bông ra t h ó i lại kiểu ngữ xúc tu liêu ngữ động khôi phục tự do, hoạt động một chút tự một do, xanh hô thừa dịp cự nhân lần nữa bị tiểu ngữ bổ chúng khớp nối mềm nhún nháy mắt kim sát xúc tu đột nhiên phát lực đem cự nhân nặng nề mà kéo đổ trên mặt đất lăng tiểu thụ vụn vặt cấp tốc b ò lên trên cự nhân thân thể từng cây đâm vào cự nhân thân thể điên cuồng hấp thu năng lượng đưa nó triệt để tăng ăn giã cuối cùng cự nhân phát ra một tiếng đinh t h a i n h ứ c góc gào rú thân thể khổng lồ tại lăng tiểu thụ dây leo bên dưới dần dần khô héo d u n g hợp thân thể bắt đầu tăng ăn giã những cái k i a đã từng là nhân loại bộ phận mục nát thành cho cốt bị gió thổi qua liền tàn đi tan biến tại xương đen bên trong Trưng tận thế đất trưng tận thế đất hoang, 8. 332, 332, ho 8, tiểu ngữ ngươi còn tốt chứ liêu xanh nhìn xem nắm chặt dưa hấu đ a u thở hồn hển tiểu ngữ lo âu hỏi tiểu ngữ sắc mặt y nguyên có chút tái nhuận nhưng nàng ánh mắt khôi phục lại sự trong sáng ta không sao nàng thở phì phò nói miễn cưỡng gạt ra một cái t i ế u dung liêu xanh gật gật đầu nói chúng ta được mau chóng rời đi rồi tiểu ngữ hít sâu m ộ t hơi nhìn về phía xương đen bên trong những cái k i a dần dần đến gần bóng người cảm thấy sợ hãi khó trách từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ khe nứt lớn bên trong trở về dạng này một con k á i vật đã đủ để cho các nàng phí sức đến tận đây chớ nói chi là không chỉ có một con còn có vô cùng vô、thật. ngay lúc sắp bị vây rồi liêu xanh không có công phu nghĩ lại mang theo kiểu ngữ cùng lăng tiểu thụ dựa theo thế giới chỉ thị cùng nhỏ xúc tu cảm ứng t ì một m cái lực lượng yếu khe hở nơi nếm thử phá vây mà ra phá vòng vây trên đường ba người đều dùng thủ đoạn gặp đến người chết sống lại toàn bộ giết chết cũng không biết giết bao lâu cũng không biết chém bao nhiêu cái đầu sọ thậm chí còn nhanh chóng giải quyết rồi một con cùng lúc trước tương tự trăm người d u n g hợp người chết sống lại bởi vì có lần trước phối hợp kinh nghiệm các nàng biết rõ giải quyết loại này cỡ lớn người chết sống lại mấu chốt là phải chặt đứt đầu gối của bọn nó tự nhiên lần này dết đến thông thuận rất nhiều thằng đến máu me khắp người trên thân tung t ó é đầy khối thịt vụn cánh tay vậy bởi vì lật lại vùng kiếm nâng đau mà đau bớt nhất các nàng mới cuối cùng xông ra c h ù n g đ â y nhưng là các nàng không dám dừng lại mà là tiếp tục hướng hồng tinh thành phố phương hướng tiến lên căn cứ thế giới tính toán các nàng đã tại khe n ư ớ c lớn bên trong lốc hai giờ dựa theo tốc độ tiến lên cùng trung gian lệnh gây góc độ tính toán hẳn là cũng vượt ngang khe n ư ớ c lớn hơn một nửa đối với liêu xanh tới nói còn có thể tiếp tục nhưng là đối với kiểu ngữ hiện tại đã là cực hạn của nàng rồi lăng t i ệ u thụ nhìn ra liễu xanh lo lắng nói trước đó ta cho tỉ truyền tin thời điểm nghe cứu, cứu nói còn cần mười giờ liêu xanh hai mắt nhắm lại tính toán một chút nói với lăng tiểu thụ vậy liền không sai b i ệ t lắm căn cứ hiện tại thu t ậ p được tin tức còn muốn tiến hành điều chỉnh ngươi nhanh đi về đi nói nàng đem một tấm viết đầy chữ giấy nhét vào lăng tiểu thụ trong tay chỉ có ngươi biết làm sao tìm được ta Tốt. lăng tiểu thụ nhẹ gật đầu ta cái này liền đi nói nàng biến mất ở trong không khí khe nước phía dưới trong hát vụ chỉ còn lại liêu xanh cùng bất tỉnh nhân sự kiểu ngữ bởi vì kiểu ngữ thần chí đã dần dần lật lối dần dần vô pháp hành tẩu l i u xanh chỉ có thể đ e tiểu ngữ vác tại trên lưng dưới chân vận lên khinh công chạy vội kiểu ngẫu nhiên tỉnh táo sẽ nhịn không ngừng nói với liêu xanh vung nàng xuống đi vung nàng xuống liêu xanh mới có thể đi được càng xa nhưng là liêu xanh không nói gì chỉ là yên lặng có nàng tiến lên đáng sợ hơn là các nàng bây giờ giống như là rơi vào hải lý t h ị tươi t sở hữu người chết sống lại đều bị các nàng tươi sống hương vị hấp dẫn tới giống như là cá mập b ừ n dạng còn không có tới gần s ắ c bén vây cá đã hiện hiện tại xương đen bên trong hiện ra quỷ ảnh lay động lớn nhỏ không đều hình dáng loại này cảm giác c áp bách khiến vốn là bởi vì cấp tốc chạy băng băng mà thở không ra hơi liêu xanh càng là ngã thở không chỉ có như thế bởi vì cường đại người chết sống lại đã bị các nàng hấp dẫn tới đẳng cấp thấp người chết sống lại tự nhiên không dám tới gần bởi vậy liêu xanh thấy đều là càng ngày càng thân ả n h khổng lồ có không ít thậm chí so vừa mới giải quyết trăm người người chết sống lại còn muốn khổng lồ mấy lần nàng tựa như nhân loại dưới chân một cái nho n h ỏ kiến tại phân l o ạ n bước chân bên trong miễn cưỡng tìm một k i a k h ẽ hở lảo đào sống sót vậy bởi vì như thế nàng tốc độ dưới chân càng ngày càng chậm cuối cùng liêu xanh c ó n kiểu ngữ bị bao quanh vây quanh ở một đám cự nhân dưới chân bởi vì quá mức to lớn nàng nhìn thấy cũng chỉ có do từng cái cơ thể người tạo thành bắc chân sở hữu khe hở đều gạt ra các loại các dạng người chết sống lại mà lại đều là dung hợp hình v o n g tròn càng co càng nhỏ lại các nàng đã không đường có thể trốn liêu xanh sóc sóc trên lưng đã hồi lâu không nói gì tiểu ngữ trong lòng có vẻ đau thương nàng cũng không lo lắng cho mình có thể hay không còn sống rời đi nàng chỉ lo lắng tiểu ngữ đợi không được khi đó là bởi vì nàng tiểu ngữ mới tiến vào nơi này đối với tiểu ngữ tới nói nơi này xác thực không phải nàng có thể thừa nhận mà đối với liêu xanh tới nói nàng còn làm không được có thể ở mức độ này bên dưới bảo vệ tốt một người khác nàng vẫn là có yếu lúc này lăng tiểu thụ bỗng nhiên hiện thân Nhìn xem liêu xanh b đến đến vô lực gật gật đầu lúc này ngươi không tại bọn hắn bên người có thể chứ ta chỉ là tới cùng tỷ tỷ nói một tiếng sợ tỷ tỷ sợ hãi lăng tiểu thụ chấp chấp hiện ra màu xanh biết con mắt nhìn xem xung quanh đáng sợ quái vật co rúm lại một lần bây giờ lập tức trở về trở về liêu xanh nghi vẫn hỏi thế nhưng là trở về chẳng phải là muốn đến hồng tinh tiểu học Bọn hắn n h g vô số cự nhân vây công quang kén nhưng mà cái này từng tia từng sợi vàng óng ánh quang mang không nhúc nhích tí nào mặc dù quang huy dần dần yếu bớt nhưng thủ vẫn g không băng nhưng theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều cự nhân g à o t h é t v ọ t tới công kích giống mưa to gió lớn giống như cột tới quang kén y nguyên ngoan cường mạng ngăn cản nhưng m à quang mang dần dần ảm đạm bên trong chăm chú ôm nhau hai người thân hình tại dần dần trong suốt kén trong vách hiện hiện sắp như là yếu ớt l i u ly li bình thường vỡ vụn ngay tại quang kén gần như sụp đổ một khắc này một cô cùng nơi đây không hợp nhau xe bay từ cự nhân trong đám bay ra xe bay lóe ra phủ văn n văn quang bằng tốc độ kinh người cùng lực lượng vọt tới những cái kia khổng lồ cơ thể người đồng phát bắn tán hoa bình thường phi nhận đám cự nhân vội vàng không kịp chuẩn bị bị xe bay đâm đến bay rứt ra ngoài cũng bị phi nhận cắt chém. tàn mắt thành một chỗ tư chi m n h vỡ tràn g diện cực kỳ hỗn loạn xe bay trên không trung dừng cửa xe bỗng nhiên mở ra hiện ra l a n g phục cùng nam cung nguyện bóng người ghế sau còn ngồi lăng tiểu thụ còn có một phiến đứng thẳng sắt thép hải môn quan g kén bên trong liễu xanh nhìn xe môn có chút mê mang lại có chút rõ ràng rồi chỉ nghe l a n g phục hô, hô to một câu mau lên xe liễu xanh cấp tốc phản ứng kim sát xúc tu một quấn đem chính mình cùng kiểu ngự từ quan g kén bên trong giải phóng ra ngoài bọc lấy hai người thân thể đào tại hàng giữa không trúng xe bay bên trên lăng phục cùng nam cung nguyện một đợt đưa tay đưa các nàng kéo vào trong xe cửa xe vừa đóng Xe bay đột nhưng i ê n nhân quanh, ra tốc, cấp tốc thoát cấp cự h ly bầy vây ớ phương thế Trường xa bay đi. ở trong hai vụ chiếc này xe bay cũng là nỗ lực chống đỡ lấy tầng ngoài hộ thuẫn từng điểm một bị ăn mòn linh quang thống khổ lấp lóe còn tốt điệp ra nhiều tầng hộ thuẫn mà lại mỗi một tầng hộ thuẫn đều là lang phục nhằm vào nơi này quỷ khí nồng độ thiết kế đặc chế bản không tiếc bất cứ giá nào cường hóa so trên thị trường bán ra phòng hộ pháp trận muốn mạnh hơn không ít còn có không ít từ xương đen bên trong nhô ra đến cướp lấy tay nhưng đều bị nam cung nguyện khống chế phát bắn phi nhận từng cái cắt đứt giết ra từng đạo khe hở để xe bay thông qua đây cũng là tuyển chọn tỉ mỉ sau chiêu số căn cứ liêu xanh cho ra tình báo chọn lựa thích hợp nhất đánh giết những này người chết sống lại vũ khí v ề phần tại sao cái này xe bay có thể tại khe nước lớn bên trong phi hành cũng là hấp thụ linh kiếm bên trên pháp trận vừa tiến vào đáy cốc liền mất đi hiệu lực thê thảm đau đớn trải nghiệm lang phục cải tiến phi hành pháp trận không chỉ có tăng cường tốc độ còn thông qua thỉnh thoảng tăng lên phi hành cùng lớp đi cả hai đem kết hợp để cái này xe bay thời gian sử dụng tăng lên không ít Kể từ đó, Còn thừa liêu ạ đại khái một phần tư lộ trình, một lộ tư thể miễn cưỡng thông qua. Liêu xanh nhìn xem tiểu ngữ suy yếu tựa ở trên ghế ngồi trên mặt của nàng biểu lộ đã dần dần d ã n ra biết rõ nàng trị số tinh thần đã tại ngăn cách xương đen sau dần dần ổn định cuối cùng có thể tạm thời an tâm lại nhờ có các ngươi liêu xanh cảm kích đối lăng phục cùng nam cung nguyện nói chúng ta cuối cùng cũng là một lời không hợp trời giáng cứu binh người nam cung nguyện mỉm cười gật đầu còn tốt ngươi nghĩ ra cái này biện pháp nàng xem mắt đào tại bên cửa sổ tràn đầy phấn khởi nhìn xem vụ h ạ i trong thân thể bị từng cái đánh rơi lăng tiểu thụ nói vậy may mắn có lăng tiểu thụ có thể hai bên chạy vào đi truyền lời liêu xanh nhìn một chút phía sau xe tấm kia hèm ô n có chút xấu hổ cho nên các ngươi dứt khoát đem cái này truyền thống đến hồng tinh tiểu học cửa s á t mang đi đúng vậy a nam cung nguyện vừa cười vừa nói như vậy vậy thuận tiện ở nơi này trong hắc vụ cùng ngươi truyền lời để p h ò n g vạn nhất tìm không thấy ngươi mà bất quá may mắn tiểu thụ cùng ngươi có cảm ứng thủ đoạn này không thế nào cần dùng đến thế nhưng là cái kẻ bán quả vật lão bản vui lòng sao ai, Nam lại rồi đôi lông mày níu lại, nói dù nói hiệu chờ lúc cho được Cung chứng hắn thế nào, ta thế nhưng là hiệu chứng dụng một lần nhà hắn môn thế một mày một môn trả ta trưởng là lông là lần rồi nào, nào Nguyện níu dụng dù v â n g v â n g v â n g liêu xanh mau ngầm miệng không dám nhìn thẳng hiệu trưởng hồ uy nói đến khó trách ta lão cảm thấy có người vụng trộm tới nhà của ta không trường học trộm đồ ăn v ậ t còn trộm c ỏ khóa nguyên lai chính là các người à, nam cung nguyện hừ lạnh một tiếng liêu xanh có chút ngượng n g ù n g nói thật xin lỗi l ã o sư tiểu thụ còn cần lên lớp thôi ta nơi này vốn cũng không cấm chỉ học sinh thăm dò còn có thể giúp ta giải tỏa trắng cảnh những năm gần đây vậy phát hiện không ít có ý tứ đồ vật bất quá vẫn là không có các ngươi phát hiện đồ vật lợi hại nàng ánh mắt nhanh chóng lướt qua tấm k i a cửa sắt mà lại ta cảm giác được ta thăng cấp không biết các ngươi làm sao làm được liêu xanh sắc mặt đỏ lên không dám nói lời nào đừng nói trước nam cung cầu ngươi chuyên tâm nhìn xem phía trước đi lang phục ở bên kêu khổ bởi vì nam cung nguyện phân tâm phi nhận lực lượng rất là suy yếu toàn bộ nhờ hắn khống chế xe bay trái phải né tránh nam cung nguyện tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt trở lại phía trước chuyên tâm phát xạ phi nhận trong miệng cũng không thang n ờ i còn không phải đều tại ngươi đem ta nhà xanh xanh rơi vào loại địa phương này ta đây không phải cố gắng chuộc tội nha bởi vì nam cung nguyện lời nói l a n g phục chết mất một cái trước mắt lẩm bẩm phản bác lúc này l a n g phục vì chuyên chú điều khiển con mắt trận thật lớn như như chim ưng sắp bén thời khắc quan sát đến tình huống chung quanh căn cứ liêu xanh chỉ dẫn không ngừng điều chỉnh bởi vì xương đen q u ấ y nhiễu mà chệch ư ớ n g v ư ơ n g hướng nhưng mà vành mắt vừa đen lại thành còn mang theo thật lớn khoẻ mắt h i ệ n nhiên thật lâu không có ngủ qua cảm giác rồi đoán chừng vì đuổi vào độ làm ra cái này đặc chế xe bay tốn không ít tâm huyết người mợ mỗi ngày phát linh tần mang ta nói ta đi chỗ nào quý hỗn l nam g p cung bất đắc di nói với i l đ o nguyện h hy i cả giận ta đã nói với ngươi về sau các ngươi tốt nhất cách xanh xanh xa một chút liêu xanh ở phía sau nhìn xem hai người đấu võ mồm nghẹn họng nhìn chân chối hiển nhiên hai người nhận biết mà lại hết sức quen thuộc ngẫm lại hai người bằng t u ổ i nhau đoán chừng là cùng thời kỳ quốc thư viện đệ tử thậm chí cùng thời kỳ lạc quan tiếng ồn ào bên trong xe bay trên không trung lao vùng vụt xuyên qua từng lớp sương mù ngẫu nhiên nhìn thấy núc ních cơ thể người tạo thành to lớn đầu cùng đưa qua đến cánh tay nhưng đều bị lăng phục nhẹ nhàng tránh đi sau đó phi nhận đánh tới tầng tầng v ọ o sạch hai người nhao nhao về nhao nhao phối hợp vẫn là tương đối không sai cuối cùng dần dần rời xa cự nhân truy kích xương đen vậy dần dần nhặt đi cuối cùng đến khe n ư ớ lớn bên l i giới bị xương đen che giấu tầm mắt nháy mắt trong sáng màu máu đỏ bầu trời lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt liêu xanh chưa bao giờ có cảm giác như vậy như vậy không bình thường bầu trời đúng là mỹ lệ như vậy cuối cùng tỉnh dậy kiều ngữ cũng không nhịn được bị trước mắt mở mang cảnh tượng hấp dẫn tại bên cửa sổ một mực nhìn lấy bây giờ nàng ngồi xuống lấy cái hội này bay xe còn có trong xe hai cái một mực tại c á i nhau nam nữ còn có phía trước sắp đặt tới thành thị mới còn có liêu xanh nói tới thế giới hoàn toàn mới hết thảy hết thảy đều làm nàng cảm giác được mới lạ lạ i khiết đảm còn tốt liêu xanh tại bên người nàng kiều ngữ vụng trộm liếc nhìn liêu xanh bên mặt đây là duy nhất yên ổn cảm nơi phát ra thoát khỏi khe nứt lớn xe bay khôi phục bình thường phi hành nơi xa hồng tinh thành phố hình dáng đã xuất hiện ở trước mắt chúng ta sắp đến rồi l a g phục nói trong giọng nói mang theo thoải mái mà an ủi nhưng mà liêu xanh nhìn xem hồng tinh thành thị hôn tạp khí tức nhường nàng có một k i a dự cảm bất t ư ở n g như là từng cái cường đại cự thú núp tại chỗ tối t ă m mở ra vực sâu miệng lớn chờ đợi bọn hắn tự chui đầu vào lưới đúng lúc này đột nhiên một tiếng vang thật lớn một đạo hắc ảnh từ bên hông đột nhiên vọt tới xe bay hộ thuẫn nháy mắt dạn nứt chỉ còn lại cuối cùng một đạo hộ thuẫn ngay sau đó lại là một đạo va chạm cuối cùng một đạo hộ thuẫn cũng bị đánh xuyên bên trong xe mỗi người đều bị rung động dữ dội súng kích ngã trái ngã phải đầu váng mắt hoa tích tích tích hệ thống phòng vệ phát xuống ra còi báo động trói thai nam chặt l a n g phục hô to nếm thử khống chế xe bay nhưng thân xe bị hao tổn đã vô pháp ổn định cuối cùng xe bay mất đi cân bằng bắt đầu cấp tốc hạ xuống xe bay trên không trung mất khống chế xoay tròn lấy ngoài cửa sổ cảnh tượng trở nên mơ hồ không rõ chúng ta muốn rơi xuống rồi nam cung n g ệ n hô sắc mặt nghiêm túc đánh ra từng đạo pháp quyết biến ra từng cái sự vật bay ra cửa sổ xe liêu xanh miễn cưỡng ngưng thần xem xét lại là từng cái bành hóa thực phẩm đóng gói vừa v ậ n tạo thành một tầng phồng lên áo ngoài bao khỏa thân xe dùng để giảm s o c sau cùng b a chạm m á n h liệt mất trọng lượng cảm cùng đung đưa kịch liệt đánh tới liêu xanh tranh thủ thời gian dùng xúc tu bắt lấy tiểu ngữ cùng lăng tiểu thụ đưa các nàng xiết tại chỗ ngồi bên trên lăng phục tỉnh táo quay đầu hướng đại gia nói đại gia chuẩn bị làm tốt phòng hộ liêu xanh trải qua một lần tương tự sự kiện sớm đã tỉnh táo dùng xúc tu bao vây lấy mình và tiểu n ữ lăng tiểu thụ vậy nắm giữ liêu xanh kỹ năng đem mình bao thành rồi một con màu lục bánh ú đến như nam cung nguy một cái tương đương với động huyền cảnh cao dai người ngự quỷ một cái động huyền cảnh tu sĩ hoàn toàn không cần lo lắng phanh một tiếng xe bay nặng nề mà đánh tới hướng mặt đất phát ra đinh thai nước góc tiếng vang mặt đất đột nhiên chấn động bụi đất tung bay xe bay trên mặt đất trượt đ ụ n g vào mặt đất vật cứng sau cuối cùng dừng lại hệ thống phòng vệ tại trùng kích cực lớn phát xuống ra cuối cùng một tiếng gào thét sau đó triệt để dạ nước m ỏ n g manh dạ nước pháp trận hóa thành từng mảnh từng mảnh lóe ra ánh sáng nhạt mạnh vỡ tiêu tán trong không khí lực trùng kích đem bên trong xe sở hữu đồ vật hướng bên trên con lên lập tức vừa tản nhẫn còn xuống tất cả đều liều l i ề Còn có tốt kia m xe bay mặc dù đã rơi xuống nhưng thân xe chấn động không có đình chỉ hiển nhiên bên ngoài có cái gì đổ vật ngay tại công kích bọn hắn chỉ là có tầng cuối cùng thân xe bao khỏa còn không có tấn công vào tới có đồ vật tại tập kích chúng ta nam cung miền nói v ô vỗ phi nhận máy phát s ạ c rất đáng tiếc bởi vì xe bay rơi vỡ máy phát s ạ c vậy hỏng rồi xe bay bên ngoài tiếng gào thét chầm thấp cùng tiếng bước chân nặng nề càng ngày càng v a n g càng ngày càng gần liêu xanh xuyên thấu qua vỡ vụn cửa sổ nhìn thấy càng nhiều vặn vẹo bóng người chậm rãi tới gần mà ngay tại công kích bọn họ tựa hồ là một loại phi hành loại quỷ vật từ trên trời giang xuống lần lượt đánh út về phía đã tổn hại xe bay chúng ta được nhanh đi ra ngoài liêu xanh cảnh giác nói cẩn thận quỷ vật nhiều lắm đặc biệt là cái kia ở trên trời quỷ vật rất mạnh nam cung nguyện đã rút ra một thanh dài giải, giải thước chuẩn bị ứng chiến một bên kiểu ngữ nhìn xem thanh này l o ạ hàng quang tăng lớn phiên bản giải thước thân thể r ụ t rụt liêu xanh thử nghiệm đem xúc tu ra bên ngoài tìm kiếm lập tức một đạo sắc bén lưng c h ả o tựa như đồ vật bay nào xuống tới đại lực đem xúc tu sẽ đi một nửa cái này đồ vật cũng quá mạnh rồi đi chỉ sợ vừa đi ra ngoài cũng sẽ bị xé thành bằng h h ỏ i nhỏ i ê n tất cả m ọ bình tĩnh nhất trả sát trong chóng tre chậm rãi từ vỡ vụn cửa sổ bay ra đây là một cái quỷ vật cứu cứu ngươi tồn kho còn rất phong phú xuất thủ cũng hào phóng không là ngươi cứu cứu nhưng là khiến liêu xanh khó h i ể u chính là cái này trong chóng tre vậy mà không phải xoay tròn phi hành mà là hai cái cánh nhỏ bay nhảy bay nhảy điệu bay không đại thuận sướng tựa hồ có chút phí s ứ c dù vậy cái này nho nhỏ trong chóng tre vẫn là phát huy tác dụng tựa hồ hấp dẫn xung quanh quỷ vật chú ý những cái kia tiếng gạo thét cùng tiếng bước chân tạm thời dần dần đi xa tập kích xe bay lực lượng cũng đã biến mất hiện tại nhanh đi ra ngoài Quỷ v ậ như nhưng ở loại tình huống này vội vàng phía dưới cũng không có quá nhiều lựa chọn vẫn là tranh thủ thời gian nhân cơ hội này rời đi xe bay để tránh vây ở trong xe bị bắt rùa trong vũ đương nhiên nam cung nguyện rời đi thời điểm vẫn không quên khiêng lên cửa sắt đưa nó thu được hổng tình tiểu học bên trong đến lúc đó trả cho q u ậ y bán quả vật l á o bản chương ba trăm ba mươi bốn trở lại h o à i sơn chương ba trăm ba mươi bốn trở lại h o à i sơn c h ở năm người trở lại hồng tình tiểu học thời điểm đã thở hồng hộc mọi mệnh không chịu nổi trên thân còn có to to nhỏ nhỏ vết thương bất quá đều là bị thương ngoài ra có thể trở lại nơi này vẫn là nhờ có, có chiến đấu cùng nhân nam cung nguyện cùng đa bảo quái nhân lăng phục bảo hộ liêu xanh lần thứ nhất sâu sắc cảm nhận được có đại lao bảo bọc là hạnh phúc dường nào một sự kiện ta nằm n ử a rồi ta không muốn nỗ lực ít đến ngươi nếu là thật có thể an nhiên nằm n ử a ta liền không gọi liêu xanh dựa vào người không bằng dựa vào mình đêm nay không tu luyện tới luyện khí kỳ năm tầng ai cũng không cho phép đi ngủ câu quyền vương vương t h a m mình bất quá liêu xanh đúng là yếu đi chút hồng tinh thành phố quỷ vật thực tế so đông chiếu thành phố mạnh lên nhiều lắm liêu xanh trên cơ bản không có cái gì nhúng tay chỗ trống ngay cả tiều ngữ loại này chiến đấu kẻ yêu thích đều chỉ có thể thu lên dưa hấu đao nhu t h u ậ n lại nhỏ yếu được bảo hộ lấy liêu xanh nhớ tới đương thời mở ra đảo ngược hẹp một lúc thế giới nhắc nhở là không có chút cơ kỳ không nên nghĩ đi vào bây giờ xem ra lời ấy không ổ n dựa theo chuyển đổi công thức chút cơ kỳ tương đương với động viên cảnh cho nên cũng chỉ có nam cung nguyện cùng lăng phục tài năng miễn cưỡng đ ư ờ n ố i liêu xanh cũng không dám tưởng tượng nếu như từ thần thánh hạch tâm ra tới trực tiếp hạ xuống cái này hồng tinh thành phố nàng sẽ chết được nhiều thảm bất quá nhỏ xúc tu biểu thị sẽ không để cho nàng chết nhiều nhất một lần nữa vỡ ra tinh cầu mặt ngoài đưa nàng h ú t hoàn hồn thánh hạch tâm đương nhiên vậy may mắn có nhỏ xúc tu tại liêu xanh có thể dựa vào nhỏ xúc tu cảm ứng phán đoán con đường phía trước quỷ vật tình huống mượm cái này biện pháp tránh được không ít chiến đấu mà lăng tiểu thụ thường xuyên mình ở hồng tinh thành phố đi dạo cũng là quen thuộc chuyên môn nhà tàn toàn tiểu đạo mang mọi người đường vòng mà đi cứ như vậy bọn hắn cuối cùng là bình yên vô sự đến mục đích một ngày này đám người ngay tại hoài sơn ngủ lại liêu xanh cùng kiều ngữ cuối cùng có thể thật tốt tắm rửa thay quần áo tẩy đi một thân đẫm máu cùng vết mồ hôi hôn hợp hôi c h u ô vị đặc biệt là kiều ngữ đã không biết bao lâu không có như vậy an tâm thoải mái dễ chịu tắm rửa rồi trước đó tại cái kia thế giới bên trong trong vòi nước thỉnh thoảng hoặc là chảy máu hoặc là chảy ra tóc thậm chí còn có thể c h ả y ra một đầu áp s ú c thành đường ống phẩm chất thân thể thật sự là khiến người không dám sử dụng cho nên nàng mới có thể một mực vơ v á c thức uống sinh hoạt tắm rửa xa x ỉ như vậy hành vi ngh dùng khăn mặt thấm đ ớ t nước lau lau thân thể là tốt rồi cho nên làm tiểu ngữ sau khi tắm liêu xanh ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn n g u y ê n lai、like, tiểu ngữ cũng không phải như vậy đèn nhánh mà là khỏe mạnh màu l ú a mị d a rẻ cũng coi như thấy do ngũ quan được cho khí khái hào hùng mượn phần tiểu ngữ lời nhác s á t tóc dù sao rất ngắn trực tiếp lắc lắc bên cạnh k h i ế u tiên thấy thế vậy vui mừng nào vào trong a o nhỏ sau đó ra tới một trận điên của vùng thân thể của nó lông tóc tràn đầy như thế hất lên giọt nước về da quả thực giống như là suối phun t ự như bị q ă n g một thân nước liêu xanh rất là tức giận cái này tắm xem như trắng tẩy rồi may mà chúng ta sẽ khiết tịnh thuật vậy tại sao còn muốn tắm rửa đâu sử dụng pháp thuật cùng đường đường chính chính tắm rửa có thể giống nhau sao t hưởng thụ người biết hay không lãng phí thời gian mà đồng dạng bị tung tóe đ ầ y người nước động kiểu ngữ ngây ngốc nửa giây sau đó cấp tốc kịp phản ứng nhìn xem lẻ lưỡi hì hục hì h ụ k hiếu tiên h lập tức như lâm đại địch thần sắc khẩn trương tay hướng về sau sờ s o ạ n loại này bộ dáng đ ồ vật trong cái thế giới kia tuyệt đối không bình thường chờ một lúc liền ngay cả lông cũng không còn chỉ còn lại thịt hoặc là xương cốt hoặc là trong miệm phun ra một cái người tí hòn muốn bỏ qua đến gầm thịt, thịt. không thể phớt lờ nhưng là tắm rửa làm sao lại mang dưa hấu đ à o thế là k i ề u ngữ sờ s o ạ n cái không nam cung nguyện vừa vặn nhìn thấy cười khúc khích liêu xanh vậy tranh thủ thời gian tới bắt lấy toàn thân căng cứng k i ề u ngữ c h ấ n an nói đây chính là một con nhỏ c ậ u tử đường sợ chó k i ề u ngữ hoài nghi nhìn về phía khiếu thiên không biến dị đương nhiên không có liêu xanh lắc đầu cười nói nó gọi đại hoàng a không khiếu thiên lang tiểu thụ tới nhìn thấy một lòng biểu hiện lấy lòng mọi người đại hoàng bị khuất giũ c ụ lấy lỗ thai cùng cái đôi đau lòng ôm lộ lột đại hoàng không có chuyện gì đây là mới tới tiểu n ữ tỷ tỷ đại hoàng càng thương tâm rồi vì cái gì vì cái gì cho tới bây giờ gọi không đúng nó kia vi phong danh tự nam cung nguyện đ ố i ba cái cô nương nói làm cơm được rồi mau tới đây ăn đi liêu xanh nhớ tới nam cung nguyện làm cơm tâm đều lạnh một nửa nhưng là kiểu ngữ không biết nàng vừa nghe đến có cơm ăn lập tức con mắt đều sáng đặc biệt là nhìn thấy cả bàn thức ăn nóng h ổ i có đồ ăn có thịt còn có canh đều có hoàn chỉnh hình dạng h i ệ n nhiên không phải đã pha thành mềm vật như trạng đồ hộp đồ ăn kiểu ngữ càng là trong mắt thả ra hưng phấn tham l a n q u a mang như là khe nứt lớn bên trong người chết sống lại nhìn thấy bọn họ thời điểm đ ồ dạng làm một trường kỳ ăn đồ hộp thịt gà bắp lô canh bơ cá hồi còn có lao đàn dưa chua thịt bò mì ăn liền người mà nói có khẩu nóng hổi tươi mới cơm ăn thật là n g h ị không dám nghĩ nàng thực tế không kịp đợi mà lại trưởng thành tại tập t h ế chỗ nào hiểu cái gì bà ăn lễ nghi trực tiếp ngồi xuống cầm lấy đũa kẹp một khối lớn nhất thịt gà nhét vào trong miệng thịt gà một tiếng trong miệng nàng tựa như tiến vào thoát xương ra công phân xưởng cấp tốc cốt nhục tách rời xương cốt cũng bị lắm điều được không còn một mảnh nhai thành bã vụn phân ra sau đó kiểu n ữ lại đi kẹp một đũa cà tím ngư hương thật sự là nóng miệng cực kỳ nhưng là kiều ngữ mặc kệ cửa vào chính là các loại chưa ăn qua hương liệu hương vị cùng quả cà mềm nhuyễn sen lẫn trong một nơi vị giác mặc dù cùng loại với bình thường ăn đồ hộp cháo đồ ăn nhưng là cái này nồng đậm tươi hương vị giác có thể hoàn toàn khác biệt ăn xong về sau kiều ngữ con mắt sáng lên lại đi kẹp một khối thịt kho tàu nhét vào trong miệng vừa kết thúc bận rộn vội vàng mà đến la phục còn có ở bên một mực nhìn lấy nam cung nguyện cùng liêu xanh không nhịn được nhìn được chỗ mắt tắt lưỡi lại cảm thấy rất là đau lòng cái này tướng ăn có thể cùng tay cùng sử dụng lăng tiêu thụ lăng tiểu thụ mặc dù cũng cảm thấy ăn không ngon nhưng đối với nàng tới nói có ăn ăn chuột thì ngu sao mà không ăn thế là theo nam cung n g u y ệ n hai người phương pháp ăn tương đương cổ động rất là vui mừng nợ nụ cười cuối cùng có người thích ăn nàng làm cơm thật có ăn ngon như vậy lăng phục bán tín bán nghi ăn một khối thị t kho tẩu kém chút không có phun ra thế là để đua xuống không còn độc đũa ngẫm lại bản thân đương thời thế nhưng là nếm qua cao cấp phòng ăn tinh xảo thức ăn coi như luân lạc tới cái này lạc hậu địa phương vậy không nên tiếp nhận dạng này ẩ thực hắn nhưng là có tôn nghiêm l i u xanh đã tiến hóa rơi vào ăn nhu cầu tự nhiên cũng không còn tất yếu làm đoàn chính mình ăn những thứ này thế là biến thành ba người nhìn xem một người một cây ăn cơm cảnh tượng kỳ dị người nghĩ tốt làm sao a n trí kiểu ngữ cô nương sao nam cung nguyện nhìn xem một mực ăn như h ổ đói tiểu ngữ hỏi liêu xanh nói liêu xanh nghe vậy s ữ n g sở sau đó nhẹ nói tự nhiên là đi theo ta trên thế giới này nàng không biết những người khác kể từ đó muốn đi trường a n liền cần cho nàng làm hộ tịch cho nàng một cái thân phận hợp pháp nam cung nguyện nói cái này không khó ta vẫn là có chút cố nhân tại hộ bộ có thể rút một tay nhưng phiền t o á i hơn chính là người có hay không nghĩ tới triều đình bây giờ đối kiểu cô nương dạng này người là như thế nào thái độ nam cung nguyện màu mắt nặng nề nhìn xem tiểu ngữ thần sắc không hiểu liêu xanh rõ ràng nam cung sư tỉa ý tứ tiểu ngữ là mới nhân loại đây là một cái mẫn cảm mà nguy hiểm thân phận liêu xanh cảm thấy châm xuống bản thân đem tiểu ngữ từ một cái tuyệt vọng tình trạng v ứ t ra tới thật tình không biết có thể hay không bởi vậy đưa nàng đưa vào một cái khác tuyệt vọng tình trạng chương ba trăm ba mươi lăm mảnh kia bầu trời đêm một chương ba trăm ba mươi lăm mảnh kia bầu trời đêm một vào đêm quen thuộc thần mặt huy quan giải đầy đại địa xuyên thấu qua chai xá xong cửa sổ rơi vào liêu xanh mặt trăng bên trên chia cắt thành từng khối từng khối xanh trắng ngăn chứa tại kiều ngữ vang dội ngáy to âm thanh bên trong liêu xanh chẳng chọc ngủ không yên r ứ t khoát bỏ dậy tiến vào hồng t i n h tiểu học hồng tinh tiểu học ba năm ban hai đang trong lớp vỡ tại nói lục con t h ỏ cùng thải con t h ỏ ở giữa sự liêu xanh tại quỷ l á o sư tràn ngập uy áp dưới con mắt tranh thủ thời gian vì xâm nhập phòng học phá hư lớp học kỷ luật nói lời xin lỗi sau đó tại kia từng đạo ánh mắt lạnh như băng bên trong cấp tốc rời khỏi phòng học đi quầy bán quà và trộm, không, sau đó n g ầ m kem cây tại trên bãi tập tàn bộ không nghĩ tới nam cung sư tỉ cũng ở đây hồng tinh tiểu học bên trong cũng ở đây đi dạo thao trường thế là đụng thẳng liêu xanh vô ý thức đem kem cây giấu ở thân thể đằng sau đón a m cung sư tỉ ánh mắt h ồ nghi cười cười sau đó mới phản ứng được nam cung sư tỉ trong tay vậy cầm một cây g ặ m một nửa kem cây đâu nam cung sư tỉ ho nhẹ một tiếng đem kem que trực tiếp tiêu hủy biểu lộ nghiêm túc giải thích ta chính là kiểm tra một chút chất lượng này thế nào xem, các Lào ăn bụng, xem như hiệu trưởng muốn giám thị đúng chỗ ô liêu xanh gật gật đầu dù sao nam cung sư tỉ nói làm sao đều đối nam cung sư tỉ mặt không đỏ tim không đập cấp tốc nói sang chuyện khác thế nào ngủ không y ê n sao ừ m liêu xanh buồn buồn nhẹ gật đầu trải nghiệm này a nhiều đặc biệt là tại xương đen bên trong một mực chống cự lại tinh thần a n mòn tất cả mọi người mệt mỏi tiểu ngữ càng là nhiều năm qua một mực ở vào tinh thần căng cứng trạng thái đến nơi này cái nhìn qua an toàn hoàn cảnh tự nhiên đột nhiên b u n g lòng xuống tới hơi dính bên trên gối đầu liền ngủ mất rồi lập tức tiếng ấy vang động trời nhưng mà liêu xanh cũng có thể lý giải kiểu ngữ mọi mệt liền ngay cả nàng như vậy tiến hóa rơi giấc ngủ người cũng cảm thấy tâm thần đều mệt khó được muốn rơi vào trạng thái ngủ say nhưng nằm ở trên giường chính là khó mà ngủ cũng không phải bởi vì kiểu ngữ tiếng ngay quá lớn chỉ là trong lòng quá nhiều chuyện không giải quyết được chẳng bằng ra tới đi đi thay đổi tâm tình ngươi còn đang suy nghĩ làm sao an trí kiểu ngữ sự tình sao nam cung sư tỉ nhìn ra liễu xanh tâm sự nhẹ giọng hỏi đúng ta tại nghĩ hiện tại triều đình đối loại tồn tại này là dạng gì thái độ l i ê u xanh vẫn đối với này có nghi vấn nhưng là tại trường an nàng không chỗ có thể hỏi có lẽ chúng ta hẳn là n g ấ m lại đây rốt cuộc lại như thế nào tồn tại nam cung sư tỉ thần sắc nghiêm trọng vung tay lên hoàn toàn che đậy thiên cơ không phải là hoàn toàn người c ân là cứu cứu ở chung về sau ta đột nhiên ý thức được nam cung sư tỷ biểu lộ trở nên hơi ý vị sâu xa nói một chút sư tỷ sau lưng hẳn là tiêu tương lâu a liêu xanh nháy máy mắt nói h ừ m là nam cung sư tỷ sửng sốt một cái trước mắt sau đó trực tiếp điểm đầu thừa nhận làm sao ngươi biết quả nhiên đã cứu cứu là phụng thần giả vậy các ngươi hẳn là mặt đối lập cũng chính là độc t h ầ n người ngự quỷ người ngự quỷ nhiều như thế đã phụng thần giả vậy ngưng kết thành đoàn tiêu thương lâu sẽ không không có tương tự động tác mà lại nam cung sư tỷ ngươi đã sớm cùng ta mịt mở tiết lộ q u a không phải sao nói cuối liêu xanh cười khẽ hỏi ngược lại đúng vậy bởi vì ta cảm thấy ngươi có tiềm lực gia nhập chúng ta nam cung sư tỷ nói thẳng liêu xanh đối với lần này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa sớm tại kiên một đêm nam cung sư tỷ cùng với nàng trên hoài sơn hàn huyên nhiều như vậy thời điểm nàng liền có thể mơ hồ cảm nhận được mời chào chi ý nếu không sẽ không nghĩ đến dạy nàng che lấp t r ợ nàng khoa cử chỉ là có thật nhiều người cho rằng vẫn chưa tới thời cơ cho nên mới không nhường ta đã nói với ngươi quá nhiều nam cung sư tỷ tiếp rẻ nói dù sao chúng ta cần chính là chuẩn triều đình người thì ra là thế liêu xanh giật mình chỉ có tiến vào triều đình nắm giữ quyền nói chuyện mới có thể cải biến một ít chuyện đạo lý này dễ hiểu dễ hiểu nhưng bây giờ xem ra sự tình không đổi kịp biến hóa nam cung sư tỷ lắc đầu nói chúng ta lực lượng quá yếu trưởng thành cũng quá chậm trước từ ngày hai mươi tháng sáu nói lên nam cung sư tỷ bỗng nhiên nói ra một ngày liêu xanh giật mình trong lòng đây chính là văn vi lan thân hãm thu người lâu sau đó từ đó tin tức hoàn toàn không có thời gian ngày đó người ở đây trường an hẳn là cũng có nhìn thấy tây bắc liệu tinh truy lạc nam cung sư tỷ vung tay lên trên bãi tập bị quan bế bầu trời đêm biến ảo biến thành thần tiệm m ị ngày bầu trời đêm sau đó một đạo nóng rực liệu tinh xẹt qua chân trời một lát sau lại là một đạo giống nhau như lúc l i u tinh truy lạc cái này lật lại tuần hoàn cảnh tượng chính là đương thời liêu xanh tại thái bạch lâu đỉnh thấy cảnh tượng vậy mà tại nam cung sư tỷ thủ hạ tái hiện nhìn thấy liêu xanh gật đầu nói nhưng ngươi biết rõ đó là cái gì sao thái bạch kiếm tiên kiếm nam cung sư tỷ không nghĩ tới liêu xanh không chút do dự nói ra một cái có chút n g ạ i vọn người bình thường sẽ không nghĩ tới đáp án mà lại đây là câu trả lời chính xác là chỗ hạ hệ thợ bạch kiếm tiên cũng là người của các ngươi có thể nói như vậy vì cái gì hắn hẳn không phải là người ngự quỷ mới đúng l i u xanh vẫn nhớ thái bạch kiếm tiên thế nhưng là thần tàng cảnh đệ nhất nhân Hán. chờ sau này ngươi trực tiếp hỏi hắn đi nam cung sư tỷ lắc đầu c ư ờ i khổ nói tiếp ngươi biết tại sao phải làm như vậy sao liêu xanh nghĩ nghĩ đem chính mình cùng thế giới cho tới nay lật lại thảo luận chậm rãi nói ra tiêu thương lâu biên cố chúng bị vật trốn đi các ngươi có lẽ là không muốn ảnh hưởng của chúng lại có lẽ có mục đích khác đem đưa đến m ạ c bắc cũng do thái bạch kiếm tiên ngàn dặm phi kiếm đem giải quyết mà vilan cũng ở đó nàng mau mắt chìm xuống dưới nam cung sư tỷ đột nhiên ngẩm đầu nhìn về phía l i u xanh ánh mắt thâm trầm ngươi biết nhiều lắm làm sao bây giờ thật là muốn đem ngươi nói mang n g uy hiếp nhưng trong mắt mang mỉm cười cái này tựa hồ là lời nói đùa nhưng l i ê u xanh vẫn là cẩn thận mà lui về phía sau nửa bước yên tâm ngươi ở đây hồng tình tiểu học bên trong chỉ cần ta muốn giết ngươi ngươi đã sớm chết rồi nam cung sư tỷ cười nhẹ bỏ qua cái đề tài này từ ngày đó lên chúng ta một bộ phận trọng yếu lực lượng thân hãm mặt bắc mà bản địa lực lượng lại bị triều đình từng cái rút lên sư tỷ có tin tức của bọn hắn sao l i ê u xanh đột nhiên hỏi chỉ có ngay từ đầu lâu chủ dùng bí pháp để linh tấn có thể chuyển ra một đầu tin tức sau đó liền rốt cuộc không có nam cung sư tỷ than nhẹ một tiếng nói vất quá hai nước ở giữa vốn là không thể lẫn nhau chuyển tin tức nếu không khả năng có thông đồng với địch hiểm nghi gây nên hai nước phân tranh liêu xanh trong lòng ẩn ẩ n b ấ tan liền ngay cả nam cung sư tỷ vậy lộ ra dầu dĩ thân sắc sự tình tuyệt không phải văn vi lan tin tức bên trong nói như thế nhẹ nhõm đơn giản có lẽ phải nghĩ biện pháp đi qua nhìn một chút rồi bất quá nói đến hai nước phân tranh nàng trong đầu đ ố n g nhiên linh quang nói lên tựa như một đạo lưu tinh s ạ c qua không các ngươi vốn là nghĩ hai nước phân tranh nam cung sư tỷ cuối cùng nhịn không được lộ ra chấn kinh tri sắc tự hồ muốn nói làm sao ngươi biết lại tự hồ đang nói n g ư ơ i làm sao lại nghĩ như vậy các ngươi dẫn quỷ vật nhập mặt bắc còn ngàn dặm phi kiếm sau đó không lâu bắc cảnh hộ quân vậy dẫn quỷ vật nhập bắc thấy thế nào hai nước ở giữa sớm tối như nước với lửa chiến tranh hết sức căng thẳng liêu xanh đột nhiên cảm giác được toàn thân băng hàn nếu như là như vậy văn vi lan sẽ như thế nào nàng chỉ là cục này bên trong một viên nhỏ nhặt không đáng kể quân cờ chương ba trăm ba mươi lăm mảnh kia bầu trời đêm hai chương ba trăm ba mươi lăm mảnh kia bầu trời đêm hai chuyện này ta không thể nói cho người quá nhiều nam cung sư tỷ lắc đầu nói hiện tại hết thể liên lụy đều quá rộng ngươi có thể nhìn thấy như thế nhiều đã là không tầm thường càng nhiều vẫn là chờ ngươi gia nhập lại nói liêu xanh trầm mặc nàng nhớ tới thái bạch kiếm tiên cũng là nói như vậy bây giờ nam cung sư tỷ cũng là nói như vậy cho nên bọn hắn đều chắc chắn bản thân sẽ gia nhập có lẽ theo bọn hắn nghĩ mình cũng không có lựa chọn nào khác một kẻ độc thần muốn tại trường ăn sống sót muốn chỉ lo thân mình là không thể nào có lẽ qua không được bao lâu liền giống như tống như không biết ngươi bây giờ thể chất sớm đã cải biến đại la kim tiên đến rồi cũng nhìn không ra thế giới lạc yên nói cũng là ta hiện tại cũng là thông thần người rồi đến như thông bên nào thần nha cái này liền khắc nói bất quá đại la kim tiên loại này cổ xưa truyền thuyết thần tiên đừng nói là rồi hiện tại đã là tân thần minh thời đại nam cung sư tỷ không biết liêu s a n h suy nghĩ lung t u n g chỉ là tiếp tục nói mà lại có lẽ bọn hắn không trở lại cũng là tốt nam cung sư tỷ trong mắt lóe lên vẻ đau thương còn có mê mang ta chỉ có thể nói cho ngươi bây giờ tại đường quốc người ngự quỷ sẽ có phiền thức chớ nói chi là giống tiểu ngữ dạng này không phải người không phải quỷ tồn tại cũng chính là bị chúng ta xưng là quỷ người tồn tại không biết lúc nào sớm đã đi chạy chủ đề cuối cùng trở lại rồi có thật nhiều quỷ người còn không hiểu được khống chế sức mạnh đả thương người giết người càng làm cho triều đình có lý do quang minh chính đại bắt người người còn tốt chút người có linh lực có thể che lấp một phen nhưng hắn quỷ người nam cung sư tỷ lắc đầu khẽ thở dài tựa hồ nam cung sư tỷ đã đem liễu xanh chuyện đương nhiên điệu tầm nhìn vì quỷ người nhưng liễu xanh cũng không có biện mạch chỉ là tiếp tục hỏi cho nên kỳ thật các ngươi đã sớm phát hiện quỷ người tồn tại đúng vậy chúng ta tại năm ngoái liền bắt đầu linh tinh phát hiện nam cung sư tỷ nhẹ gật đầu vẫn là chức tạo viện phát hiện trước xác định về sau chúng ta quyết định n ú n g tay b liên quan tới việc này liêu xanh còn chưa nghĩ ra trầm mặc một hồi tiếp tục hỏi cho nên các ngươi đã sớm biết triều đình sẽ dung không được quỷ người đương nhiên triều đình bây giờ mục đích là tín ngưỡng đương nhiên không có khả năng chứa chấp được quỷ người nam cung sư tỷ cười lạnh nói bởi vì đây là một loại có thể không dựa vào vô thượng thần liền có thể mạnh lên được dẫn nam cung sư tỷ nhìn về phía liêu xanh trong mắt là kinh ngạc còn có thưởng thức không nghĩ tới ngươi xem còn rất thấu triệt không hổ là ta thích nhất học sinh sau đó nam cung sư tỷ tiếp tục nói hiện tại lực lượng dần dần suy thoái ngươi nên có thể cảm giác được đúng càng ngày càng nhiều sự kiện quỷ dị thậm chí xuất hiện ở nhân loại trong thành trì liêu xanh ánh mắt trở nên ngưng trọng hồi tưởng lại lên huyện hai hoạ c lúc này nam cung sư tỷ cuối cùng có thể nói thẳng ra đại lịch bất đạo lời nói ai dám nói thẳng vô thượng thần ngay tại mất đi hiệu lực cho nên không biết lý ban ngày từ nơi nào có được thần khải vậy mà quyết định tăng cường tín ngưỡng cường hóa vô thượng thần lý ban này g chính là nay bên trên bây giờ nam cung sư tỷ lớn mật đến quá phận vậy mà gọi thẳng tên thân khải đ ô n g nhiên liêu xanh trong đầu linh quang l ó e lên phản phất trói mắt quang mang tại suy nghĩ của nàng chỗ sâu nổ tung tim đập của nàng đột nhiên tăng nhanh phản phất bắt được cái gì mấu chốt manh mối đặc biệt là đi qua thi thiên t giám di chỉ, tiến vào thần thánh hạch tâm về sau nàng tựa hồ nhìn thấy cái gì sư tỷ ta muốn hỏi ngươi liêu xanh nhìn xem nam cung sư tỷ mắt thần vô so ngưng trọng ngự khí mang theo vội vàng đương thời ti thiên giám đến cùng xảy ra chuyện gì vấn đề này để nam cung sư tỷ vội vàng không kịp chuẩy ký ức chi hà bị k h u ấ y động nàng lâm vào sâu xa trong hồi ức đương thời ta mặc dù tuổi trẻ tài cao sớm làm thi thiên g i á m thiếu g i á m nhưng ta kỳ thật cũng biết bản thân vẫn là một cái nhỏ n h ạ t không đáng kể tiểu lại có thật nhiều càng sâu tầng bí mật ta còn chưa thể tiếp xúc đến mỗi khi ta hỏi ta lão sư vì cái gì ta vẫn là không thể đi quan tinh đ à i lão sư của ta luôn luôn cười nói với ta ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng vẫn chưa tới thời điểm ta rất muốn biết rõ làm sao mới tính chính xác chuẩn bị tốt cái gì mới là thời điểm nhưng là quan tinh đài sắp đặt trùng điệp chất pháp không có phê chuẩn là không vào được nói đến đây liễu xanh nhớ tới nhìn thấy lăng phục trên tay lệnh bài ngươi nói trên tay hắn lệnh bài ta cũng không biết hắn từ nơi nào cầm tới nhưng hắn luôn luôn có biện pháp điểm này ta cũng rất bội phục ta biết do hắn cũng là đối quan tinh đài có người tò mò trước kia ta biết hắn thời điểm trong miệng hắn vẫn lẩm bẩm vì cái gì nơi này không có chân chính thiên văn học khi đó ta còn không thể lý giải cái gì gọi là thiên văn học thằng đến về sau ta thấy được mảnh kia tinh không ta mới biết được hắn một mực muốn xem đến là cái gì đúng ta cũng không phải là thông qua chính quy con đường đi vào chính là thông qua cứu cứu ngươi trên tay lệnh bài hai chúng ta đã từng đều đối vô thượng thần đến tột cùng là như thế nào tồn tại tràn ngập tò mò hắn là bởi vì thai bên trong chi mê mà ta là trời sinh hiếu kỳ ta không thể lý giải vì cái gì trời sinh chúng ta liền muốn đối trên trời thần phụ phục sùng bái vì cái gì không có hắn phê chuẩn chúng ta liền không thể có được lực lượng hắn thật sự phù hộ chúng ta sao nếu như là thật sự vì cái gì năm đó có bộ phát lâm a n c h ỉ biến mẹ ta vừa sinh ra ta sẽ chết tại quỷ vực bên trong mà ta thân tộc cũng tận số thân hàm ở trong đó chỉ còn lại cha ta cùng ta không giải thích được sống tạm xuống tới trở thành người sống sót đúng tại h ti thiên giám bên trong dạng. lão sư của ta cấp trên của ta ta đồng liêu bọn hắn đều ở đây khát vọng đạt được chân tướng cho nên ta biết rõ bọn hắn tại làm chuyện vô cùng nguy hiểm còn tốt ngay lúc đó triều đình đối với lần này mở một con mắt nhắm một con mắt mà tiên đế hiển nhiên cũng là chúng ta phái này chỉ là ta một mực vô pháp gia nhập bọn hắn chỉ có thể đi theo trộm đạo lăng phục lẹn vào quan tinh này nói được đương thời thấy bầu trời là như thế tiếp cận vô thợ ư n g thần m ặ t k i a bên trên lỗ chân lông cùng lông tơ đều có thể thấy rõ ràng có thể đụng tay đến bất quá đây chỉ là hư tượng cũng chính là một loại phóng đại hiệu quả lại phóng đại vượt qua vô thợ ư n g thần chính là một mảnh rộng lớn vô ngần tinh không thanh tịnh sáng tỏ là ta chưa từng thấy qua cảnh tượng bộ này dụng cụ quan trắc đương thời chính là tìm lăng phục làm cho nên ta đoán chừng hắn chính là như vậy thừa cơ lưu lại một cái như vậy cửa sau hoặc là nói chuồng chó ra vào cho nên ta suy đoán bọn hắn đều ở đây quan trắc vô thượng thần mục đích là cái gì chứ muốn biết hắn thật sự có thể chống cự quỷ dị vĩnh viên trừ hậu hoạn vẫn là muốn biết hắn phủ xuống mục đích người có lẽ chính là như vậy tham lam đối mặt một cái từng trợ giúp chống cự quỷ dị ban cho linh khí thần linh tồn tại vẫn là nhịn không được hoài nghi cũng khát vọng càng nhiều nhưng là bởi vì vô thượng thần một mực không có hiện hiện hắn quyền uy đối với ti thiên dám nhìn trộm một mực nhìn như không thấy thẳng đến ngày đó chương ba trăm ba mươi sáu tinh thần truy lạc nói đến đây liêu xanh nhìn thấy nam cung sư tỷ trong mắt khó được hiện ra sợ h ã i thật sâu ngày đó xảy ra chuyện gì liêu xanh hỏi lắc đầu nam cung sư tỷ hít sâu một hơi chậm rãi tiếp tục nói kỳ thật ta đến bây giờ cũng không biết chân chính xảy ra chuyện gì ta chỉ biết rõ bọn hắn khẳng định phát hiện rất đáng gờm đồ vật không tầm thường đến muốn đem người sở hữu diệt khẩu nam cung sư tỷ hồi tưởng đến trên mặt là đ ắ g chát là hoang mang là không thể tin có lẽ đối với nàng tới nói qua này lâu như vậy vẫn là không cách nào tưởng tượng có thể có như thế nào phát hiện mới có thể bị đưa tới dạng này ác mộng đến nay ta đã nhớ được đương thời ta tại chính mình gian phòng làm việc đầu tiên là dưới tay ta bút viết ra chữ vậy mà phân hóa thành rất nhiều không giống chữ vô luận ta làm sao không chế dưới tay ta chữ càng ngày càng nhiều trùng điệp thành một mảnh bút tích còn có ta bút trong phòng ta hết thảy đều ở đây vỡ vụn vỡ vụn phân hóa ta đã cảm thấy không thích hợp nhưng hết thảy đều quá nhanh ta còn chưa kịp phản ứng nam cung sư tỷ vừa nói thủ hạ vung lên toàn bộ thao trường đều lâm vào vỡ vụn trạng thái sau đó mãnh liệt bạch quang l o ạ lên xung quanh bỗng nhiên trở nên tuyết trắng sáng tỏ còn có rất nhiều hỗn loạn sát thái trước mắt ta đổ vật đều trở nên ta vô pháp miêu tả ra tới giống như là ở đây nhưng lại không ở nơi này phản phất tại một cái khác thời không liêu xanh nhìn trước mắt quen thuộc khiến người tinh thần rối loạn trắng cảnh trong lòng run lên đây chính là thân ở cao duy cảm giác nam cung sư thì vậy mà có thể đem tái hiện sau đó chỉ thấy nàng tay mềm nắm chặt đem trước mặt sắt thái v ò thành một cục liêu xanh phản phất cũng bị v ò ở bên trong cảm giác gác bách từ bốn phương tám hướng để ép mà tới đúng vậy chính lực à như vậy, l lượng nào đó giáng lâm hết thệ đều bị xé nát sở hữu thời không đều đổ sụp vì mảnh vỡ sau đó nam cung sư t h thanh em run dậy lên khi ta cố gắng leo ra tường đồ ta nhìn thấy chính là một viên tinh cầu khổng lồ ngay tại rơi xuống nam cung sư tỷ không hổ là lao sư trên tay quang mang chất động lại lần nữa tại trên bãi tập không lại hiện ra một cái cự đại hình cung tinh cầu mặt ngoài ngay tại trầm d à i áp xuống tới mang theo nghiền ép hết t h ể khí thế muốn đem liều xanh trên đầu bầu trời thôn phệ hầu như không còn đưa nàng dưới chân thổ địa xé nát liều xanh nghe nhìn xem trong lòng rung động tập đình nhưng nàng đem những mảnh vỡ này liều tại một h ố i đông nhiên cuối cùng nhìn thấy một cái tương đối hoàn chỉnh cố sự nàng cuối cùng có thể lý giải nam cung sư tỷ trong mắt sợ hãi cảnh tượng như vậy làm sao có thể không sợ hãi tuyệt đối là suốt đời khó quên đương thời ta cũng không biết cái kia là tinh cầu chỉ thấy là một hình cung lớn lục gáp hướng mặt đất phía trên có rất nhiều kiến trúc nhưng rất cao khối lập phương hình con đường cũng rất trình tệ cùng chúng ta đường quốc không giống chờ ta sau này lên hồng tình tiểu học mới cuối cùng biết rõ kia lại là một khỏa tinh cầu nam cung sư tỷ t h a nhâm càng ngày càng thấp ngay lúc đó ký ức đã rất mơ hồ ta chỉ nhớ được ta mơ hồ trong tầm mắt những cái kêu cao nất g kiến trúc vậy mà càng ngày càng rõ ràng mỗi một cục gạch thạch mỗi một con đường đều rõ mồn một trước mắt phảng phất có thể đụng tay đến ta còn thử nghiệm đưa tay đi đ ụ n g vào toàn bộ thế giới phi tốc lâm vào vô pháp chạy trốn bóng đen ta dần dần cái gì đều không nhìn thấy chỉ còn lại mặt đất run dày vỡ vụn cùng t u y ệ t vọng tiếng thét trói thai rõ ràng ta đã tiến vào minh c h â n cảnh nhưng ở một khắc này chỉ cảm thấy bản thân giống như một chỉ sâu kiến đối mặt với vô pháp chống lại cự lực đương thời rất nhiều người đều chết hết nam cung sư tỷ đóng lại hai con người trên mặt hiện ra bi thống chết ở thăng duy bên trong hoặc là chết ở tinh cầu đấu đá phía dưới liêu xanh bị cái này miêu tả cướp lấy tâm thần nàng không cách nào tưởng tượng đương thời là như thế nào tình hình nhưng nàng biết rõ nam cung sư t ỷ đương thời nhất định là vô cùng tuyệt vọng cùng đau đớn nhưng là nàng lại là làm sao sống được đâu ta vậy cho là ta chết chắc rồi nhưng là khi ta tỉnh lại ta vậy mà tại tinh cầu cùng ti thiên giám giao tiếp khe hở bên trong ta không biết ta là thế nào đi vào ta cũng không biết ta là thế nào trốn qua một kiếp nhưng ta còn còn sống tại khe hở bên trong nam cung sư tỉ hít vào một hơi thật dài tiếp tục nói là sâu đầm vết nứt ta ngay tại biên giới trước mắt vẫn là ta không thể nào hiểu được hỗn loạn h ì n h tượng có thể là ta vẫn là thử nghiệm hướng vết nước vượt sâu nhìn lại sau đó ta thấy được một cái không thể nào hiểu được tồn tại nhưng ta lại tốt như biết rõ đó là cái gì có loại cảm giác quen thuộc cùng thân thiết cảm giác tại nam cung sư t ỷ run rẩy trong miêu tả liếu xanh mở to hai mắt không tự chủ được đường thở nàng tựa hồ biết rõ nam cung sư t ỷ nhìn thấy cái gì ta thấy được một cái cự đại phôi thai bên trong dựng d ụ c cố lực lượng kia là ta không cách nào tưởng tượng mà lại cảm giác kia rất quen thuộc giống như là vô thượng thần nhưng chính là như thế lên mắt ta tinh thần đã vô pháp chống đỡ nam cung sư thì nói nếp miệng lên lộ ra một tia chân thành sinh đẹp tiểu dung liều xanh biết rõ nam cung sư tỉa ý tứ chính là hồng tinh tiểu học nàng đoán chừng là tại bước ngoặt nguy hiểm hấp thu hồng tinh tiểu học chuyển thành người ngự quỷ ta cố gắng ở nơi đó dễ rủa lấy con sống liền giống như kiểu ngữ cuối cùng trải qua thiên tân vạn khổ rời đi cái địa phương quỷ qua kia thuận giao giới trở lại đã thành rồi phế tích thi thiên liền giám nam cung sư tỷ tiếp tục nói trở lại quan tinh n à i vừa vặn gặp được lặng lẽ lẻn vào l a n g phục đem ta cứu ra ngoài như thế nói đến nếu không phải l a n g phục đánh cái tiệ động còn thỉnh thoảng vụng trộm chạy vào ta có lẽ sớm đã thành rồi ti thiên giám bên trong cô hồn giã quỷ ta là nên cảm tạ hắn chỉ là chúng ta về sau con đường nam cung sư tỷ khe khẽ lắc đầu bất quá vậy bởi vì hắn ngươi vậy rơi vào trong đó kém chút nam cung sư tỷ nói lên vẫn là lòng còn sợ hãi ẩn hàm l ử a giận liêu xanh lắc đầu không sao ta hiện tại cũng không có việc gì rồi mà lại còn đem tiểu n ữ cứu trở về đúng vậy a đó là một đáng thương cô nương nam cung sư tỷ lắc đầu nói đương thời ta tại cái kia tinh cầu gặp được rất nhiều người giống như ta dãy ruột tại khắp nơi có thể thấy được trong nguy cấp nhưng lúc đó ta cũng chỉ là vùng vây dãy chết úc còn không mang nổi mình úc tự nhiên không có trái tim lực quản người khác liêu xanh yên lặng gật đầu bây giờ nhìn thấy hồng tinh thành phố quỷ vật cường độ chi cao có thể suy ra ngay lúc đó nam cung sư tỷ cũng chỉ là nỗ lực còn sống không nghĩ tới mười năm trôi qua vậy mà chỉ còn lại một người nam cung sư tỷ ai thắn một tiếng khó có thể tưởng tượng tiểu n ữ những năm này qua là cái gì thời gian nhưng nghĩ tới bản thân cũng là đáng thương lại buồn cười thế là nàng tiếp tục vừa rồi cố sự nhưng mà ta không nghĩ tới chính là chờ ta ra ngoài nên đón lại là lao ngục thai thương liêu xanh đối với lần này hơi có nghe thấy bây giờ chính thai nghe tới vẫn cảm thấy oán giận khó bình nhưng nàng rất nhanh đẻ xuống cảm xúc lạnh giọng nói bọn hắn muốn biết ti thiên giám phát hiện cái gì đúng là như thế nam cung sư tỉ cười lạnh nhưng mà ta cái gì cũng không biết bây giờ nghĩ đến có lẽ cũng là bởi vì ở đây ta mới có thể sống lấy rời đi ti thiên giám nhưng ngươi nói nơi đó có thần phôi thai sự tình liêu xanh trầm ngâm nói phải ta nói sau đó bọn hắn đủ hài lòng nam cung sư tỉ trên mặt lộ ra vẻ t r n g trọng liêu xanh cảm thấy nghiêm nghị cảm giác ngay tại một chút xíu tiếp cận chân tướng nhưng là vẫn là ngăn lấy một t ầ n g mơ hồ không rõ bình t h ư ớ n g như ở trước mắt nhưng còn xa sau đó bọn hắn đi vào tìm a liêu xanh hỏi nhất định là đi không có người có thể chống cự loại này dụ hoặc nam cung sư tỉ tiếu d u n g càng ngày càng lạnh ta thậm chí cảm thấy đây hết thể đều là thiết kế tốt ta hoàn toàn không biết gì để cho ta không cần bị diệt cầu ta có thể ở tinh cầu đấu đá bên dưới sống sót căn bản không phải may mắn chỉ sợ là rất nhiều người l i ề u chết nỗ lực kết quả mà ta thông minh tài trí tu vi của ta năng lực đủ để cho ta sống rời đi thậm chí lăng phục xuất hiện cũng là sớm đã ngầm đồng ý liền l ợ i đến tiếp ứng ta các loại hết thảy chính là vì để cho ta làm một cái tín s ứ để cho ta nói cho bọn hắn hết thảy đều chuẩn bị xong liêu xanh nghe t â m một chút xíu hạ xuống như là bị một tảng đá lớn kéo vào hắc cám vực sâu nhưng tựa hồ bọn hắn cũng không có thành công liêu xanh lạnh nhạt nói đúng vậy a không thành công tiên đế qua đời nay bên trên lên ngôi có lẽ sau lưng còn có càng sâu nặng hơn âm mưu nhưng chúng ta cũng không thể nào biết được bây giờ thấy chính là nay bên trên bởi vì tiên đế vết xe đổ triệt để chung với vô thượng thần tựa hồ không biết hiến tế cái gì trở thành hắn thần sứ cũng thu được thần khải thần sứ liêu xanh giật mình trong lòng nhớ tới cái kia trăm phương ngàn kế muốn mời chào tự mình làm thần sứ tân thần giống như thần cũng muốn có cái thần sứ thế nhưng là cái này thần sứ rốt cuộc lại như thế nào tồn tại ta bây giờ là mụ mụ thần sứ sao không phải ngươi không phải thần sứ thế giới bình tĩnh trả lời như thế liêu xanh như có điều suy nghĩ sau đó nghe nam cung sư tỷ nói tiếp nhưng nơi này thần cũng không có biến mất ta tại hồng tình tiểu học mỗi ngày nhìn chằm chằm có thể cảm giác được hắn chính từng điểm một trở nên cường đại hấp thu viên tinh cầu này còn s ấ t lại năng lượng thai nghén tân sinh nhưng là cái này tân sinh thần lúc đầu không nên hiện tại sinh ra đây là tiếp cận nhất tại thần thái bạch tiền bối phán đoán kỳ thật nam cung nguyện đến nay cũng không biết cái kia lôi thôi lết thiết lao đầu nói câu nói này đến cùng có đáng tin cậy hay không nhưng đã vẫn luôn không có bộc phát cũng liền tạm thời tin tưởng hắn rồi kết quả không hiểu thấu bị ngươi kích phát rồi nam cung sư tỷ lắc đầu cười khẽ liêu xanh cũng rất bất đắc dĩ còn tốt kết cục là tốt nàng vậy thu hoạch được rất nhiều đồ vật thì như ngay tại dựng dục nhỏ xúc tu thì như nàng bây giờ thông thần thể chất đúng rồi sư tỷ không biết có thể giúp ta thử xem tu hành ba triệu nam cung sư tỷ mở to hai mắt cả kinh nói ngươi là nói tại thần thánh trong trung tâm liêu xanh không có cách nào nói ra bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì trong ý thức có một đạo khóa nói cho nàng không thể nói thế giới cũng nói không thể kể cho nên liêu xanh chỉ có thể hàm hồ gật gật đầu h ừ n có chút thu hoạch chương ba trăm ba mươi bảy một cái khác vũ trụ chương ba trăm ba mươi bảy một cái khác vũ trụ dù sao nam cung sư t h là làm huấn luyện khảo thí tu hành ba triệu linh khí mặc dù khó được nhưng cũng là lâu dài dự sẵn khi nàng nhìn thấy liêu xanh mới trị số lúc hoàn toàn duy trì không ngừng tỉnh táo ung dung bộ dáng linh tính một trăm tính bền dẹo một trăm n h n ộ tính chín mươi hai liêu xanh đối với lần này thì là sớm có đoán trước đoán chừng linh tính cùng tính bền dẹo vượt qua một trăm n h ư n g khảo thí linh khí h ạ n độ chính là như thế cao đến đâu liền đo không ra chỉ là có chút tiết mỗi ai quả nhiên vẫn là đầu góc của ta kéo chân sau người đã biết đủ đi chín mươi hai ngộ tính toàn đường quốc cũng không còn bao nhiêu thế giới đối nhân loại tham lam lại một lần có nguyên vẹn để biết mặt khác nam cung sư tỷ còn thuận tiện cho liếu xanh đo tu vi mặc dù vẫn là sơ cảnh thật dai nhưng là dựa theo cường độ nửa bước minh trần cảnh cho nên cuối cùng không cần lo lắng ngươi thi đình vốn đang dự định cùng ngươi thương thảo một lần ứng đối biện pháp mặc dù không biết sẽ là như thế nào hình thức nhưng ngụy trang một chút thông thần cảm giác toàn thân run dày mắt t r ậ n trắng lại thêm ta cho ngươi một cái tạm thời che đậy thiên cơ thượng cổ linh khí có lẽ có thể qua nam cung sư tỷ nói tưởng tượng một lần tràng diện kia n h u n miệm cười xem ra nàng cũng biết tại thi đình bên trên sẽ có hàng thần nói chuyện đến như người liên lạc là ai không biết nhưng khẳng định không phải là của nàng tiện nghi cứu cứu nói đến l a n g phục đi đâu vậy liêu s a n h hỏi nam cung sư tỷ nàng mới chép miệng nói tại hậu sơn đ âu nói muốn sửa một cái trước kia xe bay đến lúc đó tốt mang các ngươi về trường an liêu s a n h xấu hổ quả nhiên là cần cụ chăm chỉ công bộ thượng t ư l a n g phục nhưng nói chuyện về đến trường an chủ đề lại trở về kiểu ngữ trên thân đúng rồi ta n h ờ ngươi suy tính sự tình suy tính thế nào liêu xanh biết rõ nam cung sư tỷ nói là để kiểu ngữ lưu trên hoài sơn theo nàng sự tình chúng ta tiêu tương lâu đến nay thu lưu quỷ người cũng làm ai danh nhận tích dấu ở trong núi sâu chờ đợi chúng ta nghiên cứu ra biện pháp giải quyết chỉ là tạm thời không có gì tốt biện pháp ai bảo chúng ta lớn như vậy trong tổ chức cũng không còn mấy cái nghiên cứu khoa học nhân tài đi nói nam cung sư tỉ lấy ánh mắt nhìn liêu xanh liêu xanh cơ hồ muốn bị cái này nóng rực ánh mắt c h ầ m c h ầ m ra một cái hố ho nhẹ một tiếng bỏ qua một bên ánh mắt lúc đó vì việc này nàng cũng đã hỏi tiểu ngữ ý kiến tiểu ngữ lại lắc đầu kiên chỉ nói muốn đi theo liêu xanh ngươi nói nam cung sư t h rất tốt rất tốt nhưng đối với ta tới nói cũng chỉ là một người xa lạ mà lại giống người nói trương an là một thành phố lớn sẽ có rất nhiều rất nhiều người ta đã chịu đủ lắm rồi l ẻ loi c h ơ i trọi sinh hoạt ta không muốn trả ở tại trên núi thấy không được người khác ta muốn cùng người nói chuyện cùng người cùng nhau chơi đùa một đợt cười nói tiểu ngữ dần dần cúi đầu lộ ra ấy nay thần sắc tựa hồ biết rõ nàng ý nghĩ này sẽ cho liều xanh mang đến bao lớn p h i ề n p h ứ c nhưng liều xanh lại nói không có việc gì là ta mang ngươi ra tới ta cũng muốn đối với người phụ trách tới cùng thế là lúc này đối mặt nam cung sư t ỷ phát ra nghi vấn liều xanh nói khẽ sư tị yên tâm ta đã nghĩ kỹ làm sao bây giờ nhìn thấy nam cung sư tỷ lộ ra nét mặt kinh ngạc liêu xanh tiếp tục trầm giọng nói nếu như cái này biện pháp có thể thực hiện nói không chừng các ngươi thu lưu những cái kia quỷ người cũng có thể giải quyết cho nên ta còn muốn trên hoài sơn đợi nhiều mấy ngày nam cung nguyện mặc dù hiếu kỳ nhưng nàng biết rõ người học sinh này nếu như không có niềm tin tuyệt đối chắc là sẽ không tùy ý nói ra khỏi miệng chẳng bằng đợi nàng nghiệm chứng sau này hay nói không sao ngươi nghĩ đợi bao lâu đều có thể nhưng tuyệt đối không thể bỏ lỡ thi đỉnh thời gian liêu xanh gật đầu đương nhiên khoảng cách thi đỉnh còn có bảy ngày đối với nàng tôi nói thời gian vậy là đủ rồi Đêm khuya, hoài sơn phía sau núi lúc này chỉ có liêu xanh cùng lăng phục hai người chính đối một c ố bề ngoài mấp mô xe bay lẩm bẩm xe bay sửa chữa chi đạo liêu xanh cùng nam cung sư thì nói r ứ t lời cảm xúc bành trướng vẫn là ngủ không được chẳng bằng nhìn xem cứu cứu sửa xe tu được như thế nào dù sao nàng cũng là có phong phú sửa xe kinh nghiệm người mà lại người phát minh ở đây còn không thừa cơ lĩnh giáo một phen chỉ là nói nói liền không nhịn được bắt đầu cãi nhau a không hẳn là hài hòa giao lưu ta cảm thấy ngươi cái này căn bản cũng không đúng ngay lúc đó thiết kế liền có vấn đề liêu xanh không lưu tình chút nào vật ra bộ phận này trận văn liền hẳn là như vậy vẽ tài năng hữu hóa năng lượng sử dụng hiệu suất tốc độ tăng lên ta ta ta đây là cố tình làm lăng phục tức dẫn đến cất cao giọng đường q u ố c người chính là thích mở tàu chậm mà lại ta đây là dân dụng xe lại không phải siêu xe ngươi nên không phải cố ý hy sinh tốc độ cũng may trên xe bán c ơ một a liêu xanh hoài nghi nhìn xem lăng phục nói lăng phục lập tức mặt tái n h ợ t đỏ bừng lên cái này cái này cái này liền dân sự tỉnh làm sao bị ngươi nói như thế xấu xí lại nói nếu là lái xe quá nhanh liền sẽ hy sinh nhất định tính ổn định vậy làm sao ở phía trên ăn cơm hộ lăng phục hỏi ngược lại tính ổn định pháp trận ta quen thuộc nhất ta đã nói với ngươi có thể như vậy được ra liêu xanh cầm lấy khắc trận bút bắt đầu đập thủ lại rước lấy lăng phục á hoa kêu to cái này trận văn làm sao có thể như vậy thêm như ngươi vậy hoàn toàn là phản kinh ly đạo hữu dụng là tốt rồi ngươi tổng sẽ không còn bảo vệ hai trăm n ă m trước trận văn bách giải a liêu xanh ghé mắt nói lao tổ tông truyền xuống đồ vật vẫn là có chút đạo lý nhưng kỹ thuật cần cách tân ngươi cái này không đủ khốc miễn liêu xanh nói bằng không lại thêm thân xe có thể tăng thêm thận ảnh biến sắc biến hình vẽ công năng còn có thể cho thương gia đánh một chút quảng cáo đến cùng ai mới là người phát minh lang phục không thể nhịn được nữa gầm thét một câu ta đã nói với ngươi xem như cứu cứu ngươi lại là ngành nghề tiền bối nhắc nhở một câu muốn tôn trọng tiền bối bằng không rất dễ dàng bị chen l ớ n đúng biết rồi liêu xanh gật đầu cho nên ngươi lại tại uy hiếp ta muốn đem ta gạt ra khỏi trường ăn sao ta đây không phải lời hay khuyên bảo sao ai bằng không ta vẫn là nói cho mẹ ta biết ta ai ai đừng đừng đừng tiền bối kia ngài cảm thấy ta cải biến có đúng hay không ưu tú hơn nhìn kỹ đúng là có mấy phần đạo lý vậy liền tăng thêm toàn bộ tăng thêm ta đã nói với ngươi còn có cái thẳng đứng trời cao pháp trận có thể kích thích ồn ào bên trong sắc trời dần sáng xe bay cuối cùng chữa trị hoàn tất mà lại trở nên l o ạ n loạn biến ảo bảy m à u quang sau đó liêu xanh lại thừa cơ hướng hắn lĩnh giáo linh tân chế tác công nghệ cơ hội tốt như vậy không nghe chắn g không nghe hai người vốn là si mê với thiên công c ô n nhân như thế một trò chuyện cậu cháu hai người vậy mà rất là hợp ý liêu xanh cũng coi là học được không ít trong đầu bắn ra không ít mới linh cảm quay đầu có thể hào hào ở tại thế giới mới bên trong nghiệm chứng một phen lang phục cũng bị l i ê u xanh tài hoa cho kinh diễm đến rồi khó trách có thể tuổi còn nhỏ viết ra như thế văn trường có thể đưa ra cải tiến dụng cụ phân tích phương án chỉ là hai người cuối cùng đem đi lên con đường khác nghĩ tới đây lang phục trong lòng không hiểu hiện ra tiết hận c h i tình ngươi xác định không đi theo ta cùng đi h á n đột nhiên hỏi không được liêu xanh lắc đầu ngươi là vì kiểu ngữ cô nương lang phục nhữ nhữ mày ta không phải theo như ngươi nói kiểu n ữ cô nương hộ tịch ta có thể giúp ngươi giải quyết nhưng nàng thật sự không thể vào trường an quá nguy hiểm sẽ còn liên lụy đến ngươi vẫn là nói ngươi thật sự quyết định từ bỏ thi đỉnh sống yên ổn sinh hoặc rồi lang phục trong lời nói ẩn ẩn lộ ra chớ mong liêu xanh lại vừa cười vừa nói cứu cứu nguyên bản ngươi không phải nói về sau chúng ta liền mượn cầu về cầu đường đường về sau mặc dù lần này vẫn phải là c ả m ơn ngươi nếu như không có ngươi ở đây lời nói kế hoạch của ta là không thể nào thành công liêu xanh để lang tiểu thụ mật báo thời điểm xác thực không nghĩ tới lang phục cũng ở đây vốn chỉ là dự định để nam cung sư tỷ cho nàng tìm đến một đống mạnh hữu lực trận phù linh khí loại hình quả thực là khiên quá khứ kết quả có thân là thiên công đệ nhất nhân tiện nghi cứu cứu tại đương nhiên muốn thật tốt lợi dụng một phen nói dễ nghe một chút gọi k h ẩ n cầu trợ giúp của hắn ta không muốn ảnh hưởng kế hoạch của ngươi nhưng ngươi cũng không cần ảnh hưởng ta liêu xanh nghiêm mặt nói các ngươi muốn bắt quỷ người nếu như ngươi thật sự bao che tiểu ngữ chỉ sợ mợ cùng ngọc kha cũng sẽ thụ liên lụy thậm chí ngươi cái gọi là về nhà kế hoạch cũng sẽ hóa thành bọn nước lang phục than nhẹ một tiếng biết rõ liêu xanh nói đúng nói đến về nhà ta muốn hỏi ngươi đương thời ti ê n giám biến cố một đêm kia ngươi trên quan tinh đại a liêu xanh đột nhiên hỏi lang phục kém chút không có kịu phản、ứng. sau đó trầm lâm gật đầu phải ta nhớ được ngươi đã nói đương thời ngươi thấy cảnh tượng suốt đời khó quên đồng thời n h ờ n g ư ơ i biết rồi có lẽ có về nhà hy vọng cho nên ngươi lúc đó nhìn thấy cái gì lang phục có lẽ đã sớm đoán được liếu xanh sẽ hỏi vấn đề này nhưng là thần mặt giữa trời hắn không tốt lại nói cái gì có lẽ là bởi vì hắn cũng nói không ra quá nhiều cái gì hắn chỉ là cầm qua liếu xanh tay nhẹ nhàng tại lòng bàn tay của nàng từng nét bút viết xuống một câu một cái thông đạo t h ô n g hướng một cái khác vũ trụ chương ba trăm ba mươi tám vương lòng thời khắc một chương ba trăm ba mươi tám vương lòng thời khắc dị thế giới ngọc hồ tiên động bên trong liêu xanh chính mang theo nào đó khỏa cứng rắn muốn theo tới t i ể u thụ còn có một đạo hư hảo kiểu n g ự bóng người ngồi xếp bằng hai mắt nhắm lại thổ nạp lấy nơi đây nồng nặc linh khí mặc dù linh khí này cùng đương thời so nồng độ đã có khác biệt trời vực nhưng đối với còn chưa hoàn thành dẫn khí nhập thể kiểu n g ự tới nói còn tính có thể dùng khi sâu một hơi chu thiên vận chuyển hoàn tất liêu xanh ngăn chặn tâm thần tu luyện kết thúc luyện khí kỳ bốn tầng vừa mới đột phá trước mắt khoảng cách tầng tiếp theo còn xa mở mắt ra nhìn thấy kiểu n g ự ý thức còn tại trong tu luyện linh khí hạt phản phát bị một cố lực lượng vô hình hấp dẫn. chính liêu xanh vậy nói với vương đông đông nàng sẽ ở trường an bên ngoài sẽ còn ở thêm mấy ngày lại trở về để vương đông đông không cần lo lắng trước đó mất tích kia mấy ngày liêu xanh sợ vương đông đông gấp gáp cũng là nâng nam cung sư tỷ cùng lâm thư ảnh sư tỷ nói muốn nói cho vương đông đông một tiếng nàng còn sống chỉ là ra ngoài nghỉ mắt rồi còn tốt nàng quan hệ lưới không giải thích được dựng vào rồi chỉ là hiện tại vương đông đông còn không có hồi phục đ o á n chừng còn tại n ằ m ỳ sau đó liêu xanh cuối cùng muốn bắt đầu cứu vớt k i ề u ngữ kế hoạch rồi đó chính là để k i ề u ngữ giống như nàng nếm thử tu hành đương nhiên là y theo thất huyền lệnh thế giới tu hành chi đạo đã nàng có thể làm được k i ề u ngữ nên cũng có thể chỉ cần luyện được linh khí liền có thể che lấp trên người quỷ khí kể từ đó cũng có bảo hộ kiểu n ữ cũng không cần trải qua trốn đông trốn tây thời gian mà là có thể cùng với nàng quang minh chính đại về trường an nhưng là tu luyện bước đầu tiên chính là cần có thể hấp thu linh khí thế giới này không thể tự nhiên hấp thu bởi vậy tiểu ngữ cần thất huyền lệnh thế giới linh khí còn tốt phá giải bản thất huyền lệnh có thể tổ đội tiến vào nhưng tiểu ngữ còn không phải thuần túy năng lượng thể cho nên nàng chỉ có thể cùng liêu xanh đương thời một dạng c h u y ể n lên không thể di động ý thức nhưng có thể tu luyện là được mà liêu xanh thể chất đã biến thành rồi thuần túy năng lượng thể cuối cùng có thể giống như lăng tiểu thụ lấy bản thể tiến vào vân vân đầu góc, của ta đâu? đầu góc của ngươi chính là của ngươi ý thức bị bản thể của ngươi bao vây lấy tiến vào thông đạo thế giới kiên nhẫn cung cấp tư vấn phục vụ cũng là nói nếu như bây giờ có người xé ra đầu của ta sẽ phát hiện bên trong chỉ có một đoàn ý thức không có thực thể đại não phi thường chính xác liêu xanh không nhịn được cảm khái bản thân vẫn là không bằng lăng tiểu thụ loại này được trời y ê u hái linh thụ a ánh mắt chua chua rơi trên người lăng tiểu thụ chỉ thấy lăng tiểu thụ đã sớm bỏ xuống tu luyện bắt đầu chơi biên dây xích tay vật liệu chính là nàng thúc đẩy sinh trưởng ra tới những cái kia tinh tế dây leo không có cách nhân gia thiên tư phi phạm không chăm chú tu luyện cũng có thể có luyện khí kỷ bốn tầng tu vi nếu không phải liều xanh tu vi hạn chế nàng, nàng đoán chừng đã sớm cất cánh n h ì n nàng rảnh rỗi như vậy d á n g v ẻ liều xanh liền hận đến nghiến răng chẳng bằng đi đi học ngẫm lại nàng mùng một đều không nhậm xong nghe nói còn có mấy môn thất bại liền thực tế đau đầu thế là liều xanh mười phần dứt khoát thưởng thức được chính vui vẻ lăng tiểu thụ nhét vào trong đầu nhắc nhở nàng đi đi học chật chật đang sợ ra t r ư ở n g thế giới vẫn không quên ở bên trào phúng ta đây không phải vì giúp nàng thực hiện sinh mệnh hiệu quả và lợi ích tối đại hóa sao muốn đem cây sinh ra hạn thời gian tiêu vào hữu dụng địa phương lên nàng cây sinh đoán chừng thời gian nhiều đến dùng không hết liều xanh không nghe dù sao nơi này có nàng nhìn chằm chằm là tốt rồi thế là nhưng à nàng không thể không thừa nhận đương thời nhìn thời điểm vẫn có chút thăm dò cuộc sống người khác bí ẩn khoái cảm đương nhiên nàng không phải biến thái tắm rửa thay quần áo loại hình tuyệt đối không nhìn húng chi giang tài c h í cũng không còn cái gì tốt nhìn tưởng niệm giang tài trí phi phi phi x u ố i quậy chủ yếu là tưởng niệm có tv nhìn liêu xanh nhớ tới khi đó thông qua xà đạo ra mỗi ngày nhìn trực tiếp soát diễn đàn kia là bao nhiêu n h ẹ nhóm chuyện vui sướng đương nhiên nếu như trực tiếp đối tượng không phải nàng thì tốt hơn lão phải chú ý hình tượng thật sự mệnh chết rồi khó trách những người kia đều thích xem trực tiếp không dùng động não nhìn là được rồi đương nhiên giải trí thời đại đường quốc còn không có phát triển ra loại này đồ vật q u ê n hỏi ước hiếp cứu cứu vì cái gì không làm cái này trực tiếp truyền hình cần truyền dẫn số lớn video số liệu yêu cầu này một cái càng cường đại hơn internet trước mắt linh tấn trên cơ bản chỉ có thể truyền dẫn văn tự số liệu cùng bản điệu giọng nói số liệu ta cho rằng ngươi cứu cứu vẫn tại đối mặt số liệu truyền dẫn cùng tiếp thu kỹ thuật chứng n g ạ i n g h e xong thế giới nghiêm trang trả lời liêu xanh sờ sờ c á i c ằ m trầm ngâm một lát có lẽ đây chính là tương lai thanh vân các cơ hội muôn bán được rồi lại muốn xa lúc đầu muốn để bản thân hư hào đại não nghỉ ngơi một chút ngươi vừa mới còn nói là vì s i ê u tập quân địch tình báo tới khu khu cả hai không xung đột liêu xanh cấp tốc nói sang chuyện khác đến nhìn xem giang tài trí đang làm gì kết quả vừa mở ra bên trong xuất hiện không phải giang tài trí tấm kia mặt thối mà là một trương tuấn khuôn mặt đẹp đây là văn h i ê n linh chẳng lẽ chạy đến trên người hắn đi nhưng cái này thị giác như thế nào là nhìn xuống giống như liều xanh là đảo trên tảng cây dòm ngò hắn bên cạnh đều là dĩu dít chim h ó t hồi tưởng lại máy quay phim trong thiết lập một câu cuối cùng chú ý nếu như gặp gỡ bắt ngựa giá trị cao hơn cá thể máy quay phim có khả năng sẽ chuyển gì? xem xét bây giờ cao đến tám trăm chín mươi chín b ắ t n g ự a giá trị l i ề u xanh đ ô n g nhiên lý giải rồi thấy thế nào văn hiên ninh đều là cái b ắ t n g ự a thể chất người a trương an đệ nhất mỹ nam có thể không b ắ t n g ự a sao đoán chừng là giang tài trí gặp văn hiên ninh mà ống k í n h bị hắn cái này tràn đầy b ắ t n g ự a giá trị hấp dẫn tìm nơi nương tựa đi qua vậy thì càng tốt nhìn vân vân chúng ta nguyên bản mục tiêu không phải muốn nhìn một chút giang tài trí sau lưng là ai chăng ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị nhìn văn hiên ninh cũng được bổ sung tuyệt đối không phải là vì nhìn xoáy ca bất ngựa văn hiên ninh cũng là đáng giá quan sát đối tượng a vương đông đông không phải đã nói rồi sao văn hiên ninh giống như tại n h ầ m vào chúng ta mà lại chúng ta cướp đi hắn đứng đầu bảng đoan chừng càng tức nhớ tới vương đông đông đối văn hiên ninh đánh giá là người này lòng chật trội có thủ tất báo cùng ta trong trí nhớ khi còn bé hắn không giống nhau lắm vẫn là cẩn thận mới là tốt tựa hồ càng đáng giá quan sát liêu xanh đương thời nghe vậy càng ngày càng cảm thấy cái này cùng với nàng đương thời thấy qua văn hiên ninh không giống nhau lắm coi như sẽ ngụy trang kia đương thời tại văn phủ thấy văn hiên ninh đối người xa lạ bình thường nàng cần gì phải ngụy trang đâu nghĩ tới đây liều xanh nhịn không được lại mang lên đầu góc nghiêm túc nhìn lại chương 338, v u n g lòng thời khắc hai chương 338, v u n g lòng thời khắc hai thời gian còn sớm trời mới vừa tờ m ở sáng văn hiên n i n h sáng sớm là từ cho cá ăn nuôi chim bắt đầu một ao ngư nhi tại nước biết bên trong tụ thành một đoàn mảnh vàng vụn đỏ sóng tham lam tranh đoạt hắn tung xuống thức ăn cho cá cái này nhảy c ẫ n lấy sinh mệnh lực cảnh tượng để hắn yên lặng g i à n mua tâm nhiều hơn mấy phần sức sống tiếp đó hồ cá bên cạnh dưới hiên treo một hàng lồng chim bên trong là thanh nhi thúy nhi hoàng vũ hồng phất minh đức vân chi chính bay n mẹ cánh liễu d i ễ u chờ đợi lấy hắn hắn cầm chim ăn từng cái kêu tên của bọn nó cho chúng nó cho ăn thêm nước trên mặt là ôn nhuận t i ế u d u n g lộ ra mấy phần kiên nhẫn liêu xanh quan sát văn hiên linh chơi nửa ngày tức nhi vậy mà cảm thấy có chút chữa trị lại có chút buồn ngủ buồn ngủ ở giữa văn hiên linh gã sai vật tới rồi nói điểm tâm đã chuẩn bị tốt mời thiếu ra rời bước gã sai vật này mặt ngược lại là lạ l ắ m t ự a hồ không phải trước đó khá cao ngạo hương ngạnh cái kia ngươi xem ai cảm thấy mặt không sinh thế giới nhà danh nói bất quá nó vậy biểu thị xác thực không phải trước đây thấy qua gã sai vật kia tên gọi là gì tới liều xanh có chút nhớ không nổi dù sao cũng là mấy tháng trước liền gặp qua một lần người nhớ đến lúc ấy gặp mặt còn không quá vui sướng đương nhiên lựa chọn quên đi theo văn hiên l i n h một đường đến rồi p h ò n g khách ống kính dừng ở trên đầu cửa miễn cưỡng xuyên thấu qua trên cửa trung điệp k h ắ t hoa nhìn thấy bên trong còn có một cái mỹ mạo tỷ nữ chỉ thấy nàng hình dung cử chỉ tương đương cung kính túi đầu không dám nhìn hắn chỉ chuyên tâm vì văn hiên l i n h thêm cháo chia thức ăn nhưng mà liều xanh nhìn hồi lâu văn hiên ninh ăn điệm tâm đánh một bộ quyền nhìn một hồi sách vẫn là không có nhìn thấy gã sai và kia chẳng lẽ lưu tại thanh hà không mang đến nhưng là, không giống như là à. tiểu tử kia rõ ràng đối v ă n hiên linh rất là hiểu rõ đang khi nói chuyện rõ ràng chính là từ trường an đến thậm chí không đem chức tạo viện nhìn ở trong mắt giống như là tại trường an gặp qua bao lớn cảnh đời tự như đúng vậy à nói xong nhìn xoáy ca vì sao vẫn đang ngó t r ư ờ n g hắn tôi tớ Ừm. đại khái là luôn cảm thấy không đúng chỗ nào liêu xanh suy tư lúc này văn hiên linh vào nhà đóng cửa lại ố n g k í n h vậy mà không có đuổi theo rơi vào bên ngoài liêu xanh đợi một hồi cửa mở ra một người đi ra không nhịn được khe di một tiếng bởi vì người này đúng là một năm nhập dán mua trường giả mặc dù tuổi tác đã lớn nhưng nhìn qua coi như anh tuấn một thân lộng lẫy vạn thọ phúc tường minh văn cầm bảo trên tay còn c u ộ n lại hai viên hồ đào nhưng vào nhà chỉ có văn hiên linh cái này tự nhiên cũng chỉ có thể là hắn mà lại ánh mắt này cùng vừa rồi văn hiên linh không khác nhau chút nào trong bình tĩnh nhận chứa một tia sắp bén liêu xanh không hiểu cảm thấy bây giờ cái này tướng mạo cùng hắn ánh mắt càng thêm tương xứng nhìn xem văn hiên linh ăn mặc thành bộ dáng này lặng lẽ sờ sờ từ cửa sau t r ố n ra l i ê u xanh trong lòng tràn đầy nghĩ hoặc chẳng lẽ hắn không thích làm trẻ tuổi mỹ nam tử cũng có khả năng ngẫm lại hắm mỗi lần ra cửa đều sẽ bị vây xem cũng quá không t i ệ t rồi cái kia cũng không cần thiết đóng vai lao đầu ha hay là nói hắn muốn làm gì không thể bị người ta biết sự tình đây mới là bình thường não mạch kín đi hoặc là cả hai đều có thế là mang lòng hiếu kỳ tất cả mọi người tại nghiêm túc nhìn xem chỉ thấy văn hiên l i n h lén lén lút lút một đường từ nhỏ đường phố hẻm nhỏ đi bước chân b ộ i vàng tựa hồ sợ bỏ lỡ thời gian hắn rốt cuộc muốn làm gì đâu giống như đến nơi rồi vân vân nơi này tựa như là nổi danh trường an quảng trường nhân dân trường an quảng trường nhân dân cái này thuộc về liêu xanh lén lút vụn trộm đặt tên trên thực tế nơi này gọi là vui an v ư ờ n g là vui an công chúa dinh thự địa điểm cũ mấy trăm năm trước vui an công chúa yêu nhất cùng dân cùng vui cho nên đem dinh thự một bộ phận cải biến vì thế mở mang chống trại s â n bãi m ờ i trường an bách tính tới đây cùng nhau vừa múa vừa hát vui vẻ hòa thuận bởi vậy dần g i à nơi này cũng thành trường an bách tính cố định tụ chúng c a m ú a n ơ i trốn bất quá cái này dân chúng còn muốn tăng thêm đặc biệt là cũng chính là lớn tuổi dân chúng có lẽ là thời đại biến thiên bây giờ người trẻ tuổi bao phục so sánh nặng dễ dàng cảm thấy xấu hổ cho nên tự nhiên không nguyện ý tới đây trước mặt mọi người ca hát khiêu vũ、bởi、vậy r o i mắt quá khứ tất cả đều là lao đầu lao thái liêu xanh bây giờ thị giác là quan sát bên cạnh đi theo một hàng chim nhỏ nhìn được kia là phá lệ tinh tường hiện trường trên cơ bản không có một cái thấp hơn tám mươi tuổi mặc dù lúc này còn sớm vừa tới giờ thịnh nhưng trên quảng trường đã là khí thế ngất trời tiếng nhạc không ngừng có chia thành từng tốt từng tốt theo linh khí khuyết đại âm thanh vang phát ra nhạc khúc riêng phần mình của múa múa đến hưng khởi thậm chí sẽ tiến hành đ ấ u múa có thì là chia thành từng nhánh tiểu đội cầm nhiều loại nhạc cụ tại diễn tấu thậm chí đại phóng giọng hát vì đơn điệu nhạc khúc tăng thêm một điểm tiếng người mị lực tóc nhẹ nhàng n h ả y múa giá người mạnh mẽ thổi kéo đàn hát mọi thứ thành thạo liêu xanh nhìn được n ẹ n họng nhìn chân chối không thể không đội phục giải an lao đồng l ử a đặc sắc sinh hoạt càng là nghi hoặc văn hiên n i n h tới làm cái gì chẳng lẽ là tới đây tìm cái gì tiền bối chẳng lẽ nơi này có sư phụ của hắn lao sư của hắn dẫn dắt hắn về việc tu hành đi tới đại tông sư liêu xanh nhìn không được não bổ ra một bản kịch bản cố sự tới ngươi nói không phải liền là nam cung sư tỷ cha ngươi đã quên nam cung sư tỷ cha là hắn sư phụ sao không phải còn tại thanh hà kia là vì cái gì chỉ thấy văn hiên ninh trực tiếp đi hướng trong đó một nhóm lao đầu lao thái ông k í n h vậy đi theo rút ngắn dừng ở cán bên trên hiển nhiên bọn hắn sớm đã nhận biết mà lại rất là quen thuộc gặp hắn tới đám kia lao đầu lao thái lập tức cao hứng kêu gọi nhất là mấy vị kia lao thái thái lao văn a liền chờ ngươi một người trong đó mặt tròn hơi mập một thân váy đỏ lao thái thái mặt mũi tràn đầy vui mừng đi qua tới nói thật có l ỗ i thật có l ỗ i đến chậm văn hiên ninh ôm quyền này nói thanh em nghe vậy tận lực dán mua rồi mới phần nhân ra lão văn yêu thích đông đạo chắc hẳn buổi sáng là loay hoay quên chúng ta hôm nay ư ớ hẹt đi một cái lao đầu nói nghe có chút chua chua văn hiên ninh cười ha h a sao dám sao dám lao văn trọng cam kết nhất đương nhiên sẽ không quên vị k i a váy đỏ lao thái nói còn liếc mắt đưa tỉnh t i ể u gì hôm qua luyện múa còn nhớ rõ một cái khác mặt m ũ i hiền lành lao thái lại gần giọng dịu r à n g hỏi đương nhiên nhớ được làm sao dám quên không biết có phải hay không là liễu xanh ảo giác văn hiên ninh đối hai vị lao thái vừa c ư ờ i đến tương đương dập dần ngươi nói tốt hôm nay muốn làm ta bạn nghề cái thứ ba lao thái tới rồi ngạo n g nói nàng tướng mạo diếp lệ có thể nhìn ra được lúc tuổi còn trẻ nhất định là cái đại mỹ nhân dâng trào lấy cái c ằ m thoáng qua một cái đến liền đem khác l a o thái thái gật mở cực kỳ bá đạo kéo lại văn hiên linh những lao đầu khác đều mười phần không vui lòng mà nhìn xem văn hiên linh bị chúng lao thái thái bao quanh vây quanh nhỏ giọng thầm thì lấy cái này l a o vương mỗi lần vừa đến đều đem chúng ta phong thái đoạt đi nhân ra họ văn một cái khác lao đầu nhắc nhở một câu nhìn hắn cái này đắc ý bộ dáng cũng không biết là nhà nào lao đầu tử vậy mà như vậy vênh váo tự gắt còn mặc như thế tao bao đến cùng chúng ta đoạt nữ nhân ta thế nào không nhớ rõ họ văn có cái nào thế ra tại bây giờ thủ phụ không phải liền là họ văn sao chẳng lẽ đây là hắn cha đừng nói mỏ nhân gia văn thủ phụ cha trước đó không lâu mới chết vậy thật là nghĩ không ra còn có nhà nào thế bất p h à m văn gia lão gia tử nghĩ nhiều như vậy làm cái gì nhỏ lì đồ muốn bị đợt đi ngươi nhìn một cái ngươi nhìn một cái hắn nhiều tao bao cái này đều nhảy lên có thể nhẫn lại không thể nhẫn đủ. lẽ nào lại như vậy chúng ta cũng được mau chóng tới cùng hắn đâu múa cùng đi cùng đi thế là l i ế u xanh liền nhìn một trận lao đầu cùng lao đầu ở giữa đâu múa cùng với văn hiên ninh cùng chúng lao thái thái ở giữa mắt đi mày lại lần này liêu xanh cuối cùng rõ ràng vì cái gì cái này ống tính sẽ chuyển tới văn hiên ninh nơi nào đây nguyên lai、like. hắn lại có dạng này đam mê liêu xanh nhìn xem văn hiên ninh cùng k i a cái thứ ba ra sân lão thái thái rất là thân cận khỏe mắt có rúm thật sự là có chút nhìn không được rồi bắt ngựa là thật bắt ngựa nhưng cái khó nhìn cũng là thật sự khó coi nàng đến cùng đã làm sai điều gì muốn nhìn loại này đồ vật chứ ba trăm ba mươi chín tìm một chữ này chứ ba trăm ba mươi chín tìm một chữ này nhìn không được rồi mặc dù bắt ngựa giá trị đã cao đến một trăm hai mươi sáu tám nhưng thật sự là nhìn được liêu xanh t cả ra đầu đây không phải ngươi cố ý muốn nhìn sao ta hối hận rồi nghe văn hiên ninh cùng cái kia lao thái ngươi một câu lão văn ta một câu lục tỷ tỷ làm sao có thể còn nhìn nổi đi nói đến ai còn nhớ được văn hiên ninh không phải đang cùng lăng ngọc kha yêu được sao thượng như là có chuyện như thế cho nên tiểu t ử này hoa tâm củ cải lớn cái này đều không là bình thường hoa tâm đại la bà ca tỷ chó ta đồ ăn ai không yêu tỷ tỷ và cún con đâu van cầu ngươi ăn chút tốt đi đập bất động thật sự đập bất động lục tỷ tỷ là tốt nhưng là cái này dính đến lăng ngọc kha ta cảm thấy không tốt k h ô n g b i đã chọc tức một chút tiện nghi cứu cứu lại có thể chia rẽ nát cái đường kế hoạch này xấu xa ta thích có lẽ có thể thử một lần nhưng liều xanh không biết lăng phục đã sớm nếm thử qua chính là đánh không rơi chỉ thấy bọn này lao đầu lao thái dòng dãi nhảy một cách giờ không biết thay đổi bao nhiêu thủ khúc t r ự c nhảy được hồng quang đầy mặt p h á n g phất trẻ mấy chục tuổi liêu xanh vậy nhìn chán treo màn sáng ở bên lần nữa tiến vào tu luyện hình thức cuối cùng thế giới nhắc nhở liêu xanh mở mới kịch t ỉ n h nàng mới từ trong tu luyện hoàn hồn tiếp tục xem lên ngôi lai、like, văn h i ê n linh muốn về nhà rồi nơi khác mới khiêu vũ kẽ hở liếp nhìn linh tấn tựa như thu được tin tức gì cho nên vội vã rời đi cái khác liêu xanh phi thường quan tâm bổ sung một lần kịch bản có nhìn thấy nói là cái gì không không thấy được ống kính khoảng cách quá xa cái này ống kính vậy kỳ quái làm sao rời cái này à xa mặc dù kỳ quái nhưng ta đã thói quen cái này nhìn xuống ống kính đứng nơi cao thì nhìn được xa nhưng chính là bên cạnh luôn luôn có chim hót mặc dù mấy cái lao thái muốn lưu tuấn lao đầu văn hiên linh lại nhảy một hồi sau đó cùng đi quán rượu ăn một bữa nhưng văn hiên linh quả thật có việc gấp chỉ có thể một mặt tiết rẻ lưu lên chia tay mà mấy cái kia lao đầu cuối cùng nhẹ nhàng thở ra lặng lẽ trợn mắt ống kính đi theo văn hiên linh nhìn xem hắn một đường dưới chân nhẹ nhàng lặng lẽ sờ sờ về nhà vừa từ cửa sau tiến vào văn phủ liền nghe đến một cái thanh thúy kiểu nộn thanh em tại cách đó không xa văng lên thanh em bên trong tràn đầy vui mừng mẹ cỡng hiên linh ca ca tại thư phòng thật sao? ta đi tìm、hắn. Thanh âm này nghe rất đi âm hắn. nghe này lăng à quen thuộc, Liêu Xanh cùng v Hiên Ninh đều là a y lập kịp p tức h ả ngọc ứ n người đến chính là Lăng n g là kha v ă không i Ninh á y mắt dấm một lát, hắn, nghe chợ, một lăng ngọc kha phải rất tình nguyện nhưng miễn cưỡng nói văn hiên ninh dưới chân linh khí vận chuyển ức nhanh hướng gian phòng của mình chạy đi vừa mới thay xong y phục khôi phục nguyên dạng liền nghe đến tỷ nữ thông truyền âm thanh thiếu i a lang gia tiểu thư tìm ngài、Tốt. văn hiên l i n h thu thập xong biểu lộ khôi phục ngày thường đoan chính bộ dáng đẩy cửa ra hắn gã sai vặt cùng tỷ nữ ngay tại bên ngoài chợ hắn không nói một lời trực tiếp hướng nghe hà thủy tạ đi đến đi đến bên hồ nước bên trên t ỷ nữ cuối cùng hiếu kỳ nhịn không được hỏi thiếu ra làm sao ngươi biết lăng tiểu thư ở nơi nào chờ văn hiên linh chân hạ vi vi một bữa nhẹ g i ọ n g cười nói bây giờ là ngày mùa hè đông trời trong xanh ngươi như thế n h ả y bén tự nhiên sẽ an b à i khách nhân ở thủy tạ các loại hắn như thế cười một tiếng như gió xuân ấm áp vị kia gọi đông trời trong xanh t ỷ nữ đỏ mặt lên âm thầm t â m hỉ chỉ thấy ga sai vặt lặng lẽ tốn một tốn đông trời trong xanh tay áo ám chỉ nàng đi chầm mấy bước ống kính lặng yên tới gần rơi vào hai cái tôi tớ trên đầu xà nhà cách văn hiên n i n h xa chút mới thấp giọng nói thiếu ra như thế thông minh không gì không biết ngươi vấn đề này không khỏi quá ngu lại một mặt khẩn trương hỏi ngươi chẳng lẽ đã quên trước đó t í nữ một mặt thảo não tự biết lỡ lời nhẹ nhàng đánh đánh miệng của mình nhưng mà bọn hắn không biết đi ở phía trước văn hiên n i n h sớm đã thu hồi tiểu dung trên mặt tâm u phân tâm phía d ư ớ i cũng không có để ý tới bọn họ tiểu động tác đến rồi thủy tạ chỉ thấy tứ phía m ở m ở mặt nước thanh lương gió nhẹ đưa vào nhất là thích hợp tại ngày mùa hè thưởng cái này đầy tha hoa sen cũng làm cho đứng ở đầu cảnh bên trên liều xanh vừa vặn có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong chỉ là trợn có lá trúc bị gió thổi động đánh vào ống kính bên trên nhưng không ảnh hưởng toàn cục nàng vậy không quá muốn đem nhân ra tiểu tình lữ hô động nhìn được quá rõ ràng ăn mặc mỹ lệ thanh xuân lăng ngọc kha chính trở ở thủy t ạ bên trong gặp một lần văn hiên l i n h xuất hiện lập tức cao h ứ n g đứng người lên hiên l i n h ca ca nàng mặt mũi tràn đầy kiểu khiếp hô văn hiên l i n h lại có chút cao lạnh gật đầu giống như vô ý nhẹ nhàng tránh đi lăng ngọc kha đưa qua đến tay hoàn toàn cùng vừa mới trên quảng trường khổng tức xoể đôi bộ dáng tưởng như hai người chỉ thấy hắn và t á o hất lên ngồi xuống lạnh giọng hỏi thế nào rồi thì ta có việc sao chẳng lẽ không có việc gì lại không thể tìm người sao lăng ngọc kha mân mê miệng nhỏ bất mắn nói bây giờ thi đình sắp đến không hào h ả o ở nhà chuẩn bị khắp nơi t à n bộ làm cái gì lời này có lý đây là tại điểm chúng ta đây liêu xanh l ạ g yên suy nghĩ nhưng mà lăng ngọc kha não mạch kín không giống nhau lắm lập tức mừng d ỡ nói cho nên h i ê n l i n h c a c a ngươi là tại quan tâm ta sao không cứu ta là ở nhắc nhở ngươi văn h i ê n l i n h nói ngươi thiên tư không kém chính là không hào, hào cố gắng cẩn thận bị người khi dễ liêu xanh nhóm nghe xong đồng thời ở trong lòng phi một tiếng khi dễ người không phải liền là ngươi sao lăng ngọc kha lại hoàn toàn không biết một mặt n g u n g c h i ề u nói có cha ta cha tại ai dám khi dễ ta mà lại về sau còn có hiên minh ca ca nàng là cười đến một mặt mặt nào l i ê u xanh nhìn được một mặt đau đớn cô nương này làm sao ngốc như vậy chúng ta là từ thứ ba thị giác đến xem đương nhiên cảm thấy nàng ngốc lại thế nào biết rõ nàng là thích thú tình một chữ này nhất là khó hiểu không muốn nhìn lúc này vừa v ặ n k i ể u ngữ vậy từ trong tu luyện tỉnh lại mặc dù nàng còn chưa hoàn thành dẫn khí nhập thể nhưng đã luyện được khí cảm đợi một thời gian nhất định có thể đột phá tới luyện khí kỷ nhưng tinh thần lực không đủ cần rời khỏi nghỉ ngơi m ắ thế t ấ giới đối với lần này bình luận thời gian còn lại liêu xanh lại loi một mình tại ngọc hồ tiên động bên trong trong thế giới này nhưng nàng còn không muốn rời đi một cái ý niệm trong đầu không hiểu loại qua giống như là đột g ộ t khắc vào nàng trong đầu ra ngọc o à i đi m ộ hồ tiên động linh khí rõ ràng tại dần dần suy kiệt nàng cần phải đi tìm kiếm kế tiếp động tiến phúc điện nghĩ như thế liễu xanh đứng dậy liền muốn đóng lại màn sáng hướng bên ngoài sơn động đi đến đừng đừng chờ đọc a vạn nhất có hại chúng ta người manh mối đâu thăm dò về thăm dò xem kịch về xem kịch chúng ta lại không phải không chú ý được tới liêu xanh n h ó n g nghĩa chính n g ô n từ nói xem người yêu đương có thể có đầu mối gì bất quá nói cũng phải dù sao đa t u y ế n trình thao tác đã thành quen thuộc một bên xem tv một bên đi dạo lại có gì khó nếu là nhìn thấy có người liền thu lại là được chương ba trăm bốn mươi thấu xương băng hàn chương ba trăm bốn mươi thấu xương băng hàn liêu xanh đi ra sân đ ộ n bên ngoài một mảnh đen kịt khắp trời đầy sao hiển nhiên bây giờ là ban đêm núi rừng bên trong âm phong trận trận có loại không h i ể u làm người bất an khí tức đi ở trên sân đạo liêu xanh cảm giác được hai bên núi rừng bên trong tựa hồ có bóng đen lay động nhưng nhìn kỹ lại hoặc như là không có chỉ ngay bên cạnh rút nhỏ màn sáng bên trong truyền đến văn hiên l i n h thâm trầm thanh âm mấy ngày trước đây gọi ngươi xử lý công việc tình làm sao thanh âm này trong bóng đêm như là thật nhỏ âm phong đưa tới tăng thêm một điểm hàn ý còn không có đâu lăng ngọc kha thanh âm yếu ớt vang lên vừa nhắc tới việc này lăng ngọc kha có chút giàu dĩ không vui không thấy nàng nghe nói ra khỏi thành rồi loại này thời điểm then chốt ra khỏi thành văn hiên l i n h cảm thấy có chút khó tin đều nhanh thi đỉnh nàng cũng không sợ ta nghe vương đông đông nha đầu kia nói tựa như là ra khỏi thành tìm cái gì bằng hữu đi chúc mừng rồi nói chuyện đến chúc mừng hai chữ lăng ngọc kha nháy mắt cảm thấy mình lỡ lời cẩn thận từng ly từng tí đi nhìn văn hiên ninh thần sắc chỉ thấy văn hiên ninh thần sắc tựa hồ không có biến hóa chỉ là nhiều hơn một tầng ấm lãnh không biết nàng rốt cuộc là biết dạng gì quý nhân lại có thể xoay chuyển cả k h ô n ta biết rất rõ ràng văn hiên ninh thanh â m bên trong hận ý sinh sôi như là l i ễ u xanh bên người há cám như đằng mạn bò đầy rừng cây leo lên tinh không đầy sao một chút xíu bị từng bước xâm chiếm hiên ninh ca ca chớ có tức giận nàng bất quá là nhất thời đắc ý lăng ngọc kha tranh thủ thời gian an ủi làm sao so ra mà vượt hiên ninh ca ca linh tính chất tuyệt thông thần ph nàng liền biết cái gì mới thật sự là đệ nhất liêu xanh càng nghe càng cảm thấy không đúng âm lanh gió rét thổi tới nàng không hiểu cảm thấy một trận lanh ý thế nào cảm giác bọn hắn đang nói chính là ta hẳn không phải là ảo giác của ngươi thế giới vậy nói như thế thế nhưng là ta cùng hắn không oán không c ự u a ngươi không phải đem nhân ra ra ra tức chết rồi sao cái khác liêu xanh nhắc nhở chờ một chút ra ra hắn là tự nhiên tức chết cùng chúng ta có quan hệ gì không nhân ra ra ra thậm chí không nhất định là tức chết nhưng này thời gian điểm cũng quá trùng hợp nói không chừng chính là nhân ra cháu trai đến báo thủ như thế ngẫm lại vì cái gì máy quay phim sẽ chuyển rời đến văn hiên l i n h cái này một bên cũng có chút ý vị sâu xa rồi chỉ có giang tài trí tiếp xúc với hắn thời điểm máy quay phim cảm ứng được văn hiên l i n h bắt ngựa giá trị mới có thể phát sinh chuyện gì cho nên bọn hắn nhất định là gặp mặt qua tiếp xúc qua nói không chừng văn hiên l i n h chính là cái kia phía sau màn sai sử giang tài trí mưu hại n à người n g vân vân cái này suy luận cũng quá vượt lên rồi đi chỉ nói là có khả năng này lớn mật phỏng đoán cẩn thận chứng thực dù sao đoán một cái cũng không cần tiền chí ít chúng ta có thể xác định văn hiên ninh đối với chúng ta quả thật có ác ý mà lại cái này ác ý còn không nhỏ không khí tựa hồ càng lạnh hơn chút tiến v à o liêu xanh trong lỗ chân lông bám vào tại x ư ơ n g cốt bên trên nhường nàng dùng mình một cái âm lanh hắc cám trong sương ngủ văn hiên linh thanh âm thánh thoắt vang lên nương theo lấy ngón tay đánh mặt bàn tiết t ấ u âm thanh nhưng ta vẫn là không yên lòng ngươi lại đi tìm hiểu một lần nàng lúc nào về thành thế nhưng là vương đông đông đã không để ý tới ta rồi người a lần trước chính là quá kích động nói chuyện quá m ứ c rồi văn hiên linh bắt đầu l à m nhảm không ngừng cỡ trách lần trước lăng ngọc kha ngày thường nói chuyện quá vênh vá hung hăng dẫn đến tất cả mọi người không nguyện ý tiếp cận nàng đây là nàng thất bại chỗ thế nhưng là đây không phải người dung túng sao lăng ngọc kha tựa hồ nhặt lên nào đó câu nói đ ỗ n g nhiên t h ằ n g tắm nói lần trước đánh cược vẫn là người l ử a cháy thêm dầu làm hại ta đem cha làm cho ta kiếm đều ném đi nếu không phải mấy ngày nay cha không ở ta cần phải bị mắng không thành lăng ngọc kha ngữ khí vậy mà dần dần lạnh leo cứng rắn không gặp nguyên bản cẩn thận lấy lòng làm sao đột nhiên ngạc h khí Tốt.、Người、mất tựa chút giật Người hứng. Văn Hiên Linh tựa hồ cũng có chút giật mình. hồ có cái này đối ta t ớ i nói rất trọng yếu văn hiên ninh nghe hơi không kiên nhẫn vì cái gì đây nàng bất quá chỉ là một cái địa phương nhỏ đến coi như viết ra qua hai thiên văn trường thì tính sao ta không rõ ngươi tại sao phải như vậy nhằm vào nàng lăng ngọc kha thanh â m càng thêm lãnh đạm lời nói càng thêm bé nhọn văn hiên ninh cũng không quen thuộc dáng vẻ như vậy nàng càng lạnh hơn ngươi ở đây đối với ta phát cáu ngươi không phải chán ghét nàng sao làm sao hiện tại đến chất vấn ta ta chán ghét nàng nhưng ta cũng không muốn giết nàng lăng ngọc kha lời nói bóc t ầ n cuối cùng áo ngoài lộ ra l i ế u xanh một mực khát vọng biết đến trần trụi c h â n tướng giữa rừng núi hàng khí đột nhiên c u ộ n tất cả lên l i ế u xanh tựa hồ mất đi hết thể che lậy giá rét thấu xương nhường nàng run dậy nhịn không được ôm lấy hai cánh tay đông nhiên cảm thấy run lên không đúng vì cái gì lạnh như thế chúng ta không phải tu sĩ sao mà lại thân thể của chúng ta thế nhưng là thần thánh thuộc tính cấu thành coi như trong đêm núi r ừ n g lại lạnh vậy không nên như thế hàng khí này có vấn đề cùng lúc đó văn hiên n i n h cùng lăng ngọc kha ở giữa vậy lâm vào lạnh như băng trờ mặc nửa ngày văn hiên l i n h cười lạnh một tiếng cho nên tìm n g ư ờ i hợp tác thật l à lỗi của ta chúng ta là hợp tác lăng ngọc kha thanh âm tại vỡ vụn biên giới rõ ràng nói xong ngươi muốn làm vị hôn phu của ta nhưng ngươi đến nay cũng không có đến cầu thân thanh âm hấp dần cơ hồ muốn vỡ vụn tại liêu xanh nghe được linh linh suối nước cầm thanh bên trong liêu xanh lần theo thanh âm đi đến một dòng suối nhỏ giữa khu rừng chạy qua dốc rách rung động k h ẽ rửa gần hơi nước kích thích h à n khí nặng hơn đây chính là ngươi hôm nay tới tìm ta mục đích sao văn hiên ninh cười nhạo nói bức hôn phải biết cầu thành thân cũng không phải ta lời này thật sự là quá lạnh rồi lạnh đến lăng ngọc khá mất đi thanh â m liêu xanh nhìn thoáng qua màn sáng chỉ có thể xuyên thấu qua dao thoa lá trúc nhìn thấy một đạo màu hồng bóng người lảo đảo rời đi đông nhiên trước mắt cái gì đ ồ vật thoáng qua màn sáng bên ngoài suối nước bờ bên kia tựa hồ cũng có một thân ảnh tại hắc cám giữa cánh rừng xuyên qua nàng vội vàng bước nhanh đến gần dòng suối nhỏ đứng tại bên bờ trên hòn đá nhìn nhưng bóng người đã biến mất rồi tan trong bóng đêm phán phất hết thệ đều là của nàng ảo giác lúc này chỉ có màn sáng quan còn tại yêu đất l ó chiếu sáng bên người yên tịnh hắc á m xung quanh không co vật gì khiến người cảm thấy cô độc s liêu xanh nhìn không được lần nữa nhìn về phía còn có chút ồn ào m à n sáng lúc này không gặp văn hiên linh ống kính chẳng lẽ không trên người văn hiên linh trong lòng của nàng đ ỗ n g nhiên có loại ý nghĩ này nhưng thấy ống kính rơi xuống dừng ở mặt nước kích thích từng vòng từng vòng vợ sóng liêu xanh nhìn xem ống kính nhìn xuống dưới đi trên mặt nước chiếu ra một con màu xám tức nhi bóng ngược chấn động trong lòng trong lúc đó linh quang lóe qua tâm trí nàng run dậy hướng xuống nhìn lại dưới hòn đá suối nước vỡ vụn lại liên miên nhưng m i ệ n cưỡng có thể phân biệt ra được chiếu đến một cái tiểu nữ hài bóng n ư ợ c chính mặt đơn bạc y phục c ó đến sắc mặt tái xanh run cùng liêu xanh bốn mắt nhìn nhau trong mắt đều là hoảng sợ đứa nhỏ t ỷ trở về